khoảng cách thái nhất thánh địa trọn vẹn có nghìn vạn dặm lộ trình mà lần này tiến về sa mạc chi thành trong hàng đệ tử loại trừ bên ngoài hứa xuyên cái khác bốn tên chân truyền đệ tử hứa xuyên chỉ nhận biết một người trong đó l i ê n là liệt dương phong chân truyền đại sư h ì n h thôi giang phía trước ở trong hoàng kim cổ điện hắn mặc dù không có tìm được điện chủ truyền thừa nhưng cũng nhận được không ít cường đại truyền thừa sau khi trở về liền một mực đang bế quan dựa vào những truyền thừa khác hắn cũng thành công đột phá đến luân hồi cảnh nhất trọng mà ba người khác hứa xuyên liền không nhận ra bất quá tại trải qua thôi g i a n giới thiệu phía sau hắn ngược lại đã biết ba người này là ai Ba bên người này thất r o n g bại u â phía sau liền một mực tại bế tử quan cho tới hôm nay luận đạo đại hội mới xuất quân tới muốn đọ sức một cái cơ hội nhưng truyền không phải tại bế tử quan liền là bên ngoài lịch luyện thời gian dài không trở về thánh điện mà còn lại lâm tiêu thì là hứa xuyên vùng dậy phía trước thái nhất thánh địa có khả năng nhất trở thành vị kế tiếp chuẩn thánh tử chân truyền đệ tử quyền pháp vô địch đánh khắp nhiều tiên h tiêu bất quá cuối cùng chuẩn thánh tử vị trí vẫn là bị hứa xuyên tước đi nhưng trong lòng hắn lại đối hứa xuyên tâm phục khẩu phục cái tiêu thiên thiên diễn tông tông chủ đột kích thời điểm hắn cũng tại tại thiên vương cảnh cường giả uy áp phía dưới hắn không dám nhúc nhích một thoáng càng đừng đề cập một đao chặt đứt cánh tay của hắn cho nên nói đối với hứa xuyên hắn là trong lòng khâm phục bãi kiến thanh chủ bãi kiến sứ phụ hứa xuyên lên trước h t đáng i t t nhắc h tới ư đồ lâm khẽ b chính t là, là thái nhất thánh chủ không chỉ bản thân thực lực mạnh tiếp đó còn tinh thông trận pháp nhất đạo toàn bộ thái nhất thánh địa đại trận hộ sơn đều là thái nhất thánh chủ đích thân bày ra hiện tại vải một cái cỡ lớn truyền thống trận quả thực dễ như t h ở bàn tay đợi đến truyền thống trận xây xong tư đ ổ lâm mang theo năm người đứng ở trung tâm phía sau bọn họ còn đi theo một đội trưởng lão những trưởng lão này mỗi cái tu vi đều m ộ ư ơ i điểm c h ủ n g bố tu vi thấp nhất đều có luân hồi cảnh thất trọng bọn hắn nhiệm vụ lần này liền là bảo vệ hứa xuyên năm người còn không trưởng thành lên thiết i ê u dễ dàng nhất chịu đến n h ầ m v à o truyền thống bắt đầu một đoàn người thân hình từng bước biến mất chuyến này nhất thiết phải cẩn thận thiên diễn tông thái nhất thánh chủ tại đằng sau d ạ n dò trong trận pháp tư đồ lâm ngay xong hướng thái nhất thánh chủ gật gật đầu lần này luận đạo đại hội thái nhất thánh địa người dẫn đầu liền là h ắ n một là hắn muốn nhìn một chút đệ tử mình tại luận đạo trong đại hội phân khích biểu hiện hai là thực lực của hắn đầy đủ có khả năng bảo vệ bọn hắn nếu như gặp phải nguy hiểm cho dù là thiên vương cảnh cường giả t ư đ ổ lâm cũng có thể cùng hắn quần nhau hồi lâu thời gian này đã đầy đủ hứa xuyên đám người chạy trốn c h ư ơ n một trăm linh ba tiêu thần khiêu khích c h u y ề n thống trận tốc độ so với trong tưởng tượng càng nhanh đám người bọn họ vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền vượt qua khoảng cách mười triệu dặm đi tới đông vực phía bắc trăm vạn dặm cắt vàng địa phương nơi đây nghe nói là vài ngàn năm trước hai tôn đế tôn cảnh cường giả giao thủ chiến trường khó mà tin được đến tột cùng là nhiều lực lượng cường đại mới có thể tạo ra được cái này trăm vạn dặm cắt vàng địa phương tại cái này cắt vàng địa phương bên trong cũng ẩn tàng đến không hết nguy hiểm có thực lực cường đại yêu thú cũng có khả năng lấy để người lạc lối đặc thù địa hình càng có hung hăng ngang ngược trộm cướp đặc biệt t a n cướp đi ngang qua người đi đường đi ở chỗ này làm duy nhất phải chú ý liền là an toàn nhìn xem thấu trời cắt vàng tư đồ lâm suy nghĩ một chút lấy ra một cái cơ quan tạo vật trong miệng khẩu quyết nhất n i ệ m cái cơ quan tạo vật nháy mắt biển lớn sống sờ sờ theo một cái lớn chừng bàn tay vật thể biến thành một gian to lớn cung điện cái này cũng chưa hết cung điện phía dưới Vươn hứa xuyên tò mò hỏi nói thật hắn lớn như vậy đều chưa từng thấy cái đồ chơi này nhưng từ lúc trở thành thái nhất chuẩn thánh từ phía sau dường như cái thế giới này đều biến động dạng đủ loại thần kỳ đổ vật tầng tầng lớp lớp hứa xuyên không biết rõ đây là vấn đề của hắn vẫn là cái thế giới này vấn đề cái này chính là thượng cổ khôi lỗi tông cơ quan khôi lỗi gọi là vạn hành cung cái kia hai cái chân hắn lấy từ vô tận hải chỗ sâu một cái tên là lòng b á cự nhân chủng tộc trong truyền thuyết trưởng thành lòng b á cự nhân có không kém gì thiên vương cảnh thực lực hơn nữa to lớn vô cùng bất quá cái chủng tộc này sớm đã biến mất tại lịch sử bụi trần bên trong thượng cổ khôi lỗi tông săn giết một cái lòng b á cự nhân phía sau lợi dụng cơ quan chi thuật kiến tạo tòa này vạn hành cung thứ này ngày đi trăm vạn dặm căn bản không nói chơi tuất lên đi chúng ta phải nhanh đi sa mạc chi thành hứa xuyên nghe xong tư đồ lâm dạng thuật phía sau tâm thần dung mạnh cái thế giới này còn có rất nhiều thứ đều là hắn chưa từng hiểu rõ đều chờ đợi hắn đi khai quật hứa xuyên đi lên vạn hành cung phát hiện trong đó có động tiên khác từ bên ngoài nhìn phản phát liền là một tòa phổ thông cung điện nhưng mà bên trong cũng là chia làm rất nhiều gian phòng hơn nữa trong gian phòng phương tiện hòa mỹ hứa xuyên thật tò mò thượng cổ khôi lỗi tông lại như thế nào làm đến một điểm này thật sự là quá thần kỳ khi tất cả người đều đi lên phía sau vạn hành cung bắt đầu đi cái k i a một đôi giống như trống trời trụ lớn đồng d ã n g bắt đ u ổ i mỗi đi một bước liền là khoảng cách rất xa nhưng dù vậy trong cung điện cũng dị thường ổn định căn bản không cảm giác được động tĩnh bên ngoài có vạn hành cung thủ hộ lại thêm tư đ ổ l ầ m cùng một đám trưởng lao tòa c h ấ n dọc theo con đường này căn bản không có mắt không mở dám đi lên chốt phiền p h i ề n thoái vạn hành cung tại trong cái sa mạc này cấp tốc đi rất nhanh liền đến ở vào cắt vàng địa phương trung tâm sa mạc chi thành cái này sa mạc chi thành xây dựng tại một mảnh trên ốc đảo phóng tầm mắt nhìn tới thấu trời cắt vàng địa phương cực kỳ đột ngột xuất hiện một mảnh màu xanh lá mà màu xanh lá bên trên lại thêm một tòa vô cùng to lớn thành thị mảnh này ốc đảo thuộc về hoàng sa thánh địa chính là hoàng sa thánh địa trải qua vài ngàn năm cải tạo mà tạo thành h o à ngay s thánh địa đ tại cắt vạn địa p hành ư ơ n g l tốt n t cung y đến ốc đảo thời điểm lúc này sa mạc chi thành bên trong đã có thế lực khắp nơi tụ tập nơi này cũng có võ giả không ngừng hướng nơi này chạy đến làm không phải tham gia luận đạo đại hội mà là tới xem náo nhiệt cuối cùng toàn bộ đông vực đỉnh cấp tiên kêu hội tụ một đường đây là phi thường cơ hội khó được từng đạo bay cầu v ồ n g từng cái x é t kéo từng cái yêu thú phủ xuống tại sa mạc chi thành bên ngoài từng vị khí vũ bất phàm tuổi trẻ thiên tiêu từ phía trên đi xuống vừa mới phủ xuống liền có hoàng sa thánh địa đệ tử hoặc là trưởng lao nghênh đón thái nhất thánh địa mọi người cũng nhận đồng dạng đ ã n h ngộ bị mời đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống mà ngay tại hứa xuyên một đoàn người mới ngồi xuống không lâu chỗ không xa thuộc về thiên diễn tông vị trí đứng lên một vị thanh niên chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới trước mặt hứa xuyên nhìn về phía trong ánh mắt của hứa xuyên tràn ngập khinh thường cùng k i ê u khích đưa lỗ thai dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh đối hứa xuyên nói ngươi chính là cái kia đồ bỏ hứa xuyên đúng không dựa vào đánh lén chém tông ta chủ một tay không nghĩ tới thái nhất thánh địa dĩ nhiên sẽ để ngươi tới làm c h u ẩ n thánh tử thật là b u ồ n cười chờ xem ta lần này tới chính là vì cho tông chủ cho sư đệ ta lang thiên báo thủ trên lôi đ à i làm chúng chém ngươi để các ngươi thánh điệu biết ngươi đến cùng có biết bao không chịu nổi nói xong quay người liền rời đi cực kỳ hiển nhiên hắn liền là muốn cho hứa xuyên một hạ mã uy nghe nói như thế hứa xuyên nhữ mày đây là phiền toái tìm tới cửa ư trong mắt thần quang nói lên thanh niên này tin tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn thính danh tiêu thần cảnh giới luân hồi cảnh ngũ trọng thiên phú vạn chúng trú chú m ụ thần thông quyền pháp thông thần nhân sinh kịch bản vạn đạo thần t ư vai phụ cơ duyên sau một tháng tại thiên n g uyên thu được một đoàn đế tôn cảnh bản nguyên cái này bản nguyên là đột phá đế tôn cảnh mấu chốt vô cùng chân quý độ thiện cảm năm mươi gặp tất sát khí vận kinh người tuy không phải thiên mệnh c h i tử nhưng cũng gánh chịu khí vận mà sinh xa không phải người thường có khả năng bằng được trời sinh quyền thần thiên thiên đối quyền một trong nói cực kỳ thân thiện có khả năng so với thường nhân càng dễ dàng học được đủ loại quyền pháp thiên tư căn cốt trời sinh căn cốt bất phàm võ đạo con đường tu hành so người k h á c càng dễ dàng tăng lên trên diện rộng hắn nội tình đem tiêu thần tin tức nhìn xong trong lòng hứa xuyên nhiều hơn mấy phần hiểu rõ chẳng trách dám phách lối như vậy nguyên lai là luân hồi cảnh ngũ trọng võ giả vẫn là tới từ trung vực thiên tiêu bất quá người này chú định sống không dài bất quá hắn có lẽ không sống tới khi đó nhìn thấy cái này độ thiện cảm còn cũng có phía trước hắn chỗ bưng xuống ngon thoại hứa xuyên ở trong lòng cũng đối hắn tuyên bố tử hình. trước khi chiến đấu lập lá cờ ta không giết người d i hay trong lòng hứa xuyên thầm nói đã sớm cho cái này tiêu thần sắp xếp xong xôi kết quả c h ư n một trăm linh bốn ám mưu ám sát nửa ngày phía sau tất cả tham gia lần này luận đạo đại hội thế lực đều đến đông đủ hoàng sa thánh địa đều cho an bài chỗ ở hoàng sa thánh địa cũng nhất nhất làm hắn chuẩn bị xong chỗ ở lúc này sắp trời đã rất muộn hứa xuyên một đoàn người cũng liền đi tới mỗi người nơi ở thu thập một phen tiếp đó chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức làm ngày mai đại hội chuẩn bị sẵn sàng mà lúc này tiêu thần ngoài cửa phòng có người thừa dịp bóng đêm mỏ tới nơi này đông đông, đông. Tiếng lúc ê Tiêu thần mở cửa, đem người bên niên. n thần người ngoài kéo vào trong phòng mình. chính thanh Thân hình trắng, còn văn thần Vào vào vào làm là kéo kéo đạo đi. đem được Gọi tới cái mi ta một tóc tâm một yếu, chỗ phù mở cửa, của bạc có gì? gây Bị bí. l này hắn chính giữa bất mãn nhìn xem tiêu thần nạ mạn hướng hắn hỏi nếu như tiêu thần không cho hắn một cái v ừ a ý trả lời như thế hắn hôm nay liền muốn tại nơi này trở mặt cái gì thiên diễn tông thánh tử hắn căn bản không có để vào mắt trong mắt hắn bọn hắn thu thần tộc mới là cái này đông vực đỉnh cấp thế lực chỉ là trở ngại thần thú không còn phủ xuống đến mảnh đất này bên trên bọn hắn thu thần tộc vậy mới chỉ có thể c o đầu rút cổ tại trong núi lớn rất ít đi ra hoạt động nhưng phía trước bọn hắn trong tộc thiên phú cao nhất thiếu tộc trưởng vương đằng không quan tâm trong tộc phản đối tiến về hoàng kim cổ điện cuối cùng vẫn lạc trong đó thú thần tộc trên dưới tất cả mọi người dị thường tức giận thế tất yếu đem giết chết vương đằng hung thủ tìm cho ra nhiều mặt nghe ngóng phía dưới rốt cuộc biết giết chết vương đằng chính là hứa xuyên coi như bọn hắn muốn tới thái nhất thánh địa bắt lấy cái hứa xuyên này thời điểm không nghĩ tới bị thiên diễn tông vượt lên trước một bước vừa đúng lúc này thiên diễn tông phái người tới trước muốn cùng thú thần tộc hợp tác tại đông vực luận đạo trong đại hội đem hứa xuyên đánh giết kết quả là vốn là chưa từng tham gia những cái này tỉ thí thú thần tộc vậy mới đem hắn phái đi ra cho chết đi vương đảng báo thủ gọi n g ư ờ i tới trước là tới thương lượng một chút ngày mai thế nào tại trong đại hội đường đường chính chính đem hứa xuyên cho giết chết đối với trước mắt cái này thú thần tộc thanh niên ngạn mạ n tiêu thần không chút nào để ý những cái này trong cổ tộc người đều một cái bộ dáng thật giống như trọn vẹn không có trưởng thành đầu góc đồng dạng làm ra chuyện gì đều không kỳ quái trọn vẹn liền là một nhóm n ư ợ c trí thương lượng cái gì thương lượng c tiêu này thần g lượng cao i h ứ xuyên kêu ta, ta h mày nói hắn vốn cho rằng chính mình đã coi như là đầy đủ hiểu những cái này cổ tộc người nhưng quả thực không nghĩ tới vậy mà như thế náo tàn a ngươi liền ngươi cho xem ta tuyệt đối sẽ đem cái kia hứa xuyên đẻ xuống đất ma sát một cái niết bàn cảnh nhị trọng võ giả đều sợ thật là phế vật quả nhiên các ngươi thiên diễn tông liền là cái phế vật toa cũng không biết trong tộc thế nào sẽ đồng ý cùng các ngươi hợp tác người thanh niên này không chút nào cảm kích thậm chí còn bắt đầu đục mạ đến tiêu thần tới tiêu thần lông mày càng nhăn càng sâu liền hắn cũng nhịn không được muốn đánh người này một trận hừ tùy ngươi a hy vọng ngươi đừng chết trên lôi đài c ú c đi hắn tiêu thần cũng không phải ai đều có thể bắt chẹn chỉ là một cái thú thần của người dám cùng hắn nói như vậy lập tức liền đem thanh niên cho đổi ra ngoài chờ thanh niên sau khi đi gian phòng trong âm u đi ra một người bất ngờ liền là thiên diễn tông đại trưởng lão đối thoại của hai người đều bị hắn nghe vào trong thai thất sách không nghĩ tới thú này thần tộc dĩ nhiên như vậy không đầu góc đại trưởng lão cũng có chút t ứ c giận hắn cuối cùng nói quả thực là đem mặt của hắn đệ xuống đất ma sát không có việc gì không có cái này não tàn cũng tốt bằng không không chừng sẽ phát sinh chuyện gì tiêu thần lắc đầu không tiếp tục để ý người này cùng loại người này hợp tác hắn ngược lại bắt đầu lo lắng an toàn của mình bất quá cũng còn tốt sớm thăm dò rõ ràng người này cũng coi là loại bỏ thai hoàng ẩm cái kia hơ xuyên ta một người liền có thể đã giải quyết yên tâm đi tiêu thần tự tin nói giữa hai người như vậy lớn khoảng cách ai mạnh ai yếu căn bản không có lo lắng được thôi nhưng mà ngươi cũng muốn chú ý mình an toàn đại trưởng lão gật gật đầu tiếp đó g i ặ n giò tiêu thần thân phận đặc thù quyết không thể tại loại địa phương này xảy ra vấn đề bằng không bọn hắn toàn bộ thiên diễn tông đều sẽ gặp phải thai họa ngập đầu một bên khác rời đi thú thần tộc thanh niên càng nghị càng giận trong lòng có đ ố i tiêu thần bất mãn cũng có đ ố i hứa xuyên bất mãn a thúc đi chúng ta bắt lấy cái hứa xuyên này để hắn không sống tới ngày mai thanh niên thấp giọng nói một câu theo sau liền thấy cái bóng của hắn bên trong từng bước hiện ra một người tới cả người thực lực có thể so thông tin cảnh bắt trọng cờ ư n giả g tiểu chủ việc này không thể nôn nóng nhất thiết phải bàn bạc kỹ hơn người này muốn khuyên một chút thanh niên nhưng thanh niên căn bản nghe không vào a thúc chẳng lẽ liền ngươi cũng xem thường t a sao thanh niên v ẫ n nộ mà hỏi mà bị hắn gọi là a thúc cờ ư n giả cũng là yên lặng không lời tiếp theo như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng được vậy chúng ta liền đi giết chết cái hứa xuyên này nói lấy liền mang theo thanh niên hướng thái nhất thánh địa nơi ở tiềm nhập mà đi lúc này hứa xuyên sớm đã đi vào giấc ngủ không có chút nào chú ý tới trong bóng tối có một cái bóng chạy vào trong phòng của hắn đã tiểu chủ muốn để ngươi chết vậy ngươi chú định không sống tới ngày mai chết đi cho ta nói xong ánh mắt của hắn lạnh giá sắc khí phá thể mà ra, thông tin cảnh thực lực huy sái trực tiếp hướng đang ngủ say hứa xuyên vô tới một trường này nếu là thật vô vào hứa xuyên trên mình chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp tử vong nhưng mà ngay tại một trường này lập tức liền muốn rơi vào trên người hứa xuyên thời điểm toàn thân hắn đông nhiên toát ra một trận kỳ quang đem chọn cá nhân đều bao phủ tại bên trong người nào một trường này đánh ở trên kỳ quang hứa xuyên lập tức thức tỉnh chừng to mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng mà một cách không được người này lập tức cần chui đến bóng dáng bên trong hứa xuyên làm sao có khả năng tìm được mà lúc này tư đồ lâm đi vào chuyện gì xảy ra hắn dò hỏi có người thừa dịp ta đi ngủ muốn giết ta hứa xuyên ngưng c h ọ n g nói vừa mới nếu không có hoàng kim cổ điện thủ hộ khả năng liền thật để người tiến vào đắc thủ cái gì chết tiệt tư đồ lâm nghe nói như thế lập tức nổi giận lại có người dám đối với hắn đệ tử bảo bối xuất thủ thật là tự tìm cái chết giờ khắc này tư đồ lâm đao vực bày ra đem chọt tòa trạch viện đều bao phủ lại người khác nháy mắt bị cỗ sát khí này bừng tỉnh tư đồ lâm tỉ mỉ nhận biết cuối cùng để hắn phát hiện đầu mối dám đến giết đồ đệ của ta chết đi cho ta tư đồ lâm lúc này tức sủi bấm mép lập tức hét lớn xuất thủ hắn một đao chém ra khủng bố đao khí cuốn theo lấy vô hạn sát khí trực tiếp hướng nam nhân chỗ tồn tại chém tới trong bóng tối nam nhân chỉ cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt hướng hắn đánh tới khi tức tử vong bao phủ hắn sắc mặt hắn lập tức cấp biến toàn thân cao thấp tại lúc này sáng lên phủ văn màu đỏ thầm đưa tay muốn ngăn cản một đao kia nam nhân d ư ớ i một đao này miệng phun màu tươi toàn thân phủ văn đều bị đánh nát thân thể cũng bắt đầu giả nước cũng may một đao kia là chặt lại lập tức hắn không còn dám lưu lại thân thể hóa thành một đạo bóng tối l ấ y xét đánh không kịp bưng thai s u thế biến mất không thấy gì nữa chương một trăm linh năm đại hội bắt đầu quy tắc dĩ nhiên để hắn chạy trốn tư đ ổ lâm cao mày nói hắn đã nhận ra tới trước ám sát hứa xuyên chính là người nào âm ảnh tộc lông mày của hắn nhữu chặt đây là một cái cấm kỵ chủ tộc rất nhiều năm trước, trước đây liền đã bị tiêu diệt hầu như không còn không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại xuất hiện hơn nữa vẫn là một cái t h ô n gì t i có người ám sát hứa sư đệ nghe được cái tin tức này mấy người đều hoàng sa thánh địa trên địa bàn dĩ nhiên cũng có người dám làm loại việc này yến tĩnh nghe ta nói tư đồ lâm quát lớn một tiếng sau đó tiếp tục nói lần này luận đạo đại hội mỗi thế lực khí thế hùng hùng thiên kiêu xuất hiện lớp lớp l i ê n ẩn thế gia tộc và tông môn đều nhập thế thăm gia ngư long hữu t ạ p loại người gì cũng có cho nên nói vạn sự cẩn thận cái kêu bông tha thời điểm liền từ bỏ bản thân an toàn quan trọng nhất tư đồ lâm đối bọn hắn nghiêm túc nói hứa xuyên đám người nghiêm túc nghe lấy biểu tình ngưng trọng gật đầu một cái phía trước tại nghỉ ngơi địa phương hứa xuyên dùng hệ thống tra xét một phen tới mấy ngày này kiêu ngạo mỗi cái thế lực đều là mười điểm c ứ n g hãn tu vi cao nhất mấy cái thậm chí có luân hồi cảnh lục trọng tu vi đây không thể nghi ngờ là hứa xuyên lần này giành được thứ nhất đánh thép đối thủ cạnh tranh theo một phương diện khác có thể nhìn ra lần này luận đạo những thế lực này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng sợ rằng sẽ trong môn cấp cao nhất thiên tiêu đều phóng xuất gặp được đối địch thánh địa cùng tông m ô n người cho ta đánh cho đến chết đừng do dự đặc biệt là nghiêu sơn kiếm tông đ á m kia kiếm người cùng ngân n g u y ệ t thánh địa đám người kia yêu nếu là gặp được thực tế đánh không được đối thủ liền đầu hàng tuy là võ đạo cầu phải là thẳng tiến không lùi nhưng quan trọng nhất vẫn là sống sót có mệnh mới có tư cách nói những vật này nói tóm lại lần này luận đạo đại hội ta thái nhất thánh địa xem như đông vực thứ nhất tất nhiên sẽ bị rất nhiều người cho để mắt tới các ngươi có thể đi vào chức năm tốt nhất không thể tiến vào cũng không cần cưng cầu có khả năng mở mang kiến thức một chút thế lực khác tuyệt thế thiên tiêu đối các ngươi sau này con đường tu hành cũng là mười điểm không tệ nghe được tư đồ lâm lần này căn dặn hứa xuyên đám người đều là nghiêm túc gật đầu một cái lâm tiêu cùng thôi giang đều là vừa mới đột phá luân hồi cảnh rất rõ ràng thực lực bản thân ở nơi nào chuyến này bọn hắn liền là đi ra thấy chút việc đời không thể là vì tranh đoạt trước năm danh n lệch đem mệnh đều đưa xong chỉ có lý hằng cùng tiền minh hai người tranh đoạt chuẩn thánh t ử vị trí thất bại lần này năm người đứng đầu ngạch đối bọn hắn tới nói là cơ hội duy nhất nguyên tớ bọn hắn chắc chắn sẽ đi tranh tư đ ổ lâm nói xong lời nói này đưa mắt nhìn hứa xuyên trên mình đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên một chút kinh ngạc quan mang phía trước hắn quá bận rộn lần này luận đạo đại hội an bài lúc này mới phát hiện hứa xuyên dĩ nhiên đã đột phá đến miết bản cảnh n h ị trọng hắn nhìn về phía hứa xuyên ánh mắt càng đu h ò a thế là hắn đôi hứa xuyên dặn dò đồ nhi lần này t h thí ngươi nhất định phải cẩn thận cái k i a thiên diễn tông thánh tử hắn chắc chắn ra tay với ngươi một khi để bọn hắn nắm lấy cơ hội tất nhiên sẽ không chút do dự giết ngươi thậm nghe được lời nói này hứa xuyên không chút nào sợ hãi muốn giết ta vậy liền đến xem bọn hắn có hay không có thực lực này đến trên lôi đài đến cùng ai rất hay vậy cũng không dễ nói tất nhiên hứa xuyên cũng không có giải thích cái gì hết thạy thấy kết quả là được đao trong tay của hắn cùng nắm đấm của hắn sẽ cho ra một cái câu trả lời hoàn mỹ phải nói ta cũng nói xong tất cả giải tán đi nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức đợi ngày mai trên lôi đài dương già thân thủ tư đồ lâm chầm chậm đứng dậy nói tiếng nói vừa ra hứa xuyên mấy người cũng nhộn nhịp đứng dậy tiếp tục trở lại mỗi người gian phòng nghỉ ngơi thú thần tộc trong trạch viện bị tư đ ổ lâm một đao trọng thương người kia trốn về nơi đây、Phúc. một ngụm máu tươi p h u n ra hắn bị thương rất nặng vừa mới nếu không phải hắn hết sức toàn lực thôi động thiên phú thần t h ô n g khả năng đã vẫn lạc tại nơi đó thanh niên tóc bạc đi ra nhìn thấy một màn này lập tức sắc mặt đại biến a thúc ngươi thế nào hắn đem người này đỡ dậy liền vội vàng đem khôi phục đan d ư ợ c đút tới hắn trong miệng ăn vào đan d ư ợ c phía sau hắn khôi phục một chút tiếp đó đôi thanh niên nói cẩn thận cẩn thận hứa xuyên không chờ hắn nói xong liền lần nữa hôn mê bất tỉnh một đêm trôi qua trung tâm sa mạc chi thành hoàng sa thánh địa ở chỗ này thiết lập một cái lôi đài lớn vô cùng giờ phút này vô số thân ảnh tập hợp nơi đây loại trừ tham gia lần này luận đạo đại hội mỗi thế lực thiên kiêu bên ngoài còn có lít nha lít nhít tới trước vầy xem v õ giả luận đạo đại hội cuối cùng cũng bắt đầu không biết rõ lần này luận đạo đại hội ai có thể giành được thứ nhất đương nhiên là thái nhất thánh địa a đây còn phải nói ta nhìn không hẳn lần này luận đạo đại hội không thể so ngày trước mỗi thế lực thiên kiêu ra hết nhưng thái nhất thánh địa chỉ cái thứ chín chuẩn thánh tử còn lại bốn người chỉ là chân truyền thôi như thế nào cùng thế lực khắc tranh phong nói đi nói lại thái nhất thánh địa lần này làm sao lại phái một cái chuẩn thánh tử đi ra cái này còn phải nói sao nhất định là vì cho cái này chuẩn thánh tử tạo thế a chỉ cần hắn có thể tại lần này luận đạo đại hội bên trong thu được một cái thứ b ậ c tốt còn có ai dám nghi vấn hắn cũng là nhưng ta nghe nói cái này gọi hứa xuyên chuẩn thánh tử mới niết bàn cảnh mà thôi a loại thu vi này cũng có thể giành được thành tích tốt xem xét ngươi chính là tin tức bế tắc trước đó không lâu vị này chuẩn thánh tử thế nhưng hai đao liền đánh chết một tôn luân hồi cảnh nhị trọng có giả thực lực cưỡng hãn hố phía trước hắn còn chém dụng tiên vương cảnh một cánh tay như vậy mạnh ân trong đám người nghị luận ở mỹ không ngừng có người đem chủ đề dẫn tới hứa xuyên trên mình thật sự là hứa xuyên khoảng thời gian này làm ra sự tỉnh quá mức kinh tế hai tục thanh danh lưu truyền rộng rãi thật sự là hứa xuyên khoảng thời gian này làm ra sự tỉnh quá mức kinh tế hai tục thanh danh lưu truyền rộng rãi yên lặng không qua bao lâu hoàng sa thánh chủ xuất hiện tại trên lôi đài hắn mới mở miệng tại trận võ giả không có chỗ nào mà không phải là ngậm miệng lại nháy mắt nơi đây yên tính trở lại hoàng sa thánh chủ cũng man ý gật đầu đông ngực luận đạo đại hội sắp bắt đầu lần này tổng cộng có một trăm cái thế lực tham gia luận đạo đại hội tổng cộng năm trăm vị đệ tử dựa theo ngày trước quy tắc sẽ bị chia làm mười cái tiểu tổ mỗi cái tiểu tổ năm mươi người đem áp dụng ngẫu nhiên rút ra phương thức mỗi tổ chức hai nhưng tiến vào hai mươi mạnh chiến đấu cuối cùng năm cái danh lệch mà cuối cùng năm người thì bắt đầu h ô u chiến cấp đoạt cuối cùng bài danh tất nhiên để cho công bằng mỗi tổ chức hai xác định phía sau mỗi thế lực t h i ê n tiêu có thể lựa chọn khiêu chiến tiểu tổ t r ư ớ c hai tuyển thủ nếu có thể chiến thắng cũng có thể thay vào đó mà trước hai tuyển thủ chỉ cần có thể liên tục chống đỡ năm vòng khiêu chiến liền có thể cố định nếu có dị nghị có thể lập tức đưa ra hoàng sa thánh chủ âm thanh tại mấy ngày này t i ê u ngạo bên thai vang lên đem lần này luận đạo đại hội quy tắc tuyên bố ra tất cả sắp tham gia võ giả đều tại nghiêm túc n g h e lấy luận đạo đại hội quy tắc cực kỳ công bằng chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh tự nhiên có khả năng trổ hết tài năng nguyên cớ tự nhiên cũng không có người đối quy tắc đưa ra dị nghị hoàng sa thánh chủ thấy thế khẽ gật đầu chợt nói đã như vậy như thế liền bắt đầu rút tham a theo sau từng cái võ giả lên đài rút tham hứa xuyên rút được tổ thứ bảy mà thôi giang mấy người cũng phân biệt rút được tổ thứ nhất tổ thứ ba tổ thứ năm thứ chín tổ mỗi người đều tại khác biệt tổ bên trong đối cái này hứa xuyên không chút nào để ý mục tiêu của hắn là lần này luận đạo đại hội thứ nhất vô luận là ở đâu cái tổ đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn chờ tất cả mọi người bước thăm xong phía sau hoàng sa thánh địa trưởng lão cũng nhanh chóng căn cứ rút thăm kết quả an bài xong xuôi tiếp theo một đạo trận pháp đem to lớn lôi đài bao phủ nháy mắt đem phân chia thành mười cái võ đài nhỏ mỗi cái tiểu tổ một cái đơn độc lôi đài giai đoạn thứ nhất tổng cộng chia làm năm vòng năm mươi vị võ giả vòng thứ nhất đào thải hai mươi năm người vòng thứ hai đào thải m ư ơ i hai người luân không một người vòng thứ ba đào thải sáu người lại luân không một người vòng thứ tư đào thải ba người lại lần nữa luân không một người cuối cùng vòng thứ năm còn lại bốn người tranh đoạt trước hai danh lệch thắng lợi hai người chỉ cần có thể chống đỡ liên tục năm trận khiêu chiến liền có thể đủ thành công tiến vào giai đoạn thứ hai tỷ thí cực kỳ hiển nhiên đây là hắn tại cùng hứa xuyên tuyên chiến luận đạo đại hội lên lôi đài sinh tử chớ luận chỉ cần không lựa chọn đầu hàng so đấu liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài thẳng đến một phương tử vong đây là mọi người đều ngầm thừa nhận quy củ mỗi một giới luận đạo đại hội đều có thiên tiêu chết tại trên lôi đài hứa xuyên có chút không hiểu đấu người này lại là chuyện gì xảy ra thế nào đi đến chỗ nào đều có người tìm hắn để gây sự trong mắt tinh quang loại lên thanh niên tin tức liền xuất hiện tại trong mắt hứa xuyên tím, đồ đ nhân g vũ trú, đỏ, m ệ n phạm sinh xuống. Nhân sinh bản, vai phụ bản, nơi nào cần thì tới quy tích trong tập h vạn đại sơn cổ tộc thú thần tộc vũ trúc con trai đ ờ i tiếp theo vũ trúc bốc cháy huyết mạch nhưng mời thần thú p h ụ xuống bản thân b ộ c phát ra mạnh mẽ hơn chính mình hai cái cảnh giới thực lực phái người ám sát hứa xuyên không được muốn trên lôi đài đánh giết hứa xuyên làm hắn tộc đ ạ vương đằng báo thủ cuối cùng bị hắn phản xác cơ duyên không độ thiệt cảm bảy mươi hận tấu xương thần thú h u á i trời sinh bị thú thần tộc tế b á i thần thú chỗ ưu ái tại thần thú phạm vi bao phủ bên trong thực lực gấp bội khí vận gấp bội đồ đăng vũ trúc trời sinh vũ trúc mi tâm có vũ trúc p h ù văn có thể sử dụng vũ trúc chi lực nhiếu loạn tâm thần đ ị c h nhân mệnh phạm s á t tinh nhân sinh có một kiếp vượt qua trở thành một đời cừng giả không độ được thân tử đ ạ c tiêu tối hôm qua cái kia giờ phút này là hắn phải tới hứa xuyên lông mày nhữ lại phát hiện không được sự tỉnh còn có hắn dĩ nhiên là phía trước ở trong hoàng kim cổ điện bị hắn đánh chết vương lâm hứng trưởng chẳng trách vừa đến liền đối với hắn ác ý trần đầy càng là hận thấu xương bảy mươi độ thiệt cảm hứa xuyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy l i ê n phía trước tiêu thần đối với hắn đều chỉ có năm mươi nhìn tới người này lưu không được đồng thời cái này vương lâm dĩ nhiên p h ả i người buổi tối tới ám sát chính mình càng không thể để cho hắn sống sót trong lòng hứa xuyên âm thầm hạ sát tâm chuẩn bị trên lôi đài tìm cơ hội xử lý hắn một bên khác theo lấy chủ trì tổ này tỉ thí hoàng sa thánh địa t r ư ở n g lao xuất hiện trên lôi đài mang ý nghĩa tỉ thí chính thức bắt đầu quả nhiên hắn vừa xuất hiện liền chầm chầm mở miệng trận đầu thanh huyền tông la hạo đối chiến n g â y thánh địa lý hằng theo lấy hắn tiếng nói vừa ra hai cái thực lực tương đương đều là luân hồi cảnh nhất trọng võ giả đứng dậy hai người này một cái là tổ thứ bảy số một một cái là năm mươi hiệu cực kỳ hiển nhiên tổ này tỉ thí trình tự là một chiếc một s o đối ứng hai người này đi vào lôi đài tranh tài cũng vào giờ khắc này chính thức bắt đầu hứa xuyên tại một bên xem cái này thanh huyền tông cùng ngân n g u y ệ t thánh địa đều cùng chính mình không đối phó phía trước hắn giết thanh huyền tông thiếu chủ cùng một đám đệ tử mà ngân n g u y ệ t thánh địa lại là thái nhất thánh địa lệ nhân nguyên cớ hai người này vô luận là người nào thắng hắn cũng không đáng kể rất nhanh hai người liền phân ra được thắng bại đồng thời hứa xuyên bên hai cũng truyền tới từng tiếng vây xem võ giả tiếng kinh hô thanh huyền tông la hạo thật mạnh côn pháp quả thực xuất thần n h ậ ệ hóa đúng vậy à cùng giới cảnh giới vẹn vẹn ba côn liền đem ngân n g u y ệ t thánh địa lý hàng cho đánh bại không hổ là thiên tiêu tổ thứ bảy trận đầu tỷ thí liền lấy thanh huyền tông la hạo thắng lợi kết thúc ngay sau đó là trận thứ hai trận thứ ba trận thứ tư. rất nhanh liền đã đến phiên hứa xuyên bất quá đối thủ của hắn chỉ là một cái nết bàn cảnh bắt t r ọ n võ giả liền hắn một quyền đều không có kháng trụ liền nhận thua hứa xuyên sau khi thắng lợi cũng mang ý nghĩa tổ thứ bảy vòng thứ nhất tỷ thí đã ho trên trận chỉ còn dư lại hai mươi lăm người vòng thứ hai tỉ thí trước khi bắt đầu muốn trước tiến hành rút thăm phân phối đối thủ cực kỳ may mắn hứa xuyên một vòng này trực tiếp rút chúng l ư ợ không tấn cấp vòng tiếp theo tỉ thí một bên đang chuẩn bị bắt đầu tỉ thí võ giả nhìn thấy một màn này mười điểm thèm lớn bất quá tại chủ trì trưởng lao thúc giục phía dưới cũng chính thức bắt đầu tỉ thí ẩm ẩm đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến hứa xuyên bay đầu nhìn tới nguyên lai là tổ thứ ba trên lôi đài thiên diễn tông tiêu thần trực tiếp một quyền đem ngân nguyện thánh địa đệ tử đánh bay ra lôi đài rời đi lôi đài liền biểu thị thua mất tranh tài không chịu nổi m ộ t k í c h nhân yêu đồng dạng g i a hỏa cũng xứng x n g là thánh tử ngân n g u y ệ t thánh địa đều là loại thực lực này để tự ư chiến thắng phía sau tiêu thần khinh thường mở miệng nói ra chất mười điểm tự ngạo theo trên lôi đài đi xuống bộ dáng này tự nhiên dẫn đến ngân n g u y ệ t thánh địa võ giả căm tức nhìn hắn nhưng lại không dám đối với hắn có bất kỳ động tác gì bởi vì ngân n g u y ệ t thánh địa luân hồi cảnh tam trọng thánh tử đều không phải thứ nhất hợp địch thiên diễn tông tiêu thần chiến thắng đối với tiêu thần lớn lối như thế thái độ tổ ba chủ trì trưởng lao khẽ nhữ mày nhưng cũng không có nói thêm cái gì mà là trực tiếp công bố thành tích một bên khác thôi giang lâm tiêu còn có lý hằng cùng tiền minh cũng nhộn nhịp thắng được chính mình trận đầu tỉ thí xem như tương đối bung ô lỏng trái lại hứa xuyên bên này vòng thứ hai tỉ thí ngay tại hừng hực khí thế trong tiến hành rất nhanh thời gian nửa tiếng đi qua theo lấy vương lâm đem một tên liêu sơn kiếm tông đệ tử sau khi đánh bại tổ thứ bảy vòng thứ hai tỉ thí cũng kết thúc cuộc tỉ thí này kết thúc trên trận chỉ còn dư lại thập tăng người lúc này hoàng sa thánh địa trưởng lão tuyên bố giữa trận nghỉ ngơi sau một nén nhang tiếp tục tỉ thí bởi vì liên tục hai trận tỉ thí tại trận võ giả đã có chút không còn chút sức lực nào yêu cầu khôi phục một chút mới có thể tốt hơn đối mặt tiếp xuống tỷ thí trong đoạn thời gian này tất cả mọi người bắt đầu nắm chắc khôi phục chỉ có hứa xuyên mặt mũi tràn đầy nhàn nhã nhìn t r u n g quanh hắn chỉ xuất tay một chàng tỷ thí mặt khác một chàng lân u không căn bản không có nhiều lớn tiêu hao thời gian một nén nhang thoáng qua tức thì vòng thứ ba tỷ t h í rút thăm chính thức bắt đầu ngoài ý liệu là hứa xuyên tại một vòng này rút thăm bên trong lại lân không liên tục hai vòng lân không để tại trận võ giả ghen tị đỏ ngầu cả mắt thậm chí bắt vâng không vì cái gì liên tục hai lần đều là hắn luân không đối cái này h ứ a xuyên biểu thị tất cả đều là vật khí từ lúc phía trước chém giết từ thần cái khí vận chi từ này cướp đoạt hắn khí vận phía sau h ứ a xuyên liền phát hiện vận khí của mình biến đến lạ thường tốt so trước đây không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần làm bất cứ chuyện gì đều biến đến cực kỳ thuận lợi khả năng đây cũng là khí vận một loại biểu hiện phương thức a a thật là đạp vận khí cất chó ta không tin vòng thứ tư ngươi còn có thể luân không vương lâm vẫn nói theo sau m ư ơ i hai người bắt đầu tỉ thí nhân số càng ít tỉ thí tốc độ càng nhanh không qua bao lâu lại là sáu người bị đào thải trên trận chỉ còn dư lại bảy người chỉ cần lại trải qua một vòng liền có thể bắt đầu tranh đoạt trước hai danh l ạ c h tiến vào giai đoạn tiếp theo t ỷ thí rút thăm lại một lần nữa bắt đầu lần này hứa xuyên chất rút còn lại sáu người đều mắt không chấp nhìn k ỹ hắn liền sợ hắn lại rút chúng lân u không cũng may lần này hứa xuyên không tiếp tục lân u không dạng này tại trận mấy người nhộn nhịp núi lòng một hơi theo sau mấy người rút thăm hoàn tất cái này từng vòng không là một cái gọi khánh hồng võ giả luân hồi cảnh n h ị trọng thực trận tiếp theo tỷ thí thái nhất thánh địa hứa xuyên đối chiến cổ tộc vương lâm đợi đến rút thăm hoàn tất hoàng sa thánh địa trưởng lao âm thanh truyền đến một vòng này trận đầu tỷ thí liền đến phiên hứa xuyên phía trước liên tiếp hai vòng lượt không hứa xuyên đã sớm hấp dẫn không ít người lực chú ý lại thêm đối thủ của hắn là trước kia liền từng có quan hệ vương lâm lập tức tại vây xem võ giả bên trong đưa tới một trận manh động đến rồi đến rồi lờ tới đoán xem hai người này ai có thể thắng nếu là hứa xuyên cuộc tỷ thí này thua mất mặt thái nhất thánh địa kia đều sẽ mất hết ta cái vương lâm này nhất định sẽ không để qua hứa xuyên khẳng định sau đó khẳng định à, ngươi không nghe nói à, hắn tộc đệ liền là chết tại trong tay hứa xuyên hắn lần này tới chính là vì báo thù tới tất cả mọi người đang suy đoán hứa xuyên có thể hay không thắng thậm chí có người bắt đầu bắt đầu phiên giao dịch phía dưới thắng thua tại bọn hắn nhìn kỹ hứa xuyên chậm chậm đi lên lôi đài đối diện vương lâm sớm đã tại nơi đó chờ đợi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp nhận thua đây cuối cùng ngươi chỉ là cái nết bàn cảnh nhị trọng võ giả bất quá ngươi đã dám lên này cái t i ế chính hợp ý ta hôm nay ngươi tất chết vương lâm phách lối nhìn xem hứa xuyên nói ra đoạn văn này từ đầu đến cuối hắn đều không có đem hứa x về phần hứa xuyên giết chết một vị luân hồi cảnh v õ giả tin tức h ắ n tạm thời cho là hứa xuyên sử dụng cái gì thủ đoạn khác cuối cùng ai sẽ tin tưởng một cái niết bàn cảnh nhị trọng v õ giả có khả năng vượt qua đại cảnh giới chém giết luân hồi cảnh v õ giả quá phách lối đi không có cách nào ai bảo người khác có phách lối vốn liếng đây luân hồi cảnh tam trọng v õ giả đã là tại trận thiên t i ê u bên trong nhân tài kiệt xuất hy vọng hứa xuyên có thể thắng a vương lâm lời nói này vừa ra lập tức dẫn đến người vây xem một trận nghị luận muốn giết ta ngươi có thực lực kia ư hứa xuyên đứng tại chỗ thân xác hở hữ không chút nào đem vương lâm cho để vào mắt tả h ư u bất quá một cái luân hồi cảnh tam trọng thôi coi như là hắn thần thông có thể làm cho hắn gia tăng hai cái tiểu cảnh giới cũng bất quá luân hồi cảnh ngũ trọng hắn có lòng tin đem đánh giết nghe nói như thế dưới đài đám võ giả cũng là mặt lộ kinh ngạc khá lắm cái này hứa xuyên không khỏi cũng quá bá khí đi t h ú t ra lời này mở miệng cảm giác vừa mới vương lâm uy hiếp nháy mắt liền thấp một cái cấp bậc a tuy là cực kỳ thoải mái nhưng mà lời này vừa nói ra khỏi miệng tất nhiên sẽ đem vương lâm làm nổi giận quả nhiên trên lôi đài chính như bọn hắn suy nghĩ dạng kia vương、lâm、lúc này mặt mũi tràn đầy tức giận o á n độc nhìn xem hứa xuyên. rất tốt hy vọng ngươi chờ một hồi còn có mệnh năng nói ra những lời này hắn lúc này đã không vừa lòng tại giết chết hứa xuyên hắn muốn tại cái này trong tỷ thí hung h ă n g tra tấn hứa xuyên để hắn tại trong thống khổ chết đi chỉ có dạng này mới có thể đánh tan nội tâm hắn nội hòa nhiều lời vô ích so tài xem hư thực ca hứa xuyên thản nhiên nói đối phó vương lâm hứa xuyên thậm chí cũng không tính s u ấ t đao hắn muốn dùng cái này một đôi nằm đấm đem vương lâm cho nệ bạo tiếng nói vừa ra vương lâm xuất thủ trước hắn một thân khí tức nhảy lên tới cực h ạ mi tâm p h văn lấp lóe nháy mắt một đạo tinh thần chi lực b ộ c phát ra hướng về hứa xuyên mạ một k í c h này thanh thế c u ầ n c u ộ n mang theo vô hạn áp lực liền dưới đài vây xem võ giả đều sắc mặt biến hóa cảm nhận được á p lực như có như không có thể thấy được một k í c h này mạnh nhưng mà hứa xuyên cũng là thần sắc lạnh nhạt nhìn thẳng một k í c h này liền điểm ấy uy lực hứa xuyên lắc đầu c h ọ n vẹn không đem một k í c h này để vào mắt nói xong hắn chậm chậm nâng lên n ắ m đấm nhẹ nhàng vung ra ngoài hứa xuyên ngươi qua c u ầ n vọng vọng tưởng dùng nắm đấm tiếp được ta một cách này nhìn ngươi thế nào chết vương lâm hiển nhiên không nghĩ tới hứa xuyên có thể như vậy tiếp hắn một chiêu này lập tức hô lớn nhưng mà hắn lời nói vừa mới nói xong ầm ầm một trận tiếng nổ vang lên tại vương lâm cùng d ư ớ i đài vây xem võ giả trong mắt phía trước một dây hình như cũng không có cái gì cường đại uy áp muôn hình vạn trạng đáng nói hứa xuyên thể nội đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ khủng bố tuyệt luân lực lượng tại d ư ớ i loại lực lượng này hứa xuyên thân hình kịch liệt bành trướng đại nhật thần ma luyện thể kinh phối hợp thái dương thánh thể lại thêm phía trước hắn rút ra số mệnh một quyền hơn người hắn toàn thân trên d ư ớ i nguyên lực đều bị nhét lửa tựa như một tòa tận thế núi lửa vô tận nham tương sen lẫn hừng hực ngọn lửa cùng bạo trực chung vân tiêu phóng xuất ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ ở trong b một k h ỏ a tản ra vô hạn quang mang cùng nhiệt lượng huy hoàng đại nhật khoa mặt trời này h i ể n hiện chiếu dọi bắt phương ánh sáng lóng ánh sáng trói cùng làm người hít thở không thông nhiệt lượng tùy ý q u é t sạch thật là khủng khiếp đây là quyền p h á p gì mắt mắt ta không nhìn thấy thật mạnh một quyền này nếu là đánh vào trên người của ta ta ngay tại chỗ liền phải chết vây xem võ giả phát ra từng đợt sợ hai t h á n g phục ó người nhìn thẳng cái này vòng đại nhật nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn、Ấm、ẩm ẩm cỗ kia n ừ n g hực huy hoàng xen lẫn hủy thiên diệt địa chi lực đại nhật bị hứa xuyên vung ra tay nắm đem có năng lượng ngừng tụ thành một đoàn tiếp đó đối v cái này cảm thụ được loại này làm người hít thở không thông khủng bố với tượng vừa mới còn phách lối không thôi vương lâm nháy mắt trợn tròn mắt hắn làm sao có khả năng đánh ra công kích như vậy đây là hắn thực lực chân thật trong nháy mắt này hắn suy nghĩ rất nhiều tiếp đó hứa xuyên một quyền này liền tới một quyền phía dưới tựa như đại nhật bạo phát trong không khí thiên địa nguyên khí đều bị nhen lửa đây chính là bản đầy đủ hạo nhận thân quyền tại cố này huy hoàng đại nhật đốt trời nấu b i ể n khủng bố lực lượng trước mặt vương lâm một kích lộ ra không quan trọng gì vừa đối mặt liền bị hứa xuyên cho đánh nát tiếp đó dư thế không giảm hướng về vương lâm đánh tới không có khả năng hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy trong miệng vương lâm phát ra không thể tin kêu to khí tức của hắn lại một lần nữa điên cuồng trèo lên một quyền này ngăn không được hắn sẽ chết nháy mắt hắn thần thông thú huyết sôi trào mời thần phủ xuống bị hắn sử dụng ra lập tức tu vi của hắn theo luân hồi cảnh tam trọng tăng vọt đến luân hồi cảnh ngũ trọng một thân khí huyết cuộn cuộn mi tâm phủ văn càng dày nặng lực lượng cường đại theo trong cơ thể hắn t ả n ra giống như tại thế thần đề nhưng mà không chờ hắn cao hứng bao lâu hứa xuyên một quyền đến tại khoản à y huy hoàng đại nhật va chạm phía dưới hắn gái tia không thể địch nổi lực lượng ẩm vang vỡ nát không ai có thể ngăn cản. không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản tại sao có thể như vậy vương lâm phát ra không cam lòng mà h é t thảm thiết điên cuồng khí tức cấp tốc suy yếu không không có khả năng ta luân hồi cảnh ngũ trọng thực lực làm sao có khả năng một quyền đều không thể tiếp lấy ầm ầm hừng hực huy hoàng một quyền đánh vào trên mình vương lâm không ta không muốn chết vương lâm ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét giờ phút này sợ hai tử vong triệt để đem hắn bao phủ nhưng mà hứa xuyên không có cho hắn bất luận cái gì đầu hàng cơ hội tại một quyền này khủng bố uy thế phía dưới vương lâm bị triệt để thôn vệ đợi đến đại nhật tắn đi vương lâm thân ảnh hoàn toàn biến mất trên lôi đài chỉ còn dư lại một đống cho tàn đó chính là phía trước còn không ai bị nổi vương lâm lưu tại trên cái thế giới này cuối cùng dấu tích dưới đài tối hôm qua ám sát hứa xuyên nam nhân nhìn thấy một màn này muốn rách cả mí mắt trong lòng đối hứa xuyên hận ý đạt tới đ ỉ n h phong nếu không phải trên lôi đài có trận pháp thủ hộ có hoàng sa thánh chủ n h ì n kỹ h ắ n hận không thể xông đi lên giết chết hứa xuyên những v õ g i ả khác lúc này cũng là ngạc nhiên không tiến động một mặt kinh hãi nhìn trước mắt một màn này c h ư n một trăm linh tám t r ư ớ hai mươi mạnh không người dám kêu chiến cứ thế mà chết đi đây cũng quá biến thái a vẹn vẹn một quyền liền miễu s á t một vị tu vi cảnh giới tăng lên tới luân hồi cảnh ngũ trọng thiên tiêu đây chính là thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử ư hắn thật chỉ là niết bàn cảnh nhị trọng ư cái này sao có thể hứa xuyên một quyền này đem có người ánh mắt đều hấp dẫn tới vô số võ giả mặt lộ chấn động nhịn không được nghẹn ngào cảm khái luân hồi cảnh thiên tiêu à đến đâu không phải một phương cừng giả nhưng liền hắn một quyền cũng không có kháng đi qua cứ thế mà chết đi quá kinh khủng cái này còn vẹn vẹn chỉ là quyền pháp vị này hứa thánh tử liền am hiểu nhất đao pháp cũng còn chưa từng thi triển đây chẳng phải là nói hắn còn có điều g i u dếm thân thể của hắn thực lực cũng thật là mạnh đây cũng là tuyệt thế thiên kiêu ư bọn hắn thậm chí đều có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy trên bài cao mỗi thế lực dẫn đầu các trưởng lão cũng là mặt lộ chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc lực lượng thật kinh khủng hoàng sa thánh địa đại trưởng lão nhịn không được tán thưởng một câu một quyền này đem nhục thân lực lượng phát huy đến cực h ạ n cái này hứa xuyên e rằng tu luyện một môn không được công pháp luyện thể không nghĩ tới à tư đồ lâm đạo hữu ngươi đồ đệ này càng như thế cường đại chẳng trách có thể trở thành thái nhất thánh địa thứ chín trần thánh tử ẩn tăng cũng quá sâu đi những trưởng lão này hướng về tư đồ lâm nhưng bây chỉ là giờ tại không sử dụng vũ khí dưới tình huống vẹn vẹn một quyền liền đem một vị có thể so luân hồi cảnh ngũ trọng của tổng tiên mục tiêu cho đánh chết hắn giờ phút này cũng không rõ ràng chính mình cái đệ tử này đến cùng ẩn giấu đi nắm chắc bao nhiêu bài đột nhiên hắn nghĩ tới rời đi phía trước thánh địa t h á n h chủ nói hứa xuyên chuẩn bị tranh đoạt luận đạo đại hội thứ nhất sự t ì n h nguyên bản hắn còn cho rằng cái này có chút không thực tế nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn giao động nói không chắc chính mình cái đệ tử này thật là có khả năng có khả năng giành được thứ nhất hắn không khỏi bắt đầu có chút mong đợi húng hồ lần này luận đạo đại hội là thánh chủ đích thân an bài xuất chiến đệ tử đã thánh chủ an bài như vậy như vậy thì nhất định có hắn tâm h ý nghĩ đến cái này tư đồ lâm thậm chí có chút xúc động chết tiệt cái này cổ tộc quả nhiên không đáng tin cậy liền bị m i ễ sát một bên tiên diễn tông đại trưởng lão trong ánh mắt toát ra một cỗ cực hạn sắc ý phía trước lời thề son sắc nói tuyệt đối sẽ đem hứa xuyên đánh g i ế t ngay tại chỗ kết quả hiện tại liền ba quyền đều không có chống được liền quy thiên thật là một cái phế vật hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm đó chính là hy vọng tiêu thần có khả năng đầy đủ ra sức có khả năng đem hứa xuyên đánh g i ế t bằng không trở lại trong thánh địa không biết rõ thiên diễn tông chủ sẽ như thế nào xử trí chớ nhìn hắn là một cái đại trưởng lão nhưng tại trong thiên diễn tông loại trừ tiêu thần ai không sợ lang phong ánh mắt của hắn nhìn tròng chọc vào hứa xuyên nắm chặt nắm đấm lộ ra cực kỳ tức giận bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường cùng phía trước phong khinh vân đạm d á n g dấp không có nửa phần khác biệt bảy tổ trên lôi đài hứa xuyên k h ẽ nhữ mày vị trưởng lão này có thể tuyên bố tỉ thí kết quả ư vương lâm đã bị hắn giết chết rất lâu liền trên lôi đài cái k i a một đ ố n g đụi đều đã tùy phong phiêu tán vị trưởng lão này còn xứng sở tại chỗ chỗ tại trong lúc khiếp sợ nghe được hứa xuyên lời nói hắn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại vội va tuyên bố tranh tài kết quả vòng thứ tư tỉ thí thái nhất thánh địa hứa xuyên chiến thắng nghe được cái này hứa xuyên mới vừa ý đi xuống lôi đài tìm cái địa phương chờ đợi tiếp xuống coi thường những cái tia nhìn mình c h ầ m c h ầ m ánh mắt hứa xuyên nhắm mắt dưỡng thần mà lúc này tổ thứ ba tiêu thần cũng đã giải quyết hết đối thủ của mình hắn đi tới trước mặt hứa xuyên một mặt hung á c nhìn xem hứa xuyên hứa xuyên không nghĩ tới ngươi còn có loại này b ả n sự khó trách có thể giết chết l a n g tiên bất quá ngươi cầu nguyện a ngàn vạn đ ừ n g gặp được ta ta nhất định sẽ giết ngươi tiêu thần một mặt n h a răng cười nói xong hướng hứa xuyên làm một cái thủ thế khiêu khích hứa xuyên liền mí mắt đều không có nhấc một thoáng trực tiếp đem hắn coi thường tiêu thần gặp hứa xuyên cái bộ dáng này dị thường tức giận nhưng lúc này cũng không làm gì được hắn thế là s á m xịt về tới chính mình tổ bên trong vòng thứ tư tỉ thí rất nhanh kết thúc trên trận chỉ còn dư lại phía trước thanh huyền tông la hạo vạn phật tông thanh trúc vô cực cung triệu gai cùng hứa xuyên tổ thứ bảy trước hai đem lại trong bốn người này chiến đấu mà ra rất nhanh hứa xuyên đối thủ đi ra vô cực cung triệu gai luân hồi cảnh nhất trọng tu vi khi biết đối thủ là hứa xuyên cái này hung nhân phía sau hắn rất thẳng thắn liền lựa chọn nhận vua căn bản không cùng hứa xuyên tỉ、thí. thật sự là phía trước hứa xuyên triển hiện ra thực lực quá mức khủng bố ai cũng không muốn trở thành cái thứ hai bị hắn một quyền đấm chết thiên tiêu cuối cùng có vương lâm cái này vết xe đổ tại mà một bên khác thanh huyền tông la hạo đối chiến vạn phật tông thanh trúc thanh trúc tu vi là luân hồi cảnh n h ị trọng tại thanh trúc phật môn thủ đoạn phía dưới la hạo cũng rất nhanh thua trận đến tận đây tổ thứ bảy trước hai liền đi ra hứa xuyên cùng thanh trúc hứa xuyên nhìn hắn một cái thanh trúc cũng hiền lành đối hứa xuyên gật đầu một cái xem như lên tiếng chảo cứ như vậy thời gian nhanh chóng trôi qua sau nửa giờ tất cả tiểu tổ đều tỉ thí xong hoàn thành thái nhất thánh đ i ệ bốn người khác cũng nhộn nhịp theo mỗi người tiểu tổ bên trong trổ hết tài năng trở thành trước hai bên trong một cái giai đoạn thứ nhất tỉ thí kết thúc nghỉ ngơi một chút sau một nén nhang bắt đầu trước hai khiêu chiến thi đấu tài phán trưởng lao chậm chậm mở miệng nói ra nghe được cái này vừa mới đi qua chiến đấu kịch liệt mỗi thế lực thiên kiêu đều lập tức tại châu ngồi xếp bằng khôi phục nguyên khí thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh trước hai khiêu chiến thi đấu cũng chính thức bắt đầu hứa xuyên xem như tổ thứ bảy mạnh nhất người căn bản không có bất luận kẻ nào dám đến khiêu chiến hắn ngược lại vạn phật tông thanh trúc bị ngân nguyện thánh địa cái kia rất sớm đã đào thải thánh tử chỗ khiêu chiến. tuy là tu vi không có cái kia thánh tử cao nhưng thanh trúc một thân thực lực mạnh mẽ vô cùng trong tay một cái thiền trượng càng bị hắn chơi ra tiêu tới hơn nữa phật môn bi pháp cùng không muốn tiền đồng dạng theo trong tay hắn thi triển đi ra cái kia ngân n g u y ệ t thánh tử không kiên trì bao lâu liền thua trận lần nữa trải qua thất bại vẫn là thua ở một cái so chính mình tu vi thấp trong tay người cái kia ngân n g u y ệ t thánh tử nơi nào tiếp thu được ngay tại chỗ liền bị tức giận miệng phun máu tươi kẻ xịu đi qua tiếp đó bị ngân nguyện thánh địa người cho dơ lên xuống dưới lần này luận đạo đại hội ngân nguyện thánh địa mặt quả thực là mất hết trước hai mươi mạnh lại một cái ngân n g u y ệ t thánh địa người đều không có cuối cùng một đám người trực tiếp xám xịt rời đi sa mạc chi thành liền phía sau tỷ thí đều không chuẩn bị quan sát ngân n g u y ệ t thánh địa người rời đi về sau khiêu chiến thi đấu tiếp tục bất quá cùng hứa xuyên đồng dạng không ai dám lại đến khiêu chiến hắn tổ thứ bảy trước hai triệt để xác định được tiếp lấy cái khác tiểu tổ người cũng lục tục no ngoe hoàn thành khiêu chiến theo lấy giai đoạn thứ nhất tỷ thí kết thúc hoàng sa thánh chủ lại một lần nữa xuất hiện tại trên đài cao nhìn xem dưới đài hai mươi người hắn chậm mở miệng Chúc mừng các mừng ngươi, theo à n công h h t n g lấy hắn vừa nói ra vô luận là tại trận vây xem võ giả vẫn là bị đào thải thiên tiêu đều một trận náo động sinh tử tự phụ tuy là phía trước tỷ thí cũng có sinh tử nhưng cái k i a cuối cùng chỉ là ngầm thừa nhận quy tắc mà bây giờ hoàng sa thánh chủ lại trực tiếp tuyên bố đi ra giữa hai bên ý nghĩa nhưng rất có khác biệt đồng thời không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào điều này đại biểu l ấ y rất nhiều bị cấm chỉ sử dụng thủ đoạn đồng dạng có thể dùng đến chỉ cần có thể thắng bọn hắn có khả năng sử dụng ra bất kỳ thủ đoạn nào thậm chí là một chút đã sớm bị cấm chỉ đ ổ vật loại thi đấu này quy tắc khiến tất cả mọi người ở đây đều thần tình nghiêm nghị bất quá có thể vào trước hai mươi thiên tiêu đều không phải tùy tiện liền sẽ sợ hãi cái c h ủ loại t ê u người thân là thiên tiêu vẫn là tại nhiều người như vậy bên trong lan truyền ra thiên tiêu tự nhiên có thuộc về mình n g â ngen võ đạo tất tranh không phải chỉ là nói xuông nguyên cớ trước hai mươi thiên tiêu đều kích động chỉ chờ cái này giai đoạn thứ hai tỷ thí ngay từ đầu liền lập tức lên đài liền hứa xuyên cũng không ngoại lệ theo lấy hoàng sa thánh chủ âm thanh rơi xuống giai đoạn thứ hai tỷ thí chính thức bắt đầu tránh hết ra để b ả n thánh tử tới trước một vị thanh niên xuyên qua đám người phi thân đi tới trên lôi đài lúc này lôi đài không tiếp tục chia m ộ ư ơ i cái võ đài nhỏ mà là hợp lại thành một cái lôi đài lớn vô cùng có thể để cho võ giả tùy ý tại phía trên thi triển t u y ệ t học của mình vị thanh niên này đứng ở trên lôi đài một thân trường bảo màu xanh nhạt bị gió thổi bay phất phới nhìn xuống dưới đài nhiều thiên tiêu hắn luân hồi cảnh tứ trọng tu vi tại lúc này không áp chế bày ra một thân khí thế tăng lên tới đ ỉ n h phòng thần uy cái thế ai dám đến đánh với ta một trận hắn đầu tiên là quét mắt một vòng phía dưới thiên tiêu tiếp đó ngạo khí mở miệng nói đây là ai nhìn lên cực kỳ lợi hại a người đây cũng không nhận ra vị này chính là thương hại thánh địa thánh tử lâm t i ế u vũ tuổi còn trẻ cũng đã là luân hồi cảnh tứ trọng tuyệt thế thiên tiêu nghe phía trước một mực ở trong vô tận hải khổ tu không nghĩ tới hôm nay cũng đến nơi này giai đoạn thứ nhất tỉ thí ta cũng còn không chú ý tới vị này có lẽ là giành được quá dễ dàng dưới đài có người nhận ra vị này thiên kiêu thân phận mở miệng nói ra l i ê n để ta cố thanh ca tới đánh với ngươi một trận trước hai mươi bên trong một cái tới tự đại gia tộc đệ tử nhảy lên lôi đài chiến ý dâng cao nói hai người thực lực tương đương đều là luân hồi cảnh tứ trọng cơ h ộ i khó phân s ả n sàn nhau nguyên cớ chỉ có thể nhìn ai kinh nghiệm thực chiến ai công pháp mạnh hơn bớt nói nhiều lời tới chiến nói xong lâm t i ế u vũ trước tiên công kích trường kiếm pha không lấy xảo quyệt góc độ hướng n lược điểm của cố thanh ca công tới nhưng cố thanh ca cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại chỉ thấy hắn một cái lắm mình liền trực tiếp tránh ra một kiếm này một kiếm không được lâm thiếu vũ liền ra ba kiếm đều là hướng cố thanh ca xem như người nhược điểm đi nhưng cực kỳ đáng tiếc đều bị cố thanh ca chặn lại thậm chí vì xuất kiếm lâm thiếu vũ lộ ra một cái tiểu sơ hở nháy mắt liền bị cố thanh ca nắm lấy cơ hội trở về lấy một kiếm lâm thiếu vũ không thể nhanh chóng phản ứng lại lập tức chúng chiêu bị một kiếm đâm thủng bả vai máu tươi theo bờ vai của hắn chạy xuống gặp chính mình bị thương lâm thiếu vũ sắc mặt biến đến vững vàng mắt cũng từng bước thâm thúy rất tốt ngươi có tư cách đánh với ta một trận lâm thiếu vũ gật đầu tán dương tiếp xuống ngươi chuẩn bị xong ta phải cầm ra ta thực lực chân chính lâm thiếu vũ nếu có việc nói sự thật cũng là như thế làm hắn nói xong câu đó trên người hắn toát ra một cái khát máu khí chất trong mắt cũng tản mát ra h n g quang hắn có thể tại vô tận hải chỗ sâu như thế tồi tệ hoàn cảnh phía dưới sống sót cực kỳ hiển nhiên không đơn giản phía trước bất quá là hắn tham dò thôi tham dò một thoáng đối phương phải c h ă n có tư cách để hắn lấy ra thực lực chân chính trên này cố trong lúc nhất thời hai người đánh kho phân thắng bại trên lôi đại không ngừng t h u y ể n đến tiếng nổ mạnh cùng lưỡi mát giao tiếp tâm thanh thanh thế to lớn mười điểm khủng bố dưới n ạ i vây xem võ giả đều nhìn mê mẩn trước hai mươi thiên tiêu ở giữa chiến đấu trọn vẹn không phải phía trước những cái kia bị đào thải thiên tiêu có thể so sánh được thời gian phi tốc trôi qua hai người giao thủ đã kéo dài nửa canh giờ thời gian trên lôi đại khắp nơi đều là tranh đấu dấu tích nhưng hai người vẫn như cũ đánh có đi có v ề khó phân sàn sàn nhau đồng thời không có bất kỳ một phương lộ già xu thế suy sụp ngay tại vây xem võ giả cho là cuộc tỉ thí này sẽ lấy tình huống như vậy một mực tiếp tục kéo dài thời điểm đột nhiên cố thanh ca một cái sơ sẩy trường kiếm trong tay l ệ c h ra một thoáng không phải kinh nghiệm thực chiến phong phú người căn bản nhìn không ra nhưng trùng hợp đối thủ của hắn là thương hải thánh tử lâm thiếu vũ người này quanh năm tại vô tận hải tu luyện mỗi ngày cùng trong biện yêu thú chiến đấu kinh nghiệm thực chiến dị thường phong phú nhìn thấy chỗ này sơ hở trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên ra tốc b ộ c phát ra thần quang n g ánh một thân nguyên lực cực hạn bạo phát hướng về cố thanh ca chỗ kia sơ hở đánh tới sắc mặt cố thanh ca đại biến đối mặt đánh tới trường kiếm hắn đã vô pháp tránh né k h ẽ cắn ngôi hắn dội ra hai tay nguyên lực bao trùm trên đó muốn mạnh kháng tới một kiếm này nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp lâm thiếu vũ một kiếm này huy lực một kiếm này bên trên phản phất có vô hạn sóng biển đang la lộn bầu trời lại tí tách tí tách hạ xuống tiểu vũ cái này không đang chú ý tiểu vũ bên trong ẩn chứa đều là nồng đậm tột cùng kiếm khí theo lấy lâm thiếu vũ trường kiế vâng một tiếng vang thật lớn một kiếm này chém ở cố thanh ca trên mình vị này đông vực gia tộc cao cấp thiếu chủ trực tiếp bay ngược ra ngoài n g n ở lôi đài phía trên đại trận cả người khí tức vệ phải đến cực hạn vừa mới nếu không phải trên mình phòng ngự áo bảo làm hắn triệt tiêu bộ phận thương tổn chỉ sợ hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương hôn mê Thà thua.、Cố、thanh ca chậm chậm đứng dậy, điều chỉnh tốt khí tức, thùa, theo sau bay xuống đài đi. Lần này tỉ thí, thiếu chậm chậm chỉnh khí nhận hắn đài này điều đầu sau xuống ca bay Cố lắc đứng liền Lần dậy, lâm m đi. bại bởi lâm thiếu vũ lần thất bại này phía sau trong lòng hắn cũng âm thầm t h ề chuyến này sau khi trở về hắn nhất định phải tăng lên chính mình kinh nghiệm thực chiến sau đó lại đánh bại lâm thiếu vũ còn có ai mau tới tới không muốn lãng phí thời gian của ta trên đài thương h ả i thánh tử lâm thiếu vũ càng ngạo n g h ẽ vệ nghệ tứ phương nói thủ chiến báo cáo thắng lợi đối thủ vẫn là cố thanh ca loại này tuyệt thế thiên tiêu hắn chiến ý càng hơn ta tới lại một thế lực lớn thiên tiêu lên đài bất quá người này chỉ có luân hồi cảnh tam trọng lên đài phía trước vẫn là một bộ trận chiến này tất thắng biểu tình nhưng song phương giao thủ một cái khoảng cách liền đi ra không qua ba chiêu người này liền thua trận miệng phun màu tươi trọng thương cách này trọn vẹn không có đối lâm thiếu vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì thậm chí lâm thiếu vũ liền tiêu hao đều ít đến thương cảm mà lúc này lâm thiếu vũ chiến ý càng tiêu ngạo hơn một thân khí thế bộc phát cường đại giống như kiếm tiên chương một trăm mười tiêu thần ra sân cường thế đánh bại khiêu chiến hứa xuyên kết nối đã ẩn tàng liên thắng hai trận nhất thời ở giữa lâm thiếu vũ danh tiếng vô lượng dưới này thu vi so hắn thấp căn bản không có người dám đi tới bằng không đi lên liền sẽ bị đào thải chất yên tính giống nhau thế nào chẳng lẽ không ai dám đi lên nữa cùng ta giao thủ đông đ ự c thiên k ê u liền cái này lâm thiếu vũ trên đài kêu gào nói hắn những lời này nháy mắt tại dưới đài khiến mọi người nổi giận dưới đài võ giả đều cửu hận nhìn xem lâm thiếu vũ nhưng trở ngại thực lực của hắn cũng là không ai dám đi tới m u ố n ăn đòn dưới đài yên tĩnh trên đài người n g ạ o nghễ tôn k é p n h ạ i n h ế p người thật là ồn ào ngay tại trọng tài đều muốn tuyên bố lâm thiếu vũ không chiến mà t h ắ n g thời điểm một thanh âm theo dưới đài chuyển đến、Chật. một đạo thân ảnh phóng lên tận trời nháy mắt đi tới trên lôi đài hắn vừa vào sân lập tức dẫn tới mọi người chú ý nhộn nhịp mắt không chính là phía trước tại giai đoạn thứ nhất lấy vô địch s u thế đem ngân nguyện thánh tử đánh bại tiêu thần phía trước tiêu thần một quyền đánh bại ngân nguyện thánh tử c h ẳ n g cảnh mọi người dưới đài còn rõ mồn một trước mắt nguyên cơ hắn vừa vào sân mọi người dưới đài lập tức lộ ra mong đợi ánh mắt đem đánh bại lâm thiếu vũ kỳ vọng ký thác tại tiêu thần trên mình cũng bắt đầu chờ mong đến hai người giao thủ tới đi liền để ta nhìn ngươi cái này thương h ả i thánh tử đến cùng có mấy phần thực lực vì để tránh cho người khác nói ta bắt nạt ngươi ta đem cảnh giới áp chế đến luân hồi cảnh tử trọng liền để ngươi xem một chút cùng dưới cảnh giới ngươi chính là cái phế vật tiêu thần thản nhiên nói thanh âm hắn nhẹ nhàng lại mang theo một cỗ khinh thị cảm giác phản phất lâm thiếu vũ liền là một cái rất rời đối phó hắn thậm chí đều không cần sử dụng ra toàn lực của hắn bất quá hắn chính xác có cồn g vọng vô liếng xem như trung v ự c tới thiên tiêu quyền pháp của hắn có thể nói là đang phong tạo cực khó gặp địch thủ người chết tiệt lâm thiếu vũ lập tức giận dữ xem như tuyệt thế thiên tiêu lúc nào có người dám như vậy xem thường hắn đây quả thực là đối với hắn vũ n h đối với hắn thương hải thánh địa vũ n h hắn tuyệt đối không thể chịu đự chờ ngươi bại trong tay ta thời điểm ta hy vọng ngươi còn có thể cồn vọng như vậy lâm thiếu vũ nói xong nhấc lên trường kiếm trong tay hướng về tiêu thần vào tới hắn muốn lấy lôi đ ỉ n h s u thế một kiếm đem cái này còn vọng tự đại ra hỏa chém ở trên lôi đài chỉ có dạng này mới có thể tẩy trừ đối với hắn vũ n h ụ trường kiếm trong tay của hắn tại lúc này tựa như núi lửa bạo phát khí trùng vân tiêu lăng liệt kiếm quang hiện lên chạm vào tất tử đối mặt khí thế b u n g hung lâm thiếu vũ tiêu thần lộ ra rất là yên lặng không nhanh không chậm đem bản thân tu vi áp chế đến luân hồi cảnh tứ trọng theo sau một quyền đánh ra ẩm ẩm thoáng qua ở giữa trường kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau phát ra một trận tiếng oanh、minh. hào quang chói sáng hiện lên đáng sợ khí lạng hướng về bốn phía lan tràn mà đi ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng trong tay lâm thiếu vũ địa giai thượng phẩm trường kiếm tại tiêu thần dưới một quyền này liên tiếp d i ặ t nước rơi xuống đất theo sau càng là dư thế không giảm hướng về lâm thiếu vũ trên mình đánh tới mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh tại lâm thiếu vũ trên mình trên người hắn đột nhiên bốc lên một cái vòng sáng đem lâm thiếu vũ bao phủ tại bên trong nắm đấm đánh ở trên vòng sáng chỉ đánh ra một điểm gọn sóng liền hết sạch sức lực cái này tỷ thí còn có thể dùng phòng ngự pháp bảo hư không tính phạm quy hư tuy là trong tỉ thí sử dụng phòng ngự pháp bảo có chút trơ c h ẽ n bất quá phía trước ngươi không có nghe hoàng sa thánh chủ nói sao trận chiến này không tính toán thủ đoạn nguyên cớ hắn cũng không có p h ạ m quy lâm thiếu vũ có chút không biết xấu hổ thấy cảnh này dưới đài vây xem võ giả lập tức buộc phát ra náo động mà trên đài lâm thiếu vũ cũng nghe đến những nghị luận này lập tức mặt của hắn lúc trắng lúc xanh biến hóa không ngừng h i ệ n nhiên hắn cho rằng cử động lần này ném đi mặt mũi bất quá nếu là không có tầng này phòng ngự pháp bảo thủ hộ e rằng vừa mới hắn liền bị tiêu thần cho một quyền miểu sát khi đó càng mất、mặt. mà trước mắt chỉ cần có thể đem tiêu thần đánh bại hắn sử dụng phòng ngự pháp bảo truyền này liền sẽ triệt để bỏ qua nghĩ đến cái này lâm thiếu vũ lập tức t ứ c giận hắn theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy chục thanh trường kiếm bất quá chỉ là huyền giai thượng phẩm trường kiếm mà thôi chịu chết đi lâm thiếu vũ hét lớn một tiếng mấy chục thanh trường kiếm hướng về tiêu thần đánh tới tại ở gần hắn thời điểm những trường kiếm này bắt đầu bạo tạc hắn muốn dùng phi kiếm bạo tạc tới phân tán tiêu thần lực chú ý tiếp đó làm đến nhất kích tất sát nhưng mà hắn tính toán pi là đánh rất tốt nhưng trung pi là đánh giá thấp tiêu thần thực lực chỉ thấy tiêu thần cười lạnh một tiếng nói cho mèo. cũng dám mua búa trước cửa lỗ ban tiếng nói vừa ra hắn toàn thân nguyên lực phồng lên hai tay nháy mắt đánh ra mấy quyển mấy quyển phía dưới thậm chí ngay cả hư không đều xuất hiện từng đạo vết nứt lâm thiếu vũ trường kiếm trực tiếp bị vánh nát ngay sau đó tiêu thần một cái lẫn mình đi tới trước mặt lâm thiếu vũ phòng ngự phát bảo liền nhìn ngươi có thể gánh vác ta mấy quyển nói xong xong quyền vung ra đánh ra một mảnh t à n ảnh nằm đ ấ m không ngừng đánh vào trên vòng sáng dần dần vòng sáng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt lâm thiếu vũ trông thấy một màn này muốn rách cả mí mắt hắn biết chờ đến vòng sáng bị đánh vỡ hắn thua không nghi ngờ nhưng giờ phút này hắn cũng không có đối phó tiêu thần b i ệ t pháp gian g i ắ c thoáng qua ở giữa vòng sáng bị đánh vỡ tiêu thần nắm đ ấ m trực tiếp đánh vào lâm thiếu vũ trên mình một thân nháy mắt bay ngược ra ngoài trong miệng phun ra một miệng lớn mau tươi thằng đến nện ở phòng ngự trận pháp bên trên mới ngừng lại được cùng phía trước c ô thanh ca thẳng trạng biết bao tương tự lúc này lâm thiếu vũ bản thân bị trọng thương thân thể đều có khác biệt mức độ giãn n ứ c ta nhận thua hắn gian nan mở miệng đợi đến nói xong câu đó hắn liền triệt để hôn mê đi qua dưới lại thương hải thánh địa trưởng lão vội vàng đem lâm thiếu vũ cho khiêng đi t r ư ớ thương thương h ả i thánh tử không gì hơn cái này tiêu thần chế nhạo một tiếng trong lời nói đều là mệt thị theo sau hắn tại những người còn lại bên trong tìm kiếm lấy cái gì đột nhiên ánh mắt một hồi đôi mắt phát ra hừng hực thần quang hứa xuyên người đánh lén tông ta chủ chém tông ta chủ gia đình hôm nay ta liền muốn đem ngươi chém giết ở đây làm bọn hắn báo thủ dám lên đài một trận chiến hay không tiêu thần ngạo nghê nói hắn không tiếp tục chờ người khác lên đài tỷ thí mà là trực tiếp khiêu chiến hứa xuyên hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết chết hứa xuyên lời này vừa nói ra vô số người lập tức đem ánh mắt đặt ở hứa xuyên trên mình cái này trước hai mươi bên trong một cái duy nhất nghiết bàn cảnh vẫn là nghiết bàn cảnh nhị trọng thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử hứa xuyên đã ngươi muốn tìm chết vậy ta liền thỏa mãn ngươi hứa xuyên không có chút nào e ngại sắc mặt tràn đầy thẳng nhiên đối phương lại nhiều lần khiêu khích chính mình mặc cho ai đều nhịn không nổi nữa liền nóng tiêu thần như vậy vội vã tự tìm cái chết cái kia hứa xuyên không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn h ắ n nguyện vọng này hứa xuyên bay người lên này cùng tiêu thần nhìn nhau cái này vòng thứ nhất đọ sức ngay tại đây đối với nhìn tới bên trong bày ra thẳng đến hai người chừng giống như cái mắt gà trọi đồng dạng thời điểm tiêu th a hôm nay ta nhất định tránh ngươi để mọi người nhìn một chút cái gì chuẩn thánh tử cái gì thái nhất thánh địa bất quá là khoác lắc thôi tiêu thần trong mắt lộ ra sắc ý trong lòng lại đối hứa xuyên ghi lại một khoản có bản lĩnh liền trên lôi đài g i ế ta t hiện tại nói dọa có ý nghĩa gì đây hứa xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng nói hôm nay nhất định là ngươi chết g i ế tiêu t thần không nguyện nói nhảm nữa vung đầu nắm đấm liền bắt đầu tiến công hắn muốn lấy lôi đỉnh s u thế cường thế đánh giết hứa xuyên hắn có cái này tự tin c h ư n một trăm mười một tiêu thần thân chết vua không ai chết đi cho ta tiêu thần nguyên lực trong cơ thể hầm vang vận chuyển như là núi lửa b ã o phát phun ra ngoài h ư ờ n g hực quyền ý hướng hứa xuyên bao phủ tới một quyền này h ư không chấn động ý sát phạt quét sạch trong thiên địa chưa từng đến trên nắm tay này sát ý cùng thần uy liền để tại trận vây xem võ giả cùng t i ê n tiêu vì đó biến sắc mạnh rất mạnh nếu như nói phía trước cùng lâm thiếu vụ đối chiến tiêu thần xử suất năm thành công lực vậy cái này thời điểm hắn là toàn lực b ã o phát vì chính là có khả năng làm đến nhất kích tất sát không cho hứa xuyên một cơ hội nhỏi cái này tiêu thần đến tột cùng là nơi nào xuất hiện thế nào sẽ như vậy mạnh hứa sư đệ hắn chống đỡ được ư thực lực như vậy cho dù là ta đối đầu hắn cũng không có phần thắng chút nào hy vọng hứa sư đệ đánh không được liền nhận vua đừng vô ích mất mạng dưới đài thái nhất thánh địa bốn người lo lắng nhìn xem trên đài hứa xuyên tiêu thần khí thế hung hung một bộ không giết chết hứa xuyên thể không bỏ qua bộ dáng thế nào nhìn cũng không phải hứa xuyên một cái niết b à n cảnh nhị trọng có khả năng ngăn cản bất quá hứa xuyên tại đối mặt đánh tới tiêu thần thời điểm biểu hiện lại rất lạnh nhạt hình như căn bản không đem tiêu thần tràn ngập sát ý một quyền đệ và mắt thậm chí đều không có làm ra cái gì phòng ngự tính động tác nhìn thấy một màn này dưới đài võ giả lập tức nghị luận ở m hắn đây là triệt để bông tha không chuẩn bị sống sợ choáng văng a l i ê n cái này còn chuẩn thánh từ đây chẳng lẽ hắn căn bản không có đem tiêu thần một quyền này để vào mắt vây xem võ giả c h ố mắt mất mồm không rõ hứa xuyên vì sao thẳng tắp đứng ở cái kia dường như trở lấy để tiêu thần đánh tới chính mình đồng dạng mà ngay tại tiêu thần một quyền sắp đánh vào hứa xuyên trên mình thời điểm vù vù vù vù một đạo mỏng manh đao minh em hưởng đến âm thanh cực nhỏ tại cái này ồn ào dưới tình huống căn bản không có người có khả năng nghe được theo sau keng sắt thần đao ra khỏi vỏ âm thanh đột nhiên văng lên tại trận mỗi người đều nghe tới rõ ràng ngay sau đó hừng hực đao ý quét sạch lăng lệ ý sát phạt bao phủ lôi đài hóa thành sát sinh bao vực đáng sợ sát khí khiến giới đài võ giả lạnh run một cỗ khí tức tử vong lóe lên trong đầu cái này đây là có chuyện gì ta vì cái gì như vậy sợ hãi thật là khủng khiếp sát khí chỉ là cảm nhận được một điểm dư ba tới khiến ta cảm nhận được tử vong n g uy hiếp ta thừa nhận phía trước ta xem thường hứa xuyên lúc này tiêu thần cũng cảm nhận được hứa xuyên bao vực vô hạn sát khí cùng sát khí khiến lông mày của hắn hơi n h ữ bất quá nhưng cũng không hề từ bỏ đối hứa xuyên tiến công trong nháy mắt nắm đấm đã đến hứa xuyên trước mặt anh. hứa xuyên cầm trong tay sát thần ao đối tiêu thần nhẹ nhàng vung lên một cỗ lăng lệ đánh đâu thằng đó không thể ngăn cản đao khí theo hứa xuyên trên mình thấu thể mà ra nháy mắt chém ở tiêu thần trên nắm tay giờ k h ắ c này thời gian phảng phất bất động đ ồ n g dạng tiêu thần cái t i a tản ra vô địch khí tức nắm đấm liền như vậy đỉnh trệ tại trước mặt hứa xuyên rõ ràng đã đến trước người hứa xuyên chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem hứa xuyên trọng tường thậm chí giết chết nhưng chính là một điểm này khoảng cách tựa như là trời hứa xuyên vẹn vẹn chỉ dựa vào một đạo đ a o đao、khí. liền đem tiêu thần nắm đấm cho ngăn lại lại không đến tiến thêm một màn này choáng vang tất cả mọi người ở đây mỗi người đều mở to hai mắt nhìn trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc cơ hồ không thể tin được mắt mình chỗ đã thấy một màn tiêu thần vô địch một quyền liền như vậy bị hứa xuyên chặn lại quả thực khủng khiếp tiêu thần cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn chẳng thể nghĩ tới hứa xuyên đao khí sẽ như phát m g ô n này hắn nháy mắt buông tha tiến công lui lại mấy chục mét nhưng mà hứa xuyên cũng không định liền như vậy thả hắn con hứa xuyên trên mình lại lần nữa vang lên một tiếng đao minh ngay sau đó một đạo khủng bố đến cực hạn đao quang sông lên tận trời khủng bố sát phạt khí tức quét sạch hướng về tiêu thần trên mình chém tới đối mặt một đ a o kia tiêu thần cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng lập tức hắn điên cùng thôi động thể nội khí huyết cùng nguyên lực hùng hậu q u ê n ý thấu thể mà ra liều lĩnh hướng phía trước đánh tới muốn ngăn cản hứa xuyên một đ a o kia ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên、Phúc. một đ a o kia trung quy là chém ở trên người hắn cho tiêu thần tạo thành một đạo đáng sợ vết thương vết thương chỗ sắc khí tràn ngập tiêu thần cũng trận phun ra một ngụm màu tươi ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại đây kết quả liền hai ta đạo đều không tiếp nổi. chỉ thực lực này còn muốn giết ta lại cho ngươi một trăm năm thời gian ngươi cũng không có khả năng giết chết được ta hứa xuyên nhìn tiêu thần một chút bình tĩnh nói cái gọi giết người chu tâm nói liền là hứa xuyên giờ phút này bày ra bộ dáng làm sao có khả năng hắn làm sao có khả năng như vậy mạnh ta liền hai đao đều không tiếp nổi tiêu thần hơi thất thần trên mặt mang theo nồng đậm vẻ hoài nghi hắn bị hứa xuyên cái này hai đao cho chém tới hoài nghi nhân sinh đến hiện tại hắn cũng không nguyện ý tin tưởng hứa xuyên x é như phát n ô n này không ta không bại ta còn có cơ hội tiêu thần lấy lại tinh thần không cam lòng hóa thành tức giận hắn không thể tiếp nhận chính mình thua ở trong tay nga xuyên ta làm sao có khả năng bại bởi ngươi cái này niết bàn cảnh phế vật chết cho ta hắn gầm thét lên tiếng q u y ề n ý triệt để bạo phát thần thông quyền pháp thông thần nháy mắt sử dụng r a vô hạn nguyên lực theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài giống như một ngọn núi lửa vào giờ khắc này tiêu thần liều lĩnh sử dụng r a bí pháp cấm kỵ phát ra l i ề u mạng một k ích tu vi cảnh giới của hắn tại loại này l i ề u mạng trạng thái cùng bí pháp cấm kỵ ra chỉ phía dưới trực tiếp đột phá đến luân hồi cảnh thất trọng cảnh giới tăng lên mang đến rõ rệt nhất hiệu quả chính là quân ý của hắn lại hóa thành thực chất một quyền tiếp lấy một quyền. dĩ nhiên liền hư không đều bị đánh ra từng đạo khủng bố v ế t nước lúc này dưới trận vây xem võ giả tê cả ra đầu chỉ cảm thấy đến khí tức tử vong bao phủ bọn hắn trên lôi đài hứa xuyên đón tiêu thần đáng sợ quyền pháp lại không chút nào làm chỗ động vùng vây dãy chết tôi hứa xuyên lắc đầu vô luận hắn như thế nào bạo phát đều là tự tìm cái chết tôi kết quả của cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định tiêu thần kết quả chỉ có tử vong làm lời nói xong kinh thiên đao khí theo hứa xuyên trên mình bốc lên hóa thành một đạo hừng hực đao mang xông vào trong mây xanh giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều thấy được một màn này sau một khắc đao vực bao trùm mà ra ở phạm vi này bên trong tất cả mọi người vũ khí vô luận là đao vẫn là kiếm cũng bắt đầu vong long rung động phản phất nhận lấy triệu hoán mà hứa xuyên trên mình càng là nháy mắt dâng trào ra vô số thần quang hứa xuyên s ử suất chính mình còn chưa từng sử dụng tới thần thông gấp trăm lần tăng phúc tại thần thông này ra chỉ phía dưới cái kia thông thiên đến đao khí lại một lần nữa lớn mạnh ngưng tụ như thật hội tụ thành một đạo thông thiên triệt đ i ệ đao khí tại đao khí này bao phủ xuống thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mở mà hứa xuyên phản phất liền là thế gian này duy nhất thái dương chém ra lệnh một tiếng nôn xuất p h á p thủy đạo này đao khí nháy mắt chút xuống hướng về tiêu thần chém tới còn, còn chưa n c tới đến tiêu thần trước người không cách nào diễn tả bằng nôn từ sát khí liền đã đem hắn bao phủ trước nay chưa có khí tức tử vong khiến hắn tê cả ra đầu sợ hãi tăng v ọ n không có khả năng ta tuyệt không có khả năng chết trong tay hắn phía dưới tại tử vong uy hiếp phía dưới tiêu thần sắc mặt g i ữ tận dị thường chỉ thấy khí tức của hắn lại một lần nữa tăng v ọ n đúng là bắt đầu bốc cháy lên tuổi thọ của mình cùng linh hồn đem đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại cho ta ngăn trở hắn mưu toan ngăn lại hừa xuyên một đạo kia nhưng mà hứa xuyên đao khi nháy mắt đến trước mặt của hắn cùng hắn chỗ buộc phát ra hết t h ầ thủ đoạn va chạm lên ầm ầm thanh âm đ i ế t hai nhức góc vang lên tiêu thần làm hết t h ầ bất quá là vùng vẫy d â y chết c tôi một đao kia để thiên địa cũng vì đó biến sắc đoạt s ắ c trời sáng trói một đao đã chém ở tiêu thần trên mình không muốn tiêu thần thanh âm tuyệt vọng vang lên trong đó sen lẫn không c a m lòng sợ hãi phẫn nộ hối hận chi ý nhưng chỉ là nháy mắt liền biến mất không thấy giữa thiên đ i ệ yến tính vô cùng tất cả vây xem võ giả đều nhìn chòng chọc vào trên lô đài chờ đến quang mang tắn đi hứa xuyên cầm đao đứng nạo nghễ tại trên lôi đài về phần hắn đối diện tiêu thần bị hứa xuyên một đao từ đầu tới đôi u cho bổ ra đến tận đây vị này tới từ trung v ự c tuyệt thế thiên tiêu thiên diễn tông đệ nhất thánh tử vẫn là tại trên lôi đài chương một trăm mười hai không người có thể địch hành áp một cái đời đời dưới đài những cái kia vây xem võ giả giờ phút này như cũ xa vào đến trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế tại c h ấ n kinh hứa xuyên cái này kinh thiên động địa một đao cũng tại trấn kinh tiêu thần cứ thế mà chết đi luân hồi cảnh ngũ trọng à có người cả một đời không cách nào với tới cảnh giới hôm nay liền như vậy chết tại nơi này bị một vị niết bàn cảnh nhị trọng gõ giả vượt ngang một cái đại cảnh giới cho đánh chết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai cũng không dám tin tưởng một màn này giờ phút này bọn hắn nhìn về phía hứa xuyên ánh mắt lạ thường thống nhất đều là kính sợ cùng kiên kỵ quả nhiên không hổ là thái nhất thánh địa c h u ẩ n thánh tử thực lực này có thể nói người tiên ta hiện tại lý giải hắn vì sao có thể lấy niết bàn cảnh nhị trọng tu vi trở thành c h u ẩ n thánh tử s ắ t phạt quyết đoán thật không hổ là tiên tri tiêu tử giới đài phản ứng lại mọi người sắc mặt nặng nề thảo luận hứa xuyên mang cho bọn hắn áp lực quá lớn so với giới đại khán giả, một bên khác trên bài cao thiên diễn tông đại trưởng lão lúc này sắc mặt tâm trầm trong mơ hồ còn để lộ ra mấy phần sợ hãi hắn trọn vẹn không nghĩ tới tiêu thần sẽ chết tại trên lôi đài không chỉ không có giết chết vừa xuyên ngược lại chính mình thân chết hơn nữa tử trạng thê thảm như thế khiến hắn không biết rõ trở về nên làm gì hướng thiên diễn tông chủ bàn giao cái này tiêu thần lai lịch quá lớn lớn đến hắn thiên diễn tông cũng không phải thứ nhất hợp địch đây cũng là nội tâm hắn sợ hãi nguyên nhân hắn bay người lên đài đem tiêu thần hai nửa thi thể thu lại theo sau mang theo còn thừa đệ tử nhanh chóng rời đi nơi đây hắn phải nhanh trở lại tôm môn cùng tông chủ thương nghị việc này bằng không thiên diễn tông sợ có diện tông hai thương trận chiến này hứa xuyên chiến thắng cuối cùng tài phán trưởng lão lấy lại tinh thần ngay tại chỗ tuyên bố hứa xuyên chiến thắng nhiều võ giả cùng thiên tiêu cũng nhất nhất lấy lại tinh thần dù vậy hứa xuyên một đau kia cũng cho người ở chỗ này trong lòng lưu lại khó mà ma diện một đạo ân ký thật lâu không cách nào quên người này không thể địch lại niêu sơn kiếm tông đương đại kiếm t ử sắc mặt nghiêm trọng h ắ tu vi võ đạo cùng tiêu thần còn có một điểm khoảng cách càng chưa nói đem chi chạm giết hứa xuyên phía trước hắn còn nghĩ đến đánh bại hứa xuyên vì mình sư đệ cung lâm tìm về một điểm mặt mũi nhưng lúc này hắn tận mắt chứng kiến cái kêu bao trùm tất cả mọi người bên trên một đao phía sau ý nghĩ này liền triệt đ ệ tuyệt hứa xuyên thực lực chân thật hắn hoàn toàn không cách nào chống lại giờ phút này hứa xuyên đứng ở trên lôi đài biểu tình phong khinh vân đạm không có chút nào bởi vì chém giết tiêu thần mà xuất hiện bất kỳ biến hóa nào một bên khác giao chỉ thánh địa một vị nữ võ giả cũng là kinh ngạc nhìn xem hứa xuyên vị này liền là diệu âm sư mội mong nhớ ngày đêm người sao nàng và tô diệu âm là cùng một cái sư phụ quan hệ của hai người mười điểm một tốt tự nhiên biết tô diệu âm cùng hứa x lần này rời đi phía trước thánh địa tô diệu âm còn nâng nàng cho hứa xuyên báo tin nàng vốn cho rằng hứa xuyên bất quá niết bàn cảnh v õ giả căn bản sẽ không tới đây tham gia tỷ thí nhưng không nghĩ tới hứa xuyên chẳng những tới còn lấy loại này vô địch tư thái thắng được tỷ thí còn có ai nguyện đánh với ta một trận hứa xuyên chậm chậm mở miệng nói hắn liếc nhìn từ phương muốn tìm một đối thủ nhưng giới đại còn lại trước hai mươi mạnh lúc này căn bản không có người dám lại khiêu chiến hắn hứa xuyên bằng vào thực lực của mình làm được một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông mức độ thời gian chậm, chậm trôi qua dưới đài vẫn như c ũ không người lên đài khiêu chiến hứa xuyên bọn họ cũng đều biết lên đài thất v u a hơn nữa còn có khả năng vứt bỏ tính mạng của mình hứa sư đệ quá mạnh dưới đài thôi giang không khỏi đến cảm thán nói hắn cũng không có lên đài bởi vì hắn rõ ràng hắn bất quá luân hồi cảnh nhất trọng căn bản không phải hắn đối thủ không có lên đài tất yếu đi lên cũng là lãng phí thời gian đúng vậy à quá mạnh phía trước ta còn nói hứa sư đệ lần này tới chỉ sợ l à vật làm nền bây giờ suy nghĩ một chút h ậ tìm không được một cái lỗ để trôi vào lý hằng cũng cùng nhau cảm thán nói trước đây hắn căn bản không tin tưởng hứa xuyên có khả năng giành được cái tia năm cái danh lệch thậm chí hắn cảm thấy hứa xuyên liền giai đoạn thứ nhất tỉ thí cũng có thể trở ngại hiện tại xem ra trung quy là hắn xem thường hứa xuyên đồng thời hắn cũng minh bạch mình cùng hứa xuyên ở giữa t r ê n l ệ n h thật lớn cái t r ê n l ệ n h này tựa như lệch trời nhìn tới hứa sư đệ muốn trở thành cái thứ nhất không chiến mà thắng người lâm tiêu nhìn xem trên đài hứa xuyên cảm khái và t h u n quả nhiên thanh chủ ánh mắt tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề hắn nhìn chúng người nhất định là vô cùng cương đại hiện tại căn bản không có người lại cảm giác hứa xuyên trở thành chuẩn th đã không người lại khiêu chiến hứa xuyên như thế ta tuyên bố vị thứ nhất đạt được năm cái danh n lạch liền là hứa xuyên hồi lâu sau t à i phán trưởng lão lên tiếng đúng lúc đánh vỡ nơi đây yên tĩnh sắc mặt hứa xuyên không thay đổi gật đầu một cái phi thân hạ lôi đài yên tĩnh chờ đợi phía sau trước năm hữu chiến người này thực lực vượt quá tưởng tượng nhìn tới thái nhất thánh địa lại sẽ có một vị cái thế thiên kiêu xuất thế sinh ở thời đại này thiên kiêu làm bị hắn trô áp chế trên đ à i cao thế lực khác trưởng lão gia chủ thấy vậy một màn cũng n ộ n nhịp nói một câu xúc động mà tư đồ lâm lúc này trên mặt cũng bị vui mừng chứng cứ hắn thế nào cũng không có dự liệu được h ứ a xuyên sẽ thể hiện ra thực lực cường đại như vậy hơn nữa h ứ a xuyên tại đao đạo bên trên lại có như vậy tạo nghệ thậm chí đều nhanh vượt qua hắn khiến tư đồ lâm cảm thấy hết sức vui mừng trần dương phong có người kế t ụ hành động vĩ đại hoành áp một thời đại có cái này thiên t i ê u tại còn có người khác chuyện gì cuối cùng có phải hay không hắn thực lực chân thật bất bại thần thoại cái thế nhân kiệt có thể nhìn thấy vị này hứa thánh tử xuất thủ chuyến đi này không tệ h ứ a xuyên xuống đài phía sau liên quan tới hắn tiếng đàm luận vẫn không có đình chỉ mà tại trận nhóm thiên tiêu lúc này nội tâm phức tạp đến t ự c hạn không chiến mà thắng đây là đối thiên tài tốt nhất n g ư ờ i khen nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy khuất nhục không thôi bởi vì bọn hắn liền lên đài dũng khí đều không có hứa xuyên xuất hiện hoành áp một đời thiên tiêu vì cái gì khoảng cách giữa người và người sẽ như cái này lớn ta không hiểu vì cái gì cái thế giới này sẽ xuất hiện hứa xuyên loại người này đây cũng là đại tranh thế gian n ư thiên tiêu xuất hiện lớp lớp yêu n g h i ệ t hoành hành có hắn hứa xuyên tại cái này đ ấ lộ thật còn đi đến thông n ư bọn hắn suy nghĩ cuồn cuộn tuyệt vọng ý niệm bao phủ tại mỗi một vị võ giả trong lòng thậm chí có thiên tiêu đạo tâm cũng bắt đầu sụp đổ liên bởi vì hứa xuyên tồn tại chỉ là tất cả những thứ này h ứ a xuyên đều không để ý đến chỉ là lẳng lặng nhìn người khác con đường võ đạo vì sự xuất hiện của hắn sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào có bao nhiêu người sẽ vì hắn mà phế bỏ đủ loại hết thảy h ứ a xuyên thợ ơ cùng ta có dính dáng gì hắn căn bản không chú ý những cái này hắn quan tâm chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực đi lên đỉnh cao nhất của thế giới này mới có khả năng sẽ thực hiện mà cái này phía trước vô luận gặp được loại tình huống nào loại nào khó khăn đều chỉ lại là hắn bàn gặp thôi võ đạo tranh g i n h vốn là tàn khốc như vậy ai cũng không thể ngăn cản hắn tiến lên chương một trăm một mươi ba các ngươi bốn cái cùng lên đi phía sau t h thí hứa xuyên không có quá nhiều quan tâm hắn vừa xuống này liền trở lại trụ sở của mình chỉnh lý hôm nay thu hoạch tiếp xuống thứ nhất tranh đoạn ngày mai mới sẽ bắt đầu bất quá hắn đã coi như là sớm khóa chặt đệ nhất bốn người khác đến tội cùng là ai hứa xuyên trọn vẹn không quan tâm hắn chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi là được rồi thời gian đi tới ngày thứ hai cử hành tranh tài trên quảng trường thật sớm liền vây đầy tới trước quan chiến võ giả bọn hắn đều đang chờ mong hôm nay cái này cuối cùng một tràng đại hỗ chiến chờ mong đến tột cùng là ai có thể thu được lần này luận đạo đại hội thứ nhất tới tới hứa xuyên tới đến tột cùng sẽ là ai chứ đó còn cần phải nói khẳng định là thái nhất thánh địa c h u ẩ n thánh tử hứa xuyên a hắn quá mạnh cái kia chưa chắc đã nói được trận đấu này thế nhưng đại hôn chiến ta thừa nhận hứa xuyên là rất mạnh nhưng nếu là bốn người khác một chô vây công hắn đây hắn còn có thể giành được thứ nhất cuối cùng có thể vào trước năm đều là đông đ ư ợ c số một số hai thiên tiêu cái này không chờ tranh tài bắt đầu vây xem võ giả cũng đã bắt đầu điên cuồng thảo luận theo bọn hắn nghĩ hôm nay tất nhiên sẽ là một chàng long tranh hồ đấu hứa xuyên có thể hay không thu được thứ nhất còn chưa biết được đông đông đông hoàng sa thánh địa tiếng chuông lại một lần nữa vang lên khoan thai chuyển khắp toàn bộ hội trường nguyên bản còn náo nhiệt phi p h ả m quảng trường n g á y mắt liền an t ĩ n h lại vô số vây xem võ giả đem ánh mắt đặt ở trên lôi đài lúc này hứa xuyên cũng đi tới lôi đài đầu tiên là cùng trên đài cao tư đồ lâm lên tiếng chào hỏi sau đó lại cùng mấy cái sư h i n h lẫn nhau gật gật đầu ngay sau đó hoàng sa thánh chủ xuất hiện trên lôi đài bắt đầu nói chuyện hôm nay liền là lần này luận đạo đại hội đỉnh phong thời khắc chúng ta đem tận mắt chứng kiến tại cái này năm vị thiên tiêu bên trong chiến đấu ra hoàn toàn xứng đáng thứ nhất hiện tại ta tuyên bố tranh tài bắt đầu theo lấy hoàng sa thánh chủ vừa nói ra hứa xuyên phi thân đi tới trên lôi đ à i ngay sau đó nghiêu sơn kiếm tông kiếm tử lên đ à i tay hắn giữ trường kiếm toàn thân chiến y dâng cao nhìn lên giống như một tôn áo trắng kiếm thần đi qua một đêm suy nghĩ hắn đã triệt để suy nghĩ cẩn thận theo hứa xuyên mang cho hắn áp lực cùng trong bóng dâm đi ra hôm nay vô luận thắng thua hắn cũng sẽ cùng hứa xuyên thật tốt một trận chiến theo lấy hắn đi ra lại đi tới một người người này tới từ đan dương tông có luân hồi cảnh tứ trọng thực lực đan dương tông là một m cái lấy luận chế đan dược nổi danh t ô n g môn tại n g à y trước luận đạo trong đại hội đều không có đệ tử có khả năng tiến vào trước mười lần này lại có một cái đệ tử thu được trước năm danh n lệch còn lại hai người một người là tới từ thái hư thánh địa thánh tử luân hồi cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong thực lực người cuối cùng lại có chút vượt quá hứa xuyên dự liệu dĩ nhiên là thôi giang hắn lại lấy mới vào luân hồi cảnh thực lực vượt qua cái khác luân hồi cảnh võ giả thành cái cuối cùng giành được năm người đứng đầu n g ạ n h người cái này cũng nhờ vào phía trước tại trong hoàng kim cổ điện lấy được truyền thừa cường đại vậy mới khiến hắn có khả năng trổ hết tài năng ngược lại lâm tiêu ba người vừa vào sân liền thua trận có chút đáng tiếc hứa xuyên đứng ở trên đài l ặ n g lặng nhìn mấy người không có nói chuyện hắn ánh mắt lóe lên mấy người tin tức đều xuất hiện ở trong mắt hắn cái kia nghiêu sơn kiếm tông kiếm tử tên gọi tần i kia dương tông luân hồi gọi ế t tình, tông tứ trọng đệ tử thì t vô đang dương luân cảnh mà là đệ xuyên về phần cái kia thái hư thánh địa thánh tử thì là gọi hạ o tiên mấy người đều là đông vực đỉnh cấp thiên kiêu theo lấy mấy người lên đài trên lôi lại lập tức dương cùng bạc kiếm đại chiến sắp hết sức căng thẳng hứa xuyên ta thừa nhận ngươi rất mạnh thế nhưng ta sẽ không nhận vua t i ế t vô tình trước tiên mở miệng tràn ngập chiến ý nói hứa sư đ ệ đắc tội thôi giang cũng mở miệng nói ra hai người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng mà tất cả mọi người có khả năng theo hắn trong mắt nhìn ra nồng đậm chiến ý. Hai người khác mặc dù không có nói chuyện, Hai không nhưng mà tất cả mọi người nói ý. mà dù t ấ t theo t cả có khả mọi người năng theo hắn r o n g nồng mắt đậm nhìn chiến ra ý đi qua cả đêm thời gian bọn hắn đều theo hứa xuyên trong bóng tối đi ra chỉ có thể nói không hổ là đông v ự c đỉnh cấp t h i ê n tiêu hứa xuyên nhìn nét mặt của bọn hắn cười cười nói tới đi các ngươi bốn cái cùng tiến lên để ta xem các ngươi đến tột cùng là thực lực gì lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây nháy mắt yên tính trở lại lời này ý tứ gì bọn hắn không nghe lầm chứ hứa xuyên lại muốn bằng sức một mình khiêu chiến bốn vị thiên tiêu trong đó một vị luân hồi cảnh ngũ trọng hai vị luân hồi cảnh tứ trọng một vị tuy là cảnh giới là luân hồi cảnh nhất trọng nhưng thực lực có thể so luân hồi cảnh tam tứ trọng vó giả cái này có chút quá không coi ai ra gì đi ta mới đối hứa xuyên có chút h ả o cảm bây giờ bị hắn một câu nói kia triệt để cho bại không còn đây rốt cuộc là người nào à làm sao dám như vậy cùng vọng đúng vậy à tuy là phía trước hắn một đ a o đúng là không người nào có khả năng ngăn cản được nhưng dạng này đau pháp lấy hắn miết bản cảnh nhị trọng tu vi lại có thể sử dụng ra mấy lần không sai đi qua ngày hôm qua một trận chiến cái khác thiên kiêu chắc chắn có đề phòng hắn tất không có khả năng như giống như h ô m qua một đao đem người chém giết hứa xuyên một câu tại vây xem võ giả bên trong gây nên sóng to gió lớn tất cả mọi người không quá tin tưởng hứa xuyên có khả năng lấy chống đỡ một chút bốn cuối cùng bốn người khác đều là mỗi thế lực cấp cao nhất thiên kiêu có thể theo nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng quét ngang vô địch tự nhiên có chỗ độc đáo của nó nhưng giờ phút này hứa xuyên nhưng lại làm cho bọn họ cùng tiến lên ít nhiều có chút xem thường người trên đài mấy người lúc này cũng như mày một cỗ nộ khí tự nhiên sinh ra đã hứa đạo hữu đều nói như vậy vậy chúng ta cũng không thể không chút nào nể tình chúng ta liền cùng lên đi không tệ đang có ý này hứa sư đệ ngươi a đã tội mấy người đều nhộn nhịp mở miệng đồng ý hứa xuyên yêu cầu theo sau tại thiết vô tình dẫn dắt tới bốn người lập tức vây quanh ở hứa xuyên b ố n phía toàn thân chiến ý tràn đầy khí huyết nguyên lực n g ậ p trời bốc lên giờ phút này bọn hắn đều muốn chính mình tăng lên tới đỉnh phong tất cả mọi người cùng xuất thủ muốn trực tiếp đem hứa xuyên cho đào thải ra khỏi cục bọn hắn nhộn nhịp xử xuất chính mình thủ đoạn mạnh nhất hướng về hứa xuyên đánh tới bốn vị đỉnh cấp thiên k i ê u cùng nhau xuất thủ b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng bọn hắn luân hồi cảnh thực lực phát huy đến c ự c h ạ n thần thông cai thế thần binh bay vút uy lực của nó áp đến hư không vang lên k ạ n kẹt coi như là luân hồi cảnh t ấ t trọng cường già tới chỉ sợ cũng đến nốt u hận ngay tại chỗ nhưng mà hứa xuyên lại không chút nào sợ hãi s ắ t mặt mười điểm yên lặng chỉ có trong mắt lóe lên một chút tinh quang có thể nhìn ra sự hưng phấn của hắn một người độc chiến bốn người hắn có cái này tự tin hôm nay hắn nhất định giành được luận đạo đại hội thứ nhất vị trí này chỉ có thể là thuộc về hắn bất kỳ người nào khác đều cấp không đi ầm ẩ m ý niệm tới đây hứa xuyên toàn thân khí huyết nguyên lực triệt để bước lên thái dương chân h ỏ a từ hắn bên ngoài thân toát ra gấp trăm lần tăng phúc nháy mắt ra chỉ bản thân theo lấy hắn thực lực gia tăng gấp trăm lần tăng phúc theo nửa tháng một lần biến thành nửa tháng hai lần hắn hóa thành một đạo chỉ, phóng lên tận trời trong bầu trời vô số mây khói đều bị hắn nháy mắt nhìn nát võ đạo thông thần nhân đao hợp nhất số mệnh khởi động đại nhật thần ma luyện thể kinh vận chuyển một vòng đại nhật hiện lên ở phía sau hắn b ộ c phát ra hảo quang trói mắt giờ phút này hắn g i lên trong tay đao giang dắt thư không đều tại cỗ áp lực này phía dưới. phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh áp lực kinh khủng quét sạch lan tràn bao trùm toàn bộ quảng trường tất cả mọi người đều nháy mắt cảm nhận được một áp lực trầm trọng phản phất thiên liền muốn lún xuống tới đồng dạng một đ a o kia không biết so với hôm qua một đ a o kia mạnh gấp bao nhiêu lần chém theo lấy gầm nhẹ lên tiếng hứa chém ra xuyên m ộ thứ đao. Trước t nhất duy ta h ứ a xuyên từ trên trời giáng xuống một đạo đáng sợ đến không cách nào nói rõ khủng bố đau khí thẳng chém mà xuống giống như một đạo khai thiên lưới đau đồng dạng chấn áp mà xuống ẩm ẩm nháy mắt một đau kia cùng bốn người vũ khí đàn sen vào nhau từng đạo thanh thế quần c u ầ n tiếng nổ mạnh vang lên trên bầu trời bộc phát ra h ò n g ánh pháo hoa từng khối mảnh nhỏ từ không trung rơi xuống một đ a o kia càng đem bốn người bọn họ vũ khí đều trực tiếp n miền nát ngay sau đó đụng đầu sau này thần thông bị pháp lần này thần quang nóng á n h cực hạn bạo phát khủng bố nguyên lực không ngừng mà trùng kích bốn phía nếu không phải trên lôi đài có trận pháp thủ hộ tại trận võ giả chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng công kích bị miền nát một đau này dư u y triệt để đến bốn người bên cạnh bốn người lập tức kinh hại và phần tại tử vong uy hiếp phía dưới nhộn nhịp lấy ra phòng ngự của mình và phẩm ý đồ ngăn trở cái này còn sót lại công kích nhưng hứa xuyên một đao kia là dễ dàng như vậy liền có thể ngăn lại sao một đao kia hắn cơ hồ s ử suất chính mình sở hộ i hết thảy liền c h í n h hắn cũng không biết một đao kia rốt cuộc mạnh cỡ nào Vâng vào vô vì đâm anh. phòng ngự bên trên, cái kia phòng ngự như là thủy tinh đồng dạng, ngáy mắt ngừng Cho ta ngăn A. Vô tình phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân nguyên lực điên cùng phát, chỉ vì ngăn gầm Đao kia ta A. ra đao kia. khi thủy Cho phát phát, chỉ bạo cái Tiết mắt một là lực trở trở ác. Lúc dữ, cương đại đến một loại khủng khiếp trình độ kinh khủng hắn không có tại bất kỳ địa phương nào nghe nói qua loại người này tồn tại phán g phất trời sinh võ đạo trí tôn đồng dạng hoành áp một đời người tuy là bọn hắn cực kỳ cố gắng muốn ngăn cản được một đao này dư uy nhưng một đao kia chúng quy là c u ố n theo lấy hừng hực vô cùng thần uy trực tiếp chém ở bốn người trên mình phốc phốc phốc phốc chỉ một thoáng bốn người đều p h u n ra một ngụm màu tươi luân hồi cảnh cường h ã n trên thân thể xuất hiện từng đạo vết nứt như là bút bê đồng dạng vừa đục liền nát làm một đao này dư uy lúc kết thúc mấy người đã ngã vào trên đất bản thân bị trọng thương lúc này hứa xuyên nếu là lại đến một đ a o bốn người bọn họ tất nhiên sẽ chết tại trên lôi đài này mà khi kết quả cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người thời gian vô luận là dưới đài vây xem võ giả bình thường vẫn là trên đài cao quan chiến mỗi thế lực cừng giả đều là chừng lớn hai mắt mặt lộ kinh hãi cái này cái này từ trên trời giáng xuống đ a o pháp là cái gì đ a o pháp một đ a o này tuy năng lại khủng bố đến mức độ này coi như là luân hồi cảnh cựu t r ọ n g tới cũng không nhất định có khả năng ngăn cản được a quả thực khủng khiếp để người khó bể tưởng tượng hắn dĩ nhiên thật làm được một người độc chiến bốn vị đỉnh cấp thiên tiêu một đau vẫn là một đ a o thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào vì sao cảm giác vô cùng vô tận tất cả mọi người theo bản năng phát ra sợ hãi thán phục kinh hãi chấn động sợ hãi khó có thể tin biểu tình sôi nổi trên mặt vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu vô luận đối thủ có bao nhiêu hắn vẫn như c ũ chỉ xuất một đ a o một đ a o phía sau ngươi không chết liền là ngươi chết căn bản không có loại thứ hai khả năng ở trong hoàng kim cổ điện là dạng này tại liên hòa cốc là dạng này tại đối phó tiêu thần thời điểm cũng là dạng này đến hiện tại một đau chạy qua bốn vị đỉnh cấp thiết tiêu nháy mắt trọng thương ngã xuống đất mất đi t á i chiến năng lực t h i ê n vô cổ nhân hậu vô lai giả hắn là trong lịch sử cái thứ nhất bằng vào niết bàn cảnh nhị trọng tu vi n ị c h phạt bốn vị luân hồi cảnh thiên tiêu chờ hắn đột phá luân hồi cảnh trẻ tuổi một đời bên trong còn có người lại là đối thủ của h ắ n lư khó mà tin được hôm nay lại có thể chứng kiến dạng này một vị tuyệt thế thiên tiêu chuyến đi này không tệ chuyến đi này không tệ à. cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cái đạo lý này k h i p sợ âm thanh theo vây xem võ giả trong miệng văng lên bọn hắn chứng kiến hứa xuyên bất bại thần thoại chứng kiến một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại mà những cái kia thật sớm liền bị đào thải nhóm thiên tiêu giờ phút này nội tâm phức tạp đến c ự c h ạ n đổi lại trước đây bọn hắn căn bản sẽ không đem một cái n i ế t b à n cảnh n h ị trọng v õ giả để vào mắt tại bọn hắn trong nhận thức biết loại tu vi này v õ giả t hiện tay có thể diệt sâu k i ế n thôi căn bản không đáng đến để ở trong lòng nhưng hôm nay hứa xuyên xuất hiện Chỉ để lật đổ bọn hắn nhận thức bọn hắn chỉ cảm thấy đến nhục nhã vô cùng vì đó phía trước hạ thấp hứa xuyên lời nói cảm thấy xấu hổ thậm chí thấp phỏm lo âu đều là người vì sao hắn sẽ như phát n ô n này chẳng lẽ chúng ta đều là phế vật ư bọn hắn tại đem hết khả năng suy nghĩ đáp án của vấn đề này nhưng càng là suy nghĩ càng là tuyệt vọng hứa xuyên lại một lần nữa đem bóng mờ bao phủ tại trên người bọn hắn nhưng mà hứa xuyên cũng không để ý tới những người này ý nghĩ giờ phút này hắn chậm chậm vừa ra thân xác lạnh nhạt đem ánh mắt bắn ra đến ngã xuống đất không dậy nổi bốn người trên thân ta một đ a o kia như thế nào giết người chu tâm bất quá mà thôi nghe được câu này ba người khí huyết công tâm lần nữa phun ra một mụn máu tươi chỉ có thôi giang mặt mũi tràn đầy cười khổ từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết chính mình đánh không lại hứa xuyên hắn đều có thể dựa vào trong hoàng kim cổ điện truyền thừa tại trong thời gian thật ngắn theo thần thông cảnh đột phá đến luân hồi cảnh có thể nghĩ mà biết đạt được điện chủ truyền thừa hứa xuyên đến cùng mạnh cơ bao nhiêu tuy là cảnh giới không thấy nâng cao bao nhiêu nhưng thực lực nhất định không đơn giản nguyên cớ cùng hắn tỉ thí hoàn toàn là muốn cụ thể cảm thụ một phen nhưng mà phen này cảm thụ trọn vẹn vượt ra khỏi hắn đủ khả năng nghĩ tới mức độ bởi vậy hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ không thôi ta nhận、vua. thôi giang gọn gàng mà linh hoạt nhận vua hắn cũng không có thực lực đánh nữa mà theo lấy hắn nhận vua còn lại ba người cũng ánh mắt t ạ m đạm sắc mặt một lần biến hóa trên mặt càng là hiện ra vẻ giấy rùa do dự hồi lâu sau ba người bọn họ cuối cùng vẫn là chật vật nói ra mấy cái kia chứ ta cũng nhận thua nhận thua hứa t h a n h tử thực lực ta hoàn toàn phục theo lấy lời vừa nói ra ba người bọn họ ánh mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi thần quang một thân luân hồi cảnh khí thế cũng bắt đầu chậm chậm tiêu tán tại trận võ giả đều có thể nhìn ra ba người này bị đả kích đến võ đạo tâm tư sắp phá nát sau này nếu là đi không ra hứa xuyên mang cho bọn hắn bóng mở cái kia chỉ sợ bọn họ sau này chỉ có thể lưu lại tại luân hồi cảnh cả đời không cách nào lại bước vào thông thiên cảnh theo lấy bốn người nhận vua hứa xuyên chỉ để trở thành lần này luận đạo đại hội thứ nhất hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nhìn xem mấy người hứa xuyên chậm chậm mở miệng bại vào trong tay ta tính toán minh hạnh của các ngươi thứ này về sau ta chính là các ngươi c h u ngưỡng vọng tồn tại ta cho các ngươi cơ hội truy tìm bước chân của ta có thể đổi kịp tính toán các ngươi lợi hại nhưng mà hôm nay cái này luận đạo đại hội thứ nhất chỉ có thể là ta thanh em hứa xuyên bình thường nói xong sau đó quay người đi xuống n ô i đài quay sâu lưng người, bốn ẩn công cùng theo lấy hứa xuyên trở thành thứ nhất lần này luận đạo đại hội cũng chính thức tuyên bố kết thúc phía sau hứa xuyên đem xem như người đầu lĩnh dẫn dắt còn lại bốn người tham gia năm vực đại bỉ mà đi qua trận chiến này hứa xuyên thực lực cũng triệt để chuyển khắp toàn bộ đông vực khuất phục tất cả mọi người đ ô n g v ự c lại không người nghi vấn hứa xuyên biết bàn cảnh nhị trọng thực lực đến tội cùng xứng hay không trở thành thái nhất thánh địa thứ chín chuẩn thánh tử bởi vì lần này luận đạo đại hội hứa xuyên bằng sức một mình giết chết cổ tộc thiên tiêu vương lâm giết chết thiên diễn tông đệ nhất thánh tử tiêu thần hai người đều là luân hồi cảnh tam trọng trở lên đỉnh cấp thiên tiêu phía sau tại thứ nhất tranh đoạt bên trong độc chiến bốn vị thiên tiêu lấy kinh thiên một đao đem bốn vị thiên tiêu chấn áp để tại trận thiên tiêu võ đạo tâm tư bị tổn thường cho hắn con đường võ đạo bịt tầng bóng ma cuối cùng càng là thả ra hào n ô n chấn nhiếp tại trận tất cả võ gi Hứa x u đông ngực c h vô số người đều đang nghị luận hứa xuyên cái tên này cái tên này không còn là dựa vào thái nhất thánh địa cái tiên lực ảnh hưởng cực lớn truyền bá mà là dựa vào hứa xuyên thực lực bản thân bị vô số người truyền tụ làm toàn bộ đông ngực làm hứa xuyên chiến tích mà hành động thời điểm hứa xuyên đã ngồi lên vạn hành c u n g tại trở về thánh địa trên đường đại hội vừa kết thúc bọn hắn liền rời đi hoàng sa thánh địa chuyến này tuy là triệt để đánh ra hứa xuyên thanh danh nhưng tương ứng cũng đắc tội không ít người cùng không ít thế lực một cái hai cái hứa xuyên một đoàn người còn có thể đối phó nếu như tất cả thế lực đối địch đều liên hợp lại muốn bóp chết hứa xuyên cái này cái thế thiên kiêu lời nói sợ gây chuyện nguyên cớ vừa kết thúc tại tư đ ổ lâm dẫn dắt tới bọn hắn rời đi trong vạn hành cung hứa xuyên ở trong tu luyện t ấ t ngồi xếp bằng trận chiến này tuy là toàn thắng nhưng cũng tiêu hao khá lớn hắn hiện tại mới khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ nhưng mà đúng lúc này tại trước mắt hắn xuất hiện một nhóm hệ thống nhắc nhở người thành công thu được luận đạo đại hội thứ nhất dựa vào thực lực của mình nổi tiếng đông vực thu được một lần trung cấp số mệnh rút ra tư cách phải chăng lập tức rút ra hứa xuyên s ứ n g sở hắn trọn vẹn không nghĩ tới thu được luận đạo đại hội thứ nhất dĩ nhiên sẽ có loại này ban thưởng lập tức lại là vui vẻ số mệnh rút ra tư cách a cho dù chỉ là trung cấp đó cũng là không được ban thưởng ngược lại một cái niềm vui ngoài ý muốn như thế rút ra a hứa xuyên khép lời một tiếng Theo s một cái màu đỏ số mệnh không tính quá tốt nhưng cũng không tính quá xấu hứa xuyên cũng không ghét bỏ so với phía trước không có gì cả hiện tại số mệnh đã gia tăng quá nhiều húng chi quy tắc thân thiện sớm cảm nộ không quy tắc nhìn như không được tốt lắm nhưng lại là vật rất trọng yếu thật giống như sư phụ hắn tư đồ lâm trở thành thông thiên cảnh đính phong đã nhiều năm lại chậm chạp không thể bước vào thiên vương cảnh liên l à bởi vì đối quy tắc cảm nộ còn chưa đủ chỉ có làm hắn đối đao đạo quy tắc cảm nộ đủ sâu hắn mới có cơ hội một lần hành động trở thành thiên vương cảnh cường giả đáng tiếc c h â n dương phong lịch đại phong chủ đều dừng bước tại cảnh giới này cả đời không cách nào tiến thêm một bước cái này cũng dẫn đến tư đồ lâm không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo số mệnh mới đã phân phối trang bị hoàn tất xin chú ý trả thu mới nhắc nhở tin tức hiện lên số mệnh triệt để cùng hứa xuyên dung hợp một c ô nói không ra cảm giác nổi lên trong lòng hứa xuyên trong lúc nhất thời hứa xuyên chỉ cảm thấy đến chính mình từ nơi sâu xa có khả năng cảm nhận được một chút liên quan tới đao đạo quy tắc phảng phất ngay tại trước mắt hắn không giống phía trước dạng kia không nhìn thấy sờ không được thật không t h ể hứa xuyên vừa ý gật đầu thịt m ỗ i cũng là thịt lập tức kiểm tra một hồi tin tức của mình thính danh hứa xuyên cảnh giới nghiết bàn cảnh n h ị trọng thiên phú thiên hạ vô song số mệnh n g h ị tiên cải mệnh kim vo đạo thông thần kim một quyền hơn người tím nhân đao hợp nhất tím đao hồn chủng tử đỏ tuyệt thế xuất trần đỏ quy tắc thân thiện đỏ thân thông kim ô hóa hồng chi thuật thái dương chân hỏa gấp trăm lần t ă n g phúc thấy rõ vật vật nhân sinh k ỳ bản ngài đã nghịch thiên c ả i m ệ n h khó mà thấy rõ tương lai nhân sinh q u ý tích ngài đã nghịch thiên c ả i m ệ n h quá khứ tương lai không thể tra cơ duyên ngài đã nghịch thiên c ả i m ệ n h quá khứ tương lai không thể tra lần này giành được luận đạo đại hội thứ nhất tiếp xuống một đoạn thời gian liền không có chuyện gì vừa vặn phía trước theo tiêu thần trên mình đạt được một cái cơ duyên lần này ngược lại có thể tiến về thiên uyên đi nhìn một chút thiên uyên cách đại ngụy đế đô cũng không tính quá xa cầm tới cơ duyên phía sau ngược lại có thể tiến về đại ngụy đế đô nhìn một chút linh hữu tử hứa xuyên âm thầm suy nghĩ thứ này về sau tiến về thiên uyên đại khái là hơn nửa tháng vừa vặn có thể bắt kịp đế tôn bản nguyên hiện thế thời gian như vậy liền quyết định như vậy quyết định tốt phía sau hứa xuyên đi tới tư đồ lâm gian phòng sư phụ đệ tử có việc cầu kiến tiến vào tư đồ lâm gian phòng phía sau hứa xuyên đầu tiên là c u n g kính không người thi lễ một cái tiếp đó nói thẳng không kiến kỵ lần này ngược lại để tư đồ lâm có chút kinh ngạc chuyện gì nói thẳng là được tư đồ lâm cười lấy nói chuyến này hứa xuyên cho hắn rất lớn k i n h hỉ hắn cũng c à n g đối chính mình thu hứa xuyên làm đệ tử quyết định này cảm thấy tự hào đệ tử muốn một thân một mình ra ngoài lịch luyện một phen nhìn sư phụ có khả năng đồng ý hứa xuyên không có nói chính mình tiến về thiên n g u y ê n tìm kiếm đế tôn bản nguyên cái này đổi a i cũng sẽ không tin tưởng hơn nữa còn có khả năng bạo lộ chính mình hệ thống khả năng nguyên cớ loại chuyện này là tuyệt đối không thể làm nghe hứa xuyên lời nói tư độ lâm lộ giá vẻ suy tư nơi đây đã ra trăm vạn dặm cắt vàng địa phương cho dù có người muốn đối phó bọn hắn cũng đổi không kịp tới lại thêm hứa xuyên thực lực hôm nay đơn thuần bế quân đã không cách nào tăng lên bao nhiêu. húng chi hắn thực lực tại đông vực cơ bản sẽ không gặp gỡ nguy hiểm gì hơn nữa hứa xuyên trên mình còn có hắn cho thủ đoạn b ằ n b ệ n h phen này suy tư xuống tư đồ lâm đồng ý hứa xuyên t ỉ n h cầu đã ngươi có tính toán của mình vậy ta cũng không ngăn cả ngươi bất quá một người bên ngoài lịch luyện an toàn quan trọng nhất đi a một năm phía sau năm vực đại b ị nhớ đến đúng giờ trở về tham gia tư đồ lâm dặn dò đa tạ sư tôn sư tôn dạy bảo đệ tử ghi nhớ tại tâm hứa xuyên cung kính nói theo sau liền làm thi lễ thối lui ra khỏi gian phòng tìm cái cơ hội hứa xuyên phi thân rời đi c h i n thuyền nhìn xem chiến thuyền chậm chậm rời đi hứa xuyên cũng lại không do dự quay người nhìn lên vực sâu phương hướng tiến đến chương một trăm mười sáu bản nguyên kéo dài hơi tàn đế tôn đế tôn bản nguyên đối với bất kỳ người nào tới nói đều là mười điểm trọng yếu bảo vật bán đế cảnh cường giả tối đỉnh nếu là dung hợp mấy phần đế tôn bản nguyên đột phá đế tôn cảnh cơ hội liền đem trở lên lớn rất nhiều bây giờ huyền thiên đại lục tại ngoại sáng bên trên bán đế cảnh đình phong liền là người mạnh nhất mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân một là trở thành đế tôn cảnh cường giả liền sẽ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hai là đế tôn bản nguyên có ít căn bản không thể cung cấp quá nhiều cường giả tu luyện. chính là hai cái này nguyên nhân tạo thành huyền thiên đại lục không đế tình huống nguyên cớ đoàn này đế tôn bản nguyên hứa xuyên thế tại cần phải bất luận cái gì dám đến cấp đoạn phần này đế tôn bản nguyên người đều muốn trở thành địch nhân của hắn tiều thời gian nửa tháng hứa xuyên cuối cùng chạy tới thiên u y ê n chỗ tồn tại chỗ này thiên u y ê n chính là lúc trước huyền thiên đại lục một chỗ cổ chiến trường trong thiên u y ê n sâu không thấy đáy quanh năm có chướng khí bao phủ y hai lui tới không biết do tồn tại đã bao nhiêu năm bị đông vực người coi là thiên liên cấm n i ệ bởi vì nơi đây có đại khủng bố nghe nói cái này sâu không thấy đáy thiên liên chính là lúc trước một tôn đế tôn cảnh cường giả một kiếm chém ra tới thực lực thế này hứa xuyên chỉ là n g ấ m lại liền cảm giác đến vô cùng kinh khủng cái này cũng càng thêm kiên định hắn trở thành đế tôn cảnh cường giả quyết tâm đến chỗ này hứa xuyên trực tiếp liền vào thiên u y ê n mới vừa vào đi hứa xuyên liền nhìn thấy một mảnh đáng sợ vết nước hư không vô tận hư không phong bạo theo trong vết nước thổi ra vô cùng kinh khủng loại vật này coi như là thông tin ê cảnh võ giả dính lên một điểm cũng đến thoát một tầng ra có thể thấy được nơi đây khủng bố đổi thành cái khác niết bàn cảnh võ giả e rằng vừa mới đi vào thiên luyên, liền sẽ bị cái này hư không phong bạo nuốt t r ừ n lấy nhưng hứa xuyên cũng là không sợ không chỉ là bởi vì hắn tu luyện đại nhật thần ma luyện thể kinh hắn thái dương thánh thể đã được cường hóa đến một loại trình độ đáng sợ cái này hư không phong bạo căn bản không thể gây tổn thương đến đến hắn mảy may càng là bởi vì có hoàng kim cổ điện tồn tại coi như là gặp gỡ lợi hại hơn hư không sụt xuống hắn cũng có thể từ trong đó toàn thân trở lui đây cũng là hứa xuyên không có sợ hãi nguyên nhân theo thiên n g u y ê n cấp tốc h ư ớ n g xuống phi hành nửa ngày phía sau hứa xuyên liền đi tới thiên viên tận cùng dưới đáy ở chỗ này vô tận lôi quang lấp lóe càng thành công hơn mảnh hư không tạy sụt xuống ở chỗ này coi như là thiên vương cảnh tới đều sẽ có tử vong nguy cơ không cẩn thận liền sẽ bị trục xuất tới hư không hỗn độn trực tiếp bị thốn vệ bất đắc dĩ hứa xuyên tế ra hoàng kim cổ điện để món này tứ giai đế binh nổi tại đỉnh đầu thủ hộ an toàn của hắn không thể không nói không hổ là tứ giai đế binh cái kia vô tận lôi đ ỉ n h còn có không ngừng xuất hiện hư không sụp xuống chỉ cần vừa tới gần hứa xuyên thời điểm nháy mắt liền bị hoàng kim cổ điện hóa thành hư vô hứa xuyên tựa như vạn pháp bất xâm đồng dạng an toàn vô cùng tại dưới đáy thiên nguyên đi cũng không có đi bao lâu hứa xuyên phát hiện một chỗ cực kỳ ổn định hư không vòng xoáy bên trong lại tản ra cường đại thiên địa nguyên khí lộ ra cùng nơi đây không hợp nhau đế tôn bản nguyên liền là tại trong này a hứa xuyên có chút không xác định bất quá hắn ý có hoàng kim cổ điện thủ hộ dứt khoát quyết nhiên bước vào trong cái vòng xoáy này trong nháy mắt hứa xuyên xuất hiện tại một chỗ ở trong bí cảnh hắn nhìn thấy một mảnh lôi hải trên lôi hải tích chứa vô tận lôi quang lôi quang chính giữa có một bộ hải cốt tại trong đó chìm nổi mà tại hải cốt trong đầu có một đoàn tản ra bạch quan bản nguyên nếu không có chuyện ngoài ý mới đó phải là đế tôn bản nguyên tiến vào nơi đây không tiếp tục gặp được hư không phong bạo hư không sụt xuống, xuống. hứa xuyên liền đem hoàng kim cổ điện thu vào thể nội lấy cảnh giới bây giờ của hắn vẫn không thể thời gian dài sử dụng món này tứ giai đế binh tiêu hao quá lớn bất quá để cho an toàn hứa xuyên đem tại cổ điện trong thế giới ngủ huyền liệt cho kêu lên ngươi nhưng tính toán đem tà cho nghĩ tới nhanh nộp g t h ở ta huyền liệt vừa ra tới liền la to nói đối cái này hứa xuyên cũng có chút bất đắc dĩ hắn khoảng thời gian này không phải tại thánh địa bế quan liền là tham gia luận đạo đại hội bên cạnh đều có thiên vương cảnh cường già tồn tại chỉ cần một tướng huyền liệt cho lấy ra tới tất nhiên sẽ bị phát hiện đến lúc đó chính mình có hoàng kim cổ điện chuyện này liền bại lộ sợ rằng sẽ dẫn tới một đống lớn cường giả dòng nó chỉ có tại cái này tiên n g u y ê n lòng đất mới có cơ hội đem huyền liệt cho p h o n g xuất đ ừ n g ba hoa mau nhìn một thoáng bốn phía phải chăng có nguy hiểm cái này có thể có cái gì nguy hiểm chẳng phải là một mảnh lôi hải huyền liệt â m thanh im bặt mà dừng lập tức thứa xuyên l i ề n trông thấy huyền liệt chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn xem phía trước hai cốt còn có cái k i a m ộ t đoàn phát ra bạch quan g bản nguyên cái này đây là đế tôn bản nguyên huyền liệt lắp ba lắp bắp hỏi hỏi to lớn mắt rùa bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc thứ này cho dù là tại hắn đỉnh phong thời kỳ cũng không có được qua chỉ là nghe nói qua mà thôi không nghĩ tới hôm nay có khả năng cách đến gần như vậy ân hứa xuyên cho hắn khẳng định trả lời cái này cái này cái này huyền liệt vẫn là hết sức chân kinh đột nhiên hứa xuyên ánh mắt c o rụt lại hắn nhìn thấy tại cái kia lôi qua ngưng tụ trong biển sấm sét loại trừ đế tôn hải cốt bên ngoài lại vẫn có một bóng người trôi nổi mà lúc này đối diện bóng người kia cũng phát hiện hứa xuyên tồn tại không nghĩ tới một cái niết bàn cảnh nhị trọng sâu kiến cũng có thể đi tới nơi này á còn có một cái thiên vương cảnh cựu trọng rồi đen bóng người kia xoay đồ lại lạnh lùng quét hứa xuyên một chút liên la cái nhìn này để hứa xuyên như gặp đại địch trên vai huyền liệt cũng là trực tiếp rút vào trong mai r ù a như là nhìn thấy gì đại khủng bố đồng dạng bất quá theo sau hứa xuyên liền phát hiện người này bị lôi h ả i hóa thành xiềng xích hóa lại tất cả địa phương không nhúc nhích được nửa bước khiến hứa xuyên nhẹ nhàng t h ở ra lập tức hắn dùng hệ thống tra xét một phen người này tin tức thính danh kim tu cảnh giới nhất giai đế tôn sắp chết trạng thái thiên phú số mệnh thần thông nhân sinh quy tích mấy vạn năm trước trở thành đế tôn cường giả song cùng một vị khác đế tôn cường giả tranh đấu cuối cùng đem giết chết nhưng chính mình cũng bị trọng thương vị tiệ đế tôn trước khi chết hóa thành vô tận lôi hải đem hắn phong ấn tại nơi này vài vạn năm đi qua đã sắp gặp tử vong phía sau tiêu thần trong lúc vô tình tiến vào nơi đây nhu toan nguyện thể trọng sinh không ngờ bị lôi hải p h ả n vệ cuối cùng tại sở phàm tiến vào nơi đây thời gian lần nữa đoạt xá nhưng lại bị sở phàm kim thủ chỉ trực tiếp chân sát tất cả ký ức bị hắn thôn vệ khoảng cách quá lớn rất nhiều tin tức hứa xuyên đều không thể xem xét bất quá một chút cơ bản tin tức ngược lại đã biết người trước mắt này dĩ nhiên là một vị nhất gia đế tôn khiến hứa xuyên có chút hoảng sợ phải biết ở bên ngoài toàn bộ h u y ề n thiên đại lục liền một cái đế tôn cảnh cường giả đều không có nơi này lại có một tôn sống sờ sờ đế tôn mặc dù là sắp chết t r ả thái hơn nữa căn cứ hệ thống có được tin tức người này cũng không phải cái gì chính đạo người vì cứu mạng hai lần đoạt xá tuy là đều thất bại nhưng vẫn là để hứa xuyên cảnh giác không thôi tiểu bối tới ta đưa ngươi một có cơ duyên lúc này trong biển sấm xét kim tu mở miệng muốn dụ hoặc hứa xuyên tiến vào trong biển sấm xét chương một trăm mười bảy dụ hoặc đoạt xá lúc này trong biển sấm xét trong lòng kim tu hết sức kích động bao nhiêu vạn năm hắn một mực bị vây ở nơi này tuổi thọ của hắn đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn sớm này b i ể n phong bế hết thảy nhiều năm như vậy hắn không có hấp thu qua bất luận cái gì thiên địa nguyên khí nhưng hết lần này tới lần khác lôi hải bên ngoài liền là nồng đậm thiên địa nguyên khí để hắn chỉ có thể nhìn lại hấp thu không đến tu vi không chiếm được bất luận cái gì tăng lên hơn nữa lôi hải còn tại không ngừng ma diệt hắn hết thảy hắn đã nhanh không kiên trì nổi vốn là hắn đều đã tuyệt vọng nhưng mà hôm nay lại có người đưa tới cửa tuy là tu vi không tính quá cao nhưng đúng là như thế hắn mới có đoạt xá cơ hội tu vi càng cao đoạt xá độ khó càng lớn t r ờ i không quên ta a lao thất phu nhìn thấy không thiên đô không v o n g ta kim tu tại nội tâm kích động của thường nói mà cái kia lôi hải phản phất cũng bị tâm tình của hắn xúc động nháy mắt buộc phát ra khủng bố lôi quang hướng về kim tu đánh tới cái kia kim tu dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc nháy mắt toàn thân toát ra một cỗ hát quang chống cự lấy lôi quang thằng đến lôi hải lại một lần nữa yên tĩnh xuống dưới nhìn thấy một màn này trong lòng hứa xuyên tâm cảnh giác càng lớn cho dù là kéo dài hơi tàn trạ thái vị này vẫn như cũ như thế cường đại cái kia lôi hải hứa xuyên căn bản không dám tới gần nhưng hắn lại như chuyện thường ngày đồng dạng đối lãi có thể thấy được hắn c ủ n g bố tới đi cơ duyên ngay tại nơi này mau tới đ â y cầm thanh âm tràn đầy sức rụ rỗ theo kim tu trong miệng nói ra nghe được thanh âm này hứa xuyên liền dãy ruột đều không có liền lâm vào mê mang hai chân không tự giác hướng lấy lôi hải đi đến huyền liệt t h ấ y thế kinh hãi vội vãi nô đầu ra hướng về hứa xuyên hô hứa xuyên tỉnh một chút đừng chúng lao quỷ này bấy giờ nhưng mà hắn mới nói xong câu đó một đạo hắc vụ nháy mắt đ á n h tới lập tức huyền liệt cũng lâm vào trong mê ly một người một thú không ngừng mà hướng về lôi hải tới gần đúng cứ như vậy mau tới trên lôi hải kim tu lộ ra nụ cười hài lòng con mồi sắp đắc thủ hắn cũng sắp thoát ra thăng thiên không cần tiếp tục phải bị sấm này b i ể n không ngừng m á n h kích thậm chí đoạt xá người này sống thêm đời thứ hai hắn còn có thể đi đến cao hơn độ cao nhưng mà ngay tại hứa xuyên sắp đi vào lôi h ả i trong nháy mắt hoàng kim cổ điện đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức kỳ lạ nháy mắt liền đem hứa xuyên từ loại này trạng thái bên trong cho kéo đi ra tình ngộ lại hứa xuyên lập tức cực kỳ hoảng sợ đây chính là đế tôn cảnh thủ đoạt n ư hắn vừa mới sớm có đề phòng nhưng cho dù là dằng này cũng trực tiếp trúng kế của hắn không dám chăn chờ hứa xuyên lập tức đem hoàng kim cổ điện triệu hồi ra tới thủ hộ bản thân lúc này cũng không n ó i hoài đến tiêu hao đại không lớn vấn đề nếu là lại bị cái lao quỷ này cho dụ hoặc e rằng tính mạng khó đảm bảo tiểu tử đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho ngươi cái cơ hội chính mình đi vào kim t u trông thấy hứa xuyên dĩ nhiên tránh thoát khống chế của mình trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc theo sau sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống hắn bị vây ở sấm này biển bên trong có khả năng vận dụng thủ đoạn rất có giới hạn nhưng hứa xuyên lại có thể kiềm chế thủ đoạn của hắn chuyện này ý nghĩa là hắn khả năng đoạt xá không được khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. là ngươi ngốc vẫn là ta khở xem xét ngươi liền không an hảo tâm ta đi vào không phải tự chui đầu vào lưới hứa xuyên khinh thường nói lúc này huyền liệt cũng theo trong mê ly tỉnh lại hứa xuyên đừng tin hắn lao già này vừa mới còn muốn trực tiếp khống chế ngươi đi vào chịu chết tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là hướng về hứa xuyên hô lớn phải biết tình huống vừa rồi có thể nói là nguy hiểm vô cùng một vị mang trong lòng ác nghiệm đế tôn cảnh cường giả huyền liệt cũng không có n ắ m chắc hắn muốn làm gì một khi hắn muốn đối hứa xuyên đ ậ thủ căn bản không phải hai người bọn họ có khả năng chống đỡ được tốt rất tốt cho ngươi cơ hội ngươi không muốn vậy liền chết đi cho ta mắt thấy hứa xuyên không mắc mưu kim tu cũng không tiếp tục che giấu chính mình lộ ra cười lạnh hắn bắt đầu không quan tâm lôi hải p h ả n vệ không ngừng mà trùng kích đem chính mình cho khóa lại lôi liệm vê anh một tiếng vang thật lớn kim tu dĩ nhiên tự bảo chính mình thân thể tàn p h ế nháy mắt cái này khủng bố lôi hải bị tách ra trong lúc nhất thời lôi quang lấp lóe tựa như quần ma l o ạ n vũ trong lúc nổ tung hứa xuyên trông thấy một đạo lưu quang hướng thẳng đến hắn lao đến bất ngờ liền là kim tu thân hồn nhục thể của ngươi thuộc về ta hắn đã chờ không nổi hắn muốn trở lại thế gian cố gắng nhìn xuống dưới chết liền nên là hắn kim tu trong thần hồn tản ra một loại lạnh giá tạ ác để người toàn thân khó chịu khí tước không được hứa xuyên ngươi nhanh trốn cái này lao yêu q u á i muốn đoạt xá ngươi h u y ê n liệt thấy cảnh này lập tức r ử a mặt đại biến hắn nhận ra kim tu là muốn muốn đoạt xá hứa xuyên nhục thân mượn thể trọng sinh loại thủ đoạn này là một loại phi thường ác độc nhưng là lại cường đại thủ đoạn chỉ có những cái kia tà đạo võ giả mới sẽ sử dụng loại thủ đoạn này sắp đến đem thân chết thời điểm mượn phát này cưỡng ép cướp đoạt người khác thân thể một khi đoạt xá thành công b ô kim tu thần h ồ n nghe vậy hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới ngôi đầu này rùa đen biết đến còn thật nhiều sao dĩ nhiên ngay cả đoạt xá bí pháp đều biết dù hắn cũng là tại lúc còn trẻ theo một vị tà đạo võ giả trong truyền thừa lấy được môn bí pháp này đổi lại phía trước căn bản không biết rõ pháp này tồn tại có thể nghĩ mà biết huyền thiên đại lục đối pháp này phong cấm có bao nhiêu lợi hại n g ư ơ i tranh thủ thời gian đi để cho ta tới ngăn lại hắn huyền liệt hét lớn một tiếng theo sau hóa thành một đạo lưu quang hướng về kim tu thần hồn đánh tới hắn muốn dựa vào chính mình mai rùa đem kim tu thần hồn ngăn cản nếu là hứa xuyên chết ở chỗ này vậy hắn đế tôn con đường liền triệt để chặt đức đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ nguyên cớ hắn xuất thủ đổi lại phía trước có nhục thân tồn tại đế tôn cảnh cư giả hắn là tuyệt đối không dám ra tay nhưng lúc này kim tu chỉ còn dư lại thần hồn hắn cảm thấy chính mình hẳn là có khả năng cùng một trong đọ xước tiếp h ê n vương cảnh n đ h hắn, o n g v xúc trong nháy mắt huyền liệt vẫn lấy làm kiêu ngạo mai rùa liền bị xuyên thủng một ngụm màu kiếm theo trong miệng của hắn p h u n ra trong chốc lát hắn liền đã bản thân bị trọng thường mất đi tái chiến năng lực đế tôn cảnh võ giả Cho dù chỉ còn dư lại thần hồn cũng không phải một cái thiên vương có khả năng ngăn cản được cả hai khoảng cách lập tức liền bày ra song song ta liền một k í c h đều không chống đỡ được hứa xuyên càng không khả năng chống đỡ được lúc này huyền liệt sắc mặt s á n g n g u é t lòng như cho ngội trong lòng hắn đã cho hứa xuyên phán quyết tử hình thậm chí tại hôm nay hắn cũng muốn vẫn lạc tại cái này khắc khắc tới đi ngoan ngoan đem l ụ c thể của ngươi giao cho ta không có người có khả năng cứu được ngươi kim tu thần hồn đắc ý nói bất quá đối mặt khí thế hung hung kim tu thần hồn hứa xuyên lại không chút nào gặp bối rối một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay gián g dấp chương một trăm mười tám r à o sát đế tôn thần hồn bản nguyên tới tay vê anh kim tu thần hồn vọt vào hứa xuyên thể nội trực tiếp đ ạ t đến trong thức hải của hứa xuyên song huyền liệt một mặt tuyệt vọng bị đế tôn thần hồn xông vào thức hải hạ chàng có thể nghĩ mà biết nhưng mà sự thật cũng không phải là huyền liệt suy nghĩ dạng kia giờ phút này tại trong thức hải của hứa xuyên có một tòa hoàng kim đại điện đem hứa xuyên thức hải bao phủ phát ra vô hạn áp lực tòa đại điện này vững vàng thủ hộ lấy thức hải của hắn phía trước thông qua hệ thống tin tức hứa xuyên đã sớm biết kim tu cùng đồ mạt lộ thời điểm sẽ tiến hành đoạt xá hắn thế nào sẽ không có phản ứng sớm tại tránh thoát k h ô n g chế trong nháy mắt hắn cũng đã đem hoàng kim cổ điện chuyển rời đến trong t h ứ c hải thủ hộ l ấ y hắn hoàng kim cổ điện xem như một kiện tiến có thể công lui có thể thủ tứ gia i đế binh tự nhiên là có đối phó cường giả loại này đoạt xá trùng sinh thủ đoạn kim tu thần hồn vừa vào, vào liền xa vào đến hoàng kim cổ điện c h ấ n áp bên trong không thể động đậy máy may thậm chí hoàng kim cổ điện đ ế binh khí t ứ c còn tại không ngừng ma diện kim tu thần hồn tứ gia đế binh cho dù là không có tương ứng thực lực đế tôn khống cũng đã là thửa s ứ c húng chi kim tu còn chủ động bông thai nhục thân trực tiếp lấy thần hồn trạng thái liền vọt vào hứa xuyên thức hải cái này trọn vẹn liền là bánh bao thịt đánh chó có đến mà không có về chân thực khắc họa đây là vật gì kim tu thần hồn hoảng hốt hắn trọn vẹn không có ngờ tới trong thức hải của hứa xuyên dĩ nhiên sẽ có cường đại như thế đế binh tồn tại hắn thấy hứa xuyên có khả năng tiến vào nơi đây hoàn toàn là dựa vào cái kia thiên vương cảnh định phong rồi đen bản thân chỉ là một cái thực lực chỉ có niết bản cảnh n h ị trọng sâu kiến loại trừ nhục thân bên ngoài phát n ô n cũng không có chỗ đặc thù gì là tốt nhất đoạt xáo mới vừa vào tới liền xa vào đến hoàng kim cổ điện chấn áp bên trong tứ giai đế binh khí thức áp đến hắn thần hồn cơ hồ muốn vỡ nát ma diện hứa xuyên gặp kim tu thần hồn vừa tiến đến liền bị chấn áp lập tức thay đổi hoàng kim cổ điện muốn đem thần hồn của hắn triệt để cho nghiền nát đây chính là đế tôn thần hồn a nếu là có thể luyện hóa hắn sát sinh đa hồn tất nhiên tăng vọt đột phá đế tôn cảnh cơ hội cũng càng thêm to lớn hoàng kim cổ điện phòng ngự trận pháp khởi động bắt đầu đem kim tu thần hồn từng điểm từng điểm nghiền nát lại triệt để luyện hóa thành có thể bị hứa xuyên hấp thu thần hồ khả năng chỉ có trơ mắt nhìn xem bị đoạt xa phần căn bản không có phản kháng khả năng có lẽ chỉ có như hứa xuyên dạng này có viễn siêu thực lực đối phương đế binh mới có khả năng dưới loại tình huống này sống sót ngay tại hứa xuyên thay đổi hoàng kim cổ điện trong nháy mắt kim tu thần hồn hoảng hốt ầm ầm hoàng kim cổ điện cho áp lực của hắn càng lúc càng lớn đồng thời phòng ngự trận pháp còn tại không ngừng hạ xuống công kích giống như vô cùng vô tận đồng dạng tại như vậy công kích phía dưới kim tu thần hồn nghiền nát tốc độ cấp tốc gia tăng không ngừng có thần hồn bị đánh á t bị hoàng kim cổ điện luận hóa trốn nhất thiết phải trốn lúc này kim tu chỉ có một cái ý niệm đó chính là chạy trốn hắn không hiểu vì cái gì một cái niết b à n cảnh nhị trọng võ giả trong tay dĩ nhiên sẽ có khủng bố như thế đế binh quả thực không theo lẽ thường ra bài sinh lòng ý lui nhưng mà hoàng kim cổ điện c h ấ n áp rõ ràng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thoát đi cuối cùng tại tổn thất hai phần ba thần hồn phía sau kim tu thần hồn cuối cùng xông ra hứa xuyên tức hải đi ra phía ngoài muốn chạy trốn ngươi trốn được ư hứa xuyên cười lạnh một tiếng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cái đạo lý này hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng hôm nay kim tu là không có khả năng trốn được giết chết một cái nhất gia i đế tôn thần hồn n g ấ m lại đều để người xúc động a tâm niệm vừa động hoàng kim cổ điện theo trong thức hải của hứa xuyên đi ra buộc phát ra lóa mắt thần quang lại một lần nữa đem kim tu thần hồn chấn áp lại theo sau hứa xuyên thay đổi sát sinh đau hồn một đạo như có như không đau khí xuất hiện tại hứa xuyên xung quanh thí thần đau pháp chản g hồn chật vật kim tu hoảng sợ nhìn xem một đạo này đau khí cảm giác tử vong nhanh chóng đánh lên trong lòng của hắn từ lúc trở thành nhất gia đế tôn phía sau hắn không còn có qua loại cảm giác này dù cho là cùng một vị khác đế tôn tiến hành sinh tử quyết chiến thời điểm nhưng hôm nay hắn chẳng những cảm nhận được vẫn là theo một cái niết bàn cảnh n h ị trọng trên mình cảm nhận được hắn muốn chạy trốn nhưng bị hoàng kim cổ điện chấn áp không thể nhúc nhích mảy may thả ta kim tu bắt đầu hướng hứa xuyên cầu xin tha thứ ý đồ để hứa xuyên thả hắn nhưng mà đây là chuyện không thể nào hắn đoạt x á trước hiện tại lại phát hiện hoàng kim cổ điện tồn tại hứa xuyên không có khả năng thả hắn chém theo lấy hứa xuyên ra lệnh một tiếng đạo đao khí kia trực tiếp đem kim tu thần hồn báo khỏa không ngừng nghẹ ép không ngừng ma diệt hóa thành tinh t h u n nhất thần hồn chi lực không a kim tu thần hồn hét thảm một tiếng theo sau liền bị đao khí này triệt để giảo sát cảm nhận được kim tu triệt để tử vong phía sau hứa xuyên vậy mới nối l ò n g một hơi mà một bên huyền liệt giật mình nhìn xem một màn này hắn thế nào cũng không có nghĩ đến hứa xuyên lại có thể đem đế tôn thần hồn cho giảo sát bất quá hắn lại liếc mắt nhìn đỉnh đầu hứa xuyên hoàng kim cổ điện theo sau lại có chút bình thường trở lại hắn tuy là không biết rõ hoàng kim cổ điện đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nhưng đối phó một cái nhất giai đế tôn hiển nhiên là thừa sức chỉ là vừa mới quá khẩn trương để hắn đều quên hứa xuyên còn có như vậy một kiện hộ thân pháp bảo u、no、lần này trên vai hứa ê n Mà hứa xuyên ngượng ngùng lại tiếp tục hấp thu đem còn lại thần hồn chi lực dùng hoàng kim cổ điện thu lấy sạch sẽ tiếp đó hứa xuyên đem ánh mắt đặt ở phía trước trong biển sấm xét đế tôn hải cốt bên trên bất quá lúc này nói là lôi hải đã không tính là phía trước kim tu tự bạo đem lôi hải nổ tan cho tới bây giờ kim tu tử vong cái này liền không người lại có thể ngăn cản hứa xuyên thu lấy cái này đế tôn bản nguyên trực tiếp hướng hải cốt đi đến ngay tại hứa xuyên sắp tiếp xúc hải cốt trong tích tắc cái kia hải cốt bên trong đột nhiên toát ra một trận kim quang theo sau một cái tóc trắng xóa lao đầu hư ảnh từ đó hiện lên khe vuốt ve kéo dài râu rịa ý cười đẩy mặt nhìn xem hứa xuyên hứa xuyên cảnh giác nhìn xem thân ảnh này Cái nói à y s xong đạo thân ảnh này liền biến mất ở giữa thiên đ i ệ m kèm theo thân ảnh biến mất cái tia đế tôn hải cốt cũng phi tốc phong hóa nháy mắt liền thành một nắm hoàng thổ chỉ để lại cái tia đế tôn bản nguyên nổi bồng bềnh giữa không trung thấy thế hứa xuyên vậy mới nới lỏng một hơi bay người lên phía trước đem đoàn tia bản nguyên trộm trong tay đến lúc này mục tiêu của chuyến này mới tính đạt thành t r ư ơ n g một trăm mười chín cản đường người sở pham k ị h bản Kết nối đã tàng. thân nối ẩn Nên xuyên hình rời đi. đã Hứa lúc o i liền lên, r này trong n bản nguyên t lần nữa về tới t tiên h nguyên lôi đình cùng hư không phong bạo còn có hư không sổ xuống đã theo lấy hai vị đế tôn triệt để tử vong mà bắt đầu tiêu tán nguy hiểm cũng giảm bớt không ít hứa xuyên thậm chí đều không cần hoàng kim cổ điện thủ hộ liền có thể đụ tại cái này tiên nguyên lòng đất tự do đi tin tưởng tiếp qua không lâu thời gian nơi đây sẽ trọn vẹn hóa thành bình thường địa phương đợi đến khi đó đông n ự c sẽ ít đi một cái khủng bố cấm địa thứa xuyên một đường phi hành rất nhanh liền rời đi thiên n g u y ê n tại đến gần trên thiên n g u y ê n lục địa thời điểm thứa xuyên ánh mắt lấp lóe một chút liền là trông thấy không ít võ giả chính giữa hướng nơi này chạy đến cực kỳ hiển nhiên bọn hắn đều là phát hiện thiên n g u y ê n d ị biến có lẽ xem xét một thoáng nơi đây phát sinh tình huống gì đi mau thiên liên lôi đình cùng hư không phong bạo biến mất nói không chắc sẽ có bảo vật gì xuất hiện lúc này h ứ a xuyên nghe được võ giả nghị luận âm thanh quả nhiên không ra hắn chỗ liệu nhóm này võ giả liền là hướng về thiên n g u y ê n tới theo thiên n g u y ê n bên trong đi ra hứa xuyên vừa vặn cùng bọn hắn đụng vào nhau có mấy vị thực lực không tầm thường võ giả nhìn về phía hứa xuyên trong ánh mắt lộ ra tham lam cùng sắc ý bởi vì từ lúc thiên n g u y ê n xuất hiện biến hóa hứa xuyên là cái thứ nhất từ bên trong đi ra hơn nữa thu vi chỉ có niết bàn cảnh n h ị trọng khiến trong lòng bọn họ lên ý đồ xấu bọn hắn đều là tán tu võ giả ngay bình thường săn giết yêu thú giết người c ư ớ p của sự việc không làm thiếu hứa xuyên chỉ là một cái niết bàn cảnh n h ị trọng càng là một thân một mình tại không ít người nhìn tới liền là một khối thị mỡ về phần trên vai của hứa xuyên huyền liệt căn bản không có bị bọn hắn để vào mắt đây chính là kẻ yếu bi a i a một nhóm người này bên trong mạnh nhất có niết bản cảnh tự trọng nhưng đối mặt thiên vương cảnh định phong huyền liệt bọn hắn căn bản phát giác không ra đây là nhất tôn đại thần tiểu tử ngươi tại trong thiên l y ê n đạt được bảo b ố i gì giao ra có thể tha cho ngươi một mạng đám người này đem hứa xuyên bao bọc vây quanh h u n g tận nhìn xem hắn nhìn thấy một màn này xung quanh không ít mới chạy tới võ giả cũng đều tập mái thành thói quen tán tu võ giả đặc biệt là loại này quanh năm sinh tồn tại dã ngoại tán tu võ giả đều dựa vào loại phương thức này đi duy trì chính mình tu l c mỗi mỗi trong ư ờ i đám tình, người này cầm đầu tên i tiên niết bàn cảnh cựu trọng võ giả ánh mắt lấp lóe nhìn xem hứa xuyên người lạnh liên tục nói cái này thiên nhiên xuất hiện loại này biến cố tất nhiên có đại sự phát sinh thậm chí có trí bảo xuất thế mà hứa xuyên là cái thứ nhất từ bên trong đi ra người hiển nhiên có không tệ kỳ ngộ、Cút. hứa xuyên quét mắt một chút đám người này sắc mặt lạnh lùng q u á t lạnh một tiếng một nhóm tu vi cao nhất bất quá niết g h bàn cảnh cựu trọng phế vật liền để hắn xuất thủ hứng thú đều không có tiểu tử ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nghe được hứa xuyên trả lời tên kia dẫn đầu võ giả lập tức sắc mặt tâm trầm trong mắt sát ý không che giấu chút nào bên trên cho ta giết tiểu tử này lập tức nhóm này vây quanh hứa xuyên võ giả đầu thủ khống tố nguyên lực hướng về hứa xuyên o không biết m ù i vị tại đám người này động thủ nháy mắt hắn cũng động lên tốc độ của hắn so với nhóm này võ giả nhanh quá nhiều công kích của đối phương còn không đánh tới trên người hắn thời điểm hứa xuyên lấy ngón tay làm đ a o v u n g giữa ngón tay mấy đạo đao quang hướng về nhóm này võ giả chém giết mà đi gian g i á c trong đó mấy vị võ giả tại trước mặt đao q u a n g này bị ngay tại chỗ xuyên qua thân thể tiếp đó trực tiếp bị xoắn nát l i ê n hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra ngay tại chỗ bỏ mình chỉ còn dư lại người cầm đầu kia niết bàn cảnh cựu trọng võ giả dựa vào phòng ngự phát bảo chống đỡ một cách này cái này sao có thể liền chết rồi hắn như vậy mạnh lúc này bọn hắn là đá trung tiết h bản nhìn xem nhóm này võ giả cứ thế mà chết đi vây xem võ giả quả thực là trận mắt hốc mồm bọn hắn đều đã chuẩn bị nhìn hứa xuyên cầu xin tha thứ c h ẳ n g cảnh kết quả đảo ngược tới dĩ nhiên tới đột nhiên như vậy phải biết nhóm này võ giả liên thủ phía dưới luân hồi cảnh cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng kết quả lại bị một cái niết bàn cảnh nhị trọng thanh niên dễ dàng như vậy liền c h é m giết người này là ai tại trận võ giả trong lòng đều có một cái dạng này nghĩ hoặc bất quá hứa xuyên không để ý đến đám người này hắn chuẩn bị giải quyết đi người cầm đầu này đã làm sai chuyện liền muốn trả giá cái giá tương ứng hứa xuyên đầu ngón tay lại một lần nữa ngưng tụ lại một vòng đao quang phất tay liền hướng người dẫn đầu đánh tới người dẫn đầu trông thấy một màn này lập tức vong hồn đại mạo p h o n g ngự của hắn bảo vật chỉ có thể sử dụng một lần hiện tại hắn nhưng không có năng lực ngăn trở hứa xuyên một đao thiếu hiệp tham ạ n g theo lấy đao quang không ngừng đến gần hắn nhắm hai mắt lại ẩm đao quang tán đi người đầu linh phát hiện chính mình dĩ nhiên không có chịu đến bất cứ thương tổn gì lập tức đại hỷ hứa sư h u n h tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nghệ tinh ta thả hắn như thế nào lúc này một đạo ngã lớn thanh niên âm thanh vang lên người dẫn đầu lúc này mới phát hiện n g u y ê n lai là một cái giữ sách thanh niên giúp hắn ngăn lại một đạo này bà quang đa tạ vị công tử này ân cứu mạng người dẫn đầu hướng về giữ sách thanh niên không ngừng dập đầu cảm ơn nhìn thấy công kích của mình bị ngăn lại hứa xuyên mướn mày trước mắt cái này giữ sách thanh niên hắn cũng không quen biết thế nhưng là gọi hắn hứa sư minh hơn nữa trên mình còn mặc đệ tử thái nhất thánh địa phục sức cực kỳ hiển nhiên hắn là thái nhất thánh địa đệ tử hứa xuyên ánh mắt l o ạ lên cái này giữ sách thanh niên tin tức liền xuất hiện tại trước mắt hắn Thính danh, sở nghiết bàn cảnh cựu trọng thiên phú thiên hạ vô song t h ầ n thông trong sách tự có hoàng kim quốc trong sách tự có nhan như ngọc nhân sinh quy tích vốn là thái nhất thánh điệu bên trong một tạp dịch đệ tử trong lúc vô tình đạt được một bản thần bí thư tịch trên thư tịch ghi chép đủ loại cơ duyên dựa vào trên sách đủ loại cơ duyên tin tức vượt lên trước một b ư ớ c cầm tới cơ duyên đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong độ thiện cảm hai mươi cựu thị cơ duyên một đại ngụy hoàng thất tông tộc bên trong có một linh tuyển đẩy suối có một tuyển thủy tinh ăn vào có thể tăng lên tư c h i t cơ duyên hai tại hư không tiểu địa phương phát hiện một chỗ bí địa tại đây đột phá đế tôn cảnh sẽ không bị ngoại tộc phát giác sẽ không bị truyền t ố n g đến ngoại tộc xảo huyệt cơ duyên ba tại cái này bí địa bên trong phát hiện một cánh cửa vũ trụ lấy đế tôn cảnh tu vi mở ra nhưng tiến vào hỗn độn biết trước nhưng căn cứ trên sách ghi lại cơ duyên vượt lên trước cấp đoạt người khác cơ duyên mỗi lần đều nhanh người một bước khí vận n g ặ t trời sinh làm tạp dịch lại bị lao thiên tuyển chọn có đại khí vận tại thân ba bước một cơ duyên năm bước một bảo vật hứa xuyên lông mày nhữ lại người này lại chính là sở phàm cái kia ở trong kịch bản cô phụ mội mội mình cha nam hắn đã thấy qua cái tên này rất nhiều lần một mực chưa kịp đi tìm hắn không nghĩ tới dĩ nhiên đưa mình tới cửa bất quá theo sau lại nghĩ tới tiêu thần kịch bản lại có chút hiểu rõ sở phàm tới đây nhất định cũng là đến tìm kiếm đế tôn bản nguyên dựa theo kịch bản tiêu thần cuối cùng là chết tại trong tay sở phàm cái k i a kim tu cũng chết tại sở phàm kim trong tay ngón tay bất quá tất cả những thứ này đều bị hứa xuyên nhanh chân đến trước nhưng cho dù là dạng này hứa xuyên cùng sở phàm vẫn là gặp nhau hứa xuyên có chút cảm thán cái này nội dung chuyện sửa đổi năng lực thật sự là quá mạnh nếu là hôm nay hắn tại nơi này không địch lại cái sở phàm này Cái kia đế tất ô n bản nguyên, còn có cái kia khổng lồ thần hồn chi lực, đều muốn trở lại trong đều tay có cái chi kia lồ lực, lại trở t phạm. sở tất cả những thứ này cũng càng thêm để hứa xuyên quyết định nhất định phải giải quyết sở p h ạ m không thể để cho mội mội của hắn hứa tinh ly lại một lần nữa bị sửa đổi trở về kịch bản bên trong d ạ n g kia hắn quyết không cho phép sau khi nghĩ thông suốt trong ánh mắt của hứa xuyên hiện lên một chút vẻ tàn nhẫn tuy là cùng là đệ tử thánh địa nhưng mà hứa xuyên cũng sẽ không bởi vậy liền bỏ qua hắn hơn nữa từ đối với mội mội bảo vệ cái xử phạt này cũng phải chết bất quá hứa xuyên không dự định lập tức độc thù hứa sư m i n h người cao quý thái nhất thánh địa thứ chín chuẩn thánh tử ta muốn hẳn là sẽ không như vậy mang thù a s ở pham cười tủm tìm nói nói xong đem chính mình nhét bản cảnh cựu trọng tu vi võ đạo hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt mà bốn phía võ giả nghe nói như thế lập tức sắc mặt đại biến cái gì hắn dĩ nhiên là thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử vị tiệc tuyệt thế thiên tiêu chuẩn thánh tử hứa xuyên khó trách hắn có thực lực như thế đám người này chết không an luận đạo đại hội kết thúc hắn không phải có lẽ trở lại thái nhất thánh địa ư thế nào sẽ đến, đến cái này những võ giả này nhộn nhịp mặt lộ vẻ kinh ngạc nghị luận nghe được những cái này tán thưởng hứa xuyên lời nói s ở p h à m lại trong bóng tối miết miệng xem như thần bí thư tịch người sở hữu hắn dựa vào cái này gần như biết trước năng lực thời gian ngắn ngủi hắn liền theo thối thể cảnh đặt tới bây giờ niết bản cảnh cựu trọng hắn tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào căn bản không đem hứa xuyên cái này chuẩn thánh tử cho để vào mắt thậm chí đối với hứa xuyên cướp đi chuẩn thánh tử vị trí hắn sớm đã đ ố i hắn sinh ra sát tâm một nhóm chưa từng thấy việc đời đồ nhà quê h ứ a xuyên tính là thứ gì chờ ta vùng dậy để các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là tuyệt thế thiên tiêu hắn ở trong lòng âm thầm phát hắn cũng muốn đánh ra thanh danh của mình được vạn người ngưỡng mộ tuy là trong lòng ý nghĩ rất nhiều nhưng nét mặt của hắn nhưng thủy t r u n g là cái k i a m ộ t bộ đủ cười một bộ ăn chắc hứa xuyên đủ cười hắn đ u ô i thực lực của mình cực kỳ tự tin lấy hắn miết bàn cảnh cựu trọng thực lực coi như là luân hồi cảnh lục trọng đều không phải là đối thủ của hắn về phần phía trước hứa xuyên tại luận đạo trong đại hội chiến tích hắn tự nhận chính mình lên này tuyệt không thể so với hứa xuyên kém thậm chí chỉ sẽ tăng mạnh ôm lấy loại tâm tính này hắn không chút nào sợ hai hứa xuyên sở phàm đang quan sát hứa xuyên hứa xuyên cũng đang quan sát sở phàm song phương đều có giết chết ý nghĩ của đối phương trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn hứa xuyên lấy lại tinh thần đem ánh mắt rơi vào trên người sở phàm giống như cười mà không phải cười nói vị sư đệ này không biết ngươi tên là gì ta gọi sở phàm thánh địa một ngoại môn đệ tử hứa sư huynh khả năng không có nghe qua tên của ta nhưng hứa sư huynh danh tự ta thế nhưng sớm có nghe thấy sở phàm một mặt không sao cả nói trong khoảng thời gian này bên trong hắn sớm đã thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận thành công tấn thăng làm thái nhất thánh địa ngoại môn đệ tử hắn không tin tại hắn triển lộ ra tu vi phía sau hứa xuyên còn dám động thủ nếu là hôm nay hứa xuyên còn muốn tiếp tục đậu thủ vậy hắn liền có lý do đánh giết hứa xuyên tin tưởng thánh địa cũng không thể nói cái gì ngược lại hắn còn có thể trở thành mới thứ chín chuẩn thánh tử lớn mật ngươi một thánh địa ngoại môn đệ tử ai bảo ngươi cùng ta cái này chuẩn thánh tử nói như vậy trả lại cho ngươi một bộ mặt ngươi tính là thứ gì đột nhiên hứa xuyên sắc mặt đ ổ i biến lớn tiếng nói không chút nào cho s ở phà mặt m ũ i nhất thiết phải tại hắn khi yếu ớt đem mặt sát bằng không tương lai tất thành đại họa còn không đợi được hứa xuyên đậu thủ sợ phà ngược lại trước tiên làm khó dễ à hứa xuyên ta nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng chuẩn thánh tử ngươi lại còn coi chính mình là cái nhân vật hôm nay ta liền đem ngươi chém ở cái này cảm thụ được hứa xuyên ánh mắt bén h ọ n nguyên bản còn nở nụ cười sợ phàm lập tức sắc mặt tâm trầm hoán độc nhìn xem hứa xuyên chịu chết đi hứa xuyên sợ phàm hét lớn một tiếng sách trong tay không gió mà động trang sách nhanh chóng bay động trong tay hắn quyển sách này liền là hắn kim thủ chỉ bản kia trong lúc vô tình lấy được thần bí thư tịch hắn có thể có thành tựu hiện tại toàn bộ đều muốn quy công tại quyển sách này công lao hơn nữa hắn còn trong lúc vô tình phát hiện quyển sách này còn có thể làm vũ khí sử dụng hắn hôm nay, l i ê n muốn dùng quyển sách này đem hứa xuyên chém giết trang sách đột nhiên dừng lại l ậ t đến một trang vẽ lấy một thanh kiếm địa phương tiếp theo một đạo kinh tiên động địa kiếm khí liền hướng về hứa xuyên chém tới đạo kiếm khí này hình thành như thế để t r u n g quanh võ giả cảm nhận được cái gì gọi là khủng bố lập tức bọn hắn không còn dám vây xem phân tán bốn phía thoát đi ra vây anh nhưng mà ngay tại kiếm khí sắp đánh t r ú n g hứa xuyên thời điểm hứa xuyên trên mình buộc phát ra một đạo sĩ m ụ kỳ quang một đạo bức tưởng vô hình ngăn lại một kiếm này tức giận để hắn không cách nào tiến thêm nửa phần ngay sau đó đỉnh đầu hứa xuyên bay ra một đoàn kim quang trực tiếp đem sở p h ạ m thư tịch trong tay cho bao phủ n g á y mắt hắn bản này thần bí thư tịch liền bị hoàng kim cổ điện cho chấn áp lại cái gì mất đi thư tịch sắc mặt sở p h ạ m đại biến hắn nguyên cớ như vậy có lực lượng toàn bộ dựa vào bản này thần thư hơn nữa sở học của hắn đồ vật toàn bộ đến từ dựa vào thần thư lấy được cơ duyên mất đi thần thư hắn liền cùng chặt đứt hai tay đồng dạng chỉ có một thân thực lực căn bản không phát huy ra được hứa xuyên ngươi trả cho ta thần thư sở phàm gấp hết lớn nhưng mà hứa xuyên căn bản không để ý tới sở phàm sắt thần đao xuất hiện tại trong tay thì thần đao pháp lần nữa sử dụng ra như nhau phía trước tại trên lôi đài đầu dạng một đạo kinh thiên đao khí xuất hiện mục tiêu chính là sở phàm trở về mau trở lại a cảm nhận được đạo này kinh thiên đao khí sở phàm rốt cuộc không còn phía trước không có sợ hãi chỉ cảm thấy đến bị một cỗ to lớn sợ hãi bao phủ toàn thân chỉ một thoáng mồ hôi lạnh liền phủ đầy trán sau lưng cũng trở nên lạnh lẽo chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh không ngừng xông tới xem như tạp dịch đệ tử xuất thân tâm trí của hắn không tính là nhiều kiên định thần thư vừa rời đi tay hắn hắn liền không biết nên như thế nào cho phải nội tâm chỉ còn dư lại sợ hãi giờ k h ắ c này sợ pham triệt để luôn g c uống hắn tạp dịch đệ từ bản tính triệt để bại lộ đi ra không có khả năng hắn làm sao có thể chấn áp ta thần thư cái kia rốt cuộc là thứ gì vì cái gì vì cái gì hắn hứa xuyên sẽ như p h á p môn này hắn ở trong lòng gào thét nhưng trên mặt lại toát ra không cách nào ức chế sợ hãi lời nói đều nói không ra mà hai chân c à n g là có chút không ức chế được như n h n g ra hắn đặt được thần thư thời gian thật sự là quá ngắn chết đi hứa xuyên lười đến lại cùng hắn nói nhảm theo lấy tiếng nói vừa ra cái kia đao khí cũng theo đó rơi xuống khí tức tử vong b à o phủ s ở phàm không ngươi không thể g i ế ta t s ở phàm khán giọng hô to mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà lúc này bị hoàng kim cổ điện chấn áp thần thư cũng không ngừng run run y muốn đột phá hoàng kim cổ điện chấn áp đúng cứ như vậy mau trở lại s ở phàm thấy thế sắc mặt c ũ n g hỉ chỉ cần có thần thư tại tay là hắn có thể đủ g i ế t chết hứa xuyên nhưng mà bản này thần thư bị hoàng kim cổ điện cho chấn áp gắt đao căn bản không thể đột phá mảy may vây anh một tiếng vang thật lớn cái kia thần thư tại dưới áp lực cực lớn trực tiếp nghiền nát ra biến thành từng cái giấy bay lời trời không trông thấy cảnh này sở phàm triệt để sụp đổ hắn quả thực không thể tin được chính mình vẫn cho rằng là kim thủ chỉ thần thư càng như thế nhẹ nhõm liền bị nghiền nát lúc này hứa xuyên đao khí cũng đi tới sở phàm trước mặt một đao xuống dưới trực tiếp chém chết sở phàm lục thân tiếp theo sở phàm thần hồn hiện hiện ra hứa xuyên tay tìm tòi liền trực tiếp đem thần hồn của hắn đưa vào trong lòng bàn tay trước 121, siêu hồn, hệ thống chức năng mới. không ngươi không thể dê ta ta cũng là thái nhất thánh địa một phân tử dê ta ngươi cũng sẽ gặp phải thánh địa trách phạt sợ p h à m thân h ồ n bị hứa xuyên nắm ở trong tay sợ hai cầu xin tha thứ l ấ y bất quá cho dù là cho tới bây giờ hắn vẫn là không có làm rõ ràng tình huống dĩ nhiên muốn dùng đệ tử thái nhất thánh địa thân phận thúc ép hứa xuyên bông u tha độc thủ lưu hắn một mạng nhưng mà điều này có thể sao chứ không nói hứa xuyên chính là thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử mà hắn chỉ là cái ngoại môn đệ tử tôi h coi như là g i ế t lại có ai sẽ vì hắn tới trách phạt hứa xuyên quả thực liền là người si nói ngộng không chờ hắn nói xong hứa xuyên trực tiếp thi triển sư hồn chi thuật chọn đọn đọc k tại như vậy vũ lực siêu hồn thủ đoạn phía dưới sở phàm ý thức liền nháy mắt hỗn loạn biến thành một bộ đần độn gián dấp cũng lại nói không nói gì ký ức cũng thay đổi thành từng khối mảnh nhỏ để hứa xuyên chọn đọc ký ức độ khó tăng lên không ít bất quá còn tốt cuối cùng hắn vẫn là từ những thứ này l ẻ tẻ trong trí nhớ biết được liên quan tới sở phàm hết thảy mà bị hứa xuyên siêu hồn phía sau sở phàm giờ phút này thần hồn đã không chịu nổi trực tiếp vỡ nát ra hóa thành thần hồn trí lực chôn vùi ở trong hư không mà đúng lúc này hệ thống nhắc nhở cũng xuất hiện lần nữa liên tiếp nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện tại hứa xuyên trước mắt. loại tình huống này vẫn là tại một lần trước chém g i ế t từ thần thời điểm xuất hiện qua cũng thật là thu hoạch lớn a hứa xuyên âm thầm suy nghĩ tuy là trong lòng thích thú bất quá trên mặt lại không lộ thân sắc thu hoàng kim cổ điện mang lên huyền liệt thần thông kim ô hóa hồng chi thuật thi triển mà ra hứa xuyên hóa thành một đạo lưu quang hướng về đại ngụy thủ đô phương hướng cấp tốc bay đi hắn không có lựa chọn lưu tại tại chỗ rút ra m ộ ư ơ i số mệnh nơi đó phát sinh động tĩnh lớn như vậy chẳng mấy chốc sẽ có cường giả tới trước là một chỗ nơi thị phi hắn yêu cầu lựa chọn một cái địa phương an toàn lại rút ra số mệnh rất nhanh hứa xuyên bứt bỏ sau lưng tất cả âm thầm theo dói v õ giả đi tới một mảnh thác nước phía sau trong sân động kiểm tra một chút bốn phía phải trăng an toàn hắn vậy mới khoanh chân ngồi xuống tiếp đó không kịp chờ đợi mở ra hệ thống chuẩn bị bắt đầu rút ra số mệnh trung cấp số mệnh rút ra tư cách thấp nhất có thể lấy được đến màu trắng số mệnh cao nhất có thể lấy được đến màu tím số mệnh trong đó rút chúng màu trắng số mệnh sát xuất bốn mươi năm màu xanh lá hai mươi năm màu xanh lam một mươi năm màu đỏ một mươi màu tím năm Đỉnh chúc ấ p số m ệ n r t tư ra á c h h t mừng ngài thu được màu xanh lam số mệnh hạng nhiên chính khí hạng nhiên chính khí thân có hạng nhiên chính khí hết thể tà ma bất sâm có thể khiến người hảo cảm gia tăng màu xanh lam số mệnh đối với hứa xuyên tới nói có chút ít còn hơn không cái này lần đầu tiên rút ra xem như rửa tay tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng bắt đầu đỉnh cấp số mệnh rút ra ngay tại rút ra bên trong xin chờ rút ra hoàn thành chúc mừng ngài thu được màu vàng số mệnh khổ tận cam lai khổ tận cam lai may mắn c â y cân hướng ngơi ư nghiêng vô luận nhiều nguy hiểm tình huống cuối cùng có một chút hy vọng sống có khả năng chuyển bại thành thắng màu vàng số mệnh lại tiền mặt s ắ c số mệnh mắt hứa xuyên sáng lên cái này màu vàng số mệnh chỉ nhìn hắn miêu tả liền biết nó không đơn giản mà trên thực tế cũng xác thực như vậy Có, có c hứa xuyên. Hứa xuyên hắn à y là một cái thiên vương cảnh đình phong yêu thú cường giả tự nhiên cực kỳ nhạy bén liền phát giác hứa xuyên biến hóa bất quá hắn chỉ nhìn ra hứa xuyên trên mình đột nhiên bốc lên i số mệnh đã phát sinh thay đổi kỹ năng nhiều không áp thân đi hứa xuyên lừa g ạ t nói cũng may huyền liệt cũng không có hỏi nhiều h ạ o nhiên chính khí thôi không ra gì đồ vật còn không đáng đến hắn quan tâm quá nhiều theo sau hắn nhắm hai mắt lại phía trước tại trong thiên n g u y ê n cùng một vị nhất giai đế tôn giao thủ hắn bị thương không nhẹ cho đến lúc này hắn cũng còn không có trọn vẹn khôi phục lại gặp lừa g ạ t qua hứa xuyên cũng lớn ra một hơi tiếp lấy đem cỗ kia phá thể mà ra h ạ o nhiên chính khí cho thu về trong lòng cung âm thầm hạ quyết tâm lần sau số mệnh rút ra nhất định không thể làm cường giả mặt vo đạo cường giả cảm giác quá nhạy cảm chỉ là một điểm nho nhỏ biến hóa cũng có thể bị phát hiện số mệnh rút ra xong hứa xuyên lại đem ánh mắt rơi vào đầu thứ ba nhắc nhở bên trên vạn đạo thần thư kịch bản sắp biến mất phải trang dung hợp kịch bản trông thấy đầu này nhắc nhở trong lòng hứa xuyên có chút không nghĩ ra không rõ đây là ý gì đột nhiên hứa xuyên phát hiện tại cái này nhắc nhở đằng sau có một cái nho nhỏ dấu chấm than hứa xuyên dùng nhẹ tay nhẹ một chút lập tức một cỗ tin tức liền lưu chuyển vào trong đầu của hứa xuyên đợi đến đem trong đầu tin tức đều lý giải phía sau hứa xuyên mới chợt hiểu ra nguyên lai theo lấy sở phàm chết đi hắn vạn đạo thần thư kịch bản cũng sắp biến mất ở trong thiên đ i ệ phía sau sẽ không bao giờ lại xuất hiện. mà chính tay chém giết sở phàm hứa xuyên lại có thể tại kịch bản biến mất phía trước lấy bản thân dung hợp kịch bản này một khi kịch bản dung hợp như vậy thì đại biểu vạn đạo thần thư tuyến nội dung chuyện sẽ chuyển rời đến hứa xuyên trên mình bất quá bởi vì mỗi người cũng khác nhau hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút biến hóa đổi loại thuyết pháp có thể nói rất nhiều chỗ tốt dung hợp kịch bản hiểu rõ phía sau hứa xuyên không chút do dự nói nói đùa đưa tới cửa chỗ tốt cũng không cần đây không phải là đồ đàn ư 122, đại ngụy thủ đô, Trương Thế Tử. Anh, theo lấy hứa xuyên tiếng nói vừa ra một cô cực kỳ khí tức huyền ảo dung nhập vào trong thân thể hắn nháy mắt h ứ a xuyên cũng cảm giác được linh đài một trận thư thái được không thư sướng đồng thời h ứ a xuyên còn cảm giác được có một chút không h i ể u cảm giác xuất hiện muốn dẫn dắt hứa xuyên tiến về giờ k h ắ c này trong lòng hứa xuyên dâng lên h i ể u ra v ạ n đạo thần thư kịch bản ra thân lúc này hắn khí vận đạt tới cái kia đ ỉ n h phong khí vận chi đạo huyền diệu khó hiểu hắn lúc này có thể nói đi đâu đều có thể đủ đụng mà đến cơ duyên thậm chí té một cái đều có thể té ra cái bảo bồi tới đây cũng là khí vận tại một chỗ chỗ tốt cái này cũng để hứa xuyên càng chờ mong đến cái khác kịch bản tới đến lúc kia hắn thậm chí có khả năng không chế hết thảy ý niệm tới đây dù là hứa xuyên tâm thái đủ cường đại cũng không khỏi có chút đặc dung trong lòng đối giết chết dương thịnh cũng lại thêm một cái lý do lại lần nữa xem xét tin tức của mình thính danh hứa xuyên cảnh giới nghiết bàn cảnh n h ị trọng thiên phú thiên hạ vô song thân thông kim ô hóa hồng chi thuật thái dương chân hỏa gấp trăm lần tam phúc thấy do vật vật nhân sinh k ị bản vạn đạo thần thư dung hợp trạng thái nhân sinh quy tích ngài đ á n ị c h thiên cảnh ệ n h quá khứ tương lai không thể cha hơn nữa giải quyết đi sở phàm cái này thiên mệnh t h i từ phía sau cũng không còn lo lắng mọi mọi hứa tinh ly lại một lần nữa xa vào đến kịch bản an bài nội dung chuyện bên trong cuối cùng dẫn đến một cái thân từ đạo tiêu hạ chẳng chúng ta đi thôi Trạm tiếp theo đại ngụy thủ đô hứa xuyên hăng h à i nói ngay vậy huyền liệt mở ra hắn mắt r ù a lại lần nữa bay đến hứa xuyên trên vai bất quá hắn nhìn về phía hứa xuyên trong ánh mắt mang theo vài phần n g h i hoặc làm sao lại một lát sau thời gian cảm giác hứa xuyên tựa như là biến thành người khác dường như khiến hắn có chút không nghĩ ra bất quá nhưng cũng không đi nghĩ lại theo sau hắn lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu ngủ say t r ư a thương chỉ có hứa xuyên xuất hiện nguy hiểm hoặc là hứa xuyên chủ động gọi hắn thời điểm hắn mới sẽ tỉnh lại mang theo huyền liệt hứa xuyên bước lên tiến về đại ngụy thủ đô đường ba ngày sau đó hứa xuyên xuất hiện tại s í c h dương quận đây là đại nguyện ba mươi sáu quận bên trong n h ấ t tới gần thủ đô một cái quận thành chỉ cần lại thông qua một cái truyền thống trận liền có thể đủ đến đại n g u y hoàng triều chân chính thủ đô trường an thành nộp n g u y ê n thạch hứa xuyên mang theo huyền liệt bước lên truyền thống trận giáo ba không gian khôi phục lại bình tĩnh một bộ áo trắng thiếu niên tuấn mỹ trên vai phải nằm sấp một cái rùa đen nhỏ còn thiếu tay trái rắt lên một con chó liền có thể tập hợp bên trái rắt vàng bên phải dơ cao rửa tình huống đại n g u y thủ đô trường an thành hứa xuyên nhìn trước mắt thành thị trong bầu trời Từng truyền, một to ánh sáng chuyển, cái to lớn phòng ngự sợi cái lưu đây ạ i trận bao phủ tòa này thành lớn, thủ toàn. này lớn, hắn an bao phủ hộ đ là đại n g ụ y hoàng t r i ề u một đ ờ i một đ ờ i tạo dựng lên phòng ngự đại trận dù cho là thiên vương cảnh cường giả tới cũng đừng nghĩ tùy tiện công phá trận này tính được là là cái này đại n g ụ y hoàng t r i ề u thứ hai đến ngược nói phòng ngự cái này cuối cùng một đạo phòng ngự liền là hiện nay đại n g ụ y hoàng t r i ề u đế hoàng thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh thà thương thiên cái này trường an thành so thánh địa loại thành một khí phái nhiều hứa xuyên âm thầm sợ hai thang phục đại n g u y hoàng triều cắt cứ một phương lại thêm có thiên vương cảnh định phong cường giả t o á chấn mười điểm dồi dào hứa tiểu tử Tranh thủ t gật gật đại g i a ngụy vào chút, lớn hoàng cung chỗ sâu một vị người mặc màu đen long bảo trung niên nhân đột nhiên mở hai mắt ra một thân khí thế ẩm vang bạo phát thổi bốn phía đồ vật phân tán bốn phía da ân t hắn? Hắn đối với nơi này phát sinh hết thạy hứa xuyên không chút nào hiểu rõ tình hình càng không biết hắn vừa ở vào trường an thành liền bị người theo dõi hắn lúc này chính giữa nhàn nhã tại cái này trường an thành phiên chợ bên trong đi dạo đi tới một chỗ đường đột nhiên một đám người ngay tại đứng xem cái gì điều này khiến cho hứa xuyên chú ý hắn cũng tiến vào đám người vây xem bên trong thế tử điện hạ cầu ngài thủ hạ khai ân thả chúng ta a trên đường phố một vị đem xe đẩy bán đồ ăn láo giả chính giữa quỳ dưới đất không ngừng mà cầu khẩn nói phía sau hắn một cái quần áo một mạc nữ tử cũng quỳ theo tại cái kia nước mắt theo trên mặt của nàng trượt xuống nữ tử tuy là xanh sao vàng gọn nhưng cũng không khó coi ra nội tình bên trong là một vị tướng mạo xuất chúng mỹ nữ thủ hạ khai ân lao tử không để ngươi bồi xe ngựa của ta đã coi như là khai ân còn dám dài dòng văn tự có tin ta hay không ngay tại chỗ liền để ngươi chết tại cái này đứng ở trước mặt láo giả là một vị cầm ý ngọc bảo công tử ca phía sau hắn đi theo hơn mười vị thần thông cảnh đến miết bàn cảnh khác nhau v õ giả lúc này công tử ca kia nhìn xem quỳ xuống láo giả cười gần nói nói xong hắn mặt lộ không kiên nhẫn k h o á t tay nói láo giả ta có thể chú ý con gái của ngươi là cả nhà các ngươi phúc khí được rồi ta lời ư đến lại cùng ngươi nói nhảm hôm nay ta đem lời đặt xuống ở nơi này hoặc ngươi để con gái của ngươi đi theo ta hoặc các ngươi hôm nay đừng hòng đi nói đến cái này vị công tử ca này mặt lộ dâm sắc nhìn kỹ sau lưng láo giả nữ tử chương một trăm hai mươi ba thủ đô h tám thiêu chết lưu dạ thế tử niên hạ ngươi liền bỏ qua lão hủ cùng lão hủ nữ nhi a lão giả quỳ dưới đất khổ khổ cầu khẩn nhưng cái kia thế tử căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút có lẽ là không đợi được kiên nhẫn lại có lẽ là dục vọng trong lòng đã ước chế không nổi cho ta bên trên đem cái này không biết tốt xấu lao giả cho ta băm ném đến trong sông cho c á ăn lại đem tiểu nương tử này đưa đến ta trên phủ đi cái kia cầm ý thế tử hướng sau lưng rất nhiều hộ vệ phân phó nói đạt được mệnh lệnh của hắn một đám người ma quyền sát trưởng liền muốn tiến lên lao giả thay thế đứng dậy ngăn tại trước người thiếu nữ ta cùng các n g u y ê liệu nói xong lão giả rút ra giấu ở trong xe giao phay liền muốn đôi những hộ vệ này động thủ nhưng mà hắn bất quá là một kẻ p h à m nhân thôi làm sao có khả năng là nhóm này thấp nhất đều là thần thông cảnh hộ vệ đối thủ còn không chờ đến lão giả giao phay chém tới bất cứ người nào trên mình hộ vệ động thủ trước phi một cái lão giả ngoan ngoan đem con gái của ngươi hiến cho thế tử chẳng phải kết sao còn dám động thủ đi chết đi dẫn đầu hộ vệ một miếng nước b ọ t phun ra khinh thường nói theo sau một quyền đánh ra n g á y mắt đánh vào trên người lão giả lão giả bay thẳng ra ngoài mấy chục mét không rõ sống chết cha thiếu nữ thấy thế thống khổ kêu thành tiếng chạy về phía xa xa láo giả hai hàng thanh lệ theo trên mặt của nàng t r ở xuống nhưng mà thấy vậy tình huống người vây xem lại không có một người đi lên hỗ trợ dù cho trong đám người có vài vị niết bàn cảnh v õ giả lưu dạng ngươi không được chết tốt cứu mạng a ai tôi cứu cứu ta cha thiếu nữ đ ỡ dậy ngã xuống đất láo giả nhìn xem trong ngực hấp hối phụ thân nàng lo lắng hô lớn lúc này tên gọi lưu giả thiếu niên mặc áo gấm chậm rãi tới gần trong mắt lóe ra dâm sắc nhìn thấy a đây chính là khâm phục tùng ta hậu quả tiểu nương tử mau mau đi theo ta đi có lẽ ngươi cái này mà quỷ lao cha còn có một đầu sinh lộ ha ha, ha. trong đám người hứa xuyên cao mày nhìn xem một màn này hướng người bên cạnh hỏi chẳng lẽ liền không người đến quản quản hắn thủ đô hộ vệ đây một bên trung niên hán tử mặt lộ v ẻ t i ế t m ố i nói vị này chính là trấn viễn vương p h ụ thế tử thông thiên cảnh cường giả tối đỉnh con trai độc nhất thủ đô thứ nhất hoàng cố ai dám quản chỉ cần hắn m u ố n liền không có không chiếm được như dạng này trên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình không biết rõ phát sinh bao nhiêu lần nghe nói như thế hứa xuyên chân mày nhữ sâu hơn hắn không nghĩ tới lần đầu tiên tới đại ngụy thủ đô liền gặp được loại việc này quả nhiên vô luận biết bao phần hoa biết bao phát triển địa phương đều có không ít h ắ cám địa phương ta cho dù chết cũng sẽ không đi theo ngươi ngươi tên x u ấ t sinh này thiếu nữ mặt lộ bi phẫn trong mắt chứa nước mắt nói nghe nói như thế cái k i a thế t ử sắc mặt âm trầm xuống bên trên đem nàng cho ta trói trở về ta trên phủ tiếng nói vừa ra cái kia mười mấy cái hộ vệ bên trong đi ra hai người đều thả ra khí tức cường đại hướng về thiếu nữ tới gần chuẩn bị động thủ đem hắn trói đi thiếu nữ tuyệt vọng nhìn xem một mặt này nàng biết hôm nay khả năng khó thoát k i này trong lòng sinh ra tử trí nhặt lên trên đất giao thay liền muốn tự sát nhưng mà hai vị hộ vệ làm sao có khả năng để nàng chết tại trước mặt một đạo nguyên lực đánh ra nháy mắt đánh tới dao phay bên trên dao phay rơi xuống dưới đất hai người không chút kiên kỵ tại thiếu nữ trên mình quan sát c ư ờ i g i â n lấy mở miệng nói m u ố n tại ta trước mặt hai người tự sát đó là không có khả năng ngoan ngoãn đi theo chúng ta thế t ử a nói xong liền hướng về thiếu nữ trên mình bắt đi dừng tay đúng lúc này đám người bên ngoài hứa xuyên quát lớn lấy lên tiếng đi ra đám người đến cùng là một cái tiếp thủ qua hiện đại giáo dục người cho dù là đi tới cái thế giới này hắn cũng có chút không quen nhìn loại này trên đường trắng trận cướp đoạt dân nữ hành động nếu như không có thực lực hắn có lẽ sẽ không lên phía trước can thiệp vào nhưng mà hắn có thực lực này cũng có cái lực lượng này hôm nay việc này hắn hứa xuyên quản hai người này ta bảo đảm hôm nay ngươi mang không đi bọn hắn đối mặt vị này thế tử cùng hắn hơn mười vị hộ vệ hứa xuyên thản nhiên nói nghe lời này nguyên bản đã tuyệt vọng thiếu nữ mở hai mắt ra thẳng tắp nhìn xem hứa xuyên cao lớn bóng lưng suy ngươi bảo đảm ngươi cho rằng ngươi là ai a gọi là lưu giả thế tử căn bản không đem hứa xuyên cho để vào mắt tại cái này đại ngụy thủ đô loại trừ hoàng đế một nhà bên ngoài hắn chấn viên vương phủ liền là tiên ai thấy hắn bất lễ để bạ phẩn bằng hứa xuyên cái này thấy đều chưa thấy qua người cũng muốn phá chuyện tốt của hắn cho ta bên trên giết hắn không biết tốt xấu đồ vật chờ hắn nói xong một nhóm hộ vệ nháy mắt liền xung ố tới toàn thân khí thế bạo phát muốn trực tiếp giết chết hứa xuyên đối mặt loại tình huống này hứa xuyên không có chút nào bối rối một nhóm cao nhất bất quá nghiết bàn cảnh thất trọng hộ vệ thôi vẫn không thể bị hắn để vào mắt h ừ hứa xuyên hừ lạnh một tiếng trên mình bộ phát ra một cỗ khủng bố thần uy ánh mắt lạnh lùng quét về đám kia hộ vệ trong ánh mắt để lộ ra một cỗ sát một nhóm nối giáo cho giặc đ thật mạnh. nhận hứa thần xuyên những đang Cảm được cái chuẩn kia uy, bởi ị đối động người. cái hứa thủ hộ vệ nháy mắt ngây ngần cả người. Nhưng xuyên ngây này ngần mắt vệ mà cả sức s l ề n bọn hắn đời này cuối cùng là Bởi đời cuối sức sở. vì sau một khắc hứa xuyên nắm đấm liền đã đánh ra mang theo vô hạn thần uy đem đám người này trực tiếp giao sát xa xa đám người vây xem nhìn thấy cái này tàn nhẫn cảnh tượng trái tim kịch liệt rung động không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ cùng sợ hai thán phục hoảng sợ hứa xuyên cũng g á n đối chấn viên vương phủ hộ vệ động thủ sợ hai thán phục hứa xuyên thực lực mạnh chỉ là thật đơn giản một quyền liền đem nhóm hộ vệ này cho toàn bộ giết chết thế tử lưu dạ nhìn thấy hộ vệ của mình bị hứa xuyên một q u y ề n mặt sát s ắ t mặt từng bước biến lạnh leo xuống hai mắt giống như rắn độc nhìn kỹ hứa xuyên trong ánh mắt để lộ ra một chút uy nghiêm đáng sợ cùng sắc ý ta muốn hắn chết không nơi tán thân lưu dạ chỉ vào hứa xuyên thân ảnh lạnh giá nói nói xong sau lưng hắn trong bóng dâm đ ỗ n g nhiên toát ra hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người trên thân hai người uy thế cực kỳ đáng sợ tản ra luân hồi cảnh cường già đặc hữu khí tức hai người vừa xuất hiện liền dựa theo lưu d ạ phân phó hướng về hứa xuyên tập sát mà đi nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới gần hứa xuyên hứa xuyên lại lần nữa đánh ra một quyền một quyền này nhìn như bình thường cũng là kích hoạt lên một quyền hơn người số mệnh nháy mắt hứa xuyên một quyền này uy lực tăng cường năm mươi lần vây anh một quyền đánh ra liền hư không đều bị đánh nổ bể ra tới hai vị luân hồi cảnh cường giả đụng vào một quyền này như bị xét đánh trong miệng máu tơi ư như là không muốn tiền đồng dạng phun ra ngoài thân thể nháy mắt giặt nước sau đó khi tức hoàn toàn không có cứ thế mà chết đi cái gì thấy vậy một màn lưu dạ hoảng sợ kêu thành tiếng hắn thế nào cũng không có nghĩ đến trước mắt người này dĩ nhiên sẽ như p h á p môn này vẹn vẹn hai quyền hắn mang tới tất cả hộ vệ đều đã chết khiến hắn cảm giác được kịch liệt nguy cơ lập tức liền muốn chạy trốn nhưng mà hứa xuyên làm sao có khả năng để hắn đi tay trái vung lên một đoàn thái dương chân hỏa xuất hiện tại trong tay hắn trên đó tản ra vô tận nhiệt độ cao liền chung quanh nguyên khí đều bị nhen lửa khủng bố nhiệt độ cao đi tư tán xung quanh người vây xem thấy thế nhộn nhịp phân tán bốn phía mở ra bằng không rất có thể sẽ bị nhiệt độ cao đốc cháy tu luyện hai môn đế kinh phía sau hứa xuyên thái dương chân hỏa càng phát kinh khủng Đi. ra lệnh một tiếng thái dương chân hỏa hướng về lưu dạ bay đi đính vào trên người hắn nháy mắt liền đốt cháy lên a một tiếng hét thảm theo trong miệng hắn phát ra nhưng mà còn chưa kịp phát ra tiếng thứ hai hắn đã bị cái này khủng bố hỏa diễm t h ô n p h ệ trên mình phòng thân đồ vật không đưa đến bất cứ tác dụng gì chương một trăm hai mươi bốn lại một vị thiên mệnh trí nữ nữ hoa nhất tộc t r ấ n viễn vương thế tử chết rồi đám người xa xa đều hoảng sợ nhìn xem một màn này đại ngụy trấn viễn vương đại ngụy tiên vương phía dưới đệ nhất nhân trấn viễn vương con trai độc nhất cứ thế mà chết đi hắn làm sao dám sợ hãi hoảng sợ kinh hỷ những tâm tình này đều có giờ phút này bọn hắn phân tán bốn phía chạy trốn không còn lưu ở nơi đây vây xem bởi vì bọn hắn biết nơi đây sẽ bạo phát đại chiến có lẽ vị k i a c h ấ n viết vương, vương cũng sẽ đích thân xuất thủ bọn hắn lưu tại cái này chỉ sẽ phải chịu l i ệ lụy thậm chí chịu đến giận chó đánh m ẹ o kết quả sau cùng chỉ có một con đường chết ngay tại lúc đó thiếu nữ kia cũng hoảng sợ nhìn xem một màn này nàng thế nào cũng không có nghĩ đến vị này đột nhiên xuất hiện đạt được công tử sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đem thế tử lưu giả cùng với một nhóm hộ vệ cho đánh giết qua rất lâu nàng mới phản ứng lại đa tạ công tử xuất thủ cứu rút nói xong nàng nhẹ nhàng buông xuống trong ngực láo giả lại đ ố i hứa xuyên đập n g ầ n g đ ầ u lên không cần như vậy hứa xuyên đem thiếu nữ đ ỡ dậy lắc đầu nói mau nhìn xem phụ thân ngươi a hắn dường như hứa xuyên không có tiếp tục nói hết nhưng trong lời nói ý tứ ai cũng có khả năng nghe được rõ ràng nghe vậy sắc mặt thiếu nữ c ũ n g biến cha ngươi thế nào sắc mặt nàng kinh hoàng nhất thời ở giữa lại không biết làm thế nào chỉ có thể càng không ngừng rơi lệ linh nhi đừng khóc cha không có việc gì lão giả nhìn khóc lê hoa đ á i vũ thiếu nữ suy yếu giơ cánh tay lên phủi nhẹ thiếu nữ khỏe mắt nước mắt ánh mắt lộ ra một vòng cương chiều nhưng theo sau hắn thống khổ ho khan hai tiếng hai cái máu tươi thuận thế phun ra cha thiếu nữ t h ấ y thế càng bối rối lão giả có lẽ là từ cảm giác hết cách xoay chuyển hắn k h ẽ thở dài một hơi nói linh nhi cha có cái bí mật phải nói cho ngươi đã nhiều năm như vậy một mực không dám đối ngươi nói khu khu có lẽ là nói gấp lão giả lại lần nữa ho ra hai cái máu tươi cha ngài từ từ nói linh nhi nghe lấy đây thiếu nữ nắm chặt tay của lão giả ân cần nói linh nhi kỳ thực ta cũng không phải người cha ruột cái gì thiếu nữ nghe nói như thế lập tức t r ừ n g lớn hai mắt trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cha ngươi nói cái gì đây linh nhi thế nào sẽ không phải ngài con gái ruột đây thiếu nữ lo lắng nói năm đó trong thôn mất mùa ta một thân một mình lên núi đi săn duy trì sinh hoạt tại một cái tuyết lớn đầy trời buổi tối ta ngẫu nhiên phát hiện trên trời lại có một đạo lưu quang rơi vào trong núi ta lúc ấy còn tưởng rằng là bảo vật gì thế là cấp bách tiến đến xem xét cuối cùng tại kim quang kia vừa ra chỗ phát hiện vẫn là hải nhi ngươi nhìn ngươi cái kia nhỏ nhắn bộ dáng khải lại thêm cái này tuyết lớn đầy trời thời tiết ta sinh lòng thương hại đem ngươi mang theo trở về ngày đó trên người ngươi tản ra kim quan g áo ánh bên cạnh tử khí vây quanh thậm chí trong núi lại chạy ra một đầu mang thai hiệu cái một mực xoay quanh ở bên người ngươi về sau mấy ngày càng là có g i ã t h ú liên tục đưa tới thịt ta chính là dựa vào những vật này mới sống tiếp được lại về sau ta liền đem ngươi xem như nữ nhi của mình đồng dạng chăm sóc cái này thoáng qua liền là mười mấy năm trôi qua ngươi cũng lớn như vậy hấp hối lao dạ dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi đem những cái này trôn giấu tại nội tầm chỗ sâu nhất bí mật từng cái tiết lộ đi ra mà thiếu nữ giờ phút này thì là giật mình nghe lấy một đoạn này chuyện cũ nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ có như vậy thân thế chuyện này đối với nàng trùng kích mười điểm to lớn nhất thời ở giữa lại không biết như thế nào mở miệng bất quá theo sau nàng liền lấy lại tinh thần ý chí kiên định đối l a o giả nói linh nhi mãi mãi cũng là ngài nữ nhi đời này là tiếp sau cũng là vĩnh viễn sẽ không thay đổi nghe nói như thế l a o giả như là đủ hài lòng đồng dạng chậm rãi nhắm hai mắt lại bất quá trước khi chết hắn đem một tay bên trong năm chắc một khối ngọc bội nhét vào gọi linh nhi trong tay thiếu nữ cha ngươi đừng bỏ lại linh nhi một người lao giả chết đi thiếu nữ ôm lấy thi thể của lao giả khóc hứa xuyên đứng ở một bên yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này vị lao giả này hắn cũng cứu không được cho dù trên người hắn có rất nhiều có khả năng tái tạo lại toàn thân đan dược linh hảo nhưng hắn chỉ là một cái gần đất xa trời phổ thông lao nhân căn bản là không có cách tiêu hóa những đan dược này cường đại dược hiệu coi như là cho hắn ăn vào đan dược hắn kết quả sau cùng cũng chỉ có bị cái này cường đại dược hiệu cho nó bạo khả năng đây chính là phạm nhân b hai a cái này cũng c à n để hứa xuyên kiên định trong lòng võ đạo tín n i ệ m hắn nhất định phải bước lên võ đạo đình phong hứa xuyên ở trong lòng âm thầ theo sau lại đem ánh mắt của mình thả tới thiếu nữ trên mình vừa mới lao giả trước khi chết mấy câu nói hắn cũng nghe đến hắn đột nhiên muốn nhìn một chút vị thiếu nữ này đến tột cùng có cái gì khác biệt trong mắt kim quang l ó e lên tin tức của thiếu nữ liền đã xuất hiện ở trong mắt hắn cơ duyên ngọc đ ộ i trong tay chính là nữ hoa nhất tộc thánh vật có thể t r ợ hắn thức tỉnh bản thân huyết mạch độ thiện cảm bảy mươi cảm động đến rơi nước mắt khuynh thành tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo vô song trông thấy liền sẽ bị kỳ mỹ bộ mặt hấp dẫn tuyệt đại thiên tiêu tư chất giật này mình người ngoài khó mà địch nổi có một không hai quần hùng nữ hoa truyền nhân nữ hoa nhất tộc cuối cùng truyền nhân gánh vác lầy nữ hoa nhất tộc phục hưng ơ sứ mệnh và khí v ậ n trời sinh tuyệt căn trời sinh võ đạo thiên tài vô luận cái gì võ đạo công pháp đều có thể rất nhanh liền tu hành thành công thần nhiễm thân thiện thân là nữ hoa nhất tộc trời sinh chịu vạn vật yêu thích, bị hắn nhìn xong tin tức của triệu linh nhi dù là hứa xuyên cũng không khỏi hít sâu m ộ t hơi hắn không nghĩ tới triệu linh nhi thiên tư vậy m à như thế khủng bố không chỉ như vậy nàng lại còn là nữ hoa nhất tộc tuy là hứa xuyên không biết rõ cái này nữ hoa nhất tộc đến tột cùng là cái gì nhưng mà chỉ bằng tộc trưởng kia có khả năng đem đưa vào huyền thiên đại lục liền không phải đơn giản như vậy nhân vật còn có chính là hứa xuyên lần nữa nhìn thấy kịch bản mới vạn linh tri tổ nhân vật chính trân phong khiến hứa xuyên có chút kinh ngạc phía trước hắn vẫn còn đang suy tư đợi đến đem dương thịnh giải quyết tiếp xuống muốn đi đâu tìm kiếm kịch bản không phải sao chính nó sẽ đưa lên cửa chỉ cần đem triệu linh nhi cho lưu tại bên cạnh lấy cái t i a cường đại nội dung chuyện sửa đổi năng lực một ngày nào đó cái này trần phong sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn đến lúc đó hứa xuyên âm thầm suy nghĩ chương một trăm hai mươi lăm thu thị nữ lại đến bạn bảo lâu đa t ạ công tử ân cứu mạng triệu linh nhi hướng về hứa xuyên trùng điệp dập đầu một cái không cần như vậy hứa xuyên vội vàng đem nàng đỡ lên ngươi nhà ở đâu trong nhà còn có thân nhân lư tranh thủ thời gian thông chi người nhà ngươi đem phụ thân ngươi cho an táng a nhìn xem nàng ôm lấy phụ thân hắn thi thể hứa xuyên thiện ý nhắc nhở nha trên mặt triệu linh nhi chỉ có bi thương hai cái nước mắt dị thường dễ thấy nàng ánh mắt mê man g nhưng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì sau một hồi lâu nàng mới ảm đạm mở miệng ta không có nhà lời này vừa nói ra triệu linh nhi lần nữa sụt sụt khóc hứa xuyên thấy thế không khỏi đến thở dài một hơi cực kỳ hiển nhiên lão giả này chính là nàng thân nhân duy nhất lão giả chết nơi nào còn có cái gì nhà thậm chí sau này cái kia đi con đường nào nàng cũng không biết phụ thân ngươi an táng phía sau liền cùng ta cùng đi a vừa vặn ta cái kia chân dương phong trong đậm phủ còn thiếu khuyết một cái t h nữ vị này ngược lại mười điểm thích hợp nếu như nàng đồng ý ngược lại tỉnh hứa xuyên lại tìm lý do đem nàng mang đi nàng quan hệ đến một cái kịch bản hứa xuyên là chắc chắn sẽ không thả nàng rời đi cái này không khác nào mò kim n á y biển quả quyết không thể làm loại việc này ta sẽ còn tại cái này thủ đâu nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngươi có thể tùy thời tới tìm ta nói xong lời này hứa xuyên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra vài trăm nguyên thạch không chờ nàng cự tuyệt liền đem nguyên thạch nhét vào trong tay triệu linh nhi đa tạ công tử ta nguyện ý cùng công tử đi triệu linh nhi lại một lần nữa hướng hứa xuyên cảm ơn cũng đồng ý hứa xuyên đề nghị đối với hứa xuyên nàng có không hiểu hào cảm không chỉ là bởi vì hắn cứu tính mạng của nàng càng là bởi vì hứa xuyên trên người tán phát ra loại kia đặc biệt khí tức là cá nhân liền sẽ đối với hắn sinh lòng hào cảm nguyên cớ nguyện ý đi theo hứa xuyên đi có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là như vậy còn có một bộ phận nguyên nhân chính là nơi đây đã không có cái gì có giá trị nàng lưu l đến lưu tại cái này sẽ còn chịu đến chấn v i ê n vương phủ trả thù đến thời gian cũng là đường chết một đầu mà trước mắt nàng vị công tử này giống như cái này lớn thực lực lại dám không chút do dự giết chết chấn viễn vương con trai độc nhất khẳng định lai lịch p i phạm Đi theo hắn, cuối cùng h n thứ xuyên lấy ra lệnh bài thân phận của mình đem đưa cho triệu linh nhi lệnh bài này không chỉ là hắn thân phận biểu tượng càng là một tầng thủ đoạn bằng mệnh phía trên bị hắn đính kèm chất pháp bất luận cái gì muốn triệu linh nhi bất lợi người đều sẽ chịu đến trận pháp công kích cuối cùng triệu linh nhi chỉ là một vị phạm nhân thiếu nữ mười mấy tuổi niên kỷ căn bản không có cái gì tự vệ thủ đoạn nhưng có một đ ộ nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo khó tránh khỏi sẽ dẫn tới dòng nó húng chi vừa mới hứa xuyên cho nàng vài trăm nguyên thạch một màn này bị núp trong bóng tối không ít người nhìn ở trong mắt thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý hứa xuyên vẫn là rất rõ ràng hắn cũng không muốn vừa mới nhận lấy một vị thiên mệnh thị nữ liền như vậy không còn đa tạ công tử không biết công tử tục danh triệu linh nhi lần nữa cảm tạ theo sau dò hỏi thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử hứa xuyên hứa xuyên chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói ra tên của mình cùng lai lịch hắn biết từ một nơi bí mật gần đó có không ít thế lực muốn dò xét tin tức của mình hắn không che giấu chút nào đem chính mình bộc lộ ra đi đây là đối với thực lực mình tự tin cũng là vì chấn n h i ế p một thoáng đám người này nữ từ này ta hứa xuyên coi trọng nếu ai dám động hắn đó chính là cùng hắn trở ngại a triệu linh nhi trường lớn hai mắt h á m i ệ n g ra kinh ngạc quát to một tiếng nàng tuy là đã nghĩ đến hứa xuyên lai lịch khá lớn thế nhưng là không nghĩ tới hứa xuyên dĩ nhiên là thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử loại này cao quý thân phận lần này nàng đối làm hứa xuyên thị nữ càng không có tâm tình mâu thuẫn mà bốn phía ẩn tàng những người kia khi nghe đến hứa xuyên cái tên này thời điểm cũng đều nhộn nhịp t ố i lui hướng chính mình chủ nhân báo cáo cái tin tức này đối cái này hứa xuyên ngược lại không có quá nhiều đi quản có thực lực có địa vị ở đâu đều sẽ chịu đến quan tâm bất quá h ư danh loại vật này không ra gì cũng liền nhất thời dễ dùng chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình mới là đạo lý triệu linh nhi lúc này đem đã chết đi láo giả đặt ở bán đồ ăn xe đẩy bên trên cật lực đẩy xe rời đi v ề p h ầ n nàng có thể hay không cầm lấy nguyên thạch liền rời đi đối cái này hắn không chút nào lo lắng tin tưởng bất luận cái nào người thông minh cũng sẽ không làm ra loại này lựa chọn nhìn xem nàng ra khỏi thành bên ngoài hứa xuyên lắc đầu cũng rời đi nơi đây phía trước hắn tại mặt khác một con phố khác nhìn thấy nơi này cũng có vạn bảo lâu tồn tại dường như quy mô vẫn còn lớn v ớ i v ạ n hắn những ngày qua giết không ít võ giả từ trên người bọn họ đạt được không ít đồ vật hữu dụng đều bị hắn lựa đi ra còn lại một đống hắn không cần đến mội mội của hắn hứa tinh ly cũng không cần đến đồ vật nhìn một chút có thể hay không tại thương hội này bên trong bán đi đi đổi thành nguyên thạch hoặc người đổi chút ít thích hợp hắn tu luyện đồ vật cũng coi là dùng hết tác dụng của nó thời gian không quá dài hứa xuyên đã đi tới thương hội trước cửa chỉ có thể nói không hổ là đại ngụy thủ đô nơi này thương hội so hứa xuyên trước đây thấy qua đều lớn hơn đều muốn hoa lệ liền lấy trước mắt cái vạn bảo lâu này tới nói chỉ thấy một tòa cao ốc săn sát hứa xuyên thô sơ giản lược nhìn một chút chỉ ít có m ư ơ i tầng phía ngoài trang hoàng g ư ờ n g cột chạm trổ vàng son lộng lẫy một cô thổ hào khí tức phả vào mặt hứa xuyên theo lầu này bên trong cảm nhận được mấy cố cường yếu nhất e rằng đều có luân hồi cảnh cựu trọng trước cửa vạn bảo lâu võ giả càng là nối liền không dứt những người này đại bộ phận đều là tới mua vật phẩm nhưng cũng có một số ít là tới bán ra hoặc là gửi bán vật phẩm cái này vạn bảo lâu phục vụ mười điểm hoàn thiện hứa xuyên mới vừa vào trong lầu liền lập tức có một nữ tử bước nhanh tới đối hứa xuyên nói hoan n g h ê n đi tới vạn bảo lâu thương hội chúng ta vạn bảo lâu thương hội là đông v ự c thứ nhất đại thương hội vật phẩm đầy đủ lên tới thông thiên cảnh xuống tới thối thể cảnh vật phẩm cần thiết chúng ta nơi này đều có không biết rõ công tử yêu cầu mua gì hứa xuyên vừa ý gật đầu theo sau lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho nữ tử ta tới không phải mua đồ vật n g ư ờ i giúp ta nhìn một chút nhẫn chữ vật này bên trong đồ vật giá trị bao nhiêu nguyên thạch cùng nhau bán ra cho các ngươi vạn bảo lâu đây đều là hắn sửa sang lại cùng nhau lắp vào trong nhẫn chữ vật công tử mời ngài chờ chút chúng ta vạn bảo lâu thương hội có tốt nhất giám định sư nhất định sẽ cho ngài một cái giá vừa ý nữ tử tiếp nhận hứa xuyên nhẫn chữ vật doanh d o a n cười nói hứa xuyên có chút kinh ngạc cái này vạn bảo lâu thị nữ quả thực như là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng ngay cả lời thuật đều giống như đúc nhưng cái này cũng vừa vặn gi hứa xuyên cười cười nói được vậy ngươi trước đi ta tại cái này tùy tiện nhìn một chút nữ tử theo thói q u e náy náy cười một tiếng theo sau cầm lấy nhẫn chữ vật vào thương hội nội gian chờ nữ tử sau khi đi hứa xuyên tại trong vạn bảo lâu này bốn phía đi dạo không hổ là đông vực đệ nhất thương hội cái này đại ngụy thủ đô bên trong vạn bảo lâu càng thêm phân hoa mỗi các loại đồ vật quả thực là cái gì cần có đều có sau một canh giờ nữ tử lần nữa tìm tới hứa xuyên vị công tử này ngài cho trong nhẫn chữ vật đồ vật đi qua chúng ta vạn bảo lâu giám định sư giám định phía sau định giá một ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch không biết công tử có đồng ý hay không nghe được cái giá tiền này hứa xuyên rất hài lòng theo sau liền gật đầu đồng ý xuống nhất chữ vật kia bên trong đồ vật hắn đã sớm tính toán qua đại khái giá tiền cùng v ạ n bảo lâu ra giá không kém nhiều thậm chí còn muốn cao mấy phần cái này cũng nói rõ cái này v ạ n bảo lâu không phải gian thương không nghĩ lây muốn cho hắn ép giá nhìn thấy hứa xuyên gật đầu nữ tử hai mắt cũng là sáng lên một ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch giao dịch hôm nay ngay tại trong tay nàng sinh ra dù là nàng tại cái này v ạ n bảo lâu nhiều năm cũng là lần đầu hơn nữa cái này m ộ t vụ giao dịch nàng chí ít có thể cầm mười vạn hạ phẩm nguyên thạch trích phần trăm vừa nghĩ tới đó nét mặt của nàng biến đến mức dị thường cao hứng k e m thêm lấy đối hứa xuyên thái độ cũng tới thăng một cái cấp bậc có thể mắt đều không nháy một thoáng liền lấy ra như vậy giá trị bảo vật người chắc chắn không phải nhân vật đơn giản nếu là có thể làm hắn vui lòng nói không chắc nữ tử có chút k h á c a o bất quá không chờ nàng tiếp tục h u y ý tưởng hứa xuyên mở miệng cắt nang nàng ta nhìn lần này tầng ba đều là chút ít niết bàn cảnh trở xuống võ giả sử dụng vật phẩm nhiều niết bàn cảnh bên trên đây này hứa xuyên hỏi phía dưới tầng ba chính xác là cho niết bàn cảnh trở xuống võ giả c h u ẩ nhị niết bàn cảnh trở lên võ giả mu bất quá muốn đến phía trên đi nhất thiết phải có chí ít một trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch thân ra bằng không cho dù có niết bản cảnh trở lên tu vi cũng không thể bước vào phía trên tầng lầu nữ tử cho hứa xuyên giải thích nói nói lấy như là nghĩ đến cái gì cung kính đưa cho hứa xuyên một cái chữ vật giới chỉ cùng một mai lệnh bài mai nhẫn chữ vật này bên trong chứa liền là công tử bán ra vật phẩm lấy được nguyên thạch còn mời ngài kiểm lại một chút đây là một mai lệnh bài thân phận công tử nhưng bằng lệnh bài này tự do ra và vạn bảo lâu tất cả tầng lầu hứa xuyên gật gật đầu nhận hai món đồ này t nữ, nữ tử cho l hứa xuyên giới thiệu xong lầu mười tầng tình huống phía sau liền quay người rời đi tiếp tục phục vụ người khác đi hứa xuyên cầm lấy lệnh bài đi tới lên lầu chỗ trận pháp tiến vào nơi đây hứa xuyên đè xuống lầu một ư ơ i tầng tiêu chí trong tay lệnh bài loay lên hắn liền đi tới vạn bảo lâu lầu một ư ơ i tầng rất giống tiếp trước thang máy giờ phút này lâu mới đã tụ tập không ít người đều là nghe vạn bảo lâu mới đến bảo vật tin tức tới trước mua sắm bảo vật có thể đến đó người trên mình nguyên thạch liền không có ít hơn một trăm vạn hứa xuyên quét mắt b ố n phía trong mắt lập tức xuất hiện từng đạo tin tức mục đích vị trí tới những v õ giả này tin tức đều bị hứa xuyên cho biết bất quá cũng không có cái gì có giá trị gây nên hắn chú ý địa phương đông nhiên hứa xuyên đem ánh mắt đặt ở một người mặc á t bảo mang theo màu đen mũ trùm Toàn、thân o à n t cao thấp còn đến nghiêm nghiêm thật thật võ giả trên mình người này đưa tới chú ý của hắn hoặc là nói là tin tức của hắn đưa tới hứa xuyên chú ý thính danh t r ầ n phong cảnh giới luân hồi cảnh nhất trọng thiên phú vương giả vô địch t h ầ n thông vạn linh gia thân nhân sinh q u ý tích quan quân hầu con riêng trong gia tộc không chiếm được tán thành bị bại xích phía sau đến vạn linh đỉnh tán thành cuối cùng dựa vào vạn linh đỉnh dung luyện vạn vật đặc tính trở thành đế tôn cảnh cường giả tôn hào vạn linh tri tổ độ thiện cảm không không có nhau cơ duyên một vạn bảo lâu tầm mười bên trong Đạt đ ư ợ cơ duyên hai theo tầng mười bên trong đạt được một môn bí pháp nhưng cường hòa tâm thần cô động thần hồn chi lực cơ duyên bốn một năm phía sau đến ngũ vực trung tâm tiến vào hư vô tiên cảnh thấy do đế tôn biến mất bí mật đến tận đây đúc thành con đường cừng giả hòa phúc vây quanh cơ duyên nơi nơi kèm theo nguy cơ có cái này số mệnh tại tao nộ g nguy cơ thời điểm luôn có thể đạt được cơ duyên mà thu hoạch đến cơ duyên thời gian cũng sẽ tao nộ g nguy cơ vận rủi đ i ư nào sẽ cho người chung quanh mang đến vận rủi bất quá đối với chính mình lại có thể đem loại này vận rủi hóa thành may mắn người xung quanh vận rủi càng nặng bản thân may mắn càng cao bị động sẽ bị tất cả mọi người xem thường tính cách ác độc mặt ngoài trầm ổn nội liễm nhưng vì từ nhỏ bị người xem thường bị người khi nhục sớm đã hắc hóa vô luận làm gì đều sẽ lấy ác độc nhất thủ đoạn đi tới chỗ nào đều sẽ trêu chọc thị phi thiên sát cô tinh từ nhỏ khắc chết mẫu thân trưởng thành đến m ư ơ i tám tuổi sẽ k h ắ c chết phụ thân lớn lên k h ắ c chết bên cạnh người chỉ có không ngừng cùng khác biệt đại khí vận nữ tử kết hợp mới có thể phá cái này số mệnh thật sự là thật trùng hợp không nghĩ tới có khả năng tại cái này vạn bảo lâu tầng thứ mười đâu phải nguyên bản hứa xuyên còn muốn dựa vào triệu linh nhi trên mình kịch bản tìm tới người này bất quá để hứa xuyên có chút bất ngờ chính là hai kim một tím số mệnh nhìn lên còn tính là mười điểm bình thường nhưng cái kia hai cái màu trắng số mệnh lại có chút vượt quá hứa xuyên dự liệu đây cũng không phải là vật gì tốt trước một cái có màu trắng số mệnh tiêu thần cùng vương lâm đã chết tại trong tay của hắn hai người kêu màu trắng số mệnh nhưng không có người này tính nguy hại đại người này tính cách tác động số mệnh lại là như vậy kỳ quái nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp nói không được tương lai sẽ vì họa một phương trở thành huyền thiên đại lục một mối họa lớn cũng không phải không khả năng vị này nhìn lên ngược lại càng giống là cái phản phái hứa xuyên thầm nói phản phái tốt giết lên càng không có áp lực hơn nữa là một cái chỉ có luân hồi cảnh nhất trọng phản phái hiện tại hứa xuyên giết đến luân hồi cảnh nhất trọng võ già tới liền tựa như rết gà đồng dạng bất quá trên người người này cơ duyên rất nhiều ngược lại trước tiên có thể lưu hắn một mạng đem lợi dụng một phen đợi đến cơ duyên bị ta trô đến phía sau lại đem hắn chém giết cũng không mượn hứa xuyên âm thầm suy nghĩ nói chương một trăm hai mươi bảy đồ thạch vạn linh đỉnh mà nhỏ thời gian đến lâu mười tầng cửa chính triệt để mở ra hứa xuyên đi vào xem xét mới biết được bên trong có động tiên h khác giống như là đi tới một thế giới khác đồng dạng thủ bút thật lớn hứa xuyên không kèm nổi cảm thán nói thật không hổ là vạn bảo lâu cái này tầng thứ mười dĩ nhiên là một cái cỡ nhỏ bí cảnh tại trong cái bí cảnh này mở ra một con đường hai bên đường phố đều là các loại cửa hàng ngay tại bán đủ loại đồ vật những vật này đều không ngoại lệ đều là ngoại giới khó gặp chân phẩm đám người tràn vào trong đó đều mỗi người hướng về chính mình ngưỡng mộ trong lòng cửa hàng đi đi tìm chính mình cần bảo vật hứa xuyên không có chạy loạn ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều thật chặt đặt ở trên mình trần phong trần phong đi đâu hắn liền đi đâu từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái khoảng cách hứa xuyên có khả năng tùy tiện nhìn thấy trần phong làm hết thảy nhưng trần phong lại không thể phát hiện hứa xuyên hứa xuyên đem trần phong dọc theo con đường này tất cả tiếp xúc qua đổ vật đều đi xuống căn cứ thà rét lầm không đ n g tha nguyên tắc chờ đến sau khi trần phong đi hứa xuy bất quá đáng tiếc là những vật này đều không phải hứa xuyên s ở cầu đồ vật đông nhiên phía trước tiệm đồ thạch cửa hàng chuyển đến kinh hô âm thanh trần phong cũng bị thanh âm này hấp dẫn tiến đến xem xét dĩ nhiên là địa giai thượng phẩm công pháp ngũ linh trấn kinh lý gia chủ ngươi vận khí cũng quá tốt đi tiệm đồ thạch bên trong một cái người vây xem như là nhận thức mở đá người đồng dạng nhìn thấy mở ra dĩ nhiên là một môn địa giai thượng phẩm công pháp lập tức hoảng sợ nói ta ra một trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch lý gia chủ ngươi bán cho ta đi nhìn thấy môn công pháp này có người lập tức bắt đầu đấu giá lý lao ca ngươi đừng nghe hắn đây chính là địa giai thượng phẩm công pháp ta ra ba trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch nháy mắt không khí bị dẫn bạo phải biết mở ra môn công pháp này hát thạch giá bán vẹn vẹn chỉ có mười vạn hạ phẩm nguyên thạch nhưng từ bên trong dĩ nhiên mở ra giá trị mấy triệu lần phẩm nguyên thạch đồ vật khiến người ở chỗ này nháy mắt đều tâm động lên mà môn công pháp này người nắm giữ tại có người ra giá đến năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch thời điểm đem môn công pháp này bán đi ra ngoài một tay giao tiền một tay giao hàng tại cầm tới công pháp phía sau tên này ra giá người liền vội vã ra bí cảnh này tiếp lấy sử dụng vạn bảo lâu lệnh bài truyền tống rời đi sợ có người theo đôi hắn đem công pháp đoạt đi đồng dạng tất cả á người à y c n rất t bình h vây xem cũng bắt đầu hành động tại hát thạch bên trong chọn lựa tới muốn liều một phen từ đó thúc lợi hứa xuyên trông thấy trần phong cũng có chút đậu dung rõ ràng là cũng muốn thử một chút bất quá hắn tạm thời không có hành động mà là nhìn những v õ giả khác trước lái một chút rất nhanh những v õ giả này liền mua xong hát thạch bắt đầu cắt chém hứa xuyên quan sát một thoáng tại cái này ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương cái này vạn bảo lâu chí ít dựa vào bán hát thạch thu hoạch năm ngàn vạn trở lên hạ phẩm nguyên thạch cũng thật là bạo lợi a hứa xuyên cảm thán nói bất quá hiển nhiên vạn bảo lâu nhóm này hát thạch chất lượng rất tốt không ngừng có người tại trong đó mở ra đủ loại bảo vật nơi này cũng một lần thành toàn bộ người trong bí cảnh tức giận cao nhất địa phương nhìn thấy nhiều người như vậy đều dựa vào độ thạch tranh đến trần phong cũng nhịn không được nữa lập tức cũng chen vào trong đám người bắt đầu chọn lựa hát thạch bất quá không biết có phải hay không là bởi vì người quá nhiều hát thạch số lượng quá ít nguyên nhân chủ cửa hàng vào lúc này bắt đầu đấu giá hình thức chọn tốt hát thạch phía sau căn cứ giá quy định người trả giá cao đến rất nhanh trần phong liền chọn tốt chính mình đ ã hắn có dự cảm khối này hát thạch bên trong nhất định có khả năng mở ra hắn cần có đồ vật các vị chọn xong chưa chọn tốt chúng ta đấu giá liền chính thức bắt đầu chủ tiệm cao hưng nói nơi này hát thạch bán càng nhiều bán giá trị càng cao hắn có khả năng lấy được ban thưởng thì càng nhiều khiến hắn làm sao có khả năng không cao hứng tốt bắt đầu đi có khách thuốc dùng nói tại nhiều như vậy người nhìn kỹ chủ tiệm bắt đầu khối thứ nhất hát thạch đầu giá tiếp theo là khối thứ hai khối thứ ba khối thứ bốn đều không ngoại lệ đều bị những khách nhân này lấy vượt xa giá quy định giá cả cho mua đi rất nhanh đã đến trần phong tuyển chọn cái kia một khối nhìn thấy khối này hát thạch phía sau trần phong biểu hiện kích động dị thường toàn thân đều tại không cầm được run dày hứa xuyên thần thức phát giác được một màn này lập tức mừng rỡ cực kỳ hiển nhiên có thể để cái này trần phong kích động như thế chỉ có cái kia vạn linh đỉnh tàn phiến t hắn, hắn chỉ cần tại thời khắc cuối cùng đem thiệt hồ là được rồi tám mươi vạn tám mươi năm vạn chín mươi vạn một trăm n h vạn khối này hát thạch không chỉ một người nhìn t h ú n g rất nhanh giá cả liền tăng vọt đi lên ngay tại giá cả đến một trăm một mươi vạn thời điểm trần phong cuối cùng xuất thủ một trăm năm mươi vạn hắn trực tiếp ra giá một trăm năm mươi vạn lần phẩm nguyên thạch so trước đó vị kia sơ sơ cao bốn mươi vạn đây quả thực là một cái giá trên trời phải biết khối này hắt thạch chỗ đánh dấu giá cả vẹn vẹn mới m ộ ư ơ i năm vạn mà thôi liền ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong liền tăng vọt sơ sơ gấp m ộ ư ơ i lần tại trận khách nhân đều bị c h ấ n trụ bắt đầu phân tích muốn hay không muốn tiếp tục ra giá, giá trần phong rất hài lòng hiện tại trắng cảnh khiến hắn cảm nhận được lâu không thấy đạt được coi trọng cảm giác mà phía trước ra giá khách nhân ở trong lòng suy tư một phen phía sau n h ộ t nhịp buông tha tiếp tục ra giá, giá thật sự là hiện tại giá cả đã vượt ra khỏi bọn hắn mong chờ nếu là bên trong không có mở ra đồ tốt vậy thì thật là buổi quần c ộ n cũng không có khi đó liên đến tìm địa phương khóc đi mà trần phong thấy không có người lại cùng chính mình tiếp tục gọi giá cũng là trong lòng vui vẻ bởi vì cái giá tiền này cũng muốn đạt tới hắn chỗ có nguyên thạch cực hạn nếu là lại gọi giá x u ố n g dưới hắn cũng chỉ có thể bưng tha tuy là khối này hát thạch mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt đặc thù nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đặc thù thôi còn không tới hắn muốn vì thứ này tán ra bại sản thời điểm cũng may hết thệ đều hướng về trần phong đoán trước đến phương hướng tại phát triển khiến hắn rất hài lòng nhưng mà ngay tại chủ tiệm sắp gót r u y khối này vỗ ra một trăm năm mươi vạn lần phẩm nguyên thạch hát thạch sắp rơi vào trong tay trần phong thời điểm đ á người bên n g o ở chỗ này nhộn nhịp vẽ mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bắt đầu tìm kiếm hứa xuyên tân ảnh muốn nhìn một chút là nhà nào công tử ca dĩ nhiên sẽ tiêu nhiều như vậy nguyên thạch đi mua sắm một khối không biết hắn giá trị hát thạch nhìn thấy hứa xuyên khuôn mặt bọn hắn có chút lạ l ắ m bất quá cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn nghị luận hứa xuyên cử động lần này đây là ở đâu ra bại gia tử hoa này nguyên thạch cũng quá vung tay quá chán thoáng cái liền đem nguyên thạch đ ể cao một trăm năm mươi vạn ta là chưa từng thấy như vậy đấu giá cái này không phải là cái lăng đầu thành a ngươi nói chờ một hồi nếu là hắn không bỏ ra nổi tới nhiều như vậy nguyên thạch vạn bảo lâu sẽ như thế nào làm như thế nào đương nhiên là lột sạch quần áo trên người cướp nhận chữ vật tiếp đó kéo đi dạo phố a đúng đấy cái này đại ngụy thủ đô bên trong người nào không biết vạn bảo lâu thương hội có h o à n g thất bối cảnh ai dám ở cái này loạn tiêu giá mà nhà này hát thạch cửa hàng chủ tiệm lúc này cũng là lộ ra vẹn g ạ c nhiên theo sau liền là k i n h hỉ khối này hát thạch thương hội cho giá thấp nhất là m ộ ư ơ i năm vạn hạ phẩm nguyên thạch cuối cùng bán đi giá cả mặc kệ bao nhiêu thương hội chỉ rút thành bảy mươi vốn là một trăm năm mươi vạn lần phẩm nguyên thạch giá cả đã là vượt qua tâm lý của hắn mong chờ thật không nghĩ đến lại có v a n đại đầu nguyện ý tiêu ba trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch giá cả mua xuống khối này hát thạch cái này tương đương với hắn tự nhiên kiếm được trên dưới một trăm vạn lần phẩm nguyên thạch khiến hắn làm sao có thể đủ không kinh nhưng hứa xuyên đối không này để ý trên người hắn nguyên thạch số lượng đã tích lũy đến một loại trình độ kinh khủng coi là phía trước bán đồ lấy được một vạn hạ phẩm nguyên thạch hắn trong nhận chữ vật chí ít có năm vạn hạ phẩm nguyên thạch lại thêm mấy trăm ngàn trung phẩm nguyên thạch còn có thượng phẩm nguyên thạch trên người hắn đều có mấy vạn thậm chí cực phẩm nguyên thạch trên người hắn đều có mấy ngàn khối phải biết khác biệt phẩm cấp nguyên thạch ở giữa đổi tỷ lệ thế như một một trăm như vậy tính đến tới có thể nghĩ mà biết hứa xuyên đến cùng có một bút kinh khủng bực nào tài phú mà những nguyên thạch này có bộ phận là tới từ hắn chém giết thánh tử chánh càng lớn một bộ phận thì là từ hoàng kim cổ điện bên trong tiểu thế giới trải qua vài thời gian vạn n ă m chỗ tự động n g ừ n g kết đi ra nguyên thạch tiểu thế giới có khả năng hấp thu hỗn độn nguyên khí chuyển hóa làm trong thế giới thiên địa nguyên khí hóa thành nguyên thạch nguyên cớ cái này một trăm năm mươi vạn lần phẩm nguyên thạch đối hứa xuyên tới nói liền là chín châu mất sợi l ô n g vì có thể đạt được cái này hát thạch bên trong tàn phiến hắn không chút nào đau lòng giao nguyên thạch khối này hát thạch liền bị hắn lấy được mà đem so sánh với hứa xuyên xa xỉ bên cạnh trần phong lúc này sắc mặt dị thường khó coi trên người hắn chỉ có hơn hai trăm vạn hạ ph n g lúc này bản n khối tại cái kia hắc bảo rộng lớn mũ chùn phía dưới trần phong mặt dị thường dữ thợn giống như là con sói đói nhìn chòng chọc vào hứa xuyên thân thức không giữ lại chút nào hướng hứa xuyên đâm tới muốn làm chúng tướng hắn cho đâm thành một kẻ ngũ nốc dạng này hắn có thể có cơ hội đem khối này hắt thạch nắm bắt tới tay ân hứa xuyên nhẹ bén phát giác được cố này bao hàm ác ý cùng sát khí thần thức n h u n m mày ồn ả o theo sau trong thức hải sát sinh đau hồn phun trào hóa thành một đạo đau khí không chút do dự chém ở trên thần thức này nháy mắt trần phong lộ ra thần thức liền bị hứa xuyên chỗ chặt đứt a một bên bị hứa xuyên chặt đứt thần thức trần phong phát ra một tiếng thống khổ k ê o thảm trong đầu không ngừng chuyển ra linh hồn sẽ rách đồng dạng đau đớn để hắn đau đến không muốn sống một cố huyết lệ theo trong mắt của hắm chuyển ra nhìn thấy hắn như vậy thảm khách nhân chung quanh có chút không hiểu thấu không biết rõ xảy ra chuyện gì bất quá cũng là cực kỳ tự giác rời xa trần phong vị trí sợ mình cũng nói cô này đau đớn kịch liệt để hắn đôi hứa xuyên hận ý lần nữa lên cao ta muốn ngươi chết ta muốn để ngươi sống không bằng chết hắn ở trong lòng cuồng hô đau đớn để hắn tê liệt ngã xuống dưới đất diện mục dữ tợn một đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi giờ phút này hắn muốn trực tiếp đôi hứa xuyên độc thủ đem khối này hát thạch trò cướp đến tay nhưng mà trong đầu vẫn còn tồn tại một chút lý trí nói cho hắn biết quyết không thể đủ tại trong bạn bảo lâu độc thủ bằng không hắn hôm nay quả quyết không có khả năng sống mà đi ra vạn bảo lâu qua thời gian khá lâu chân phong cối u cùng từ cái kia trong đau đớn chậm lại lý trí cũng từng bước khôi phục hắn nhìn về phía hứa xuyên rời đi phương hướng trong ánh mắt để lộ ra một cỗ tàn nhẫn sắc ý chờ xem ra cái này vạn bảo lâu là tử k ỳ của ngươi thứ thuộc về ta ta nhất định sẽ cầm về hắn ở trong lòng âm thầm thể nhất định sẽ không để qua hứa xuyên theo sau hắn liền rời đi nơi đây v ậ t hắn muốn đều bị hứa xuyên đi còn lưu tại cái này có ý nghĩa gì không bằng đi địa phương khác nhìn một chút nói không chắc còn có thể vét đến một kiện ngưỡng mộ trong lòng bảo bối đây bất quá hắn không có chú ý tới chính là phía trước đã rời đi hứa xuyên tại xoay một vòng phía sau lần nữa đi theo phía sau của hắn hứa xuyên nhìn xem trần phong đi vào một nhà trong phòng đấu giá lúc này đấu giá hội ngay tại nước sôi lửa bỏng đang tiến hành trần phong tìm một chỗ ngồi xuống hứa xuyên an vị tại sau lưng hắn chỗ không xa trần phong nhìn kỹ đấu giá sư vật trong tay hứa xuyên liền nhìn kỹ trần phong có lẽ là phát giác được cái gì trần phong quay đầu nhìn một chút cũng là không có phát hiện hứa xuyên bởi vì lúc này hứa xuyên đã thay hình đội dạng đổi thành mặt khác một bộ gương mặt cái dạng này Coi như là hắn người thân cận nhất tới đều không nhất định có khả năng nhận ra được như vậy thay đổi tướng mạo kỹ thuật còn muốn nhờ vào hứa xuyên tại sở p h ạ m trong nhẫn chữ vật phát hiện một chương da chương này ra không biết là cái gì vật liệu chế tạo đem nó thoa lên trên mặt nó liền có thể đủ đem bộ dáng biến thành trong lòng hứa xuyên suy nghĩ bộ dáng đồng thời kèm thêm lấy khí tức của hắn cũng sẽ đi theo thay đổi hứa xuyên thử một thoáng thật là dùng quá tốt trần phong liền một điểm đầu mỗi đều nhìn không ra hai người mới chưa ngồi được bao lâu một vòng mới đấu giá bắt đầu đây cũng là chúng ta một vòng này vật đấu giá mọi người mời xem nói xong đ ầ u giá sư lui lại vải đỏ lập tức một khối đen như mực khối sắt hiện ra ở trước mặt mọi người nhìn thấy vật này người ở chỗ này mặt đều đen mấy phần không phải nói vạn bảo lâu tầng m ộ mươi mặc kệ ở nơi nào đều là đồ tốt ư thế nào cái này trong phòng đấu giá khối sắt đều lấy ra bắn đi đây không phải lắc lư đồ đ ầ n ư tựa hồ là nhìn ra bất mãn của bọn hắn đ ầ u giá sư cười ha h a giải thích nói tin tưởng mọi người nhìn thấy vật này nhìn lần đầu nhất định cảm thấy đây chính là khối phá khối sắt chớ chối ta lần đầu tiên trông thấy nó thời điểm cũng là cảm thấy như vậy bất quá đừng chỉ nhìn nó bên ngoài phải chú ý nó bên trong v ậ t này, đi qua c h ú n vạn g ta b ả o lấy â u g i đấu n h giá m định, chính là sư tiếng nói rơi xuống mọi người ở đây phát ra một trận náo động loại này có khả năng tẩy luyện tư chất làm chắc các cơ thậm chí có khả năng luyện thành thể chất đặc thù đồ vật cũng không thấy nhiều trong nhà ai còn không có cái hậu bối nhất thời ở giữa ánh mắt của những người này bắt đầu hừng hực lên thay đổi phía trước chẳng thèm n ọ tới chương một trăm hai mươi chín xuất thủ lần nữa suối quẩy. giờ phút này trong đ ầ u giá hội tràng lại một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh tất cả mọi người không có ra giá bọn hắn đều đang đợi cái thứ nhất ra giá người một trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch giá khởi đầu nhìn lên không coi là nhiều nhưng tại trận người đều rất rõ ràng khối này tinh h ạ c h không phải là như vậy giá cả cuối cùng chỉ có những cái kia thủ đô đại thế lực đại gia tộc mới có tư cách có năng lực đi tranh đoạt nó quyền sở hữu nghĩ đến cái này một số võ g i ả nhộn nhịp lắc đầu bông tha chuẩn bị nhìn một t r à n g trò hay tuy là đây là đồ tốt nhưng chú định không phải bọn hắn có khả năng mua được hàng sau h a xuyên nhìn thấy vật này thời điểm trong mắt lóe lên một chút kim quang khối này tinh hạch đối với hắn có trí mạng lực hấp dẫn ta nhất định phải đạt được khối thái dương tinh hạch này khối này tinh hạch liền là cái kia trần phong cái thứ hai cơ duyên thái dương tinh hạch mà nhỏ nhưng mà thứ này đối với hắn cũng có to lớn tác dụng h á n đại nhật thần ma luyện thể kinh đã đạt đến một cái điểm giới hạn chỉ cần dung luyện khối thái dương tinh hạch này mà nhỏ liền có thể đột phá đến một tầng khác đến lúc đó h á n thái dương thánh thể thuế biến tốc độ lại đem tăng cao một cái cấp bậc có lẽ có khả năng tại phía trước thông tiến cảnh liền có thể đủ lộ sắc thành đại nhật thần ma thánh thể cái này một cường h á n đến cực hạn thể chất nguyên cớ mặc kệ nó có phải hay không trần phong cơ duyên hứa xuyên đều thế tại cần phải hắn không cho phép xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn nhìn về phía hàng trước trần phong không ra bất ngờ trên mặt của trần phong cũng là lộ ra ý động thần sắc cực kỳ hiển nhiên hắn cũng cảm giác được thứ này đối với bất quá tâm tình của hắn giấu đến rất sâu mặt ngoài thần sắc hở h ữ g một bộ trướng mắt vật này bộ dáng người bình thường căn bản nhìn không ra hắn đối khối này tinh hạch cảm thấy hứng thú thực ra trong lòng hắn đã đem khối này tinh hạch xem như chính mình vật riêng tư bất luận kẻ nào đều không thể nhúng trảm chỉ cần ta có thể cầm tới khối này tinh hạch lại dùng vạn linh đỉnh du n g luyện ta nhất định có khả năng thức tỉnh thể chất đặc thù đến lúc đó thực lực của ta sẽ tăng thêm một bước chờ xem phía trước khối kia hát thạch ta nhất định sẽ cầm về nghĩ đến hứa xuyên bộ dáng trong lòng trần phong sắt ý lại một lần nữa b ư c ra vô luận là hứa xuyên cướp đi hắn thế tại cần phải hát thạch vẫn là hứa xuyên chặt đức thần trí của hắn đây đều là hắn đối hứa xuyên xuất hiện sát tâm nguyên nhân hắn ở trong lòng quyết định đợi đến hắn đem hứa xuyên bắt lại nhất định sẽ dùng tàn khốc nhất thủ đoạn tới xử trí hắn để hắn sống không bằng chết theo vừa mới hứa xuyên gọn gàng dứt khoát chặt đức hắn thần thức tới nhịn hắn cực kỳ hiển nhiên là đánh không được hứa xuyên điểm ấy tự mình biết mình hắn có nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần có thể dung luyện khối này tinh hạch như thế thực lực của hắn nhất định sẽ bạo tăng khi đó hứa xuyên còn không phải m ặ hắn bắt chẹ v ề phần hắn chỉ có hơn hai trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch như thế nào quay đến khối này tinh hạch m à nhỏ hắn trọn vẹn không lo lắng quay không đến vậy liền cướp ra cái này vạn bảo lâu hắn l u ô n hồi cảnh thực lực tại cái này thủ đô bên trong cũng coi như mà đến là cừng giả cũng không tin đối phương dám không giao ra ngay tại hai người đều đều mang tâm tư thời điểm liên quan tới khối này tinh hạch đấu giá đã trải qua bắt đầu hai triệu hạ phẩm nguyên thạch tháng hai năm năm không vạn nguyên thạch một lần liền thêm điểm ấy nguyên thạch cũng dám đi ra đều xấu ta ra bốn trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch sáu triệu nguyên thạch mọi người cho cháu ta cùng một cái mặt mũi tiểu nhi vốn sinh ra đã kém cỏi tư chất ngu dốt chính giữa yêu cầu vật này nhà ai không mấy cái dạng này hở bối ngươi lời nói này liền là tại đánh g i ắ m ta ra tám trăm vạn giá cả một đường tiêu thăng rất nhanh liền hướng về một ngàn vạn đại quan mà đi giá tiền này đã có khả năng mua một môn kém một chút thiên giai hạ phẩm v õ kỹ cuối cùng đầu ra giá, giá cả phá một ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch đại quan đến lúc này tiêu giá thanh thế khí phách cũng bắt đầu từng bước giảm xuống mỗi một lần tăng giá nhiều nhất không cao hơn năm mươi vạn nguyên thạch cực kỳ hiển nhiên một ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch giá cả đã là vượt qua rất lớn một bộ phận trong lòng của người ta dự toán tiếp tục tranh đoạt xuống đi khả năng sẽ thương cân độ cốt rất nhiều nguyên bản lòng tin tràn đầy người đã trải qua bắt đầu bông t h à bọn hắn trọn vẹn đánh giá thấp vật này lực hấp dẫn tiếp xuống chỉ có thể nhìn những cái kia đỉnh tiêm đại thế lực đại gia tộc tranh đoạt vật này không qua bao lâu cái này to như vậy sàn bán đấu giá bên trong chỉ còn dư lại lác đác mấy người tại đấu giá 16 t r i ệ u hạ phẩm nguyên thạch còn có ai ra giá tiền cao hơn một r i ệ u lần đầu tiên một r i ệ u lần thứ hai m ộ triệu thứ ngay tại đấu giá sư sắp gõ truy thời điểm đột nhiên hai mươi triệu hạ phẩm nguyên thạch ngồi ở hàng sau hứa xuyên ra giá lần này trực tiếp đem nguyên bản một ư ơ i sáu triệu giá cả tăng cao đến hai mươi triệu cấp độ một lần tăng cao bốn trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch lập tức tất cả mọi người quay đầu hướng về hứa xuyên vị trí nhìn tới nhìn thấy ra giá chỉ là một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên thời gian cũng có một số người bắt đầu phỏng đoán hứa xuyên động tác gia hòa này sẽ không phải là vạn bảo lâu người cố tình tới nâng giá nâng a hình như vậy cái này thủ đô công tử nhà nào đó ca có thể mặt không đổi sắc lấy ra nhiều như vậy nguyên thạch thư hẳn là mạo xưng là trang hảo hán rất nhiều người cũng bắt đầu nghi vấn đàm phán hòa bình luận hứa xuyên đến cùng có thể hay không lấy ra khoản này nguyên thạch bất quá đối mặt những cái này nghi vấn hứa xuyên vẫn như cũ m ặ t không đổi sắc nhàn nhạt, nhạt lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, ném cho đ ầ u g i a sư đ ầ u g i a sư thận trọng nâng lên nhẫn chữ vật tiếp đó tỉ mỉ xem xét làm hắn đem thần thức d ò vào trong nhẫn chữ vật thời điểm kém chút bị sáng mắt cho đ u i ngủ trong nhẫn chữ vật chứa lấy rõ ràng là đã xếp thành bên trên nguyên thạch hai ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch chỉ nhiều không ít chờ nhiều lần xác nhận không sai phía sau cung kính đem nhẫn ch theo sau ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố đi qua chúng ta vạn bảo lâu thương hội xác nhận vị khách nhân này có đầy đủ nguyên thạch t r ụ xuống vật này、Soạn. nghe được câu này dưới đài lập tức một mảnh xôn xao bọn hắn đều khó mà tin người trẻ tuổi này lại thật sự có thể lấy ra nhiều như vậy nguyên thạch lập tức một cỗ thèm muốn đấu kỵ tình trạng xông lên trong lòng của bọn hắn mà có một bộ phận người thì là nhớ kỹ hứa xuyên tướng mạo cùng khí tức dự định chờ hứa xuyên rời đi vạn bảo lâu phía sau đen ăn đen đối cái này hứa xuyên biểu hiện rất lành ạ n bọn hắn có khả năng dựa vào hắn cái bộ dáng này tìm tới hắn đó mới có quỷ Thất Một bên khác, Trần Phong lại một không khả khác, Phong năng. bên lần nữa có lại đồng e o sao nào lên là làm thống khổ mặt nạ.、Hôm、nay đến cùng là làm sao vậy? Thế nào hắn nhìn núi mặt thế khổ Hôm vậy, đ vật, l u ô có n ư ờ i đi ra tiền hồ. Đồng thời i n ồ Đồng t h cũng đều là có chút l ư ỡ n quản xuất thủ liền làm ấ y trăm vạn mấy trăm vạn nguyên thạch khiến hắn hận đến nghiến răng phía trước hắn còn dự định cái này tinh hạch mảnh nhỏ bị người khác cho quay đi tiếp đó chính mình đen ăn đen đây kết quả hiện tại hắn kỳ vọng đồ vật lại một lần nữa thất bại có thể một người đi ra đồng thời mang nhiều như vậy nguyên thạch người căn bản không phải hắn có khả năng trêu trọng đ ổ i đồng thời nhân vật như vậy hắn sau lưng nhất định có cường giả bảo vệ hắn dám đi đen ă n đen cái k i a chỉ có một con đường chết c h ư ơ n một trăm ba mươi liên tục ba lần cuối cùng cái này một khối tinh hạch bị hứa xuyên lấy hai vạn hạ phẩm nguyên thạch giá cả cho mua đi tiếp xuống đấu giá trần phong làm một cái mặt đen ngồi ở phía trước chỗ ngồi không biết rõ đang suy nghĩ gì bất quá cực kỳ hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt sau đó vật đấu giá hai người đều không tiếp tục xuất thủ ngược lại hứa xuyên rất hứng thú nhìn xem những võ giả này vì một kiện vật đấu giá tranh đoạt mặt đỏ tới mang h a i không ai nhường ai lấy ai mãi cho đến đấu giá hội kết thúc trần phong trước tiên rời đi tiến về địa phương khác hắn hôm nay tới cái này vạn bảo lâu tầng thứ m ộ mươi một chút đồ vật đều không có mua đến thật là kỳ quái giống như là một mực có người tại n h ầ m vào hắn như vậy trần phong chăm mối vẫn không có cách giải mà hứa xuyên tại ra phòng đấu giá phía sau bỏ qua đằng sau những cái kia không biết mùi vị người theo dõi tiếp đó tìm một cái bí mật địa phương đ ổ i một bộ quần áo lại đem mặt mũi của mình thay đổi một thoáng lần này một cái mới hứa xuyên lại xuất hiện đi theo phía trước mình thừa dịp trần phong không chú ý tại hắn trên mình dấu vết lưu lại hứa xuyên rất mau tìm đến trần phong chỗ tồn tại chỉ thấy hắn đầu tiên là đi vào một nhà trong tiệm cầm đồ đem hắn một chút không dùng được tài nguyên tu luyện toàn bộ đều đổi thành nguyên thạch trọn vẹn đổi có hơn một nghìn vạn hạ phẩm nguyên thạch hắn đã chịu đủ phía trước gặp phải loại kiêng nghèo bức cái gì cũng mua không nổi cảm thụ hắn hôm nay liền là muốn làm một lần phu ca hắn phải thật tốt tiêu xài một phen đi tới cái này tầng m ớ i bí cảnh hạch tâm nhất vị trí nơi này cũng có một nhà vạn bảo lâu quả thực liền là đang b ấ y tiểu hải một tầng bộ một tầng đi vào bên trong đập vào mi mắt liền là khác nhau kỳ chân dị bảo đẳng cấp so phía ngoài vạn bảo lâu không biết rõ tốt bao nhiêu bất quá tương ứng đồ vật trong này cũng là m ư ơ i điểm đắt đỏ rẻ nhất đều muốn bốn trăm vạn lần phẩm nguyên thạch công khai ghi giá nhưng mà trần phong không chú ý hắn hôm nay liền làm u ố n làm một lần phu ca hào ném thiên kim bằng không ý nghĩ của hắn không thông suốt hoan n ê n khắc nhân thị nữ mang theo nhiệt liệt mỉm cười tiếp đại trần phong cái này tầng mười bên trong vạn bảo lâu liền thị nữ dung mạo cùng nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày cũng so phía ngoài rõ ràng cao một cái cấp bậc trần phong chân trước mới vừa đi vào biến hóa thân hình tướng mạo khí tức hứa xuyên liền theo đi đến bất quá trần phong vẫn không có chú ý tới sau lưng có như vậy một cái theo dõi cuồng hắn ở phía trước thoải mái nhàn nhã nhìn xem nhiều loại bảo vật mu đột nhiên mắt hắn sáng lên nhìn chòng chọc vào thạch anh trong quầy một khối bị cấm chế một mực khóa lại ngọc giản nhìn thấy khối ngọc giản này phía trước hai lần cảm giác lại một lần nữa xuất hiện giống như là mệnh trung chú định đồng dạng là tâm động a trần phong tranh thủ thời gian gọi tới thị nữ làm hắn giới thiệu khối ngọc giản này lai lịch vị khách nhân này khối ngọc giản này bên trong ghi lại chính là một môn đế kinh thị nữ nói lời kinh người để vốn là mười điểm yên tĩnh b ạ n bảo lâu p h o n g phá phất đốt lên một quả bom đồng dạng giờ này khác này tất cả mọi người hướng nơi này vây tới đế kinh tên tuổi thật sự là quá lớn bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt sự cám dỗ của nó mai trần phong khi nghe đến phía sau cũng là mặt lộ vẻ mừng như điên bất quá làm hắn nhìn thấy vây tới người phía sau sắc mặt đại biến mai ngọc giả này n bao nhiêu nguyên thạch tam lớn trần phong vội và nói g n muốn thừa dịp người khác chưa kịp phản ứng phía trước đem khối ngọc giả này n bỏ vào trong túi căn bản không có cân nhắc qua hắn đến cùng có thể hay không mua nổi vấn đề này vị khách nhân này ngày trước đừng có gấp nghe ta nói hết lời phía sau trả lại khoản cũng được khối ngọc giả này bên trong hoàn toàn chính xác ghi lại một môn đế kinh k ô n g giả thế nhưng là là một môn phụ trợ hình công pháp Công hiệu quả liền là cường hóa tâm thần cô động thần hồn chi lực nghe được cái này trần phong lại một lần nữa lộ ra vẻ mừng như điên hắn bởi vì nắm giữ khiếm khuyết vạn linh đỉnh nguyên nhân một mực có một cái vấn đề rất lớn tại k h ố n nhiều hắn đó chính là hắn mỗi sử dụng vạn linh đỉnh dung luyện một lần đồ vật hắn liền sẽ chia ra một nhân cách những người này ô đều có độc lập tư tưởng không nhận hắn khống chế đồng thời còn thường xuyên tranh cãi đánh nhau tranh đoạt quyền khống chế thân thể liền là bởi vì có vấn đề này tại hạ tại tăng lên sau khi đến luân hồi cảnh liền cũng không dám lại tiếp tục sử dụng vạn linh đỉnh bởi vì tái sử dụng lời nói hắn tuyệt đối sẽ bị những người này ô chỗ phản vệ hắn một mực đang tìm kiếm biện pháp giải quyết tại tiêu thời gian rất dài phía sau hắn cuối cùng từ một bản trong cổ thư tìm tới hiểu rõ quyết biện pháp đó chính là tìm một môn có khả năng cường hãn tâm thần cô động thần hồn công pháp đi tu luyện cường hóa cô động chủ nhân của hắn ô chỉ có dạng này hắn có thể đủ thoát khỏi cục diện bây giờ nhưng dạng này công pháp như thế nào dễ tìm như vậy thiên giai trở xuống công pháp căn bản đối với hắn không dùng nhưng thiên giai nhưng lại chỉ có thể giúp hắn đột phá đến thông thiên cảnh phía sau hắn sẽ lần nữa gặp được loại vấn đề này chỉ có đế kinh mới có hy vọng giải quyết triệt đề mà bây giờ hy vọng ngay tại trước mắt nhanh cho ta trần phong có chút nóng n ả y không ngừng t h ú c giục nói khách nhân ngài đừng nóng n ộ i môn công pháp này còn có nhanh cho ta không chờ thị nữ triệt để giới thiệu xong trần phong phát ra gầm lên giận dữ mong nhớ ngày đêm công pháp ngay tại trước mắt hắn làm sao có khả năng chờ xuống dưới hắn có chút lâm vào trong điên cuồng thị nữ đối mặt loại tình huống này có chút sợ hãi run run dày, dày nói môn công pháp này giá bán mười tám triệu hạ phẩm nguyên thạch khách nhân ngài còn muốn mua ư hơn nữa môn công pháp này chỉ còn dư lại một lần truyền thừa cơ hội nếu là tại một cơ hội này bên trong không thể lĩnh ngộ truyền thừa vậy khối ngọc này giản đơn sẽ triệt để báo hỏng đồng thời môn công pháp này cũng đem hoàn toàn biến mất giữa t h i ê t niệm có lẽ là bị dọa thị nữ đem môn công pháp này ưu khuyết điểm một hơi mới nói đi ra sau đó nhìn chân phong chờ đợi hắn đáp lại mà một bên chính giữa vây tới cũng chuẩn bị mua sắm môn này đế kinh người nghe được liên quan tới đế kinh c ậ n kẽ tin tức phía sau nhộn nhịp dừng lại bước chân môn công pháp này mặc dù là đế kinh nhưng mà cũng quá gần gà đi đúng vậy à trọn vẹn không có tác dụng gì à bằng không vạn bảo lâu thế nào sẽ lấy ra tới đấu giá thứ này cực tính quá lớn nếu là không thể tại còn lại một lần trong truyền thừa lĩnh ngộ môn này đế kinh đây chẳng phải là mười tám triệu nguyên thạch ngâm nước nào ư không đang đến không đáng giá người vây xem tại trải qua một phen bàn bạc phía sau bưng tha mua sắm môn này đế kinh ý niệm thật sự là vấn đề quá lớn bọn hắn không dám đánh cược bất quá trần phong liền trọn vẹn không có cái vấn đề này hắn căn bản không cần đi lĩnh ngộ trực tiếp đem môn ngọc giả này dung luyện đến chính hắn trong thân thể tự nhiên mà nhưng hắn liền biết mười điểm thuận tiện lấy ra tất cả nguyên thạch vừa vặn đủ một ư ơ i tám triệu hạ phẩm nguyên thạch trần phong tỉnh táo lại đem trang bị nguyên thạch chữ vật giới chỉ đưa cho thị nữ nhanh mau đem ngọc giản đưa cho ta hắn vội và nói g n hãy khoan lúc này có một thanh i âm xuất hiện cắt ngang thị nữ hành động ta ra hai ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch ngọc giản này bán ta như thế nào chương một trăm ba mươi mốt làm nổi giận trần p h o n g hội trưởng mời hứa xuyên theo chỗ tối đi ra mặt mỉm cười đi tới trước mặt hai người tiếp đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch đưa cho thị nữ. thị nữ ngơ ngác tiếp nhận nguyên thạch cái này trong lúc nhất thời thị nữ có chút không quyết định chắc chắn được bình tĩnh mà xem xét là trần phong lấy trước r a nguyên thạch chuẩn bị mua sắm nhưng đằng sau tới người này giá giá cả càng cao thậm chí cao sơ sơ hai trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch dựa theo vạn bảo lâu quy định người trả giá cao đến nàng lại có lẽ đem môn công pháp này bán cho hứa xuyên không giống với thị nữ không quyết định chắc chắn được lúc này trần phong cảm giác chính mình sắp đến rồi hôm nay đến cùng là làm sao vậy chính mình thế nào đến đâu bên trong đều có thể gặp được chuyện như vậy rõ ràng đã không có người nào cùng chính mình tranh đoạt rõ ràng hắn đều nhanh lấy được lại tới một cái lại tới một cái lần thứa đều nói quá tam ba bận nhưng hôm nay liên tục ba lần xuất hiện loại tình huống này tâm tình của hắn triệt để sụp đổ hứa xuyên ba lần hành động không thể nghi ngờ là chu tâm cử chỉ lúc này trần phong chủ nhân cách cũng bắt đầu hát hóa mà hắn những cái kêu phân hóa đi ra nhân cách cũng bắt đầu làm sự t ì n h giết hắn giết hắn ngươi liền có thể đạt được môn công pháp này c o n vọng tưởng giải quyết chúng ta ngươi hỏi một chút chính ngươi ngươi xứng s a o từ bỏ đi ngươi không có tiền ngươi làm mua không đến môn công pháp này ngươi đời này đều chỉ có thể vây ở luân hồi cảnh giết giết giết trong vạn bảo lâu này tất cả mọi người giết bọn hắn ngươi liền có thể đạt được ngươi mong muốn lấy được hết thảy trần phong đã ở vào hát hóa giáp danh giờ phút này phẫn nộ làm cho hôn mê đầu góc của hắn hắn cảm giác hôm nay tựa như là lao thiên đang chơi hắn đồng dạng hắn muốn cái gì liền hết lần này tới lần khác có người tới quấy dối tới phá hoại hắn hết thẻ kế hoạch hắn muốn giết người muốn giết hứa xuyên muốn giết tại phòng đấu giá quay đi tinh hạch người đây muốn giết chết trước mắt cái này chẳng ngang một c ư c người nhìn thấy trần phong trạ thái hứa xuyên có chút kinh ngạc liền không được hắn ở trong lòng nói đây cũng quá không chịu nổi đạc t mới chơi hắn ba lần mà thôi liền ba l mà một bên thị nữ cũng nhìn ra trần phong không thích hợp vội vã chạy đến chỗ tối liên hệ đến căn này vạn bảo lâu lâu chủ môn công p h á p này ta nhìn thấy trước ngươi làm như thế không hợp quy củ a trần phong mặt tâm trầm không tận đôi h ứ a xuyên nói nghe nói như thế h ứ a xuyên phát ra một tiếng cười khẽ quy củ tại trong vạn bảo lâu này ai có tiền người đó là quy củ như vậy lời nói không chút nào đem trần phong cho để vào mắt ngươi nghe nói như thế trần phong kém chút liền không nhịn được bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ lợi thế cưỡng ép nhịn xuống không bằng dạng này như thế nào khối ngọc giản này ngươi nhường cho ta ta bí m người nổi nổi đổi t h này g ăn mày đây hôm nay khối ngọc giả này ta mớn ai cũng ăn không được ta nói cái này ngạo mạng ngữ khí t h i ệ t để kích thích trân phong tốt rất tốt nhìn tới ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hôm nay ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra cái này vạn bảo lâu giờ khác này trần phong trên mình bước lên một cỗ hắc khí đem hắn cho bao phủ nồng đậm sát ý cùng độc thuộc tại luân hồi cảnh thần uy tràn ngập toàn bộ trong vạn bảo lâu cảm nhận được cỗ sát ý này cùng khí thế người cũng không dám lại tại đây vây xem nhộn nhịp đi ra vạn bảo lâu sợ bị tác động đến mà thị nữ cũng biết chuyện xấu càng kịch liệt hơn bức bách liên hệ lâu chủ đối mặt cỗ sát ý này hứa xuyên lại biểu hiện rất bình tĩnh a thế nào mua bán không được liền chuẩn bị giết người loại người như ngươi giấu đầu lộ đôi ra hỏa cũng chỉ sẽ làm chuyện loại này hứa xuyên nhẹ a một tiếng không che giấu chút nào dễ cực nói người chết tiệt hứa xuyên lời nói như là đâm chúng trần phong đau nhức đồng dạng lập tức hắn liền muốn đối hứa xuyên đầu thủ chết đi cho ta hắn lấy ra một thanh trường kiếm lấy xét đánh không kịp bưng thai s u thế hướng hứa xuyên đâm tới coi như trường kiếm sắp đâm t r ú n g hứa xuyên thời điểm d ị biến phát sinh cản dỡ ta vạn bảo lâu há lại loại người như người tiểu nhân cản dỡ địa phương h é t lớn một tiếng chuyển đến tiếp đó liền thấy một đạo lưu quang trực tiếp hướng trần phong đánh tới thoáng cai đánh vào trên kiếm của hắn trực tiếp đem kiếm cho đánh rơi dưới đất mà t r â n phong cũng bị đạo này chỉ cho đánh bay ra ngoài thẳng đến đâm vào phòng ngự trận pháp bên trên mới ngừng lại được trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu lúc này một người trung niên chậm rãi từ trên lầu đi xuống với m ấ i cái kêu một đạo công kích liền là hắn phát ra ngoài hắn liền là cái này tầng mười vạn bảo lâu lâu chủ một vị thông t i ê n cảnh ngũ trọng cường giả đi xuống lầu hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút xó xình t r ầ n phong mà là đi thẳng tới hứa xuyên trước mặt cười lấy đối với hắn nói không biết là thái nhất hứa thánh tử ở trước mặt không có từ xa tiếp đón a hắn nhận ra hứa xuyên thân phận rất là trực tiếp nói cực kỳ hiển nhiên phía trước hứa xuyên lấy được tấm lệnh bài kia bên trên giữ lại vạn bảo lâu thủ đoạn có thể phân biệt một người thân phận cho dù là thay hình đổi dạng cũng đồng dạng sẽ bị phân biệt thay thế hứa xuyên dứt khoát không giả bỏ mặt nạ trên mặt tiếp đó thân hình hơi động khôi phục nguyên bản vóc dáng tiền bối chê cười hứa xuyên nói mà trần phong nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hứa xuyên nháy mắt liền không bình tĩnh hắn giờ phút này đã triệt để minh bạch cái gì bị người khác nhau nhằm vào nguyên lai、like, tất cả những thứ này kẻ đầu tư đều là hứa xuyên giờ khắc này hắn đ u i hứa xuyên hận ý đặt tới đình phong hận không thể ăn t h i t hắn hu mà vậy lâu chủ cũng cảm nhận được trần phong đối hứa xuyên s ắ c ý hắn vung tay lên ngoài cửa đi vào mấy người cho ta đem hắn kéo ra ngoài ném đến bạn bảo lâu bên ngoài mặt khác đem người này xếp vào danh sách đen vĩnh viễn không được vào ta vạn bảo lâu bất luận cái gì một chỗ phân lâu được lâu chủ đại nhân theo mệnh lệnh hạ đạt trần phong bị kéo ra vạn bảo lâu tiếp đó mang rời khỏi tầng một ư ơ i trực tiếp bị nhét vào thủ đô trên đường cái bất quá tại rời đi cuối cùng một tích tắc kia trần phong nhìn chòng chọc vào hứa xuyên phản phất muốn đem hắn vĩnh viễn ghi tặc trong lòng đồng dạng hứa thanh tử hội trưởng chúng ta cho mời còn xin ngươi nể mặt vừa、đi. lúc này vạn bảo lâu chủ đối hứa xuyên nói các ngươi hội trưởng người ta hứa xuyên hơi nghi hoặc một chút hắn cũng không biết vạn bảo lâu thương hội hội trưởng a được dẫn đường a bất quá hứa xuyên không có cự tuyệt theo hắn cùng đi đến một chỗ phòng khách quý bên trong chỗ này phòng khách quý dị thường xa hoa xem xét liền không đơn giản cuối cùng hứa xuyên chính là thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử thân phận bực nào cao quý không biết do còn tốt đã biết khẳng định phải dùng cao nhất lễ nghi tới chiêu đài hứa xuyên hơn nữa còn chỉ có thể là cùng hứa xuyên tạo mối quan hệ không nghĩ tới đúng là thánh tử điện hạ ở trước mặt lão hủ không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đ ó n a lúc này một cái lao giả tại mấy vị thị nữ c ù n g đi đi vào phòng khách quý mang theo nụ cười đối hứa xuyên nói nếu là để cho người khác nhìn thấy một màn này sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc phải biết vị lao giả này thân phận thật không đơn giản vị này tên gọi ninh h ạ o hiên nghe danh tự liền biết cùng đại ngụy hoàng thất có quan hệ sự thật cũng xác thực như vậy vị này thế nhưng bây giờ ninh thị tông tộc lục trưởng lão tại cái này thủ đô bên trong có thể nói là thân phận tôn quý mà hắn chính là cái này vạn bảo lâu thương hội hội trưởng chương một trăm ba mươi hai ninh hoàng cho mời trấn viễn vương x á ý nhìn thấy người tới hứa xuyên biết đây chính là hội trưởng lập tức cười nhạt một tiếng nói ta chỉ là tới quý địa quay điểm đồ vật ngược lại không nghĩ tới đ ắ t thương hội như thế giống trống thua chiêng ninh hạo hiên nghe vậy cười lấy nói hứa thánh tử có thể quang lâm chúng ta vạn bảo lâu đó là vinh hạnh hôm nay hứa thánh tử tại ta vạn bảo lâu tiêu phí toàn bộ từ ta tính tiền nói xong ninh hạo hiên theo thị nữ trong tay tiếp nhận một mai nhẫn chữ vật cùng một mai ngọc giản đưa cho hứa xuyên trong nhẫn chứa đồ chửa lấy chính là hứa xuyên chuyến này chỗ tiêu phí tất cả nguyên thạch lúc này đều một phần không động còn cho hứa xuyên Má miếng ngọc giảng kia, liền ngọc là p hơn í phí. a hứa xuyên cùng Trần Phong tranh đoạn khối kia. Hứa tay hai trước Trần thấy thế, cũng không có cự tuyệt, thuận vật. thạch, thì Được cùng cũng có cự cần Phong khối không nhận không không xuyên xuyên nguyên lấy đoạn dạng đồ nữa cái này rất rõ ràng là đối phương đang lấy lỏng nếu là hắn không chấp nhận ngược lại có chút hạ xuống mặt mũi của người khác vạn bảo lâu lớn như vậy một cái thương hội làm chúng rơi người khác mặt mũi loại việc này có đầu góc người đều sẽ không làm ngược lại để ninh hội trưởng pha phí hứa xuyên nói không sao một chút tiền lẻ thôi ta vạn bảo lâu thương hội còn không phải quá để ý ninh hạo hiên k h o á t k h o á t tay mảy may không đem cái này mấy ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch để ở trong lòng vạn bảo lâu thương h ộ i mỗi tháng n g ạ c h buôn bán đạt tới một cái trình độ khủng bố mà mỗi ba tháng tầng m ộ ư ơ i thị trường càng làm cho vạn bảo lâu kiếm lời đầy b u ồ n đầy bắt chỉ là mấy ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch tôi có thể là một m cái thuận nước dòng thuyền cớ sao mà không làm đây lao phu ngược lại có một vấn đề muốn hỏi một tháng o hứa thánh tử ninh hứa hướng hướng xuyên hỏi không biết là cái gì vấn đề cứ nói đừng lại có thể trả lời ta nhất định trả lời hứa xuyên hơi nghi hoặc một chút tại tầng một ư ơ i thị trường gặp ngài một mực tại cùng một vị khác giấu đầu lộ đôi võ giả đối lập không biết đây là vì sao ninh hạo hiên đem trong lòng mình nghi hoặc cho hỏi lên tại hứa xuyên bước vào tầng một ư ơ i thị trường thời điểm hắn vẫn tại quan sát hứa xuyên mắt thấy hứa xuyên cùng trần phong ở giữa giao phong theo đạo lý nói hứa xuyên là lần đầu tiên tới đại ngụy thủ đô hẳn là sẽ không cùng người kết t h ù a nhưng sự thật liền là hứa xuyên dường như vẫn luôn tại áp chế trần phong nguyên cớ hắn mới có cái này nghi hoặc trong lòng hắn cũng có chút h ế u kỳ người kia đến cùng nơi nào trêu chọc phải hứa xuyên vậy mới dẫn đến hứa xuyên xuất thủ đối hắn làm ra một chút ng một chút mâu thuẫn thôi hứa xuyên cười cười cũng không có nói thêm cái gì hơn nữa loại chuyện này coi như là nói ra cũng không có người sẽ tin bất quá trên thực tế hứa xuyên thuyết pháp cũng không sai như vậy tất nhiên sẽ cùng đông vực thậm chí toàn bộ huyền thiên đại lục võ giả xuất hiện mâu thuẫn nguyên cớ hứa xuyên nói như vậy cũng không gì không thể trên người bọn hắn k ị c bản cũng là hứa xuyên cần có nguyên cớ giữa bọn hắn mâu thuẫn tự nhiên liền sinh ra mà giải quyết mâu thuẫn phương pháp tốt nhất liền là đem xuất hiện mâu thuẫn người cho bóp chết tại trong trứng nước để cho an toàn hứa xuyên cũng không tính tùy tiện xuất thủ hôm nay có khả năng đem trần phong cơ duyên từng cái nắm bắt tới tay hứa xuyên đã rất hài lòng chờ hắn đem trần phong nội tình toàn bộ thăm dò rõ ràng phía sau tất nhiên sẽ đem một lần hành động đánh giết nghe được hứa xuyên qua loa lời nói ninh hạo hiên khẽ vất cảm chạm đến là thôi vẫn chưa tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện lập tức hắn còn nói thêm lần này để hứa thánh tử lưu lại tới ngược lại có một số việc muốn đối hứa thánh tử nói chuyện gì hứa xuyên hỏi hứa thánh tử tới nước ta đều ta đại ngụy ninh hoàng đã biết được việc này cố ý để lão hủ tới trước mời thánh tử vào cung ninh hoàng đã bày xuống hiến hội muốn mở hứa thánh tử phải t r ă n g tiến đến nói đến n i n h hoàng ninh hạo hiên đem tư thái của mình thả rất thấp coi như hắn là ninh hoàng t r ư ở n g bối nhưng đối hắn cũng là mười điểm cung kính ồ mời ta này ngược lại là để hứa xuyên có chút không tưởng được nói thật ra hắn chỉ là thái nhất thánh địa thứ chín chuẩn thánh tử tuy là thân phận t ô n quý nhưng cũng chỉ là đối những cái k i a võ giả bình thường thôi như ninh thương thiên dạng này đã là hoàng triều chi chủ lại là thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh căn bản không cần định vợ chính mình nguyên cớ hứa xuyên mới sẽ đối cái này cảm thấy bất ngờ tất ta liền tiến đến hứa xuyên gật gật đầu đáp ứng việc này hứa thanh tử xin mời ninh hạo hiên làm một cái mời thủ thế để hứa xuyên đi ở phía trước một đoàn người ra vạn bảo lâu vạn bảo lâu bên ngoài một chiếc xa hoa xe ngựa chờ tại nơi đó xe ngựa hai bên còn có hai đội người mặc khải giáp binh sĩ những binh sĩ này trên mình tản ra khí tức cường đại mỗi một cái đều là thần thông cảnh võ giả những binh sĩ này chẳng lẽ liền là đại ngụy hoàng triều đại danh đỉnh đỉnh ngự lâm quân trong lòng hứa xuyên hơi đậu đại ngụy ngự lâm quân thanh danh tại toàn bộ đông vực đều là nổi tiếng trong quân tất cả binh sĩ đều là thần thông cảnh trở lên võ giả những binh sĩ này có thể tạo thành quân trận coi như đối đầu năm nhất đại học cái cảnh giới đối thủ cũng có sức đánh một trận ninh hội trưởng hứa t h a n h tử l i ệ n hạ mời dẫn đầu binh sĩ nhìn thấy hứa xuyên cùng ninh hạo hiên đi ra nhảy xuống xe ngựa cung tính đem hai người đón vào trong xe tại đối mặt hứa xuyên thời điểm người lính này trên mặt hiện ra kính sợ biểu tình hứa xuyên sự tích đã sớm truyền ra lấy niết bàn cảnh n h ị trọng chi lực n i n h phạt nhiều tên luân hồi cảnh thiên tiêu hắn cũng là khâm phục không thôi ninh hội trưởng bọn hắn là đại ngụy ngự lâm quân ngồi ở trong thùng xe hứa xuyên hướng ninh hạo hiên hỏi không tệ bọn hắn liền là đại ngụy ngự lâm quân đại ngụy mạnh nhất một trong quân đội ninh hạo hiên khẽ gật đầu c h ậ t cười nói ta lần này thế nhưng ngân phúc của ngươi bình thường coi như là ta phải vào c u n g đều đến chính mình đi tới đi đừng đề cập ngồi xe ngựa hơn nữa chiếc xe ngựa này vẫn là ninh hoàng tự mình làm ngài chuẩn bị rất nhanh hứa xuyên một đoàn người liền đi tới đại ngụy hoàng cung chỗ tồn tại hoàng cung to lớn h ù n g vĩ từng tòa cung điện đứng sừng sững lộ ra hùng vĩ bất phạm trong bầu trời một cái phòng ngự trận pháp đem hoàng cung bao phủ nếu có người dám xông vào tất nhiên sẽ bị hắn chấn áp hứa xuyên cùng ninh hảo hiên xuống xe ngựa tại ngự lâm quân vây quanh phía dưới đi vào hoàng cung ân đi vào trong cung điện hứa xuyên liền phát hiện lúc này đã có ba người tại đây trong cung điện kim loan trên bảo tọa một vị người mặc màu đen long b à o trung nhân nhân chính giữa ngồi vững tại nơi đó trên mình tản ra vô hạn khí thế cùng thượng vị giả thần uy vị này hẳn là bây giờ đại ngụy hoàng đế ninh thương thiên mà tại dưới ninh thương thiên đứng đấy một cái sát khí trùng thiên trung nhân, nhân đối mặt người này trong lòng hứa xuyên dâng lên mấy phần tâm cảnh giác bởi vì tại hắn mới vào tòa cung điện này thời điểm l i ê n phát giác được một chút như có như không s á t ý bao phủ ở trên người hắn tuy là cái k i a m ộ t tia sát ý lõe lên một cái rồi biến mất nhưng hứa xuyên vẫn là cực kỳ nhạy bén phát giác được trong lòng hứa xuyên hơi đậu rất nhanh liền đoán được thân phận của đối phương có khả năng đứng ở dưới ninh thương tiên lại đối chính mình có s á t ý loại trừ cái k i a bị hắn giết con trai độc nhất trấn viễn vương có lẽ liền không có người khác cuối cùng hứa xuyên cũng chỉ là lần đầu tiên tới đại ngụy thủ đô c h ư ơ n một trăm ba mươi ba lại gặp dương thịnh linh hữu từ xuất quan vừa mới cái tiêm ộ t tia sát cơ lõe lên một cái rồi biến mất cái này trấn viễn vương liền lại vô cùng có gì khác dạng có khả năng đem tâm tình nhận tảng hoàn mỹ như vậy người tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản cuối cùng hứa xuyên thế nhưng giết con trai độc nhất của hắn đổi lại bất luận kẻ nào nhìn thấy dạng này cựu nhân tuyệt đối sẽ nhịn không được độc thủ dạng này trong lòng hứa xuyên lại lần nữa dâng lên mấy phần tâm cảnh giác mà đứng tại bên cạnh trấn viễn vương người kia ngược lại có chút vượt quá hứa xuyên dự liệu hắn đúng là biến mất đã lâu dương thịnh từ lần trước hoàng kim cổ điện hành trình kết thúc về sau hứa xuyên liền không còn có gặp qua hắn chỉ là nghe nói ra thánh địa lịch l ư ợ đi ngược lại không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới cái này đại ngụy thủ đô còn cùng cái này trấn vi đồng thời hứa xuyên kinh ngạc phát hiện dương thịnh tu vi võ đạo dĩ nhiên đã đạt đến luân hồi cảnh ngũ trọng khiến hắn không thể không cảm thắn nội dung chuyện sửa đổi cường đại l i ê n vùng dậy cơ duyên đều bị chính mình cho đoạn nhưng hắn vẫn như cũ tới mức độ này khiến trong lòng hứa xuyên cũng càng thêm quyết định muốn giải quyết đi dương thịnh nếu như lại mặc cho hắn trưởng t h à n h t i ế p khó tránh khỏi sẽ phát sinh biến hóa gì mà dương thịnh lúc này cũng là phát hiện hứa xuyên tồn tại tao mày nhìn hắn vài lần chẳng biết tại sao vừa nhìn thấy hứa xuyên trong lòng hắn liền có một c ấ ngọn lửa vô danh cùng đấu kỵ tâm tư từ từ hướng lên bốc lên h mà hứa xuyên còn lưu lại tại nét b à n cảnh nghị trọng chính mình đã sớm không đem để ở trong lòng nhưng bây giờ vừa thấy được hứa xuyên loại kêu tâm t ì n h lại lần nữa bạo phát khiến hắn cực kỳ không thoải mái cố nén giết chết hứa xuyên xúc động dương thị nghiêng đầu đi không nhìn hắn nữa vậy hạ v ậ t an ninh hạo hiên cung kính đối ninh hoàng hành lễ khe không người lục trưởng lão m i ễ n lễ ninh hoàng thấy thế gật đầu một cái c h ậ m c h ậ m mở miệng gặp qua ninh hoàng hứa xuyên cũng nhìn về phía ninh thương tiên khẽ gật đầu hành lễ lấy thân phận của hắn tất nhiên sẽ không đi, đi cái gì quỳ lệ lễ nghi ninh thương tiên thấy thế cũng không có nói cái gì bất quá đứng ở phía dưới c h ấ n viễn vương lưu khải lại không làm nữa ngay tại chỗ quát lạnh lên tiếng lớn mật hứa xuyên gặp bệ hạ vì sao không được quý lễ hẳn là cho là ngươi cái tia chuẩn thánh t ử thân phận có thể cùng bệ hạ đánh đồng liên quan gì đến ngươi nói nhảm nhiều quá hứa xuyên không chút do dự phản bác tại phát giác được cái tia một tia sát ý phía sau hứa xuyên cũng sẽ không đối hắn có cái gì sắc mặt tốt tả h ư u bất quá là một cái thông tin cảnh định phong thôi loại trừ có thể mang đến cho hắn mấy phần ý cảnh giác bên ngoài thật coi hắn sợ cái này lưu khải nếu là dám ra tay cùng lắm thì thả ra huyền liệt lại thêm hắn ho Coi như là ninh thương thiên hắn đều có lòng tin đấu một trận càng đừng đề cập lưu khải lưu khải nghe nói như thế sắc mặt đại biến trong đôi mắt sắc ý tái hiện một bên ninh hạo hiên thấy thế khoe miệng cũng là nổi lên một nụ cười khổ đã sớm nghe nói thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử hứa xuyên phóng đãng bất kỳ không sợ c ư ờ n giả g tại thiên vương cảnh cường giả lăng thiên trước mặt cũng không có mảy may e ngại hôm nay gặp mặt quả thật như vậy dương thịnh thấy vậy một màn đứng ở một bên xem kịch hắn ngược lại hy vọng hai người có khả năng treo lên tới hoặc là lưu khải trực tiếp đem hứa xuyên cho chân sát ngay tại chỗ ha, ha, ha ngay tại hai người dương cung b tại đối mặt ninh thương thiên vị này đại ngụy hoàng đế thời gian hắn ngược lại lộ ra nho nhã lễ độ không chỉ là bởi vì hắn là thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh càng là bởi vì hắn là ninh hữu từ phụ thân hậu sinh khả uý hậu sinh khả uý a ninh thương tiên h không khỏi đến càng khải nói một bên trấn v i ê n vương lưu khải cũng là sắc mặt có chút tâm trầm hắn không nghĩ tới ninh thương thiên không chỉ không có giúp hắn nói chuyện thậm chí còn ngược lại khích lệ hứa xuyên tất cả những thứ này đều không tại kế hoạch của hắn bên trong đúng lúc này hứa xuyên bỗng nhiên nghe được ngoài điện chuyển đến tiếng ồn ào sau đó liền gặp một vị thái giám tới trước báo cáo nói là công chúa tới trước để từ nhi vào đi ninh thương thiên cười lấy nói tham k i ế n phụ hoàng rất nhanh hứa xuyên liền gặp được một vị người mặc váy xòe da thịt trắng hớ tuyết tướng mạo thanh lệ vô song thiếu nữ đi vào trong điện bất ngờ chính là cùng hứa xuyên xa cách đã lâu đại ngụy công chúa ninh hữu tử nàng sau khi đi vào đầu tiên là đối ninh thương thiên thi lễ một cái tiếp đó liền đưa mắt nhìn trên mình hứa xuyên hứa xuyên nàng nhìn kỹ hứa xuyên nhẹ nhàng kêu một tiếng có chút thanh lanh khí chất tiêu tản g ra trên mặt cũng hiện ra một vòng mỉm cười hứa xuyên cũng là nhìn xem ninh hữu tử trên mặt đồng dạng lộ ra mỉm cười mà tin tức của ninh hữu tử cũng xuất hiện tại hứa xuyên trong mắt thính danh ninh hữu tử cảnh giới luân hồi cảnh lục trọng thiên phú thiên hạ vô song số mệnh thiên mệnh tri nữ kim thái âm thần nữ kim k h u y n thành tuyết xác kim vựa kỷ kim thân thông thái âm phủ xuống thần nữ chân thân nhân sinh k ỳ bản thiên mệnh nữ chủ trời sinh thần thánh nhân sinh quy tích đại n g ụ y hoàng triều công chúa sinh ra ngày liền là dị tượng kinh tiên h bước vào tu luyện phía sau càng là tiến cảnh thần tốc một năm tối thể hai năm n ạ c k h í ba năm thuế p h à m viên mãn chỉ vì thể nội thái âm huyết mạch ảnh hưởng không cách nào bước vào thần t h ô n g cảnh tức thì chạy ra hoàng cung đi tới ám hồn sân mạch tìm thái âm tông di chỉ muốn có thể để nàng bước vào thần thống cảnh thái âm bản nguyên đạt được bản nguyên trở thành thái âm thần nữ đến tận đây nhất phi t r u t i ê n độ thiện cảm chín mươi lăm đến chết cũng không đổi cơ duyên ba ngày sau tiến vào cổ c hắn i trường đạt di chỉ, khoảng t h thời gian này không biết lấy được bao nhiêu cơ duyên vậy mới đạt tới nét hổ bàn cảnh nhị trọng cảnh giới nhưng so với linh hữu từ cùng dương thịnh dạng này thiên mệnh tri nhân lại vẫn là có chút không bằng bên cạnh đó linh hữu tự hào cảm đối với mình độ cũng để cho hứa xuyên hơi kinh ngạc nguyên bản hứa xuyên cho là hai người tách ra thời gian dài như vậy độ thiện cảm sẽ hạ xuống một chút thậm chí trở lại bằng hữu bình thường trạng thái nhưng hắn không nghĩ tới độ thiện cảm rõ ràng không giảm trái lại còn tăng trực tiếp tăng lên tới chín mươi năm điểm đặt tới đến chết cũng không đổi mức độ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ m g ị lực của ta có lớn như vậy dù là hứa xuyên cũng có chút không nghĩ ra bất quá hứa xuyên không đi truy đến cùng đây là chuyện tốt dù sao hắn không có gì tổn thất thậm chí tính được là thu hoạch trần đầy trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn hứa xuyên lấy lại tinh thần cười lấy nói phù hộ tử mới một đoạn như vậy thời gian phù hộ tử tu vi của ngươi đều đã đạt tới luân hồi cảnh lục trọng xa xa đem ta bỏ qua hứa xuyên mỉm cười nói vẫn là không sánh được ngươi sự tích của ngươi ta nhưng nghe nói nhiều như vậy thiền kiêu đều không phải là đối thủ của ngươi húng chi là ta linh hữu t ử nhìn xem hứa xuyên ánh mắt phóng ánh mang theo sùng bái cùng ái mộ tin tưởng ngươi thực lực chân thật coi như là luân hồi cảnh cựu trọng tới đều không nhất định có khả năng đánh bại ngươi nghe được lời nói này hứa xuyên không khỏi cười một tiếng ngươi cũng quá để mắt ta đi chật nghe ma rời vết nước đồng ý mời thứ nhi ngươi cùng hứa xuyên nhận thức lúc này ninh thương tiên phát ra nghi vấn tại trong ấn tượng của hắn hắn nữ nhi này từ nhỏ đến lớn cũng chỉ từng đi ra ngoài một lần vẫn là vụn trộm đi ra ngoài thế nào sẽ nhận thức hứa xuyên đây phu hoàng hứa xuyên hắn liền là ta cùng ngươi nói vị kia giúp ta thức tỉnh huyết mạch cùng thể chất hứa công tử nói xong ninh hữu t ử ái mộ nhìn xem hứa xuyên ninh thương tiên nghe xong bừng tỉnh hiểu ra nhìn lại mình một chút nữ nhi đối hứa xuyên thái độ cũng là có thể giải thích rõ ràng vì sao hứa xuyên sẽ có ninh hữu từ thân phận n g ọ bài hai người đã hỗ sinh hạo c hơn o nên mới sẽ như cái này. Đối cái này, Ninh mới cái Đối cái sẽ h ư t g t i ê nữa cũng cực cưng chiều không muốn quá nhiều Hắn Ninh kỳ hỏi. h quá qua tuy đi can dự, thuận theo dĩ nhiên chính là hơn nữa, liên quan tới hứa xuyên hết thảy hắn cũng là sớm đã có nghe thấy hắn đối hứa xuyên cũng là rất hài lòng đồng thời hứa xuyên thân phận vẫn là thái nhất thánh đ ệ u thứ chín chuẩn thánh tử thân phận cao quý coi như là hai người thật cùng đi tới hắn cũng sẽ không ngăn cản tốt các người muốn ôn chuyện chờ một hồi lại nói hôm nay mời hứa xuyên tới là có chính sự muốn làm ninh thương thiên phất phất tay cắt ngang giữa hai người mặt mũi đưa tỉnh nghe nói như thế ninh hữu từ bên thai lập tức đỏ trên mặt hiện ra đoá đoá đỏ hửng t r ô n g rất đẹp mắt được phụ hoàng ninh hữu từ thoa thi hành thi lễ tiếp đó đi tới hứa xuyên bên cạnh cùng hứa xuyên sánh vai mà đứng ninh thương thiên l ắ t đầu cũng không có nói cái gì nhưng mà một bên dương thịnh lúc này mắt ghen tị đều muốn toát ra lửa tới hắn chỉ muốn hỏi dựa vào cái gì lần trước bên cạnh hứa xuyên đi theo một cái tuyệt thế mỹ nữ liền thôi hiện tại đại ngụy hoàng triều công chúa cũng cùng hắn tại mắt đi mày lại vì cái gì loại chuyện này liền không tới phiên hắn đây trong lòng hắn càng bắt đầu đối hứa xuyên bất m a n lên phảng phất tất cả những thứ này đều hẳn là hắn chỉ là bị hứa xuyên c ấ p đi không biết ninh hoàng đệ cho ta tới là có chuyện gì lúc này hứa xuyên lên tiếng do hỏi hắn không cảm thấy ninh thương thiên đều làm không được sự tình là hắn một cái niết bàn cảnh liền có thể làm được tin tưởng ngươi cũng biết ta huyền thiên đại lục từng từng chịu được ma tộc xâm lấn các nơi đều xuất hiện ma giới vết nước tuy là cuối cùng đem ma tộc đổi ra khỏi huyền thiên đại lục cũng toàn bộ phong ấn những vết nước này nhưng chúng ta cũng tổn thất nặng n ề mà ta đại ngụy hoàng triều tọa lạc tại một chỗ nương tựa ma giới vết nước hình thành phía trên chi ngay gần đây ta phát hiện cổ chiến trường bên trong dĩ nhiên xuất hiện không ít ma tộc thân ảnh nguyên c ớ muốn sai người tiến về xem xét một phen đến cùng là nguyên nhân nào bất quá bên trong chiến trường cổ kia không gian m ộ ư ơ i điểm yếu ớt chỉ ủng hộ thông tin ê cảnh trở xuống võ giả tiến vào nếu không toàn bộ cổ chiến trường sẽ nghiền nát ma giới vết nứt phong ấn cũng sẽ lần nữa mở ra đến lúc đó huyền thiên đại lục đem lại là một t r à n g hạo kiếp linh thương tiên đem nguyên nhân từ từ nói tới vì sao sẽ cho ta hứa xuyên hỏi không chỉ ngươi một cái ta mời không ít luân hồi cảnh thiên tiêu một chỗ tiến vào bên trong thăm dò chỉ là trợn phát hiện ngươi cũng tại đế đô nguyên cớ mời ngươi tới hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi ninh thương tiên h nói ngay vậy hứa xuyên lập tức nghĩ đến vừa mới tại ninh hữu từ trong kịch bản nhìn thấy cơ duyên có lẽ trong đó không phải chỉ một loại cơ duyên giả vờ suy tư một phen hứa xuyên không tiếp tục chần chờ có thể ta đáp ứng hứa xuyên trực tiếp đáp ứng có cơ duyên có thể nhặt vì cái gì không đi đây lấy hứa xuyên thực lực trong luân hồi cảnh không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn hứa xuyên có cái này tự tin trông thấy hứa xuyên đáp ứng ninh thương tiên cũng man ý gật đầu tiếp đó chỉ hướng một bên dương tỉnh nói vì ị này là sao đi tới trong đại ngụy hoàng triều hứa xuyên hướng dương thịnh hỏi sư đệ nhà liền là tại cái này trong đại ngụy hoàng triều lần này trở lại thăm một chút phụ mẫu sau đó lại đi lịch luyện lúc này nhận được chấn viễn vương mời tiến về cổ chiến trường cho nên mới sẽ ở cái này tuy là trong lòng đối hứa xuyên rất khó chịu nhưng mà mặt ngoài dương thịnh đem kịch làm rất đủ căn bản nhìn không ra hắn đối hứa xuyên quả thực hận t ấ u xương hả là dạng này à? hứa xuyên như có điều suy nghĩ đã nhận thức vậy thì tốt rồi xử lý lần này trong đội ngũ liền do hứa xuyên người dẫn đầu đi ninh thương tiên đánh nhịp đem sự tình cho làm ra quyết định vậy cứ như thế quyết định từ nhi ngươi mang hứa xuyên đi an bài cho hắn nơi ở người khác liền tản đi, đi. ninh thương tiên nói lấy theo sau thân hình nói lên liền biến mất ở trong cung điện lúc này ninh hữu tử mười điểm vui sướng kéo lấy hắn ứ a x u nói khe với dương thịnh nói lần này tiến vào cổ chiến trường ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là thần không biết quỷ không hay để hứa xuyên chết ở bên trong cổ chiến trường rõ chưa hứa xuyên giết con trai duy nhất của hắn hắn hận thấu hứa xuyên sớm ấy năm hắn bởi vì tu hành một môn công pháp sớm đã mất đi phương diện kia công năng cho nên mới sẽ đối con độc nhất như vậy phong túng dung túng nhưng hôm nay lại chết tại trong tay hứa xuyên để hắn lưu ra triệt để tuyệt phía sau hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hứa xuyên đây cũng là vì sao hắn sẽ cùng dương thịnh đi tới hoàng cung nguyên nhân hứa xuyên tại trường an thành tin tức cũng là hắn tiết lộ cho n i n h thương thiên hắn muốn mượn cổ chiến trường cơ hội này mượn dương thịnh tay để hứa xuyên chết tại trong đó chỉ có dạng này mới có thể đánh tan trong lòng hắn phẫn nộ cũng chỉ có dạng này mới có thể đủ không bị thái nhất thánh địa phát giác cuối cùng tìm tới hắn được dương thịnh gật đầu đáp kỳ thực phía trước hắn cùng hứa xuyên nói cũng không hoàn toàn là lời nói dối thật sự là hắn là trở về trường an thành thăm hỏi phụ mẫu nhưng có một điểm hắn không nói mẹ của hắn liền là trước mắt chấn viễn vương lưu khải thân m u ộ i muội mà chết ở hứa xuyên lưu d ạ i trong tay chính là hắn hôn biểu đệ nguyên cớ làm lưu khải tìm tới hắn thời điểm hắn không do dự đáp ứng một là vì cho biểu đệ của mình báo thủ hai là hắn đối hứa xuyên đố kỵ cựu hận tâm tư cũng là thời điểm yêu cầu phát tiết một chút về phần hắn đánh thắng được hay không hứa xuyên hắn không chút nào lo lắng lấy hắn luân hồi cảnh ngũ trọng thực lực, coi như là thông tin cảnh nhất trọng cực giả hắn đều có lực đánh một trận h ú n chi hứa xuyên bây giờ chỉ là coi như hắn có hậu thụ nhưng mà đừng quên trong cơ thể hắn thế nhưng có một vị bán đế cảnh giới cường giả tàn hồn tồn tại đi qua khoảng thời gian này khôi phục vị cường giả này tàn hồn đã khôi phục lại một cái rất khủng bố tình trạng hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn của hắn tiếp đó giết chết hứa xuyên hai cậu cháu ở giữa liếc mắt nhìn nhau từng người mang ý xấu riêng l i ê n đợi đến hứa xuyên bước vào trong đó chương một trăm ba mươi lăm thời gian nhàn hạ tiến về cổ chiến trường hứa xuyên tại ninh hữu từ dẫn dắt tới đầu tiên là đi tới an bài cho hắn nơi ở sau đó ninh hữu từ mang theo hứa xuyên tiến về thủ độ lớn nhất từ lâu thiên hưng l rất sớm phía trước ninh hữu từ liền nói qua c h ờ hứa xuyên tới thủ đô sẽ mời hắn ăn nổi đồng c h â n thịt hôm nay vừa vặn thực hiện phía trước lời hứa hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện h i ế m lẫn nhau cho đối phương ràng thuật khoảng thời gian này trải qua trong lúc vô hình quan hệ giữa hai người cũng càng phát thân mật đến cuối cùng trực tiếp ngồi cùng nhau thậm chí ninh hữu từ cả người đều đã tựa vào trong ngực hứa xuyên bị hứa xuyên ôm v ò n g e o thon hai người liền nói như vậy lấy thì t h ầ m cơm nước xong xuôi phía sau ninh hữu từ mang theo hứa xuyên đi tới thủ đô quán tinh lâu lúc này bóng đêm trên không trắng sáng treo cao tinh hạ rực rỡ hứa xuyên cùng ninh hữu từ đứng sau vai nhìn tinh k h ô n g thanh lanh ánh trăng tán lạc mà xuống chiếu tại trên người của hai người giống như một đôi thần tiên quý lữ xa xa người đi đường trông thấy một màn này cũng không nhịn được phát ra cảm thán cùng thèm muốn tình trạng thẳng đến đêm đã khuya bọn hắn mới mỗi người về tới chỗ ở của mình mấy ngày kế tiếp hứa xuyên liền một mực b ồ i tiếp ninh hữu từ tại cái này thủ đô bên trong r u n g loạn hai người hào cảm cũng tại kịch liệt trèo lên ninh hữu từ đối hứa xuyên độ thiệt cảm trực tiếp đạt tới chín mươi bảy điểm mà chính vào hôm ấy hứa xuyên cùng ninh hữu từ lại một lần nữa đi tới phía trước đánh chết lưu dạ cái kia đường phố tới chỗ này mắt s á c hứa xuyên liếc mắt liền thấy được phía trước được hắn cứu triệu linh nhi chính giữa rụt rè đứng ở đường bên cạnh không ngừng nhìn quanh dường như đang tìm kiếm cái gì đột nhiên nàng nhìn thấy hứa xuyên trong ánh mắt lập tức lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ tiếp đó vội vã hướng về hứa xuyên chạy tới chờ đến hắn bên cạnh vậy mới ngưng chạy nhanh công tử chuyện của ta xong xuôi đa tạ công tử nói lấy nàng hướng hứa xuyên không người thi lễ một cái tiếp đó như là nghĩ đến cái gì trong ngực lục lọi một trận lấy ra mấy chục mai nguyên thạch cùng hứa xuyên lệ bài công tử đây là ngày lệ bài còn có còn lại nguyên thạch nói xong, hai tay nâng qua đỉnh đầu đưa cho hứa xuyên hứa xuyên từ đó lấy qua lệnh b à i thân phận của mình ngược lại không có lấy cái kia mấy chục khối nguyên thạch những nguyên thạch này ngươi liền thu a muốn mua chút gì chính mình mua đi hứa xuyên k h o á t khoác tay nói mấy chục khối nguyên thạch mà thôi hắn hiện tại căn bản không đem cái này mấy chục khối nguyên thạch cho để vào mắt bất quá cái này mấy chục khối nguyên thạch tại người bình thường bên trong sức mua vẫn là hết sức không tệ đa tạ công tử triệu linh nhi nhận nguyên thạch lại lần nữa hướng về hứa xuyên thi lễ một cái nàng hiện tại đã hoàn toàn đem chính mình thay vào đến hứa xuyên thị nữ thân phận bên trong mỗi tiếng nói c ử đ ộ n g đ ề u để lộ ra cung kính nàng là ninh hữu từ gặp lấy một màn này mở miệng hướng hứa xuyên hỏi nàng ngược lại không hề có ý gì khác chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hiếu kỳ hứa xuyên đường đường một cái chuẩn thánh tử thế nào sẽ cùng như vậy một cái lọ lem nhận thức đối mặt ninh hữu từ nghi vấn hứa xuyên đem phía trước phát sinh sự t ì n h đều cùng ninh hữu từ nói một lần n g h e xong hứa xuyên giảng thuật trong mắt của nàng cũng toát ra vẻ đồng tình thật đáng thương yên tâm đi sau đó không còn có người dám khi dễ ngươi nói lấy ninh hữu từ dắt triệu linh nhi tay hướng về một bên bán quần áo cửa hàng đi đi ra mua cho người mấy bộ y phục đ ố i cái này h ứ a x u y ê n chỉ có thể bất đắc d ì theo sau lưng c á c nàng không thể không nói nữ nhân liền là nữ nhân mặc kệ ở thế giới nào đều như thế h ứ a x u y ê n tại cửa hàng bên ngoài đợi chừng một c á n h giờ ninh hữu t ử cùng t r i ệ u linh nhi mới từ bên trong đi ra bất quá khi thấy t r i ệ u linh nhi một k h ắ c này h ứ a x u y ê n cũng không nhị n được hơi xúc động quả nhiên không h ổ là có khuynh thành tuyệt sắc loại này số mệnh nhân vật nữ chính chỉ là thay quần áo khác liền cùng biến thành người khác đồng g n g lúc này nàng và ninh hữu từ x ó ra quả thực liền là bất phân cao thấp liền ninh hữu từ cũng là mười điểm chân kinh bất quá ngay tại lúc này một vị hoàng cung người hầu tìm tới hứa xuyên đám người công chúa điện hạ hứa thanh tử bậy hạ mời các ngươi đi hoàng cung một chuyến hắn gặp lấy hứa xuyên cùng ninh hữu tử lập tức thi lễ một cái tiếp đó mở miệng nói ra lời vừa nói ra hứa xuyên lập tức liền biết hẳn là tiến về cổ chiến trường thời gian đến lập tức hứa xuyên không tiếp tục do dự mang theo ninh hữu tử cùng triệu linh nhi liền hướng về hoàng cung tiến đến bất quá tại vào hoàng cung phía trước hứa xuyên làm triệu linh nhi tìm cái khách sạn ngươi ở lại đây hơn mấy ngày chờ ta làm xong sự tỉnh lại đến tìm ngươi hứa xuyên nói ừ n triệu linh nhi nghiêm túc gật đầu một cái tiếp theo h ứ a xuyên đưa bàn tay phủ ở trên c h á n của nàng đem một môn công pháp truyền thụ cho nàng đây là một môn gọi là tạo hóa kinh công pháp chính là truyền lại từ tại nữ hoa nhất tộc tu luyện pháp này triệu linh nhi rất nhanh liền có thể đủ thức tỉnh trong cơ thể nàng nữ hoa tộc huyết mạch những chuyện khác cũng không phải là hứa xuyên cái kia lo lắng cảm nhận được trong đầu công pháp truyền t h ừ a triệu linh nhi rụt rụt đầu tiếp đó ngạc nhiên nói đa tạ công tử t r u y ề n pháp tuy là nàng không biết rõ môn công pháp này là đẳng cấp gì nhưng mà coi như là rẻ nhất hoàng cấp công pháp cũng không phải nàng có thể lấy được nhưng bây giờ h ú a xuyên tiện tay liền cho nàng đây đối với nàng tới nói là chưa từng có nghĩ tới không sao làm thị nữ của ta làm sao có thể không có tu vi hứa xuyên thản nhiên nói sau đó hắn lấy ra một mai nhận chữ vật tại bên trong thả một chút cơ sở tu luyện đồ vật cùng nguyên thạch đưa cho triệu linh nhi ngươi lại thật tốt tại nơi này tu luyện ta hy vọng ta lúc đi ra ngươi có khả năng chính thức bước lên mộ đạo con đường tu luyện nói xong không chờ triệu linh nhi đáp lại hứa xuyên kéo ninh hữu từ tay hướng hoàng cung tiến đến ta nhất định sẽ đưa mắt nhìn hứa xuyên hai người rời đi về sau triệu linh nhi mặt lộ vẻ kiên nghị tự mình nói nàng không muốn lại chịu người khác bắt nạt nàng muốn cường đại lên muốn vì mình phụ thân báo thủ tuy là đầu sỏ gây ra lưu dạ đã chết nhưng mà nếu như không phải chấn viễn vương lưu khải dung túng lưu dạ cũng sẽ không giết phụ thân của nàng nguyên cớ nàng đem cựu hận mục tiêu chuyển rời đến chấn viễn vương lưu khải trên mình nàng tại lúc này phát t h ệ một ngày nào đó nàng sẽ để bọn hắn nợ máu trả máu một bên khác hứa xuyên cùng ninh hữu tử vừa mới đến hoàng cung đại điện bất ngờ liền nhìn thấy ninh thương thiên còn có chấn viễn vương lưu khải dương thịnh cùng một nhóm không biết là thân phận như thế nào luân hồi cảnh có giả gặp hứa xuyên cùng ninh hữu tử một chỗ đi vào bọn hắn nộn nhịp đem ánh mắt tập trung mà tới. hứa xuyên dùng hệ thống xem xét hắn tin tức ngược lại đã có chút ít phát hiện đám kia hứa xuyên kẻ không quen biết bên trong lại có một cái là trần phong giả trang dù là hứa xuyên không có hệ thống tin tức cũng nhìn không ra hắn cái này thay đổi bộ mặt kỹ thuật ngược lại để hứa xuyên nhiều hơn mấy phần hứng thú mà trần phong cực kỳ hiển nhiên cũng phát hiện hứa xuyên hắn nhìn kỹ hứa xuyên đ á y mắt để lộ ra một chút i ể u hận bất quá bị hắn ẩ n t à n g rất tốt bài kiến linh hoàng đón ánh mắt của m ọ i người hứa xuyên thản nhiên tự nhiên thản nhiên thi lễ một cái c h ư n một trăm ba mươi sáu tiến vào bên trong bất diệt anh linh linh thương hứa xuyên cổ chiến trường đại trận đã mở ra một cái lỗ hổng tiếp xuống liền có thể tùy thời vào trong ngươi nhưng chuẩn bị xong ninh thương tiên nhìn xem hứa xuyên mở miệng hỏi chuẩn bị xong hứa xuyên trả lời khẳng định nói đã như vậy vậy liền bắt đầu đi tiến vào bên trong phía sau các ngươi nếu là gặp được hứa xuyên hết thể hành động nghe theo chỉ huy của hắn ninh thương tiên nói lấy theo sau n góc tay một cái một người cao cộng không gian xuất hiện tại trước mặt mọi người xuyên đấu qua cánh cửa này hứa xuyên có khả năng nhìn thấy vô biên vô tận ma khí cùng nồng đậm sát khí bao phủ tại mảnh này hoàng vu trên chiến trường trong này liền là ta đông vực cùng ma tộc chiến đấu một chỗ cổ chiến trường tại chiến trường này trung tâm liền là bị phong ấn ma giới vết nứt các ngươi yêu cầu tiến đến nơi đây xem xét những cái kia mới xuất hiện ma tộc là làm sao tới bất quá trong này nguy cơ trùng trùng hết thể cẩn thận là hơn tất nhiên tại bên trong cổ chiến trường này cũng có cơ duyên tồn tại có thể hay không đạt được hết thể đều xem các ngươi chính mình đúng rồi lần này theo bên trong chiến trường cổ đi ra người ta hứa hẹn có thể tiến vào ta đại ngụy t ô n g tộc địa phương bên trong linh tuyển bên trong tẩy luyện một lần ninh thương thiên hướng bọn hắn giới thiệu nói cuối cùng càng là làm ra hứa hẹn cuối cùng tại tất cả mọi người cùng cố gắng xuống cuối cùng đánh lùi ma tộc nhưng mà những ma giới này vết nứt nhưng thủy trung không thể triệt để đóng lại vì phòng ngừa ma tộc cho tàn lại cháy chỉ có thể đem từng cái phong ấn tiếp đó chấn áp đồng thời thường một đoạn thời tra, tra cách đoạn gian còn cần đi kiểm tra, kiểm tra ma đi rơi vì thế ninh thương tiên không t i ế c hứa hẹn n h ư ờ n g lại người tiến vào linh tuyển bên trong tẩy luyện tư chất phải biết đại nguyện hoàng thất cái kia linh tuyển cho dù là c h ữ a ra người muốn đi vào trong đó cũng cần đối đại nguyện làm ra cống hiến rất lớn mới có thể đủ tiến vào bên trong lập tức trong điện nhiều thiên tiêu ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cơ duyên đại cơ duyên vì thế bọn hắn cũng bắt đầu không kịp chờ đợi nghĩ đến tiến vào cổ chiến trường bên trong sớm một chút đi vào cha ra nguyên nhân liền có thể đủ sớm một chút đi ra tiến vào linh tuyển bên trong nguyên cứu làm ninh thương tiên nói hết lời đám thiên kiêu này lần lượt từng cái tiến vào bên trong tiếp đó hình ảnh lõi lên liền biến mất không thấy đến tiên hứa xuyên thời điểm đột nhiên ninh hữu từ nói p h ụ hoàng nữ nhi cũng muốn tiến vào bên trong vi phụ hoàng bài ưu g i ả i n ạ lời này vừa nói ra ninh thương tiên lập tức biếu mày bình tĩnh mà xem xét hắn là không nguyện ý để ninh hữu từ tiến vào bên trong cổ chiến trường này bởi vì bên trong nguy cơ từ phía coi như là luân hồi cảnh thiên tiêu cũng có vẫn lạc trong đó khả năng người khác hắn có thể mặc kệ nhưng mà dính đến nữ nhi của mình hắn không thể không cẩn thận lại cẩn thận t ừ n h i n g ư ơ i vẫn là đ ừ n g đi yên tâm chờ trong hoàng c u n g tu luyện a ninh thương thiên nói p h ụ hoàng ngươi liền để ta đi cho mắt thấy ninh thương thiên không đồng ý ninh hữu tử trực tiếp xử suất nũng nịu đại pháp đi đến bên cạnh ninh thương thiên kéo lấy cánh tay của hắn không ngừng mà đong đưa lấy trên mặt lộ ra nhu mùi biểu tình quả nhiên hiểu rõ nhất ninh thương thiên còn phải là ninh hữu tử tại nàng như vậy một phen lũng nịu phía dưới ninh thương thiên mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ tốt tốt tốt vậy ngươi liền đi đi bất quá hết t hệ cẩn thận là hơn gặp được thời điểm nguy hiểm ngàn vạn đ ừ n g luyến tiếp ta cho ngươi những cái kêu bảo mệnh đồ vật nghe thấy được ư ninh thương thiên dặn r ò cảm ơn phụ hoàng ninh hữu t ử vẻ mặt tươi cười cảm ơn theo sau lần nữa chạy đến bên cạnh hứa xuyên hứa xuyên nhìn kỹ ninh hữu t ử nhìn một hồi trước đây chưa bao giờ phát hiện ninh hữu từ lại còn có dạng này một mặt thật là thú vị ngược lại ninh hữu từ bị hứa xuyên dán mắt đến lâu hai gõ má như dáng ngượng ngùng mặt ph hứa xuyên vậy mới lấy lại tinh thần hứa xuyên nữ nhi của ta liền trông cậy vào ngươi ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của nàng ninh thương thiên nhìn xem lấy tay bắt cá ninh hữu tử nhìn lại một chút hứa xuyên ngựa khí nghiêm túc nhất định không phụ phó thác hứa xuyên gật gật đầu nói nghiêm túc dù cho ninh thương thiên không nói hắn cũng là sẽ làm như vậy nghe được cái này ninh thương thiên mới lộ ra nụ cười hài lòng theo sau hai người kết bạn tiến vào cổ chiến trường bên trong đặt mạnh vào trong này hứa xuyên đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại xung quanh hoàn cảnh tựa hồ cũng theo đó phai màu sau một lát liền triệt đến trong để xa vào hạ một Cũng không biết là m cái trước Trước của hồi mắt, mắt vẫn là hồi lâu sau. Trước mắt của hứa xuyên là lâu hứa sau. đạo n nhiên xuất hiện ánh sáng.、Làm、hắn đem ánh mắt xê dịch về nơi ánh sáng nhiên g dịch thời điểm, cái kia xê xuất quyết mắt đột Làm đem đó đ về i Một đ ạ phản g phất bọt khí bắn nổ âm thanh văng lên sau một khắc hứa xuyên liền cảm giác trước mắt mình sáng tỏ thông suốt chờ hắn nhìn bốn phía thời điểm mới phát hiện đã đi tới một chỗ thế giới mới tinh bất quá hắn lại không có nhìn thấy n i n h hữu từ thân ảnh cực kỳ hiển nhiên nàng bị truyền t ố n g đến địa phương khác đối với loại tình huống này hứa xuyên đã không cảm thấy kinh ngạc Ngay nào tiến vào loại địa p h ư ơ n g n à tu hành g thái n g t ra, mới sẽ cảm thấy u chân sơ huyền dương kinh cùng đại nhật thần ma luyện thể kinh hoàn mỹ khắc chế hai loại đặc thù năng lượng cái gọi là ma khí sát khí đối với hứa xuyên tới nói bất quá là một loại năng lượng thôi cùng ngoại giới cũng không khác nhau quá nhiều thích ứng phía sau hứa xuyên bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh tới vừa mắt nhìn thấy khắp nơi đều là tàn binh phá giáp bạch q u ố t thi hải càng là nhiều vô số kể có nhân tộc cũng có ma tộc bất quá bởi vì thời kỳ quá xa xưa đều đã mất đi nguyên khí gió thổi qua liền thành một đống bụi cát tại chỗ này bên trong chiến trường có gò núi có cổ điện cũng có thâm nguyên chỉ bất quá những vật này đều là phá thành m à nhỏ có thể nhìn ra tại thời đại xa xôi kia nơi này đã từng bạo phát qua một trảng kinh thiên động địa chiến tranh đây chính là cổ chiến trường ư nhìn trước mắt ma khí cùng sát khí tràn ngập cổ chiến trường hứa xuyên không khỏi lẩm bẩm nói hứa ắ n c ũ xuyên một i ê bước phóng ra đã là vài dặm bên ngoài tại cái này mê ngông trong cổ chiến trường hứa xuyên bắt đầu bằng tốc độ kinh người đi hướng về cổ chiến trường này trung tâm phương hướng đi đến nghe nói đã có ma tộc tung tích xuất hiện ở chỗ nào hứa xuyên vừa đi một bên hướng về bốn phương tám hướng đánh giá tìm kiếm ẩn dấu ở cổ chiến trường bên trong ma tộc một bên cũng lưu ý lấy người khác tung tích tại bên trong chiến trường cổ này đáng sợ không phải ma tộc mà là đồng hành người không cẩn thận khả năng liền sẽ gặp phải đâm lưng tuy là hứa xuyên không sợ nhưng cẩn thận một chút đều là không sai bất quá hứa xuyên tìm hồi lâu cứ thế không có phát hiện một cái ma tộc dấu tích cũng không có thấy người khác chiến trường cổ này thật sự là quá lớn quả thực liền là một phương tiểu thế giới coi như là lấy hứa xuyên tốc độ bây giờ muốn đến chiến trường cổ này trung tâm cũng không biết phải tốn thời gian bao lâu ân h ứ a xuyên đột nhiên d ừ n g bước nhìn về cách đó không xa một cái phương hướng thật là nồng nặc ma khí h ứ a xuyên hơi có chút kinh ngạc nếu như nói địa phương khác ma khí hàm lượng là một lời nói nơi này ma khí liền có mười trình độ ma khí nồng nặc tập hợp một chỗ đã tới gần tại chất l ỏ n g trạng thái nghĩ đến cái này h ứ a xuyên tăng nhanh bước chân hướng về chỗ kia địa phương tiến đến sau một nét nhang h ứ a xuyên xuất hiện tại một cái sơn động bên ngoài bên trong hang núi này không ngừng có ma khí đang tuấn ra phảng phất lấy mãi không hết dùng mãi không cạn đồng dạng nơi này chẳng lẽ là cái gì cường đại ma tộc vẫn lạc địa phương trong lòng hứa xuyên suy đoán nói hắn không có tùy tiện tiến vào bên trong lo lắng có nguy hiểm hứa xuyên tại cửa động quan sát đến trong động đột nhiên một cố khí tức q u ỷ dị bắt đầu tràn ngập ra hoảng hốt ở giữa một cố ẩn chứa vô số ảo cảnh ma khí hôn tạm sát khí tràn vào đến trong đầu của hứa xuyên nhân loại chết phải chết giết giết, giết. khủng bố n u y ễ n cảnh hướng về hứa xuyên đánh tới đổi lại là những võ giả khác dù cho là luân hồi cảnh võ giả e rằng lúc này cũng sẽ xa vào đến cái này h u y ễ n cảnh bên trong khó mà tự kiềm chế tùy thời có khả năng có thể tâm thần không giữ được trở thành một bộ sắc không hồn chỗ tối một vị thân mang làn váy màu đen trang trong lúc mơ hồ có tuyết trắng r a thịt bạo lộ trong không khí phái nữ ma tộc nhìn thấy hứa xuyên bị h u y ễ n cảnh báo phủ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sẽ xuất hiện nhân loại chờ ta bắt lấy tên nhân loại này h i ế n cho lanh chúa đ ạ i nhân nhất định là một cái công lớn có lẽ là nghĩ đến đem hứa xuyên dâng lên phía sau sẽ lấy được ban thưởng cái này phái nữ ma tộc nụ cười trên mặt càng tăng lên mọi cử động tràn ngập mị hoặc chi ý nàng không nhanh không chậm hướng đi hứa xuyên phản phất hứa xuyên đã là nàng vật trong túi lồng dạng nhưng mà thế cục rất nhanh liền phát sinh biến hóa có thấy rõ vạn vật thần thông hứa xuyên căn bản là không sợ những cái này đ ề cấp viễn cảnh một chút liền bị hắn xem thấu bản chất nguyên cớ những cái này viễn cảnh đối với hắn một chút tác dụng đều không có hắn nguyên cớ làm ra một bộ bị viễn cảnh vây khốn ở bộ dáng hoàn toàn là vì dẫn ra cái này giấu ở chỗ tối ma tộc kỳ thực hứa xuyên tại ở gần cái sơn động này trong né mắt liền đã phát hiện cái này mà tộc tồn tại bất quá vì không đánh rắn đ ộ cỏ cho nên mới sẽ như cái này cầu ự c kỳ ta tha mạng thứ á i nữ m xuyên khép cười một tiếng cái này ma tộc cũng thật là thú vị dĩ nhiên cầu người tộc tha mạng chẳng lẽ nàng không biết rõ hai tộc ở giữa thế nhưng có huyết hải thâm cửu sao bất quá thứ a xuyên cũng không có lập tức liền giết nàng một cái niết bàn cảnh cựu trọng ma tộc lượng nàng cũng l ậ t không nổi cái gì bằng nước hiện tại ta hỏi ngươi một câu ngươi trả lời một câu nếu là dám g ặ t ta vậy ngươi liền trở chết ta hứa xuyên lờ mờ đối dưới chân phái nữ ma tộc nói bất quá tại hắn nói xong sau đó lại hình như cảm thấy dạng này cực kỳ phiền thoái lắc đầu tính toán vẫn là siêu hồn tới thuận tiện nói lấy hứa xuyên nâng lên chân nắm được cổ của nàng đem nàng cho nhấc lên đôi mắt đối diện hứa xuyên lực lượng thần thức trực tiếp thâm nhập vào trong đầu của nàng đối hắn vũ lực siêu hồn đối với siêu hồn từng có một lần kinh nghiệm hứa xuyên đã tính được là là quen việc dễ làm tại hứa xuyên cường hãn lực lượng thần thức trước mặt vị này niết b à n cảnh cựu trọng phái nữ ma tộc ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có không thả ta thả ta phái nữ ma tộc trên mặt toát ra tuyệt vọng t h ầ n sắc nàng có khả năng cảm nhận được trong đầu của mình linh hồn ngay tại bị hứa xuyên từng điểm từng điểm thâm nhập cái quá trình này không thể nghi ngờ là thống khổ nhưng nàng lại không có bất kỳ biện pháp bởi vì tại hứa xuyên d ư ớ i áp chế nàng liền tự bạo đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa xuyên sư hồn sau một lát trên mặt hứa xuyên hiện lên như có vẻ suy nghĩ nàng theo cái này nữ tính ma tộc trong ký ức đạt được muốn tin tức nhất là liên quan tới cổ chiến trường này bên trong ma tộc số lượng cùng cường giả theo cái này nữ tính ma tộc trong ký ức biết được nàng đúng là bên trong cổ chiến trường này sinh trưởng ở địa phương ma tộc mà tại cổ chiến trường này khu vực trung tâm tới gần ma giới vết nước địa phương lại còn cất giấu một phương ma vực không có bị bất luận kẻ nào phát hiện cái này nữ tính ma tộc liên l à đến từ trong ma vực kia thuộc v ề mị ma nhất tộc mị ma tộc tướng mạo cùng nhân loại không sai bị lắm am hiểu nhất mị hoặc cùng tinh thần viết cảnh lấy nàng nhất bàn cảnh cựu trọng tu vi tại trong ma vực kia đây cũng thể coi làm mà đ là vì cái gì linh thương thiên gần nhất mới phát hiện ma tộc tung tích nguyên nhân những ma tộc này đến cùng muốn làm cái gì đây hứa xuyên sợ lên tầm trong lòng yên lặng suy tính khi lấy được những tin tức này phía sau Kỳ thực hứa xuyên đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ có thể lựa chọn đi ra một phương diện hắn cũng muốn biết cái kêu ma vực đại ác ma đến cùng muốn làm gì đây đều là hứa xuyên tiếp tục lưu lại lý do ma vực hứa xuyên ngẩng đầu nhìn một cái cổ chiến trường chốt sâu nơi đây khoảng cách ma vực còn, còn có ò n c mấy mười vạn dặm lộ trình coi như hứa xuyên không ngủ không nghỉ đi đường cũng phải tốn bên trên mấy ngày nghĩ đến cái này hứa xuyên liền không vội vã chuẩn bị một bên tìm kiếm linh hữu tử cùng dương thịnh trần phong một bên tiến về ma vực tìm tòi hư thực chương một trăm ba mươi tám trần phong hiện thân từ kỳ sắp tới bị hứa xuyên siêu hồn phía sau cái kia mị ma ngay tại chỗ liền tử vong v ớ t xuống thi thể hứa xuyên không tiếp tục để ý tới chỗ này sơn động đồ chơi kia chỉ là cái này ma tộc bảy bấy dập vì chính là hấp dẫn con mồi tiếp theo hứa xuyên liền lại một lần nữa bước lên tiến lên đường xá một bên khác trần phong lúc này thở dài nhẹ nhõm hắn s ợ dĩ có thể tiến vào bên trong cổ chiến trường này là bởi vì hắn giết chết bên trong một cái luân hồi cành tiên tiêu sau đó dùng thuật dịch dùng đem chính mình cho ngụy trang thành bị hắn giết chết người kia phía trước trong hoàng cung hắn sợ ninh thương tiên phát hiện đầu mối phát giác được chính mình là giả mạo thế là thợ mạnh cũng không dám cũng may hắn trong lúc vô tình lấy được môn kia thuật dịch dung mười điểm cao minh cho dù là ninh thương thiên dạng này thiên vương cảnh định phong cường giả cũng không thể đủ nhìn thấu hắn ngụy trang dù là dạng này hắn cũng là hái hùng kiếp vĩa cũng may cuối cùng hắn thành công tiến vào cổ chiến trường bên trong v ề phần tại sao hắn muốn đến bên trong cổ chiến trường này hoàn toàn là bởi vì lúc trước tại vạn bảo lâu cơ duyên của hắn bị hứa xuyên cho toàn bộ cấp đi không cam lòng hắn cấp bách muốn tăng lên thực lực của mình tiếp đó tìm hứa xuyên báo thủ cứ như vậy hắn một mực đang tìm kiếm có khả năng tăng lên phương pháp của mình nhưng mà liền là trùng hợp như vậy ngay tại hai ngày trước Trang giấy. Trang giấy h một vị thiên tiêu tiết lộ một chút tin tức đi ra khiến trần phong nháy mắt bắt lấy cơ hội dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp xử lý người kia dùng thuật dịch dung mạo danh thay thế tiến vào cổ chiến trường bên trong chờ xem chờ ta cầm tới chỗ kia cơ duyên cái gì hứa xuyên cái gì chuẩn thánh tử còn có vạn bảo lâu thương hội ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ trôn đến lúc đó cái kia n i n h hữu tử liền là của ta ta sẽ để tất cả mọi người biết dám gác tội ta trần phong đừng nghĩ có kết cục tốt nghĩ như vậy trên mặt trần phong không khỏi đến hiện ra một chút khoái ý thần sắp tới trước mắt tựa hồ là đã xuất hiện tương lai hình ảnh chân hắn đạp hứa xuyên trong lòng linh hữu tử mà những cái kia phạm là đã từng trêu vào hắn người toàn bộ đều run lẩy bẫy quỳ dạm xuống đất khẩn cầu sự tha thứ của hắn theo trong huyễn tưởng lấy lại tinh thần t sau một ngày hứa xuyên còn tại đi đường dọc theo con đường này hứa xuyên cũng gặp phải mấy cái ma tộc bất quá tu vi đều không cao chỉ có không cao hơn nhất bản cảnh tu vi bị hắn tiện tay liền đã giải quyết cái này ma tộc tử vong phía sau cái gì cũng sẽ không còn lại ngược lại xót lại đồ vật sẽ còn nhiễm bẩn hoàn cảnh khiến hứa xuyên rất là im lặng thật là quá phế vật đi tới một chỗ cực hàn c h i địa mắt hứa xuyên co r i ú p lại lập tức hắn lấy ra thời gian qua đi nhiều ngày không dùng khi thiên ngọc phủ thân hình l ó i lên ẩn giấu đi lên tại hắn ngay phía trước chính là thay đổi bộ mặt trần phong lúc này hắn chính giữa lén lén lút lút nhìn xem bốn phía xác nhận không có người phía sau hướng về cực hàn c h i địa chỗ sâu đi đến hứa xuyên chính là phát hiện trần phong thân ảnh vậy mới ẩn giấu đi thân hình muốn xem một chút hắn muốn làm gì bất quá trước đó hứa xuyên lần nữa dùng hệ thống nhìn một chút tin tức của trần phong nhìn một chút có biến hóa gì Thiên phú, v cơ duyên đạt được một chỗ cơ duyên tin h tức tiến vào cổ chiến trường cực hàn c h i địa đạt được huyền băng bảo ngọc vật này nhưng tại lúc tu luyện ngưng thần tinh tâm càng dễ dàng tiến vào ngộ đạo trạng thái trường kỳ nắm giữ có thể tùy thời ngộ đạo cực kỳ trân quý họa đi cùng phúc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 Vô luận làm lấy đều n gì độc sẽ ác ba thiên sát cô tinh từ nhỏ k h ắ c chết mẫu thân trưởng thành đến một ư ơ i tám tuổi sẽ k h ắ c chết phụ thân lớn lên k h ắ c chết bên cạnh người chỉ có không ngừng cùng khác biệt đại khí vận nữ tử kết hợp mới có thể phá cái này số mệnh từ kỳ sắp tới đại họa lâm đầu không còn sống lâu nữa diêm vương gia đã tại chiêu hồn nhìn xong trần phong kịch bản tin tức phía sau thứa xuyên có chút hiểu rõ cũng có chút kinh ngạc mấy ngày không thấy trần phong đã đột phá đến luân hồi cảnh n h ị trọng đồng thời kịch bản bên trên liên quan tới cơ duyên cái kia một cột dĩ nhiên xuất hiện mới cơ duyên vẫn là huyền băng bảo ngọc loại này bảo vật chân quý còn có trần phong đối hứa xuyên độ thiện cảm đã hạ xuống đến bảy mươi đạt tới cực độ cựu thị mức độ bất quá trần phong số mệnh cái kia một cột nhiều một cái tử kỳ sắp tới số mệnh cực kỳ hiển nhiên hệ thống đều nhìn ra trần phong sắp chết tại bên trong cổ chiến trường này còn phải là ngươi nếu không phải ngươi ta cũng không biết nơi này còn có huyền băng bảo ngọc thứ đồ tốt này đã như vậy ta hôm nay liền nơi này trở thành ngươi mai cốt trí địa xem như cảm tạ ngươi trả giá hứa xuyên từ một nơi bí mật gần đó nhàn nhạt, nhạt cười cười như là đã quyết định muốn xuất thủ đánh giết người này hắn liền sẽ không tiếp tục lưu thủ hôm nay trần phong tất nhiên sẽ vẫn lạc tại nơi này hứa xuyên theo sau l ư n g trần phong không có lập tức xuất thủ lấy thực lực của hắn chỉ cần vừa ra tay trần phong lập tức liền sẽ tử vong hứa xuyên phải chờ tới hắn cầm tới huyền băng bảo ngọc một khắc này lại ra tay cho hắn hy vọng lại để cho hắn tuyệt vọng Trước 139, đoạn bang bảo ngọc, truy sát Trần phong. Lạnh quá, địa phương quỷ quái này thật vật trong nhiệt phương Ngọc, có Càng cái cực chi đoạn địa đi đi, địa Bảo Phong. loại bảo Lạnh huyền băng này bên này hẳn quá, quỷ quái kia. để hắn có chút hoài nghi trong này thật sẽ có cơ duyên hứa xuyên liền theo phía sau hắn vẫn ẩn n ú t lấy nơi này nhiệt độ thấp đối với hắn tới nói c h ọ n b ẹ n không có ảnh hưởng hắn vốn chính là thái dương thánh thể chính là cực dương lại thêm hai môn đế kinh gia trì coi như nhiệt độ thấp hơn hắn cũng có thể chịu được một đường đi theo trần phong đi tới một đầu hàn băng trong thông đạo bốn phía đều là màu xanh thăm thẳm hàn băng vừa nhìn liền biết niên đại xa xưa dương quang xuyên thấu qua những hàn băng này chiếu vào đem đầu này hàn băng thông đạo triệt để chiếu sáng thông đạo một mực hướng phía trước kéo dài rất nhanh hai người liền đi tới cuối cùng phía trước xuất hiện một tòa không lớn tế đàn trên tế đàn lơ lửng một mai toàn thân trắng như tuyết bích ngọc tản ra vô tận hà n khí những cái này hà n khí cùng ngoại giới tiếp xúc trong n á y mắt liền đồng kết thành hàn băng cơ duyên trông thấy trên tế đàn đồ vật trần phong lập tức lộ ra vẻ mừng như l i ê n thậm chí không kịp chờ đợi muốn đem vật này cho nắm bắt tới tay chỉ thấy trần phong hai chân đ ạ p một cái liền xuất hiện tại trên tế đàn thỏ tay hướng về huyền băng bảo ngọc bắt đi đang lúc trần phong sắp đắc thủ thời điểm đột nhiên cái kia huyền băng bảo ngọc buộc phát ra một trận khủng bố bạch quang tiếp theo một cố hàn khí từ bên trong đó b ư c ra trần phong dội ra tay nháy mắt liền bị đông kết đồng thời cái kia hàn khí lấy một cái tốc độ khủng khiếp ăn mòn trần phong muốn đem hắn cho đông thành một cái tờ băng trần phong kinh hãi vội vã vận chuyển công pháp đem chính mình làm tan tiếp đó trốn xa ngoài mấy chục thước cũng không dám lại tới gần cái này huyền băng bảo ngọc đây rốt cuộc là thứ quỳ gì trần phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia huyền băng bảo ngọc không kèm nổi phát ra nghi vấn vừa mới trong nháy mắt đó nếu là hắn phản ứng chậm một chút phỏng chừng liền thật thành một cái hình người tờ băng mắt thấy bảo vật ngay tại trước mắt nhưng mà liền là lấy không được trong lòng trần phong đừng đề cập có nhiều nữa gấp. hắn tựa như là nghĩ đến cái gì trần phong tế ra vạn linh đỉnh hướng về trên tế đ à i huyền băng bảo ngọc bay đi tại hắn mong đợi trong ánh mắt vạn linh đỉnh bắt đầu làm hao mòn luyện hóa những cái này hà n khí sau một nén n h a n g huyền băng bảo ngọc hàn khí bị vạn linh đỉnh triệt để luyện hóa chậm rãi rơi vào trên tế đàn tốt thấy vậy một màn trần phong hưng phấn kêu thành tiếng cơ duyên gần trong găng tấc hắn không kịp chờ đợi hướng tế đàn đi đến ba m hai m một m coi như hắn sắp cầm tới huyền băng bảo ngọc thời điểm hứa xuyên đột nhiên xuất hiện tại trên tế đàn đưa tay trộ một cái liền e m bảo ngọc cho bắt được trong tay hứa xuyên nhìn thấy huyền băng bảo ngọc bị người lấy đi lấy đi người vẫn là phía trước cấp chính mình đồ vật hứa xuyên thời điểm trần phong cũng n h ị n không được nữa nội tâm phẫn nộ hắn giống giận gọi ra hứa xuyên danh tự đưa ta cơ duyên bị phẫn nộ c h ó n g váng đầu góc trần phong l i ề u linh hướng về hứa xuyên một quyền đánh tới muốn theo trong tay hứa xuyên đoạt lại huyền băng bảo ngọc nhưng mà hắn lại quên đi chính mình căn bản không phải hứa xuyên đối thủ dù cho hắn tu vi hiện tại tăng lên tới luân hồi cảnh n h ị trọng suy đối mặt một quyền này hứa xuyên sát thần đao trong tay quan mang đại thịnh tiếp lấy cánh tay vung lên một đạo lóe sáng đao mang bắn ra hướng thẳng đến trần ph ẩm đao mang tốc độ cực nhanh luôn hãm vào phẫn nộ bên trong trần phong căn bản không phản ứng kịp đao quyền tương giao trần phong một quyền này căn bản ngăn cản không nổi hứa xuyên cái này tiện tay vung ra một đao n ắ m đấm nháy mắt bị phá ra tiếp đó bị đao mang đánh trúng quần áo trên người tầng tầng bạo liệt lộ ra bên trong thân thể lan ra trần phong mặt ngoài dĩ nhiên là từng tầng từng tầng v ả y đen chính là có những cái này lân phiến bảo vệ h ắ n có thể đủ chống được hứa xuyên một đao kia đồng thời không bị đến nhiều lớn thương tổn hứa xuyên đau mày nhìn xem trên người hắn những cái này lân phiến nhìn rất quen mắt như là nào đó yêu thú lần phiến. Lập tức, hứa xuyên liền nghĩ đến hệ thống quét hình đi ra tin tức tầng này lân phiến đoán chừng là trần phong lợi dụng vạn linh đ ỉ n h dung luyện nào đó yêu thú lân phiến tại trên người lấy cái này tới gia tăng lực phòng ngự của mình hứa xuyên có chút phạm ác tâm hắn thật sự là không thể tiếp nhận người thân thể bên trên sinh ra một tầng đen như mực lân phiến hắn cũng không phải cái gì phúc thụy k h ô n g chế nghĩ đến cái này hứa xuyên đối trần phong tất phải r ế t tâm càng lớn mà trần phong một quyền không có kết quả chính mình ngược lại thì bị thương khiến hắn theo cỗ kia phẫn nộ bên trong lấy lại tinh thần hắn dư vị cái kia khủng bố la mang trần phong lập tức cảm giác tê cả ra đầu cái này huy có vấn đề、hư. hứa xuyên tay phải nắm lấy s ắ t t h ầ n đ a o tay trái cầm huyền băng bảo ngọc nhàn nhạt, nhạt đối trần phong nói ra những lời này l i ê n một câu nói như vậy cũng là để trần phong toàn thân phát lệnh không còn dám bộc lộ ra bất kỳ tức giận gì cùng cựu hận tình trạng ha ha nhìn ánh mắt ngươi hình như rất là không phục đi hứa xuyên khẽ cười nói không không có bảo vật này hữu duyên có được bị ngươi cầm ta cực kỳ chịu phủ tuy là ngoài miệng nói như vậy nhưng nội tâm trần phong đã sớm bị phẫn nộ cùng oán hận trọn vẹn chứng cứ hắn chỉ muốn giết chết hứa xuyên nhưng mà hắn lại đánh không được hứa xuyên khiến trần phong mười điểm bất bất quá vì có thể sống sót hắn cũng chỉ có thể bị khúc cầu toàn nhưng hứa xuyên làm sao có khả năng thả hắn rời đi tại bên trong chiến trường cổ này là xử lý hắn thời cơ tốt nhất ngươi chịu phục ta lại có chút không quen nhìn ngươi nguyên cớ hôm nay liền phải mời ngươi chết ở nơi này hứa xuyên mặt mỉm cười mười điểm tự nhiên nói ra những lời này sau đó một cỗ khủng bố uy áp theo hứa xuyên trên mình phát ra hướng trần phong áp chế mà đi cảm nhận được cỗ uy áp này trần phong áp lực to lớn nội tâm lại có chút sợ hãi lên thậm chí những cái kia nhân cách khác nhau cũng bắt đầu điên cùng đối thoại ai bảo ngươi muốn đi chọc tên sát tinh này hiện tại tốt đi chờ chết ta ta còn không muốn chết ta giết giết hắn chớ phản kháng ngoan ngoan chờ hắn giết ngươi đi ngươi là đánh không lại hắn có lẽ là bị trần phong chủ ý thức ảnh hưởng hắn những người này ô giờ phút này đều đang phát tán ra đủ loại tiêu cực tâm tình khiến trần phong cũng cảm giác được lần này hắn sợ rằng sẽ phải đối mặt nguy cơ sinh tử trốn nhất thiết phải trốn trần phong đã nhìn ra hứa xuyên là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn nhưng mà đánh lại đánh không được kế trước mắt chỉ có trốn trần phong đại nao cấp tốc vận chuyển sau khi hiểu rõ toàn thân hắn nguyên lực toàn lực bạo phát sử dụng da thần thông vạn linh ra thân trên người hắn cái kia lân phiến tạo thành một bộ khải giáp đem hắn cho bao trùm hai chân của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa trong n g á y mắt này toát ra k i m quang tốc độ tăng lên tới cực h ạ n v hoa anh hắn hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng ra ngoài biến mất ở trước mặt hứa xuyên đổi lại người khác khả năng liền để hắn cho trốn ra nhưng mà hắn đối mặt chính là hứa xuyên muốn chạy để ngươi thời gian một n é n n h a n g lại có làm sao ngươi chạy đi được ư hứa xuyên cười nhạt một tiếng có kim ô hóa hồng chi thuật cái pháp môn này thần thông tại coi như trần phong chạy lại nhanh hắn cũng có thể đổi được thời gian một cái nháy mắt trần phong đã bỏ chạy đến bên ngoài mấy chục dặm hắn bay đầu lại không có phát hiện hứa xuyên thân ảnh khiến hắn không khỏi có chút thích thú n g ư ờ i mạnh hơn thì có ích lợi gì người chạy qua ta sao nhưng mà coi như hắn vì mình tốc độ mà cảm thấy tự hào thời điểm một màn kế tiếp lại để hắn muốn rách cả mí mắt chỉ thấy phía trước phát hiện huyền băng bảo ngọc địa phương đột nhiên buộc phát ra một đạo trùng t i ê n cột sáng ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ thẩm theo trong c ộ sáng hiện lên lấy trần phong mắt trần có thể thấy tốc độ đến gần cực kỳ hiển nhiên đạo thân ảnh này liền là xử suất kim ô hóa hóa hóa hỏng Tại Trần p hứa o n ngây người g thời khác, h xuyên đã xuất h i ệ người ở trước mặt hắn. i ố n n g h c ư mà thân g phải nhìn hắn. h cười c xem là thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử là i lại ý thế hết i người có gì tài ba hơn nữa người ta ở giữa không có chút nào ân đoán vì sao khắp nơi nhằm vào ta đem ta đưa vào chỗ chết đối ngươi có chỗ tốt gì trần phong hồn hển hướng hứa xuyên giận d ữ hét hắn thật sự là không rõ vì sao hứa xuyên từ vừa mới bắt đầu ngay tại khắp nơi nhằm vào hắn hắn chưa từng nhớ đến chính mình t r e o chọc qua hứa xuyên duy nhất quan hệ chỉ sợ cũng là tại trong vạn bảo lâu bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c nhưng đây cũng là hứa xuyên đoạt bảo trước hắn tuy là trong lòng mười điểm cựu hận hứa xuyên thậm chí một lần muốn giết hắn mà dù sao hắn có thể thành công nhưng vì sao vị này thái nhất thánh địa chuần thánh tử lại muốn g nhưng mà hắn chú định không chiếm được đáp án hứa xuyên không thể lại nói cho hắn biết muốn giết ngươi còn cần lý do gì a hứa xuyên khinh thường nói theo sau giơ tay lên bên trong đ a o liền muốn cho trần phong một cái thông thoái hôn đ à n ta l i ề u mạng với ngươi trong lòng trần phong hy vọng bị hứa xuyên mấy câu nói cho triệt để đánh vỡ hắn vô cùng phẫn nộ nhìn ký thế hung hung hứa xuyên trần phong cắn chặt rằng chuẩn bị cùng hứa xuyên liều chết một phen giờ phút này hắn không còn áp chế thể nội số lượng to lớn nhân cách trong nháy mắt trần phong thân thể liền bị người này ô nhóm lớn khống chế m a t r ầ n phong thực lực cũng bắt đầu liên tục tăng lên thoáng qua ở giữa tu vi của hắn liền đạt tới luân hồi cảnh bắt trọn g cấp độ hứa xuyên cười cười không chút nào sợ quá mạnh quá mạnh đây cũng là luân hồi cảnh cựu trọng thực lực ư tới đi để ta giết người một cỗ sen lẫn rất nhiều người ô âm thanh theo trần phong trong miệng nói ra cực kỳ hiển nhiên đây cũng là trần phong thể nội người khác ô giờ phút này tu vi của hắn tăng vọt kèm thêm lấy trần phong những người này ô nói chuyện lực lượng cũng đủ không ít thậm chí cảm thấy đến hứa xuyên đã không còn là đối thủ của hắn nhẹ nhàng với lại liền có thể đem l i n nát thấy thế hứa xuyên nhịn không được cười lên đây cũng là đột nhiên thực lực tăng vọt mang đến hậu quả trọn vẹn không thể khống chế nội tâm thậm chí biến đến tự đại vô cùng đã ngươi gấp gáp như vậy chịu chết vậy ta chỉ có thể tranh thủ thời gian đưa ngươi đi gặp diêm vương bất quá đảm bảo an toàn vẫn là vận dụng một thoáng lực lượng hoàng kim cổ điện a vì để tránh cho phức tạp hứa xuyên lấy ra hoàng kim cổ điện món này từ giai đế binh có thể nói là trong tay hứa xuyên mạnh nhất át chủ bài một trong có nó tại mặc cho hắn trần phong khí vận lại hùng hậu thiên mệnh nhiều hơn nữa cũng khó thoát khỏi cái chết đem hoàng kim cổ điện ném lên trời một cỗ thất thải hào quang lập tức từ đó b ư c ra ngay sau đó, một cỗ khủng bố c h â n áp chi lực đột nhiên hướng về trần phong đỉnh đầu đập tới kèm theo c h â n áp chi lực rơi xuống kèm thêm lấy phiến địa vực này cũng bắt đầu hơi hơi chìm xuống mất đi k h í vận g i a trì trần phong lập tức trong lòng máy động dường như thứ gì trọng yếu r ờ i hắn mà đi đồng dạng bất quá hắn không thời gian để ý những thứ này lúc này hắn chính diện đối hoàng kim cổ điện cái kia khổng lồ c h â n áp chi lực đây là vật gì sắc mặt trần phong c n g biến giận d ữ hét theo sau hắn tế ra vạn linh đỉnh muốn ngăn cản được hoàng kim cổ điện nhưng mà thiếu thốn hạch tâm mảnh nhọ vạn linh đình làm sao có khảnh là hoàng kim cổ điện đối thủ tại vạn linh đỉnh rời tay trong liền bị hoàng kim cổ điện cho chấn áp trần phong vô cùng kinh ngạc nhìn xem một màn này khiếp sợ nói không ra lời hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình từ trước chỗ ỉ lại vạn linh đ ỉ n h dĩ nhiên nháy mắt liền bị chấn áp hắn mười điểm không cam tâm nhưng hắn giờ phút này căn bản không có sức phản kháng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mà đúng lúc này t h ứ a xuyên xuất thủ trường đao ngang trời một đạo to lớn đao mang xuất hiện ở trước mặt trần phong kèm theo nồng đậm sát khí t h ứ a xuyên nhẹ nói một câu những lời này để trần phong thất thần đao mang rơi xuống tịch liệt cảm giác nguy cơ mới để hắn lấy lại tinh thần không ta không muốn chết hắn muốn cầu tha nhưng hứa xuyên không có cho hắn cơ hội này đao mang bổ vào trần phong trên mình hắn vẹn vẹn giữ vững được chốc lát thời gian nhục thân liền hoàn toàn tan vỡ hóa thành cho bụi kèm theo hắn nhục thân tiêu tán còn có hắn cái kia một nhóm độc lập nhân cách cho đến chết một khắc cuối cùng trần phong đều nghĩ mãi mà không rõ hứa xuyên nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì hắn càng muốn không rõ chính mình rõ ràng đạt được vạn linh đỉnh loại này lịch thiên bảo vật lẽ ra cái kia vùng dậy trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả thế nhưng vì cái gì vì cái gì liền như vậy dễ như chở bàn tay sẽ chết rồi đây mang theo những cái này nghi hoặc hắn triệt để thân tử đạo tiêu. Tại、sau khi hắn chết cái k i a vạn linh đỉnh mất đi chủ nhân khống chế trực tiếp rơi trên mặt đất hứa xuyên thu về hoàng kim cổ điện nhặt lên trên đất vạn linh đỉnh hơi xúc động không biết rõ lần này có khả năng thu được mấy lần số mệnh rút thưởng cơ hội hứa xuyên cũng không khỏi có chút chờ mong Không qua bao liên â u hệ thống nhắc nhở t n ngay hắn hiện tức tại trước mắt l Liên tiếp hệ thống nhắc nhở nhìn đến hứa xuyên có chút hoa mắt nhưng cái này cũng mặt bền chứng minh đánh giết trần phong phía sau thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu s ư n g hào thăng cấp một lần cao cấp một lần đỉnh cấp số mệnh rút ra lại thêm kịch bản dung hợp đối với hệ thống đưa ra dạng này ban t h ư ở n g hứa xuyên rất hài lòng rút ra hứa xuyên không có chút nào do dự lập tức bắt đầu rút ra số mệnh trên mặt hiện ra vẻ chờ mong mặc kệ trải qua bao nhiêu lần số mệnh rút ra hứa xuyên đồng dạng tràn đầy chờ mong khả năng đây chính là trong lòng mỗi người đều có c ử c tính a liều một phen xe đạp biến mô tô cái đạo lý này thật sâu trôn giấu tại trong lòng của mỗi người hứa xuyên cũng không chút nào ngoại lệ theo lấy hứa xuyên ra lệnh một tiếng cao cấp số mệnh rút ra chính thức bắt đầu ngắn ngủi chờ đợi phía sau hệ thống nhắc nhở hiện lên rút ra hoàn thành chúc mừng ngài thu được màu đỏ số mệnh vật cực tất phản vật cực tất phản cực âm sinh cực dương như đưa thân vào lạnh leo địa phương nhiệt độ càng thấp tu luyện cực dương công pháp hiệu quả cường hắn hơn chỉ là một cái màu đỏ số mệnh nhưng hứa xuyên cũng không mất rơi cuối cùng màu đỏ số mệnh đã tính toán mà đến c h â n quý rất nhiều người liền màu đỏ số mệnh đều không có hơn nữa cái này màu đỏ số mệnh còn đối với hắn tu luyện có chỗ gia trì đây càng thêm khó được còn không tệ có chút ý tứ hứa xuyên cười một tiếng nói Số phối mệnh mới đã phân đã theo r a n g bị o à n xin tất, thu. t chú cha ý lấy m ộ thái n ó m hệ thống nhắc nhở ệ n này, này sơ huyền dương kinh vận chuyển tu vi của hắn bắt đầu từng bước trèo lên tuy là tốc độ không tính nhanh nhưng mà tại vững bước trèo lên bên trong lúc này hắn kịch bản trong tin tức đã xuất hiện vật cực tất phản cái này màu đỏ số mệnh hứa xuyên g ậ t gật đầu c h ậ t thu hồi ánh mắt đem lực chú ý tập trung đến tiếp xuống đỉnh cấp số mệnh rút ra bên trên đây mới là hôm nay màn kịch quan trọng thấp nhất số mệnh đều là màu đỏ số mệnh tới đi nhìn một chút ta hôm nay vận khí thế nào hứa xuyên xoa xoa đôi bàn tay bắt đầu rút thưởng ngay tại rút ra bên trong xin chờ rút ra hoàn thành chúc mừng ngài thu được màu vàng số mệnh trăm trận trăm thắng trăm trận trăm thắng càng đánh càng hăng bách chiến bách thắng trong chiến đấu đối thủ càng mạnh nguy hiểm càng lớn chỗ buộc phát ra thực lực liền càng thêm cường đại lại là một cái màu vàng số mệnh kim quan g kia loẹo l o trong trận trăm thắng xuất hiện tại hứa xuyên trong tầm mắt dù là hứa xuyên thấy vậy cũng không khỏi đến có mấy phần bất ngờ chi ý tuy là đỉnh cấp số mệnh rút đến màu vàng số mệnh cơ hội tương đối lớn nhưng nào có giống như mình như vậy liên tục nhiều lần tại đỉnh cấp số mệnh rút ra bên trong rút đến màu vàng số mệnh quả thực liền là trời cao chiếu cố đây là một cái thuộc về lâm nguy bạo trồng số mệnh địch nhân càng mạnh càng là nguy hiểm đủ khả năng buộc phát ra thực lực cũng liền càng mạnh tuy là hứa xuyên sau đó dường như rất nhỏ khả năng đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm nhưng có cái này số mệnh tại thực lực bản thân tương đương với lại tăng thêm một tầng bảo hiểm hứa xuyên bật cười nói số mệnh mới đã phân phối trang bị hoàn tất xin chú ý t r a thu cái này màu vàng số mệnh phân phối trang bị ngược lại thì không có biến hóa gì hứa xuyên không kèm nổi lắc đầu không tiếp tục đi để ý tới n ó ngay tại cái kia tương lai có cơ hội nhất định sẽ cảm nhận được số mệnh rút ra xong liền là dung hợp kịch bản thời điểm dung hợp kịch bản a hứa xuyên mở miệng nói ra theo lấy hắn tiếng nói vừa ra trần phong vạn linh chi tổ kịch bản nháy mắt dung nhập vào trong thân thể của hứa xuyên mặt mà vào giờ khác này biến hóa cực lớn xuất hiện đầu tiên là khí vật hứa xuyên ngẩm đầu nhìn về đỉnh đầu chỉ là phát hiện một cỗ quần cuộn thần quan g hóa thành một tôn đại đ ỉ n h phía trên chiếc đỉnh lớn khắc họa lấy vạn sự và vật lúc này chính giữa chiếu sáng rặng rỡ đây cũng là trần phong kịch bản h i ể n hóa hắn kim thủ chỉ liền là vạn linh đ ỉ n h đỉnh tiết đỉnh trợ giúp hắn theo nhỏ yếu đi đến đỉnh cao nhất cho nên mới sẽ hiển hóa vật này tại đại đỉnh ra chỉ phía dưới hứa xuyên khí vận lại một lần nữa đạt được biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nói ngay tại lúc này hứa xuyên hứa xuyên tâm niệm vận động h ắ n kịch bản tin tức liền lại một lần nữa hiện ra tại trước mặt t í n h danh hứa xuyên cảnh giới nghiết bàn cảnh n h ị trọng thiên phú thiên hạ vô song Thân thông, kim ô hóa hồng chi thuật thái dương chân hỏa gấp trăm lần tăng phúc thấy do v ậ t vật nhân sinh k ị c bản vạn đạo thần thư vạn linh chi tổ dung hợp trạng thái nhân sinh quy tích ngài đã nghịch thiên c ả i m ệ n h quá khứ tương lai không thể tra cơ duyên ngài đã nghịch thiên c ả i m ệ n h quá khứ tương lai không thể tra nam kim hai tím bốn đỏ một lam loại này số mệnh trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy cũng chỉ có tại hứa xuyên trên mình mới có thể đủ thấy được nhìn xong tin tức của mình hứa xuyên vòng ngược đến phía trước phát hiện huyền băng bảo ngọc địa phương hắn chuẩn bị tại nơi này thật tốt sửa sang một chút khoảng thời gian này cho đến thứ nhất nơi này đầy đủ bí mật có rất ít người có thể ngạnh kháng cái kia khủng bố nhiệt độ thấp đi tới nơi này còn nữa hắn mới lấy được số mệnh mới hoàn mỹ phù hợp nơi này cái này cực hàn chi địa thật giống như đặc biệt làm hứa xuyên chuẩn bị động dạng xếp bằng ở trên tế đàn hứa xuyên lấy ra theo trần phong cái kia lấy được vạn linh đ ỉ n h còn cũng có phía trước tại tiệm đồ thạch cửa hàng nơi đó lấy được hát thạch mở ra hát thạch bên trong quả nhiên nằm một mảnh mảnh nhỏ có lẽ hẳn là vạn linh đình hạch tâm nhất khối kia mảnh ỏ cả hai có cùng n u ồ n gốc đồng thời xuất hiện tại trong tay hứa xuyên một tích tắc kia vạn linh đình li nhưng bị hứa xuyên vững vàng nắm trong tay không thể động đậy mảy may dựa theo hệ thống đưa cho tin tức hoàn chỉnh vạn linh đỉnh thế nhưng tương đương với lục giai đế b i n h tiên thiên linh bảo thế nhưng tại trong tay trần phong một điểm tiên thiên linh bảo cường đại đều không có bày ra khiến hứa xuyên hơi nghi hoặc một chút hứa xuyên cầm lấy khối kia mảnh nhỏ đầu tiên là quan sát một trận nhưng cũng không nhìn ra đầu mối gì bất đắc dĩ hứa xuyên đệ lại rung động vạn linh đỉnh tiếp đó đem mảnh nhỏ thận trọng rán vào tại vạn linh đỉnh trên mình cái kia một chỗ thiếu thốn địa phương vụ vụ hứa xuyên vừa mới rán vào đi lên nguyên bản còn nhìn như phổ thông tuột cùng vạn linh đỉnh đ ộ trong nhiên toát a quang thần á h ã nháy k í tức theo trên đó tảng ra, trong chốc ra, đó l t quét toàn thế sạch đàn, n bộ g a sau ngang quét đó, phương viên hơn mắt xa. Trong ngáy m này không biết do có bao nhiêu ma tộc trong lòng r u n sợ nhộn nhịp nằm dạp trên mặt đất chỉ cảm thấy đến đại nạn lâm đầu mà có mấy cái cùng hứa xuyên cách đến tương đối gần thiên tiêu bị cố khí tức này đẻ ép nháy mắt thất thần theo sau chừng lớn hai mắt nhìn về phía cái này cực hẳn chi điệm trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thật là đáng sợ khí tức đồ vật gì truyền tới cái này tựa như là đồ vật gì đang t h ứ c t ỉ n h chẳng lẽ có bảo vật xuất thế cái này nên như thế nào bảo vật mới có thể truyền ra như vậy thần uy cơ duyên cơ duyên to lớn nhanh tranh thủ thời gian hướng vậy đi nói không chắc còn có thể theo kịp cơ duyên nhất định không thể để cho người khác vượt lên trước mấy vị thiên t i ê u sắc mặt kinh nghi bất định nghị luận ở m ý. một bên khác trong ma vực một chỗ ma khí vô cùng nồng đậm địa phương một cái đang tính tỏa nam giới ác ma mở hai mắt ra bắn mạnh ra một tia ô quang hắn ngẩng đầu nhìn về phía cực hàn tri địa phương hướng sắc mặt biến hóa chuyên gia loại này thần uy đồ vật đến cùng là vật gì hy vọng đừng ảnh hưởng tộc ta láo tổ khôi phục hắn hít sâu một hơi thấp giọng nói theo sau phái ra một đội luân hồi cảnh trở lên đắc ma hướng về cực hàn c h i địa phương hướng tiến đến hắn nhất thiết phải làm rõ ràng rốt cuộc là thứ gì tuyệt đối không thể để cho thứ này ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn mà lúc này cực hàn c h i địa c h ỗ sâu trên tế đàn hứa xuyên nhìn cái kia triển lộ xuất thần uy khí thế của q u ộ n phản thất có khả năng luyện hóa hết thẻ vạn linh đình liền là hít thở cũng không khỏi vì đó ngưng trệ đây cũng là bản đầy đủ vạn linh đình thiên tiên linh bảo tri uy khủng bố như vậy tuy là hắn đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là bị cái này vạn linh đỉnh triển lộ ra phong mang chấn nhất đến quả nhiên không hổ là có thể so lục giai đế binh tiên t i ê n linh bảo hắn thần uy so hoàng kim cổ điện không biết do cường hãn đi nơi nào cũng liền là vạn linh đỉnh không s ợ trường chiến đấu lại phía trước thiếu thốn quan trọng nhất hạch tâm và nhỏ vâng không hoàng kim cổ điện căn bản là không có cách đem chấn áp thậm chí còn có khả năng có thể bị hắn phản chế hứa xuyên thế mới biết phía trước đến cùng nguy hiểm cỡ nào không khỏi có chút vui mừng đồng thời hắn cũng tại nghĩ lại lần này động thủ chỗ thiếu sót cái này vạn linh đỉnh thật là cực kỳ cường hãn trong lòng hứa xuyên chấn động kinh thắng không thôi tranh thủ thời gian tế luyện tuy là c h ấ n kinh tại vạn linh đỉnh tần h uy nhưng hứa xuyên cũng không có quên chính sự vạn linh đỉnh vừa mới phục hồi như cũ lúc này chính là thu phục nó thời điểm tốt nhìn xem trôi nổi tại không trùng thần quang ngang dọc vạn linh phủ văn sen lẫn vạn linh đỉnh hứa xuyên hít sâu một hơi chuẩn bị bắt đầu tế luyện cái này tiên thiên linh bảo điều tức chốc lát hứa xuyên trực tiếp thay đổi toàn thân nguyên lực thái dương thánh thể nội tỉnh bị hắn thôi phát đến cực h ạ vô cùng tinh thuần thái dương nguyên lực bị hắn quán thâu đến trong vạn linh đỉnh tiếp xúc đến cổ nguyên lực này vạn linh đỉnh tựa như một cái chưa ăn no hài t ử đồng dạng bắt đầu điên cùng thôn thôn hứa xuyên nguyên lực không tốt hứa xuyên cảm thấy không ổn vội vã theo trong túi chữ vật lấy ra thành đống nguyên thạch lại toàn lực vận chuyển thái sơ huyền dương kinh đem những nguyên thạch này bên trong thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm thái dương nguyên lực cung cấp vạn linh đỉnh hấp thu đã có đầy đủ nguyên lực vạn linh đỉnh hấp thụ càng hư mãnh trong lúc nhất thời hứa xuyên khổ không thể tả vài lần theo không kịp vạn linh đỉnh hấp thụ tốc độ cũng may có cực hàn tri địa phối hợp vật cực tất phản cái này số mệnh mỗi khi hứa xuyên chuyển hóa nguyên lực thật to tăng nhanh hắn luyện hóa nguyên thạch tốc độ cuối cùng hai canh giờ phía sau hứa xuyên đã sức cùng l ự c kiện một thân nguyên lực không biết do trải qua bao nhiêu lần thay đổi hắn đều sắp bị ép cô trên mặt đất bị hắn luyện hóa tất cả nguyên khí nguyên thạch trống rỗng chất thành một toàn núi nhỏ vạn linh đỉnh cuối cùng ngưng hấp thu hứa xuyên nguyên lực đồng thời hứa xuyên thuận lợi tại trên vạn linh đỉnh đánh xuống một đạo thuộc về hắn lân k ý cái này đã có khả năng coi là sơ bộ luyện hóa vạn linh đỉnh hứa xuyên lúc này mới lỏng một hơi đột nhiên vạn linh đỉnh toát ra một vệm kim quang thẳng tắp hướng hứa xuyên vào tới hứ nhưng sớm đã sức cùng lực tiệc hắn căn bản không làm được chỉ có thể c h ơ mắt nhìn kim quan g bắn vào trong đầu hứa xuyên lập tức hai mắt mê ly đầu góc trắng váng tê liệt ngã xuống tại trên tế đàn hôn mê đi qua một thằng đến một nén nhang phía sau hắn mới thong thả tỉnh lại đạo kim quan g kiên là một đạo tin tức ghi chép vạn linh đỉnh lai lịch cùng phương pháp sử dụng cái này vạn linh đỉnh nói đến còn cùng hắn mới thu thị nữ triệu linh nhi có quan hệ nó sinh ra tại nữ hoa nhất tộc thế giới là hắn trấn tộc đồ vật một mực bị hắn tộc trường nắm giữ tại nữ hoa nhất tộc bị xâm lấn thời điểm vạn linh đỉnh cũng bị ngoại tộc cường giả đánh phá thành m ả nhỏ cuối cùng tộc trưởng đem hết toàn lực dùng vạn linh đỉnh đem triệu linh nhi đưa đến huyền thiên đại lục ở trong quá trình này vốn là đến gần nghiền nát vạn linh đỉnh tại đem triệu linh nhi đưa đến đông vực phía sau liền triệt để phá vỡ tới tán lạc tại đông vực tứ phương ngẫu nhiên ở giữa lớn nhất một khối mảnh nhỏ ngẫu nhiên bị trần phong trôi đến dựa vào mảnh nhỏ này trần phong dung luyện đủ loại đồ vật cường hóa bản thân t i ê n lạc mạnh lên hắn cũng trong bóng tối thu thập vạn linh đỉnh mảnh nhỏ trải qua mấy năm tìm kiếm chỉ kém cuối cùng hạch tâm mảnh nhỏ liền có thể trọn vẹn chữa vạn linh đỉnh mà thiếu huyết hạch tâm mảnh nhỏ vạn linh đỉnh có một cái rất lớn đó chính là tại dung luyện vạn sự vạn vật thời điểm không thể d i ệ t tuyệt hắn tàn hồn sẽ bị người sử dụng dung luyện đến trong cơ thể mình đây cũng là vì cái gì trấn phong sẽ có nhiều người như vậy âu nguyên nhân đồng thời hoàn chỉnh vạn linh đỉnh xa không chỉ nơi này hoàn chỉnh vạn linh đỉnh có thể dung luyện vạn linh cường hóa bản thân chỉ lấy hắn tinh hoa đi hắn bã đồng thời còn có thể cường hóa vũ khí chấn áp khí vận chấn áp thiên địa nguyên khí khuyết điểm duy nhất chính là công kích phương diện có chút yếu kém bằng không nữ hoa nhất tộc cũng sẽ không bại nhanh như vậy đang tiêu hóa xong vạn linh đỉnh truyền tới tất cả tin tức phía sau hứa xuyên tay khẽ vây vạn linh đỉnh liền bị hắn triệu hòa tới h ấ p thu hắn nhiều như vậy nguyên lực vạn linh đỉnh đã chữa trị không sai biệt lắm đồng thời hứa xuyên có khả năng rất nhẹ nhàng khống chế vạn linh đỉnh lập tức hứa xuyên liền chuẩn bị thử một lần cái này vạn linh đỉnh hiệu quả thả ra vạn linh đỉnh hứa xuyên tâm niệm vừa động nó liền hóa thành bình thường đại đỉnh lớn nhỏ theo sau hứa xuyên trực tiếp đem trong tay tinh hạch mảnh nhỏ ném vào trong đó tiếp lấy chu tức khống hỏa thuật phát động một đoàn thái dương chân hòa xuất hiện bị hứa xuyên bỏ vào đến đại đỉnh phía dưới kèm theo đại đỉnh vận chuyển lại thêm thái d liền bị luyện hóa thành một đoàn đen chất lỏng màu vàng nhìn thấy vật này trong lòng hứa xuyên có một cỗ mãnh liệt sao động cảm giác cấp bách hy vọng hứa xuyên tranh thủ thời gian nhảy vào trong đó hứa xuyên cũng không có do dự thời r a toàn thân quần áo trực tiếp tiến vào trong vạn linh đỉnh theo lấy hứa xuyên tiến vào vạn linh đỉnh lần nữa vận chuyển phản phất muốn đem hứa xuyên cùng nhau luyện hóa đồng dạng hứa xuyên không sợ nhưng mà thân thể tiếp xúc đến đoàn này đen chất lỏng màu vàng nóng thời điểm một cỗ toàn tâm đau đớn chuyển vào toàn thân của hứa xuyên trong đó còn kèm theo khủng bố nhiệt độ hứa xuyên cảm giác xương cốt toàn thân đều mu hứa xuyên thế nhưng thái dương thánh thể không sợ nhất liền là nhiệt độ cao nhưng bây giờ hắn thái dương thánh thể không chỉ không có cho hắn cung cấp nửa điểm trợ rút ngược lại để cao thật lớn hấp thu những cái này đ e n chất lỏng màu và nóng tốc độ đau đớn kịch liệt để hứa xuyên nghiến răng n g h i ế n lợi cho mày tiếp theo như là nghĩ đến cái gì hứa xuyên bắt đầu vận chuyển đại nhật thần ma luyện thể kinh đau đớn lúc này mới bắt đầu đã có một chút yếu đi chương một trăm bốn mươi ba tăng cao tu vi tế luyện s á t thần đao bên trong vạn linh đỉnh hứa xuyên như là một gốc nhân hình đại dược đầu dạng bị không ngừng nấu chín cái kia thái dương kinh h ạ c h hóa thành chất l bắt đầu dung nhập vào hứa xuyên trong thân thể l u y ệ n hóa hấp thu lại l u y ệ n hóa lại hấp thu hứa xuyên không ngừng lặp lại lấy cái này một cái quá trình trong thống khổ sen lẫn sảng khoái thàng đến cái k i a chất l ỏ n g triệt để bị hứa xuyên luyện hóa hấp thu làn da của hắn m ặ t ngoài dĩ nhiên bước lên một t ầ n g màu đen tạp chất hắn thành một cái toàn thân đen bị người muốn đ ổ i tại hắc cám hoàn cảnh phía dưới phòng trừng đều không cần tận t à n g cũng không có người có khả năng phát hiện hắn trông thấy trên thân thể mình biến hóa hứa xuyên đều có chút giật mình phải biết hắn hiện tại thể chất thế nhưng thái dương thánh thể tại trên huyền thiên đại lục này coi là nhất đẳng thể chất nhưng tại đi qua vạn linh đỉnh nấu chín cùng hấp thu tinh hạch phía sau vẫn như cũ bài xuất nhiều như vậy tạp chất hô đem thể nội lắng động tạp chất triệt để đẩy đi ra cảm giác này cực kỳ thoải mái trong vạn linh đỉnh thái dương chân hỏa biến mất hứa xuyên tay khẽ v â y một c ỗ dòng nước đem trên thân thể tạp chất rửa sạch hắn toàn bộ màu đỏ thân thể triệt để bày ra lúc này hứa xuyên thân thể cực điểm khỏe đẹp cân đối mỗi một khối bắp thịt đều giống như là tỉ mỉ đ i u k ắ p da đồng dạng hoàn mỹ phù hợp tỷ lệ vàng làn da của hắn trong mơ hồ để lộ ra một vòng rực để vốn là cực kỳ tuân thu hắn lúc chỉ cần nhìn một chút liền sẽ luân hám trong đó tại hấp thu khối thái dương tinh hạch này phía sau hắn thái dương thánh thể chạy tới cực hạng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ lỗ sắc thành đại nhật thần ma thánh thể hắn hiện tại chỉ cần làm từng bước tu luyện đại nhật thần ma luyện thể kinh đến thời cơ thích hợp tự nhiên nước chạy thành sông trần phong ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa bằng vào từ trên người ngươi có được rất nhiều cơ duyên tiết kiệm được ta một đoạn thời gian rất dài tu luyện hứa xuyên theo trong nhẫn chữ vật lấy da áo bảo đổi lên hơi xúc động nói đột nhiên hứa xuyên thần sắc căng thẳng lần nữa xếp bằng ở tại chỗ ngay sau đó theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống lớn nguyên thạch bắt đầu hấp thu lên ngay tại vừa mới hắn gái kia đã lâu không gặp động tĩnh tu vì tại nâng chất đi lên phía sau cuối cùng muốn đột phá đồng thời còn không phải một chút điểm cái chủng loại kia hứa xuyên có khả năng cảm giác được hắn lúc này đột phá cảnh giới giống như uống nước đồng dạng đơn giản nguyên cớ hắn không do dự chút nào theo lấy công pháp vận chuyển trong nguyên thạch nguyên khí khổng l ồ bị hứa xuyên hấp thu nhưng mà cái này còn xa thiếu xa chỉ thấy đỉnh đầu hứa xuyên xuất hiện một cái vòng xoáy bốn phương tạm hướng vô luận là nguyên khí vẫn là ma khí hoặc là sắc khí h à n g khí hay là năng lượng đều liên cùng hướng về hứa xuyên vị trí và tới trong cổ chiến trường bầu trời trong lúc nhất thời biến sắc những năng lượng này đều bị xếp bằng ở trên thế đàn hứa xuyên tiếp thu tiếp đó đi qua vạn linh đỉnh cùng hắn sở tu công pháp hai tầng l u y ệ n hóa lấy hắn tinh hoa đi hắn bã hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bị hứa xuyên hấp thu biến hóa này cũng dẫn đến cổ trong chiến trường tồn tại chú ý phía trước vạn linh đỉnh được chữa trị đưa tới oanh động vốn là để một chút người hướng nơi này chạy đến bây giờ hứa xuyên tu lại đưa tới biến đổi lớn để những người này cùng ma tộc càng thêm tin chắc nơi này khẳng định có tuyệt thế bảo vật xuất thế bằng không cũng sẽ không liên tiếp hai lần phát sinh kinh thiên động điệp như vậy biến hóa bất quá việc này hứa xuyên cũng không rõ ràng hắn lúc này tại hấp thu cái tia khổng lồ năng lượng tinh hoa phía sau tu vi nhanh đón bạo phát kiểu nâng cao n h ế t bản cảnh tam trọng n h ế t bản cảnh tứ trọng n h ế t bản cảnh ngũ trọng n h ế t bản cảnh bắt trọng rất nhanh hứa xuyên tu vi liền đi tới n h ế t bản cảnh tự trọng không có nửa điểm n g ă n cản bất quá tất cả những thứ này đều rất bình thường lấy hứa xuyên hiện tại tư chất cùng nội tình để tôn cảnh phía trước hắn căn bản không có nửa điểm bình cảnh duy nhất ngăn cản hắn tu h vi liền là thăng cấp luân hồi cảnh nhất thiết phải cảm ngộ sinh tử luân hồi thăng cấp thông tin h ê cảnh nhất định sơ bộ tiếp xúc quy tắc chi lực thăng cấp thiên vương cảnh nhất định cảm ngộ một đầu hoàn chỉnh quy tắc tu h vi đ ạ tới t niết bàn cảnh cựu trọng phía sau liền dừng lại bất quá không phải đại biểu hứa xuyên không có năng lực đột phá luân hồi cảnh vừa vặn tư ơ n g phản chỉ là hứa xuyên không nguyện ý liền như vậy đột phá thăng cấp luân hồi cảnh yêu cầu đi sinh tử luân hồi hắn còn chưa chuẩn bị xong chờ hắn chuẩn bị xong phía sau liền có thể đủ một lần hành động đột phá luân hồi cảnh chân chính trưởng thành là một phương cường giả thu lại toàn thân tản g a phong mang h hắn giờ phút này trong thân thể tràn ngập mênh g ô n g nguyên lực tại trên thực lực hứa xuyên tự tin có khả năng nghiền ép luân hồi cảnh bên trong bất luận kẻ nào thậm chí là thông tin cảnh hắn đều có thể đủ cùng đánh một trận không rơi hạ phòng tại cổ chiến trường này bên trong chủ yếu không đụng tới nguy hiểm gì thực lực đột nhiên tăng mạnh phía sau hứa xuyên chợt nhớ tới một việc đó chính là hắn vũ khí sắt thần đao tuy là sắt thần đao là thiên gia i vũ khí nhưng đem so sánh với hiện tại thực lực của hắn cùng trong tay hắn hai kiện cường hàn đế binh cũng có chút không đáng chú ý thậm chí nói hứa xuyên đều có chút coi thường cái này nếu là để cho người khác đã biết p h ỏ n g chừng sẽ đối với hắn một hồi phun mạnh thiên giai vũ khí a vẫn là sắt thần đao loại này tại thiên giai vũ khí bên trong đều tính được là là vũ khí cường đại đó là bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ đồ vật nhưng đến hứa xuyên nơi này lại coi thường dù sao cũng hơi bành trướng lấy ra sắt thần đao nhìn lại một chút trước mắt vạn linh đỉnh đông nhiên mắt hứa xuyên sáng lên những mảnh vỡ này một mực tại hứa xuyên trên mình phía trước hắn một mực không biết nên làm có ích lợi gì hắn cũng không biết quyển sách kia đến cùng là làm bằng vật liệu gì nhưng có thể theo hàng kim cổ điện trấn áp bên trong kiên chỉ nổi tuyệt đối không đơn、giản. mà bây giờ sau khi đạt được vạn linh đỉnh hắn đã có đầu mối vạn linh đỉnh có khả năng dung luyện vạn vật mà hắn lại có những cái này thần bí thư tịch mảnh nhỏ vừa vặn có thể lại tế luyện một phen sắt thần đao đem cái này mảnh nhỏ dung nhập trong đó có lẽ có thể tăng lên sắt thần đao phẩm khớp nói làm liền làm hứa xuyên lấy ra những mảnh vỡ kia đưa vào vạn linh đỉnh bên trong lại đem sắt thần đao cũng đầu nhập trong đó thái dương chân hỏa tái hiện bắt đầu phối hợp vạn linh đỉnh dung luyện hai dạng đồ vật bất quá thời gian trong né mắt vạn linh đỉnh bên trong sắt thần đao liền bắt đầu hòa tan ngược lại s o thư tịch mảnh nhỏ hò bất quá thư tịch mảnh nhỏ cũng không thể kiên trì bao lâu rất nhanh song song h ò a tan thành chất lỏng hứa xuyên thôi động vạn linh đỉnh đem hai loại trong chất lỏng tạp chất toàn bộ rèn luyện đi ra tiếp theo hai loại chất lỏng bắt đầu d u n g hợp phát sinh phản ứng lóa mắt kim quang theo trên đó phát ra nồng đậm sát khí cùng sát khí cũng tại trong đó c u ộ n c u ộ n theo sau từng bước bình phục lại bắt đầu tính dẻo hứa xuyên không có đem đao trở lại như cũ thành nguyên bản dạ n g kia phía trước sát thần đao tuy là cường hãn nhưng trung quy là người khác chỗ lợi chế không phải hứa xuyên chuyên môn hắn rất sớm đã phát hiện sát thần đao kỳ thực cùng chính mình không có như thế phối hợp nhưng mà một mực trở ngại không có thích hợp trường đao lại thêm sắt thần đao đủ mạnh mẽ nguyên cớ một mực không cam lòng đ ổ i hôm nay cuối cùng có cơ hội hắn có thể dựa theo trong lòng mình suy nghĩ đem chất l ò n g tính dẻo thành mình muốn bộ dáng c h ư n một trăm bốn mươi bốn nửa bước đế binh có người cản đường tại hứa xuyên có lòng điều khiển phía dưới sắt thần đao hình dáng chậm chậm cố định một chuôi cực giống đường đao đao xuất hiện tại trong vạn linh đỉnh hứa xuyên kiếp trước một mực là một tên đao kiếm mê trong nhà cất giữ lấy đủ loại kiểu dáng không có khai phong qua đao kiếm mà trong này hứa xuyên thích nhất liền là đường đao vẫn muốn một cái chân chính đã khai phong đường đao. đường đao xem như kiếp trước thế giới vũ khí lạnh tác phẩm đỉnh cao ở đời sau thanh danh truyền xa đem s á t thần đao luyện thành đường đao gián g dấp một là thỏa mãn kiếp trước suy nghĩ hai là dùng đao tới ký thác chính mình cảm giác nhớ nhà kỳ thực trong lòng hứa xuyên chỗ sâu nhất vẫn luôn có một cái nguyện vọng đó chính là lại trở lại kiếp trước thế giới nhìn một chút nhìn một chút ngày càng cao tuổi phụ mẫu cũng nhìn một chút hắn cái kia mới sinh ra không bao lâu nội mội nguyện vọng này tại hắn thu được hệ thống phía sau càng thêm cường liệt đây cũng là chống đỡ hứa xuyên trở thành cái thế giới này mạnh nhất người quyết tâm hắn tin tưởng vững chắc có hệ thống tại hắn thủy chung có một ngày có khả năng trở lại thế giới kia hơn nữa chỉ cần hắn đủ cường đại thậm chí có thể n ị c h chuyển thời gian trực tiếp trở lại mới xuyên qua thời điểm cầm lấy đường đao hứa xuyên tỉ mỉ vớt ve cho đến giờ phút này hắn mới có chút ít lòng trung thành dung hợp nhị giai đế binh mảnh nhỏ sát t h ầ n đ a o có lẽ không nên gọi sát t h ầ n đ a o hứa xuyên quyết định làm hắn lấy một cái tên mới tưởng niệm trở về nhà không bằng liền gọi ngươi không quên a không quên nào ký thác hứa xuyên thì ra khẽ v u t chuôi đao không quên hai chữ liền xuất hiện ở bên trên xem như tế luyện đao này người nếu là không có đế tôn cảnh tu vi luyện được đao làm sao có thể gọi đế binh đây đến tương lai hứa xuyên đột phá đế tôn cảnh không quên liền có thể đủ một lần hành động trở thành nhất giai đế binh đồng thời vẫn là cùng hứa xuyên miễn cưỡng tương tích đế binh có thể kèm theo hứa xuyên trưởng thành không ngừng mạnh lên không q u ê n kết hợp hai loại vũ khí tất cả ưu điểm mà tại vạn linh đỉnh rèn luyện phía dưới lại mất đi tất cả khuyết điểm có thể nói hiện tại không quên quả thực hoàn mỹ vô quyết phía trước sát thần đao hứa xuyên còn muốn lo lắng có thể hay không bởi vì rết chóc quá nặng dẫn đến sát thần đao bên trong sát khí cùng sát khí trồng chất quá nhiều từ đó ảnh hưởng cầm đao người tâm thần hiện tại không quên liền c h ọ n vẹn không cần lo lắng loại tình huống này phát sinh bởi vì không q u ê n có thể hoàn mỹ đem sát khí cùng sát khí dự trữ tại trong đao căn bản sẽ không ảnh hưởng cầm đao người thậm chí tại lúc đối địch còn có thể thả ra những vật này quấy nhiều đối thủ tâm thần. m tốt rất tốt hứa xuyên càng xem càng thích thậm chí yêu thích không nỡ rời tay hồi lâu sau mới lưu luyến không rời đem không quên thu vào thể nội tiếp đó cất ký vạn linh đình dọn dẹp hoàn cảnh nơi này hứa xuyên liền chuẩn bị rời đi nơi đây phía trước hai lần ba động khẳng định đưa tới có chút người nhớ tính toán thời gian cũng nên tới đây tuy là cực hàn c h i địa nhiệt độ thấp là một t ầ n g thiên nhiên phòng hộ nhưng khó tránh khỏi có người có có khả năng ngăn cách cố hàn khí kia thủ đoạn vì p h i ê n thoái không cần thiết hứa xuyên vẫn là quyết định rời đi nơi đây tiến về tìm kiếm ninh hữu tử cùng dương thịnh tìm ninh hữu tử tự nhiên là bởi vì hắn hứa hẹn qua ninh thương thiên muốn tại cổ trong chiến trường bảo vệ nàng còn nữa quan hệ giữa hai người vốn là không tầm thường mà tìm dương thịnh đương nhiên là tùy thời xử lý hắn bất quá ngay tại hứa xuyên vừa đi ra cực hàn tri địa đối diện liền cùng một đám người đụng vào nhau. chín người, hứa xuyên. Hứa xuyên người, người này đều là luân hồi cảnh vó giả dẫn đầu cái kia gọi la minh càng là có luân hồi cảnh bắt trọng thực lực nhìn bộ dáng của bọn hắn hứa xuyên liền biết kẻ đến không thiện theo sau phát sinh hết thạy cũng xác nhận hứa xuyên lời nói không qua chỉ thấy chín người ngăn lại hứa xuyên không cho hắn rời đi đây không phải biểu thị chuẩn thánh tử ư gấp gáp như vậy làm gì la là minh đứng ở trước mặt hứa xuyên khi miệt nói đồng thời cố tình đem chuẩn chữ âm thanh áp đến cực cao như là cùng hứa xuyên có thủ đồng dạng trên thực tế cũng xác thực như vậy hắn thu chấn viện vương nguyên thạch cùng bảo vật đáp ứng hắn muốn tại bên trong chiến trường cổ xử lý hứa xuyên hắn đến bây giờ còn cho là hứa xuyên là n g h i t bản cảnh n h ị trọng tu vi nguyên cớ căn bản không đem hứa xuyên cho để ở trong lòng、làm、gì hứa xuyên cau mày nói vốn là tâm tính tốt đều bị cái này đột nhiên xuất hiện chín người phá hỏng khiến trong lòng hắn rất khó chịu nhưng mà cũng không có lập tức chất vấn bởi vì hứa xuyên phát hiện bốn phía còn mai phục số lượng không ít ma tộc hơn nữa đều là luân hồi cảnh trở lên cực kỳ hiển nhiên những ma tộc này đều là cảm nhận được cái kia hai cỗ khí thức mới từ trong ma vực đi tới cái này phía trước nơi này có bảo vật hiện thế mà chúng ta lại nhìn thấy ngài từ bên trong đi ra chắc hẳn bảo vật bị ngài chiếm được la minh cười đ ù a nói đúng thì thế nào hứa xuyên thoải mái thừa nhận hắn ngược lại muốn xem xem người trước mắt này muốn chơi trò hề gì vậy thì thật là quá tốt rồi nghe được hứa xuyên thừa nhận la minh đại hỉ đã bảo vật tại trong tay ngài không biết do có thể hay không lấy r a tới để chúng ta quan sát một phen la minh được một t ứ c lại muốn tiến một thước nói tuy là ngoài miệng nói như vậy nhưng mà người ở chỗ này ai cũng biết hắn đây là muốn hứa xuyên đem bảo vật cho g i a o ra hứa xuyên tự nhiên cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại dựa vào cái gì người xứng s a o hứa xuyên thản nhiên nói lời này nháy mắt để la minh pha phỏng lập tức thẹn quá hóa g i ậ n lên chỉ bằng chúng ta nơi này có chín vị luân hồi cảnh v õ giả mà ngươi bất quá là một cái nét b à n cảnh nhị trọng thôi thật coi chính mình vô địch thiên hạ ngươi có thể tại luận đạo trong đại hội thắng được đó là bởi vì ta đại ngụy hoàng triều thiên tiêu không có tham gia để ngươi nhặt được chỗ tốt thôi hôm nay ta liền đem lại nói tại cái này khuyên ngươi đem bảo vật giao ra không phải nói không chắc ngươi hôm nay liền đến vẫn lạc tại cái này la minh tùy tiện mở miệng nói ra đem phía trước hứa xuyên tất cả chiến tích cho hạ thấp hoàn toàn không có chỗ giá trị a có bản sự ngươi thì tới lấy a hứa xuyên phát ra một tiếng cười khẽ nói hắn là thật không đem trước mắt cái này mấy cái tạp ngư cho để vào mắt bất quá là chút ít đ a n dược trồng lên đi phế vật thôi một mực có đầu rút cổ tại đại ngụy hoàng triều chưa từng thấy phía ngoài việc đời vẹn vẹn chỉ là cái luân hồi cảnh coi như chính mình vô địch thiên hạ a cho thể diện mà không cần đã như vậy đừng trách ta la minh giận dữ mắng mỏ một tiếng nói chương một trăm bốn mươi lăm hèn hạ công kích bắt các ngươi tế đao cho ta lên la minh ra lệnh một tiếng sau lưng hắn tám cái luân hồi cảnh võ giả cùng nhau tiến lên trong lúc nhất thời mấy đạo cực kỳ cường hãn công kích hướng về hứa xuyên đánh tới đổi lại là người khác võ giả đối mặt loại chiến trận này phỏng chứng ngay tại chỗ liền hù doạng bất quá mặt bọn hắn đối là hứa xuyên mà lại là tu vi cảnh giới đã tăng lên tới niết bàn cảnh cựu trọng hứa xuyên sớm tại niết bàn cảnh n h ị trọng hứa xuyên liền có thể lấy sức một mình độc chiến bốn vị có thể so luân hồi cảnh bắt trọng v õ giả mà bây giờ đối mặt tám cái luân hồi cảnh còn chưa kịp phía trước bốn người v õ giả hắn không có áp lực chút nào ồn ào hứa xuyên nâng lên nằm đấm số mệnh một quyền hơn người phát động nhìn như nhẹ nhàng một quyền thế nhưng nháy mắt cùng tám người công kích đụng vào nhau không chút huyền n i ệ m tám người công kích liền như vậy bị hứa xuyên một quyền đánh nát song xuôi phía sau hứa xuyên càng là d ễ c à n ó i đại ngụy hoàng triều thiền kêu liền cái này a thật là vô vị h ắ người n n h ữ lời nhiều này, ngáy n mắt phạm nhiều người tức giận. Bọn hắn đều la à là tới từ thủ thế nội đại thế lực, hoặc là đại i cảnh hoặc đô lực, g tộc hậu nhân. Ngay bình thường, tại thủ đô bên trong, hậu nhân. bình Ngay bên đô là minh ư a làm, làm g ó thật h k ô g t o ả i mái. l ú cũng nào chịu đến qua như vậy khiêu khích. Quả thực không có đem bọn hắn cho đè xuống đất mà sát. Người, là mình là cho chịu khích. thực có c khiêu qua Quả đem đẻ đất ma vậy sát. là tức giận không thôi chỉ và o hứa xuyên muốn nói cái gì thế nhưng là nói không nên lời sự thật đã bày ở trước mắt chính mình mang tới mấy người hết sức toàn lực một chiêu hứa xuyên một quyền liền đánh nát trong lúc này khoảng cách người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận hiện tại liền bắt đầu t r ề o chọc hứa xuyên bởi vì tới phía trước trấn viễn vương đã từng nói còn có người sẽ giúp hắn một chỗ đối phó hứa xuyên chỉ là tại hắn vào cổ chiến trường này phía sau trọn vẹn không có đem chuyện này cho để ở trong lòng bởi vì hắn cho là hứa xuyên chỉ là một cái lừa đời lấy tiếng hạng người cái gì chiến tích đều là người khác b ị u đặt đi ra mà hắn lại mang theo tám vị luân hồi cảnh trở lên v õ giả muốn đánh qua thậm chí giết chết hứa xuyên quả thực không có áp lực chút nào nhưng thẳng đến hứa xuyên ra một quyền phía sau hắn mới rõ ràng chính mình sai sai có nhiều không hợp t h i t ư ở n g chính mình mang tới tám người. không chỉ không phải hắn đối thủ thậm chí coi như là chính mình cũng không nhất định có khả năng đánh thắng được hắn nhưng lời nói đã nói ra khỏi miệng thu không trở lại lại thêm bọn hắn đã đậu thủ hứa xuyên chắc chắn sẽ không t ù y tiện thả bọn hắn Hắn cắn răng nói chúng ta cùng tiến lên ta cũng không tin hắn thật như vậy lợi hại nói xong hắn cầm ra bên trong trường kiếm liền hướng về hứa xuyên đánh tới mà tám người khác nhìn thấy la minh m đều lên cũng tạm thời đem phía trước thất bại ném ra sau đầu lấy ra mỗi người vũ khí liên hợp hướng hứa xuyên đánh tới đến đ ư ợ tốt hứa xuyên cười lớn nói ra miệng mới đột phá cảnh giới hắn còn thật muốn hoạt động một chút vừa vặn lại có người đưa tới cửa thật tốt một tay n ắ m quyền xích nhật tuần thiên hứa xuyên lấy niết bàn cảnh cựu trọng tu vi lại thêm thuế biến đến cực hạn thái dương thánh thể sử dụng r a hạo nhật thần quyền cái này một môn quyền pháp uy lực của nó không thể so sánh nổi chỉ thấy hắn trên nắm tay nháy mắt hiện ra thái dương chân hỏa đem hắn toàn bộ cánh tay đều bao trùm tại một chỗ thật giống như một vòng đại nhật đồng dạng tản ra khủng bố nhiệt độ cảm nhận được trên nắm tay bị thêm vào thần uy la minh tê cả ra đầu nhưng tên đã bắn khỏi cung không thể quay lại hắn đã thu lại không được h o n h hứa xuyên quyền cùng la minh m kiếm đụng vào nhau buộc phát ra vô tận ánh lửa chói l o a mắt không hổ là thủ đô đỉnh tiêm thế lực đệ tử la minh m trường kiếm trong tay chính là một trôi chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thiên gia trường kiếm dựa vào cái này một thanh kiếm hắn thành công chống đỡ hứa xuyên một quyền bất quá khủng bố lực trúng kích trực tiếp đem hắn đánh lui mấy chục mét một k i n g màu tươi theo khỏe miệng của hắn trở xuống trái lại hứa xuyên không có chút nào chịu đến tổn thương gì thậm chí liền đổ tóc cũng không có lộn xộn một chút vẫn như cũng là bộ kia phong độ nhẹ nhàng khi chất nội bật tại thế c h tiên lúc này còn lại tám người công kích cũng đến có bốn người là hướng về hứa xuyên phía trước đánh tới có bốn người thì là đi vòng qua hứa xuyên đằng sau bọn hắn muốn phân tán lực chú ý của hứa xuyên đã chính diện đánh không được hứa xuyên vậy liền tiền hậu giáp kích bọn hắn không tin hứa xuyên có khả năng đồng thời chú ý hai đầu thậm chí có một người có chút thâm hiểm người này vũ khí là một cái kim loại trường côn hắn tặc xoa xoa đi vòng qua hứa xuyên chính giữa phía sau nắm đúng thời cơ tại hứa xuyên đối phó phía trước bốn người cùng đằng sau ba người thời điểm trong tay trường côn đột nhiên dối dài tựa như tôn nộ không kim cô bổng đồng, đồng dạng trực tiếp hướng hứa xuyên cửa sau mà đi. đúng là muốn sử dụng r a thất truyền đã lâu bị kỹ thiên nhiên sát la minh thấy thế sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt cũng không đoái hoài tới trên người mình thương thế lần nữa cầm kiếm hướng về hứa xuyên công kích mà đi hắn muốn vì người này sáng tạo cơ hội cùng trọng thương hứa xuyên cơ hội cửa sau chính là trên thân thể quan trọng nhất mấy cái bộ vị một trong chỉ cần nơi này bị thương hứa xuyên coi như thực lực cường đại tới đâu tại loại trình độ kia thương tổn phía dưới cũng đừng n g h ĩ phát huy ra bất kỳ thực lực hứa xuyên cũng là chú ý tới một màn này nháy mắt minh bạch hắn muốn làm gì lập tức kinh hãi loại này động tác hắn tại đối phó trần gia lão tổ thời điểm cũng dùng、qua. chính là dựa vào một chiêu này hắn có thể đủ lấy yếu thắng mạnh đánh giết trong chớp mắt mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu trần g a lao tổ nhưng mà hắn không nghĩ tới có một ngày dĩ nhiên sẽ có người dùng đồng dạng một chiêu tới đối phó hắn khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ tặc tử ngươi dám hứa xuyên phẫn nộ hét lớn một tiếng quyết không thể để hắn đắc thủ cái này không chỉ là quan hệ đến chính mình mặt mũi sự tình muốn thật để cho hắn thành cái kia sẽ đối với hắn đạo tâm tạo thành không cách nào vãn hồi vết thương hắn tuyệt không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh hắn một quyền đánh bay mấy người tiếp lấy thò tay một chiêu không quên xuất hiện tại trong tay hắn đã có người không tuân theo q u ý củ vậy hắn hôm nay cũng phải để bọn hắn thử một chút chính mình thanh này vũ khí mới lợi hại đây chính là hắn lấy được bảo vật b á n đế binh xuất hiện nháy mắt hấp dẫn mấy người chú ý vẻ tham lam lộ rõ trên mặt đối hứa xuyên công kích cũng càng thêm ra sức chỉ cần đánh bại hứa xuyên vậy cái này thanh đao liền là bọn họ hôm nay liền lấy các ngươi tới tế một tế ta mới vừa lấy được bảo đao tràng t i ê n hơi anh một đạo huy hoàng đao mang xuất hiện ở trước mặt mọi người hứa xuyên hiện tại không muốn thả bọn hắn bất cứ người nào đao mang rơi xuống nháy mắt chặt đứt cái kia người đánh lén trừ côn đây không tính là xong cái kia khủng bố đ a o mang hướng về người kia chém tới chỉ nghe một đạo xương cốt d ạ n nước tâm thanh văn g lên đánh lén người kia từ đầu tới đôi bị hứa xuyên một đao cho chém thành hai nửa nhìn thấy hứa xuyên một đao đem người chặt đứt còn lại tám người nháy mắt theo tham lam bên trong lấy lại tinh thần cái kia khủng bố sát khí kèm theo nghiền ép đồng dạng thực lực để bọn hắn nhớ lại ngày ấy dưới trời chiều chạy nhanh đó là bọn họ chết đi thanh xuân chạy a không do dự mấy người liền muốn chạy trốn đối mặt hứa xuyên công kích bọn hắn tại trận bất cứ người nào cũng không ngăn nổi hiện tại bọn hắn chỉ cầu có khả năng bảo m ệ mấy người đều lấy ra bảo mệnh đồ vật muốn mượn cơ hội thoát khỏi hứa xuyên công kích liền la minh cũng không chút nào ngoại lệ nhưng mà hứa xuyên sẽ cho bọn hắn cơ hội này ư cực kỳ hiển nhiên cũng sẽ không chạy chạy trốn được ư hứa xuyên khinh miệt mở miệng nói ra theo hắn lấy ra không quên thời điểm đám người này liền đã không có đường sống hứa xuyên cũng không có thật dự định thả bọn hắn chương một trăm bốn mươi sáu toàn bộ chém viết ám ảnh ma tộc kết nối đã ẩn tàng thí thần hứa xuyên nhẹ nhàng hô lên một chiêu này danh tự tiếng nói vừa ra trong tay hắn không quên đột nhiên tản mát ra nóng rực hường quang theo sau một đạo kinh thiên cự nhận xuất hiện tại không trung giờ k h ắ c này sát thần đao vực cũng triển khai đem chạy trốn mấy người bao p h ụ tại bên trong không quá nặng điểm vẫn là tại la minh trên mình lấy hắn luân hồi cảnh bắt trọng thực lực chạy trốn lên tốc độ cực nhanh lại thêm hắn thủ đoạn bảo mệnh càng khó mà đem bắt lấy nguyên cớ nhất thiết phải đem người này đầu tiên đánh giết không phải để người này cho chạy trốn nơi này phát sinh hết thầy liền sẽ tiết lộ ra ngoài hứa xuyên thân mang bán đế binh tin tức liền sẽ chuyển khắp toàn bộ đại ngụy thậm chí là toàn bộ lâm vực đến lúc đó liền sẽ gây nên rất nhiều người ham m n thậm chí tiên vương cảnh c ơ giả hôm nay coi như là thiên vương lão tử tới cũng cứu không được bọn hắn mà la minh đám người nhìn thấy cái tia tre khuất bầu trời cự nhận cùng đao vực bên trong nồng đậm sát khí cùng sát khí lúc này sợ hãi tâm tư xông lên đầu kèm theo còn có tuyệt vọng vô lực đặc biệt là la minh bởi vì hắn bị hứa xuyên trọng điểm c h i ế u cố lúc này hắn hai đầu gối bùn rùn sợ hãi vô cùng đừng đừng giết ta đều là trấn viễn vương gọi ta tới giết người chuyện không liên quan đến ta a người muốn giết giết bọn hắn bọn hắn bất quá là ta gọi tới phá hôi thôi giết nó cũng sẽ không có vấn đề gì tại tử vong bao phủ xuống la minh không chút do dự liền đem trấn viễn vương lưu khải đưa ra bắn đi hứng hứa xuyên bàn giao hết thảy thậm chí tính toán lấy còn thừa bảy người tính mạng đổi lấy chính mình hy vọng sống sót nghe nói như thế còn lại bảy người cũng không trốn dừng bước lại căm tức nhìn la minh bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới lời thề son sắt dẫn bọn hắn tiến vào cổ chiến trường này lại một mực mang theo bọn hắn tìm kiếm cơ duyên và đầu mối la minh m đúng là đem bọn hắn cho xem như phá hôi vẫn là tùy thời đều có thể vứt bỏ loại kia khiến bọn hắn cảm nhận được làm trái lập tức bọn hắn đem trong lòng đối hứa xuyên nội hỏa toàn bộ chuyển rời đến la minh m trên mình thốt ngươi cái la minh m không nghĩ tới ngươi đúng là người như vậy ta thật là nhìn lầm ngươi lang tâm cầu phế đồ vật hứa thánh tử tha mạng ta biết một chỗ cơ duyên địa phương nguyện ý hiến cho thánh tử điện hạ đổi lấy mệnh của ta bên trong một cái võ giả khó mà chịu đựng Lam minh làm trái. g chó chó hắn, hắn dùng hệ thống kiểm tra một hồi người này nói tới cơ duyên bất quá là bên trong cổ chiến trường này vẫn lạc một vị thông tin cảnh võ giả lưu lại truyền thừa thôi tốt nhất khả năng liền là một môn thiên giai hạ phẩm công pháp nhưng mà công pháp cái gì đối với hiện tại hứa xuyên tới nói cùng rác rưởi không hề khác gì nhau hắn trong hoàng kim cổ điện kia công pháp kém nhất đều là thiên giai công pháp thực phẩm đế kinh các loại truyền thừa càng là nhiều vô số kể một vị thông thiên cảnh võ giả lưu lại truyền thừa hắn là thật trứng mắt gặp hứa xuyên không phản ứng hắn lập tức gấp cắn răng theo nhận chữ vật của mình bên trong lấy ra một vật thánh tử điện h ạ ta lấy vật này đổi chính mình một mạng không biết có thể nhìn thấy thứ này mắt hứa xuyên sáng lên đúng là phía trước tại cổ điện thế giới theo ngân nguyện thánh điện người đệ tử kia trên mình lấy được h ồ n châu có thể lớn mạnh võ đạo chân hồn h ồ n châu phía trước khỏa kia h ồ n châu hứa xuyên đang bế quan thời điểm đã hấp thu hấp thu khỏa kia h ồ n châu hắn v õ đạo chân hồn nháy mắt đạt được bay vọt về chất trọn vẹn không giống m ớ i ngưng kết đồng dạng ngưng thực vô cùng phía trước hắn còn tại đăng t i ế c loại này hồn châu hắn chỉ lấy được một khỏa. không nghĩ tới hôm nay lại có thể lần nữa nhìn thấy vật này thật là vận khí tốt bất quá hứa xuyên nghĩ lại lại có chút bình thường trở lại nơi này chính là huyền thiên đại lục cùng ma tộc cổ chiến trường mà ma, ma tộc cũng thuộc về ngoại tộc bên trong một chủ tộc những cái này sinh hoạt tại đại ngụy thủ đô nhiều năm gia tộc có thể từ ma tộc trên thi thể đạt được một chút hồn châu cũng rất bình thường hứa xuyên tay khẽ vẫy khoả kia hồn châu liền bay đến trong tay hắn nhìn thấy hứa xuyên nhận hùng châu người kia lập tức đại hỷ cho là mình có thể còn sống nhưng mà hứa xuyên nhưng chưa từng nói qua chính mình sẽ bỏ qua hắn chỉ thấy tay hắn vung lên trên bầu trời cái kia cự nhận bên trong chia ra một đạo đao khí hướng thẳng đến người kia bổ tới tại hắn khó có thể tin trong ánh mắt một đao bị đánh thành cho bụi mau nhìn hắn căn bản không có n g h ĩ qua sẽ bỏ qua chúng ta la minh nhìn thấy một màn này nháy mắt phản ứng lại hướng về còn thừa mấy người quát cùng tiến lên sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn bảo bằng ệ n h n g không chúng ta cũng phải chết ở nơi này la minh không muốn chết tại nơi này muốn thu được một chút hy vọng sống chỉ có cổ động những người còn lại cùng hắn đồng loạt ra tay dạng này mới có một chút hy vọng sống mà còn lại mấy người lúc này sắc mặt cũng là âm tình bất định nghe la minh lời nói vậy mới phản ứng lại giết hắn gặp bọn họ dao động la minh đại hỉ giết mấy người n ộ n nhịp sử dụng ra bản lĩnh cuối cùng toàn thân nguyên lực cổ động đủ loại tăng thực lực lên bí thuật đều dùng đi ra bọn hắn không dám thất lễ bởi vì đây là bọn hắn duy nhất sống sót cơ hội sâu kiến vùng vây dây chết tôi hứa xuyên k i n h thường nhìn xem một màn này nhạt, nhạt mở miệng nói ra lên đường đi trên hoàng tiện lộ có người làm bạn cũng l ẩm ẩm tiếng t t vang to lớn bụi mù nổi lên một phía một đạo giống như sóng xung kích đồng dạng lực lượng quét sạch tứ phương phàm là bị đạo này ba động đánh trúng người thân thể nháy mắt hóa thành từng khối mảnh nhỏ cuối cùng biến mất trong không khí gọi là dầm dĩ lợi hại nhất là mình cũng không ngoại lệ triệt để tử vong bụi mù tán đi cự nhận rơi xuống địa phương một mảnh hỗn độn sơn hà băng liệt xuất hiện từng đạo vết nước hư không mà đám kia nút trong bóng tối ma tộc cũng bị hứa xuyên một đau kia cho đánh chết bảy tám phần chỉ còn dư lại mấy vị đặc thù ma tộc tại hứa xuyên công kích rơi xuống trong nháy mắt trốn vào bóng tối bên trong mới trốn khỏi một đau kia dù vậy bọn hắn cũng bị thương không nhẹ đợi đến dư ba biến mất mới từ bóng tối bên trong nhảy ra ngoài hứa xuyên một chút liền nhận ra đây là ma tộc bên trong bóng tối tộc cái chủng tộc này thiên phú liền là có khả năng tiến vào bóng tối bên trong có thể mượn cái này tránh né đại đa số vật lý thương tổn hơn nữa bộ tộc này là trời sinh người ám sát vô luận là thăm dò tình báo vẫn là ám sát đ ị c h nhân bọn hắn đều là am hiểu nhất hứa xuyên tay khẽ vẫy một cái luân hồi cảnh bắt trọng ám ảnh ma liền bay đến trong tay hắn tại nhóm này ám ảnh ma bên trong chỉ có cái này tu vi cao nhất mà cái khác ám ảnh ma đều bị phía trước hắn công kích d a sợ nhộn nhịp đứng tại chỗ không dám động mặc cho hứa xuyên hành động siêu hồn phát động cái này ám ảnh ma biết đến hết thảy đều bị hứa xuyên biết được chương một trăm bốn mươi bảy ma t ổ c âm mưu bị phong ấn ma tổ tại ám ảnh ma trong ký ứ hứa xuyên nhìn thấy cái kia ma vực lanh chúa cái kia luân hồi cảnh chạy tới đỉnh phong đại át ma những cái này luân hồi cảnh ma tộc đều là cái kia át ma h lần này đi ra chính là vì xem xét phía trước nơi này xuất hiện d i biến nếu có trí bảo xuất thế vậy liền không t i ế c bất cứ giá nào mang về nếu như là nhân tộc vậy coi như trận giết chết đi tới nơi này phía sau bọn hắn bất ngờ nút từ một nơi bí mật gần đó ý đồ chờ lấy hứa xuyên cùng chín người khác lưỡng bại câu thương tiếp đó bọn hắn từ giữa đất lợi không chỉ có thể giết chết nhân tộc còn có thể được trí bảo nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có dự liệu được hứa xuyên một cái luân hồi cảnh đều không có người lại có thể một đánh chín thậm chí cái tia cuối cùng một đao kèm thêm lấy đem bọn hắn một đội ma tộc cũng toàn bộ chém giết chỉ có bọn hắn mấy cái ám ảnh mà sống tiếp được a thật là đánh ý kiến hay hứa xuyên không khỏi khét cười một tiếng những ma tộc này tại trong ma vực kia đều đ ầ n đ ộ ợ t chỉ có luân hồi cảnh tu vi nhưng mà một điểm kinh nghiệm thực chiến đều không có trọn vẹn liền là cái thùng giống đội thanh bình thường luân hồi cảnh v õ giả e rằng hứa xuyên đao vực mới bày ra liền sẽ bị hắn phát hiện sao có thể đợi đến hứa xuyên một đao rơi xuống cũng còn không phản ứng hứa xuyên đao vực từ vừa mới bắt đầu liền bao phủ nơi này tất cả mọi người bao gồm những ma tộc này hắn không có nghĩ qua thả bất luận cái nào tha mạng đại nhân tha mạng không hổ là luân hồi cảnh ma tộc trong tay hứa xuyên cái này ma tộc tại trải qua hứa xuyên siêu hồn phía sau cũng không có lập tức tử vong chỉ là tinh thần có chút hỗn loạn khí tức có chút mỏng manh nhưng mà trung quy là đã sống xuống hắn bắt đầu hướng hứa xuyên cầu xin tha thứ nhưng mà hứa xuyên chỉ là mạnh mẽ với lại tên ma tộc này cái cổ liền bị hứa xuyên cho bấp gãy mất đi tiếng động thiện tay đem thi thể ném tới một bên ma tộc mà thôi căn bản không đáng đến đồng tình trông thấy hứa xuyên sát phạt quyết đoán mà khác mấy cái ám ảnh ma cũng là hù dọa đắc chí đàn sát phạt dùn sợ tiếp một cái bị hứa xuyên siêu hồn ma tộc liền là chính mình. mà hứa xuyên cũng không có để bọn hắn chờ lâu tại triệt để tiêu hóa cái này ám ảnh ma ký ức phía sau hứa xuyên lần lượt từng cái đối còn lại mấy cái ám ảnh ma tiến hành siêu hồn theo sau chém giết tại chọn đọc mấy cái ám ảnh ma tất cả ký ức phía sau hứa xuyên cũng coi là triệt để minh bạch cái k i ê u ma vực lãnh chúa muốn làm gì trong ký ức biểu hiện ma vực bên trong một mực lưu truyền một truyền thuyết như thế tại ma vực lòng đất phong ấn một cái đặc thù ma tộc theo nhân ma đại chiến một mực bị phong ấn tới bây giờ mà bọn hắn những ma tộc này tồn tại chính là vì nuôi dưỡng cái này ma tộc toàn bộ ma tộc chỉ cần có ma khí cung ứng liền có thể đủ bất tử bất diệt vô luận bị đánh g i ế t bao nhiêu lần đều có thể đủ trùng sinh nhưng mà hắn trùng sinh có một cái đặc biệt điều kiện đó chính là yêu cầu một cái tu vi chí ít tại luân hồi cảnh trở lên thân thể chỉ có dạng này hắn có thể đủ mượn thể trọng sinh đây cũng là vì cái gì c ổ chiến trường đại trận sẽ hạn chế hết thể người cùng ma tộc tu vi đều phải tại thông thiên cảnh trở xuống nguyên nhân cái này ma tộc có đế tôn cảnh tu vi lúc trước bị nhân tộc đế tôn không biết rõ giết chết bao nhiêu lần vẫn như trước không có thể giết chết hắn hắn trong thời gian ngắn mượn thể trọng sinh cũng rất nhanh khôi phục lại đình phong không có cách nào cuối cùng c h ỉ có thể đem phong ấn hy vọng có thể dựa vào thời gian đem ma d i ệ t ma tộc cường giả cuối cùng cũng tìm được nơi phong ấn nhưng mà bởi vì ma tộc liên tục bại lui nguyên nhân còn không chờ đem giải cứu ra đã đến rút đi thời điểm bất đắc dĩ dùng vô cùng bí ẩn thủ đoạn tại phong ấn bên trên bày ra một cái ma vực đem một chút đê cấp ma tộc đặt ở trong đó dùng tới nuôi dưỡng cái này ma tộc nguyên lai ma vực là như vậy tới hứa xuyên sờ lên cảm như có điều suy nghĩ về phần tại sao cái kêu ma tộc lanh chúa sẽ đem ma tộc đều theo ma vực bên trong đội ra hứa xuyên cũng tại bọn hắn trong ký ức đạt được đáp án Cái kêu ma tộc lánh chúa cuối cùng cái tộc cùng cái tộc dịch mực phục cái tộc. cũ có công, cái tộc chúa cái chính chính cảnh. lánh pháp pháp lánh trải qua vài tiến nơi biết giao Đi liền biện khôi biện biện thiên kêu kêu không kêu kêu không không qua ma trăm năm thăm ma ma làm một ma ma một mình ra phía sau, đang nữa phía sau, Thử ít thể thành、công. thế đột thông là là phong ấn, nghĩ vẫn như này ma tộc lánh chúa nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là chính mình đột phá rõ vào dò, gì. đó xem như luân hồi cảnh đi đến cực hạn ma tộc nếu không phải cổ chiến trường hạn chế hắn đã sớm tiến vào thông t h i ê n cảnh thậm chí là thiên vương cảnh mà có thể đại ể hắn t bên trong chiến trường cổ quy mô ma tộc xuất hiện tự nhiên cũng là đưa tới ninh thương thiên chú ý vậy mới đã có hứa xuyên bọn hắn tiến vào cổ chiến trường tra xét nhất ẩm nhất trác ý bảo số mệnh ở giữa tự có liên hệ cái này đặc thù ma tộc chúng sinh đông n ự c sợ là sẽ phải bị một chàng to lớn tiếp nạn hứa xuyên ở trong lòng suy nghĩ chuyện này hậu quả đế tôn cảnh c á t ma mặc dù chỉ là mới trùng sinh nhưng kỳ thật lực cũng là rất khủng bố tại bây giờ đông n ự c cái này không có đế tôn hoàn cảnh phía dưới e rằng cực kỳ khó đối phó đồng thời nếu là tôn này ma tộc lần nữa mở ra ma giới vết nứt cái kia còn có khả năng có thể sẽ lần nữa nhấc lên nhân ma đại chiến tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh ánh mắt bén nhọn theo mắt hứa xuyên bên trong bắn mạnh mà ra hắn hiện tại tu vi liền luân hồi cảnh đều không có một khi nhân ma đại chiến bạo phát hắn cùng pháo hôi không hề khác gì nhau có thể nói đến lúc đó không có thông thiên cảnh tu vi đều chỉ có một con đường chết hắn nhất thiết phải ngăn cản một bên khác ma vực một tòa tràn đầy hắc cám trong đại điện ma tộc lãnh chúa nhìn xem cái kia ghi chép thủ hạ mình tinh huyết lệnh bài vỡ vụn biết chính mình phái ra một đội luân hồi cảnh hộ vệ tất cả đều chết sắc mặt hắn có chút khó coi xem như ma vực bên trong đỉnh tiêm ma tộc luân hồi cảnh ma tộc chết một cái liền ít đi một cái dù hắn xem như ma tộc lãnh chúa cũng chịu đựng không nổi nhiều như vậy tổn thất người tới hắn đưa tới một cái luân hồi cảnh cựu trọng ma tộc lãnh chúa đại nhân chuyện gì đi vào ma tộc quỳ một chân c h i n đất không mình hành lễ hỏi tại trong ma tộc tôn ti bất luận thế nào phân rất rõ ràng đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình ma tộc nhất thiết phải bảo trì tôn tính ngươi một đội người mang lên ta ma vực bên trong trí bảo ra ngoài xem xét một thoáng là ai đã giết người khác nhất thiết phải đem người này cho ta mang về ta muốn để hắn chết không có chỗ trôn ác ma l ã n h chúa hạ lệnh thuộc hạ tuân mệnh phất phất tay ma tộc l ã n h chúa để cái này ma tộc lui ra ngoài toàn bộ đại điện lại một lần nữa lâm vào trong hạ cám theo hậu ma tộc trưởng chủ mở ra một cái cửa ngầm một đạo thẳng đứng hướng phía dưới thang lầu xuất hiện hắn đạp thang lầu chậm, chậm hướng phía dưới đi đến cuối thang lầu Chỉ thấy một cái to lớn trong chỉ, một dịch thấy huyết huyết thành một to trong trì, một từ tạo mấy đạo đạo lớn đang đen đầu, bị kỵ sau khi đi vào cái này ma tộc lãnh chúa đầu tiên là cung kính thi lễ một cái đã tìm được chưa đầu kia bên trong truyền ra một đạo khiếp người âm thanh còn chưa bất quá thuộc hạ đã đang cực l ự c tìm nghe được thanh âm này cái kia ma tộc lãnh chúa thân thể nhịn không được run một thoáng lập tức cung kính nói vậy ngươi tới làm gì thanh âm kia không cần một chút thì ra ta phái xuất sở có ma tộc động tác đưa tới ngoại giới chú ý đã có nhân tộc đi vào dò xét ta sợ sợ cái gì chương ó ta ở đây, c ỉ một trăm bốn mươi tám linh hữu từ gặp nạn tiến về nghị cách cứu viện hứa xuyên tại giải quyết mất tất cả mọi người cùng ma tộc phía sau vẫn chưa ở chỗ này quá nhiều lưu lại chỉ thấy mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm nháy mắt biến mất tại chỗ mà lúc này cổ chiến trường một chỗ khác một cái áo trắng thiếu nữ ngay tại hốt hoảng chạy trốn trên mình bị thương k h n g nhẹ chính giữa tới phía ngoài bước lên máu tươi đem trên mình áo trắng hơn phân nửa n h u ộ n thành màu đỏ tươi trường kiếm trong tay cũng đã dạn nứt thành hai đoạn áo trắng thiếu nữ chính là ninh hữu tử chỉ là không biết rõ nàng bị cái gì nguy nan lại biến thành hiện tại gián dấp người chạy a người tiếp tục chạy ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu tại sao lương ninh hữu tử một cái thiếu niên áo xanh xuất lĩnh lấy một đám luân hồi cảnh v õ giả không nhanh không chậm đuổi theo ninh hữu tử sắc mặt tràn đầy khôi hài vẻ bừa dương thịnh ngươi đến cùng muốn làm cái gì ninh hữu tử dừng lại thân thể không có ý định tiếp tục chạy trốn quay đầu cùng thiếu niên áo xanh, cũng liền là dương thịnh nhìn nhau. ông thanh lạnh leo mà hỏi phía trước nàng xử suất nhiều loại thủ đoạn b ả o m ệ n h cũng không thể theo dương thịnh cùng hắn một đám tiểu đệ trong tay chạy ra bọn hắn tựa như là mắt sinh trưởng ở trên người nàng đồng dạng vô luận nàng chạy đến đâu đều sẽ bị dương thịnh chỗ tìm tới làm gì đương nhiên là giết ngươi ai bảo ngươi cùng cái kia hứa xuyên đi gần như vậy hết thể người đứng bên cạnh hắn đều muốn chết ngươi cũng không ngoại lệ dương thịnh mới bắt đầu còn cười đùa có thể nói đến đằng sau n g a khí càng ngày càng nặng đến cuối cùng một cố khủng bố cựu hận cùng sát ý từ trong thân thể của hắn bút ra dễ ta ngươi cũng chạy không thoát phụ hoàng ta nhất định sẽ báo thủ cho、ta. linh hữu t ử lau máu trên khoai miệng hung hắn nói nàng không biết rõ vì cái gì cái dương thịnh này đối hứa xuyên sẽ như cái này cựu hận thậm chí đã cựu hận đến một loại tất sát mức độ rõ ràng bọn hắn đều là đến từ một cái thánh địa sư huynh đệ à còn đa tạ công chúa điện hạ ngươi nhắc nhở ta ngài yên tâm ta nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay xử lý ngươi sẽ không để bất luận kẻ nào phát hiện dương thịnh nếu có việc nói nghe lời này linh hữu t ử có chút tuyệt vọng cái này không biết rõ từ đâu xuất hiện dương thịnh thực lực cực mạnh không nói một thân bảo vật tầng tầng lớp, lớp liền linh thương thiên cho nàng rất nhiều bảo mệnh đồ vật đều bị hắn cho từng cái ngăn trở nếu là chết phía trước còn có thể gặp lại ngươi một lần thật là tốt biết bao a linh hữu t ừ nhẹ nhàng cười một tiếng trên mặt có hạnh phúc cùng v ẻ tiếc v ố i tiếp đó c h ậ m c h ậ m nhắm hai mắt lại chờ lợi tử vong nàng sớm đã là nọ mạnh hết đả căn bản đánh không được dương thịnh lại thêm sau lưng dương thịnh những cái tia không sợ chết luân hồi cảnh võ giả nàng càng là không có hy vọng chạy thoát cũng không biết dương thịnh đến cùng là thế nào đem nhóm này luân hồi cảnh võ giả cho mang vào cổ chiến trường bọn hắn tựa như là vô số cố khối lỗi chỉ nghe theo dương thịnh mệnh lệnh thế nào liền lấy lại muốn nhắm mắt đi ngủ ư ta nhìn thời gian còn sớm lấy a đột nhi một cái thanh âm quen thuộc tại ninh hữu từ bên thai vang lên nghe được thanh âm này ninh hữu từ hai mắt rơi xuống từng giọt nóng hởi n h i ệ t lệ là hảo dắt ư ninh hữu từ nhẹ giọng liệu dĩu chậm rãi mở hai mắt ra nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc hứa xuyên nàng có chút khó có thể tin mãi cho đến hắn cảm nhận được hứa xuyên cái kia nóng rực nhiệt độ cơ thể phía sau nàng vậy mới dám tin tưởng hứa xuyên là thật tới người rốt cuộc đã đến hứa xuyên chờ ngươi rất lâu nhìn ngươi tới trên mặt dương thịnh vẻ cừu hận càng lớn sắc mặt âm chầm nói hắn một mực không có giết chết ninh hữu tử chỉ là truy sát nàng nguy dương thịnh biết hứa xuyên nhất định sẽ tới tìm linh hữu tử hắn liền là phải chờ tới hứa xuyên tới tiếp đó một chỗ giết chết bọn hắn ngươi đi mau ngươi không phải là đối thủ của hắn nghe được dương thịnh lời nói linh hữu tử nháy mắt minh bạch hứa xuyên mới là dương thịnh mục tiêu chính mình bất quá là một cái mồi n h ư thôi mục đích đúng là vì dẫn ra hứa xuyên mà bây giờ dương thịnh mục đích đã đạt thành cái kia b ư ớ c kế tiếp liền là giết hứa xuyên không có việc gì giao cho ta hứa xuyên làm linh hữu tử lao đi trên mặt cho đụi nhẹ nhàng nói nhìn trước mắt người cho cảm giác an toàn linh hữu tử lập tức cảm giác trong lòng chạy qua một chút d dương thịnh nhìn xem một màn này lập tức giận dữ hứa xuyên hôm nay là tử kỳ của ngươi thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử vị trí ngươi căn bản không xứng chỉ có ta chỉ có ta mới có thể đủ ngồi lên vị trí này dương thịnh điên c u ồ n g hướng về hứa xuyên giận dữ hết a liền ngươi ngươi xứng s a o hứa xuyên khẽ ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa dương thịnh nhặt mèo âm thanh nói nếu không phải ngươi cái kia trong giới chỉ tàn hồn trợ r ú t ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này sớm biết tại cái kia hoàng kim cổ điện bên trong liền có lẽ giải quyết triệt để ngươi mà không phải chỉ lấy ngươi toàn thân bảo vật tiếng nói vừa ra dương thịnh trong mắt lập tức toát ra chấn kinh cùng vẻ bối rối trong giới chỉ bán đế tàn hồn sự t ì n h hắn nhưng là chưa từng có nói với bất luận người nào nhưng hứa xuyên lại là làm sao mà biết được theo sau hắn bỗng nhiên lại phản ứng lại hứa xuyên nửa câu nói sau ý tứ lập tức trên mặt sát ý cùng tức giận càng lớn nguyên lai là ngươi dương thịnh cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này phía trước tại trong hoàng kim cổ điện hắn thật vất vả lấy được trí tôn cốt bị đoạn toàn thân cao t h ấ p bảo vật đều bị vơ vét sạch sẽ đồng thời còn bị truy sát hắn một mực không có tìm được hung thủ nội tâm sớm đã cựu hận và phần nhưng mà không nghĩ tới người này dĩ nhiên là hứ thù mới thù cũ thêm tại một khối dương thịnh tức giận cùng hận ý đã đạt đến đ ỉ n h phong hắn hiện tại hận không thể giết hứa xuyên phía sau ăn thịt hắn uống hắn máu cho ta bên trên giết hắn dương thịnh ra lệnh một tiếng sau lưng một đám luân hồi cảnh võ giả cùng nhau tiến lên hắn muốn để hứa xuyên cảm nhận được thống khổ mà hứa xuyên không nói thêm gì nữa hướng ninh hữu từ bỏ vào đi một cái yên tâm ánh mắt theo sau mũi chân điểm nhẹ bay lên không trung r ồ i ra nằm đấm từng cái bốc l ử a chị quyển ấn xuất hiện tại không trung v ơ anh quyển ấn bay ra đánh vào những cái này chịu đến dương thịnh không chế võ giả trên mình nhưng mà những võ giả này trực tiếp ngạnh kháng tới một q u y ề n này liền ngực đều bị đánh xuyên một cái lỗ thủng lại không có kêu lên một tiếng liền cái này a hứa xuyên ta nhìn ngươi cũng không được a dương thịnh lập tức t r ư ờ n g kiếm trong tay chỉ hướng hứa xuyên mặt mũi tràn đầy chế dây ức nhưng mà một giây sau hắn liền không cười được chỉ thấy những cái kia võ giả thân thể nhanh chóng dạn ư ớ c theo sau vỡ thành từng khối rơi trên mặt đất nhưng không có một chút huyết dịch chuyển ra thằng đến lúc này linh hữu từ mới hiểu được vì sao những võ giả này vì cái gì hùng hãn không sợ chết nguyên lai、like、đều là dương thịnh dùng võ giả luyện thành k h i lối ngươi dĩ nhiên tu luyện ma công n i n h hữu t ử phẫn nộ đối dương thịnh nói nhưng mà dương thịnh đối cái này không chút nào để ý bất quá là đem những cái này người chết thi thể lại lợi dụng một chút thôi có cái gì ngạc nhiên ma công nào bất ma công chỉ cần có thể giết chết hứa xuyên hết thể đều có giá trị theo sau mà tâm trầm lần nữa theo trong nhẫn chữ vật triệu hồi ra một đống tu vi cao hơn luân hồi cảnh khôi lỗi hắn muốn mượn cái này tiêu hao hứa xuyên thực lực dĩ nhiên tu luyện ma công vậy ngươi chết không có gì đáng tiếc hứa xuyên nói có bản lanh đó vậy ngươi tới z ta a từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy dương thịnh không ngừng kêu gào nói tiếp lấy để khôi lỗi đối hứa xuyên tiến công t r ư ớ c 149, cùng độ mạt lộ dương thịnh bán đế tàn hồn hiện theo lấy khôi lỗi tiến công dương thịnh cũng động lên hắn biết chỉ dựa vào những khôi lỗi này căn bản không có cách nào đ ố i hứa xuyên tạo thành tổn thương gì nhất thiết phải muốn hắn đích thân xuất thủ chỉ thấy dương thịnh thân thể chấn động toàn thân nguyên lực đột nhiên bạo phát một cỗ khí thế kinh khủng t ừ trên người hắn phát ra tiếp lấy thuận thế thân thể xông về phía trước muốn mượn hứa xuyên xuất thủ công kích khôi lỗi khe hở tập sát hứa xuyên nhưng mà hứa xuyên không chút nào sợ hãi hắn ung dung lấy ra không q u n nghiênh hướng phía trước một chém và anh tiếng nổ cực lớn lên một đau kia chém ở những khối lỗi kia bên trên nháy mắt đem toàn bộ diệt s á t theo sau hứa xuyên một cái lăng không xoay tròn tránh thoát dương thịnh trường kiếm tay kia không quên cũng là chém về phía đầu dương thịnh dương thịnh thân thể trùng xuống tránh thoát hứa xuyên một đau kia thật giống một cái chân mượn cá chạch hứa xuyên cười nhạo nói n g ư ơ i dương thịnh bị những lời này cho hận nói không ra lời nhưng trường kiếm trong tay lại không chút nào yếu đi hắn muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đi hứa xuyên không thể kéo thời gian quá dài chậm thì sinh biến hứa xuyên nhìn dương thịnh càng lăng lệ kiếm chiêu cũng là cười nhạt một tiếng muốn tốc chiến tốc thắng vậy ta liền thoả mắt ngươi cho đến lúc này hứa xuyên mới lây ra chính mình bản lĩnh thật sự vừa mới bất quá là muốn thử một lần dương thịnh sâu cả thôi đã đối phương không muốn kéo xuống đi vậy liền không cần thiết lại cùng hắn chơi c h n g thiên thí thần đao hồn nháy mắt quý vị đao vực bày ra đem dương thịnh bạo p h ủ thí thần đao pháp sát chiêu mạnh nhất sử dụng ra trên bầu trời xuất hiện lần nữa cái kia khủng bố đao khí bất quá đối mặt hứa xuyên một chiêu này dương thịnh như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng sắc mặt không có chút nào biến hóa thậm chí còn có chút đã tính trước n g i đã sớm để phòng ngưng một chiêu này thật coi ta vẫn là ho dương thịnh đối hứa xuyên hét lớn một tiếng một cũ khủng bố tinh thần lực thấu thể mà ra, trực trùng vân tiêu cái k i a khủng bố tinh thần lực nháy mắt xông phá hứa xuyên đao vực đao vực gáp c h ế biến mất dương thịnh như là nối l ỏ n g một hơi đồng dạng trên mặt lộ r a mỉm cười đã k ý. người lao này vực cũng bất quá như vậy tiếp xuống liền để ngươi xem một chút ta dương thịnh s á t chiêu mạnh nhất một kiếm khai thiên dương thịnh hét lớn một tiếng cả người bay lên không trùng hứa xuyên mầng đầu nhìn tới chỉ thấy trong bầu trời xuất hiện một đạo che khuất bầu trời kiếm khí không chút nào so hứa xuyên đao khí kém đến đi đâu tới đi hứa xuyên không tiếp nổi một kiếm này, ngươi liền dương thịnh âm thanh truyền đến mang theo một chút khiêu khích vẻ đắc ý một chút ngưng c u n g tiếng nói vừa ra kiếm khí này rời khỏi tay thẳng đến hứa xuyên mà đi kiếm khí bên trong bị thêm vào khủng bố s ắ c ý làm thiên địa cũng vì đó biến s á c tại cảm nhận được một kiếm này uy lực thời gian phía dưới ninh hữu tử cũng lo lắng nhìn xem hứa xuyên sợ hắn không địch lại dương thịnh mấy lần muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại sợ làm phiền đến hứa xuyên bất quá hứa xuyên ngược lại rất bình tĩnh lẳng lặng chờ lấy một đạo kiếm khí này đến đợi đến kiếm khí sắp đâm chúng hắn thời điểm hắn xuất thủ huy động k ô n g quên đao hai đạo khủng bố công kích đụng vào nhau buộc phát ra l ó a mắt bạch quang toàn bộ cổ chiến trường đều có thể nhìn thấy nơi đây dâng lên một đoá to lớn mây hình ấm nhìn thấy một màn này v õ giả đều vì đó biến sắc bọn hắn không rõ tại bên trong cổ chiến trường này rõ ràng chỉ có luân hồi cảnh v õ giả thế nào sẽ xuất hiện vượt qua luân hồi cảnh công kích cái này cũng để bọn hắn bắt đầu lo lắng có phải là hay không cổ chiến trường sinh ra biến cố gì mà ở vào trận này tranh đấu trung tâm hai người bốn mắt đối lập dương thịnh có chút khó có thể tin vì cái gì hứa xuyên có khả năng như vậy nhẹ nhõm liền phá hết chính mình một chiêu này rõ ràng chính mình một kiếm này đã vượt qua luân hồi cảnh đặt tới thông tin ê cảnh cấp độ mà hứa xuyên bất quá là một cái n ế t bàn cảnh thôi hắn dựa vào cái gì dương thịnh có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ mình luyện võ đạo đều là giả chẳng lẽ mình bị thủy lão lừa gạt hắn lâm vào nồng đ ậ m bản thân trong hoài nghi mà hắn trong giới chỉ thủy nghị thần cực kỳ hiển nhiên cũng nhìn ra một màn này tranh thủ thời gian tỉnh lại p h o n g n ữ a ngươi đ ừ n g lâm vào hứa xuyên an bài cho ngươi trong cạm b ẫ đi trong giới chỉ chuyến gia thủy n g h thần lo lắng vạn phần âm thanh lúc này hắn chỉ là tàn hồn vừa mới khôi phục lại căn bản không có cách nào làm ra cái gì chủ động sự t ì n h hắn hiện tại hết t h ả đều muốn dựa vào dương thịnh có thể nói hắn cùng dương thịnh chính là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục tồn tại nhưng bây giờ dương thịnh lâm vào thật sâu trong hoài nghi không nhúc ních mà đối diện hứa xuyên đã chuẩn bị bắt đầu lần tiếp theo công kích khiến hắn làm sao có thể không n ộ i vã mà lúc này hứa xuyên động lên khoe miệng của hắn hơi hơi nhích lên khi thiên ngọc phụ bị kích phát hứa xuyên thân thể lập tức liền biến mất không có tung tích gì nữa có thể theo tỉnh lại nhanh tỉnh lại thùy nghị thần không ngừng kêu gọi dùng số lượng không nhiều lực lượng linh hồn kích thích dương thịnh cuối cùng dương thịnh theo trong hoài nghi tỉnh lại nhìn thấy hứa xuyên biến mất kinh hãi sau một khắc hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo lập tức quay người dơ kiếm ngăn cản đinh đương đao kiếm tương giao phát ra một trận kịch liệt á n h lửa dương thịnh thân hình nháy mắt nhanh lùi lại giờ phút này hắn rốt cuộc biết hứa xuyên kinh khủng một cố khí tức tử vong nồng n ặ n g rơi vào trong lòng dương thịnh hứa xuyên đánh lén có gì tài ba có bản sự cùng ta chính diện một trận chiến a hứa xuyên một kích không chúng nháy mắt biến mất, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để dương thịnh nhịn không được mở miệm nói ra hắn mới nói chuyện một cái quả đấm to lớn thẳng tắp hướng về hắn đánh tới một quyền này h ứ a xuyên s ử xuất hạo nhận thần quyền sát chiêu lại thêm chính mình tất cả thần thông cùng số mệnh uy lực của một quyền này đạt tới một mức độ khủng bố mà ở khi thiên ngọc p h ù ẩn tàng phía dưới dương thịnh căn bản không có nửa điểm phát giác khủng bố nắm đ ấ m trực tiếp đánh vào dương thịnh trên ngực g i a n g r á c một tiếng dương thịnh trước ngực trực tiếp bị hứa xuyên một quyền đánh sụp đổ xuống、Khủ. dương thịnh ho ra một miệng lớn máu tươi liền tinh thần đều có chút h i ệ t i cực kỳ hiển nhiên h ứ a xuyên một quyền này cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ cái này dương thịnh càng không phải hứa xuyên đối thủ. ngươi không phải là đối thủ của ta ta nói vẫn là để ngươi trong giới chỉ cái vị kia đi ra a làm hứa xuyên lần nữa nhắc lên việc này thời điểm dương thịnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn trong giới chỉ cất giấu một vị tàn hồn sự tình hắn chưa từng có nói với bất luận kẻ nào nhưng hứa xuyên l ạ i như thế nào biết đến đây nhưng mà hứa xuyên cũng sẽ không giải thích cho hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào dương thịnh giới chỉ a một đạo tiếng thở dài vang lên theo sau một đạo hư hảo thân ảnh theo dương thịnh trong giới chỉ bước ra hiện lên ở tất cả mọi người trước mặt đạo này hư hảo thân ảnh liền là bán đế cường giả thủy nghị thần hứa xuyên ngược lại rất lạnh hắn rất sớm đã rõ ràng chuyện này nhưng ninh hữu từ liền rất giật mình nàng không nghĩ tới dương thịnh trong giới chỉ thật là có một cường giả tàn hồn tồn tại vị này hứa thánh tử ngươi cùng dương thịnh đều là thái nhất thánh địa đệ tử có thể hay không thả hắn một mạng t h ủ y nghị thần đi ra chuyện thứ nhất liền là thay dương thịnh cầu xin t h ả thứ chương một trăm năm mươi hứa xuyên chiến tàn hồn thả hắn một mạng hắn đều muốn giết ta ta còn thả hắn ta là choáng váng vẫn là đầu góc ngươi có hố hứa xuyên nhưng một chút cũng không quen lấy thủy n g h thần trực tiếp đôi hắn dễu cực nói tả hữu bất quá một cái bán đế tàn hồn thôi phía trước liền đế tôn cảnh thần hồn đều bị chính mình giết chết còn sợ ngươi một cái nửa chết nửa sống tàn hồn thật là c h ọ c cười ngươi không biết tốt xấu thùy nghị thần nghe nói như thế sắc mặt lập tức gầm trầm xuống trong lòng tức giận liên tục xuất hiện hắn trọn vẹn không nghĩ tới một cái niết bàn cảnh v õ giả cũng dám đối với mình nói như vậy trọn vẹn lật đổ hắn nhận thức tuy là hắn hiện tại chỉ là một cái tàn hồn nhưng cũng không phải một cái niết bàn cảnh v õ giả có khả năng tùy tiện nhục nhã nhưng sau một khắc hắn liền đổi sắc mặt bởi vì hứa xuyên triệu hắn ra hoàng kim cổ điện cầm trong tay vớt vớt nhìn thấy vật này một cỗ từ bên trong ra ngoài tản ra sợ hãi ngay mắt liền đánh lên trong lòng của hắn hắn lập tức nhớ lại đoạn kia hắn căn bản không muốn lại nhớ lại chuyện cũ hắn năm đó bằng vào bán đế cảnh giới xông vào hoàng kim cổ điện vốn cho rằng sẽ rất thoải mái thật không nghĩ đến hắn liền hoàng kim cổ điện cửa chính đều không có tiến vào liền trực tiếp bị cổ điện phòng ngự đại trận cho rào sát l ụ c thân triệt để vất diệt chỉ còn lại có một tia tản hồn trốn vào cổ điện thế giới bên trong ngủ say nhiều năm cuối cùng bị dương tịnh chỗ đánh thức nguyên cớ nhìn thấy vật này hắn mới sẽ như vậy sợ hãi cố nén sợ hãi trong lòng thủy nghị th như vậy đi nếu là ngươi nguyện ý thả dương thịnh một ngựa ta đem ta tất cả chuyển t h ừ a đều cho ngươi một phần cũng bảo đảm dương thịnh vĩnh viễn sẽ không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện đồng thời nơi này phát sinh hết thảy cũng sẽ không cho người ngoài biết nói ngươi nhìn dạng này được không t h ủ y nghị thần nói xong mong đợi nhìn xem hứa xuyên hắn hiện tại căn bản không có chút nào lực lượng đối phó hứa xuyên chỉ có thể khẩn cầu hứa xuyên có khả năng thả b ọ n hắn lao sư ngươi làm gì giết hắn a dương thịnh lúc này còn không phân rõ tình thế gặp thủy nghị thần nhận tội trực tiếp gấp hướng về hắn hô lớn nghe được thanh âm này thủy nghị thần mặt nháy mắt đen、lại. ngươi không nhìn thấy lao tử đều một mực cung kính không dám ra tay ư ngươi còn dám nói loại lời này hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận thế nào lúc trước liền theo dương thịnh r a hoàng kim cổ đến đây nếu là hắn sớm biết dương thịnh là loại này người không có đầu óc đã sớm b ưng tha hắn càng chưa nói đem một thân truyền thừa đều truyền cho hắn cái này sao hứa xuyên ma sắc cảm tự hồ là thật đang tự hỏi thùy nghị thần cũng mong đợi nhìn xem hứa xuyên hy vọng hứa xuyên có khả năng thả bọn hắn nhưng tiếp xuống hứa xuyên lời nói liền triệt để đánh nát trong lòng bọn hắn h u y t ư ở n g đương nhiên là không thể nào ta đã nói rồi hắn h còn có ngươi hôm nay liền cùng hắn cùng c h ế t ta đã sớm chết tiệt lao giả hứa xuyên cười cười không có chút nào cho cái này bán đế tàn hồn mặt mũi chỉ bằng hắn dám đối linh hữu từ xuất thủ đem linh hữu từ cho biến thành dạng này một bộ bộ dáng chật vật nếu không phải hắn tới rất nhanh e rằng linh hữu từ đã hương tiêu ngọc vẫn chỉ có đem diệt sát mới có thể đủ đánh tan trong lòng hắn hận ý k i người h n quá đáng lao sư hắn hứa xuyên là sẽ không bỏ qua cho chúng ta liều mạng với ngươi lúc này dương thịnh còn tại không ngừng giật dây thủy nghị thần xuất thủ mà thủy nghị thần cũng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c tưởng tượng hắn xem như bán đế thời điểm từ trước đến giờ đều là người khác đối với hắn ủy khúc cầu toàn lúc nào đến phiên hắn như vậy ăn nói khép nép chó gấp còn nhảy tường đây chớ nói chi là hắn thủy nghị thần bị phẫn nộ choáng váng đầu góc thủy nghị thần đã đem hoàng kim cổ điện uy hiếp cho ném ra sau đầu hắn không tin một cái nết bàn cảnh v õ giả có khả năng thôi động hoàng kim cổ điện mon chí bảo này hắn thủy nghị thần cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc đã hứa xuyên không chịu thả dương thịnh thậm chí không ngông thả hắn vậy hắn cũng chỉ có thể liều chết một phen không tiếp tục mở miệng thủy nghị thần lấy hắn bán đế tàn hồn cường đại tinh thần lực nháy mắt xâm chi Mà Dương theo ị n Nghị Thần Muôn cũng là kích động không h Thủy thủ, kích gặp tiếp xuất thôi, trực là đ m quyền khống chế thân thể nộp n chế thể g ra à i Nội tâm hắn tin hắn tưởng vững chắc, xuyên tâm thực chắc, hứa lấy ự c cường đại tới đâu, cũng sẽ không là thủy Nghị Thần đại đâu, đối tới Thủy thủ. Theo sẽ là l thân thể của hắn bị thủy nghị thần n ắ m trong tay dương thịnh tu vi bắt đầu quỷ dị tăng lên bốn phía tất cả năng lượng bị dương thịnh nục thân hấp thu rất nhanh tu vi của hắn liền trực tiếp tăng lên tới luân hồi cảnh định phong tuy là cảnh giới vẫn là luân hồi cảnh nhưng cả người khí thế còn có chân thực thực lực sớm đã đột phá đến thông thiên cảnh、Ồ. lao ra ra bám thân tiếp nhận chiến đấu hứa xuyên rất hứng thú nhìn xem một màn này không chút nào sợ thường ngày chỉ có tại tiểu thuyết bên trong mới có thể nhìn thấy tình tiết không nghĩ tới hôm nay còn thật có thể trông thấy thú vị tới đi liền để ta nhìn một chút ngươi cái này bán đế tàn hồn có mấy phần thực lực hứa xuyên cười cười có thân thể cảm giác thực tốt ta ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi thùy nghị thần cảm thán nói hắn không biết do đã mất đi nhục thân đã bao nhiêu năm hiện tại lại một lần nữa có nhục thân cảm giác này quả thực là thoải mái không được đồng thời hắn cũng tại cấp tốc thích ứ n g gỗ thân thể này rất nhanh hắn liền triệt để nắm trong tay dương thịnh thân thể hắn khi còn sống tốt xấu là một vị bán đế kinh nghiệm chiến đấu không biết rõ mạnh hơn hứa xuyên bao nhiêu t h ủ y nghị thần lập tức trường kiếm đối hứa xuyên một kiếm đâm ra một kiếm này nhìn lên rất là thông thường nhưng lẩn chứa thủy nghị thần đối kiếm đạo lý giải hắn cũng là một tên kiếm tu bằng không thì cũng sẽ không chú ý dương thịnh có khả năng dựa vào kiếm đạo đi lên bán đế cảnh giới kiếm đạo của hắn vốn là cực kỳ c ư n g hãn vô số kiếm khí hướng về hứa xuyên đánh tới hứa xuyên không sợ toàn thân nguyên lực bành trướng toàn lực rót vào không quên bên trong đồng thời đủ loại thần thông cùng mệnh cách đồng thời sử dụng ra. hắn muốn thử một chút tại không sử dụng hoàng kim cổ điện dưới tình huống thực lực của mình đến tột cùng đánh thắng được hay không một cái có thể so thông thiên cảnh tứ trọng vó giả chém ra một đao ra chỉ thí thần đao pháp lập tức khủng bố sát khí cùng sát khí chưa từng lưới bên trong sông ra một đao vỡ vụn không gian cái kia khủng bố đao khí trực tiếp đem thủy nghị thần đâm ra kiếm khí cho biến mất đồng thời hứa xuyên dậm chân mà lên một tay cầm đao vung đi tay kia thì là năm đấm năm chặt cường hãn quyền ý phát ra giờ khác này mới là hứa xuyên mạnh nhất thời điểm vô luận phía trước cái nào một trận chiến đấu hứa xuyên đều là đơn thuần dùng đ không có một lần giống bây giờ đồng dạng một tay cầm đao một tay nắm quyền cả người như là hàng thế thần chỉ, toàn thân tản r a kim quang cùng lúc đó còn có khủng bố nhiệt độ cao quanh quẩn ở chung quanh hắn giờ khắc này thái dương thánh thể bị thôi động đến cực hạ hai đạo kim quang theo trong mắt hứa xuyên bắn ra phóng lên tận trời đối mặt hứa xuyên cường hạn thế công tại dương thịnh thể nội thủy nghị thần cũng là s ư ớ c sở h i ệ n nhiên hứa xuyên thực lực chân thật viễn siêu tưởng tượng của hắn bất quá hắn y nguyên không cảm thấy hứa xuyên tại không sử dụng hoàng kim cổ điện dưới tình huống có khả năng đánh thắng được hắn ánh mắt lõi lên trường kiếm dơ、cao. một đạo như là m ộ u bạc trưởng hạ kiếm khí ẩm ẩm nghiền ép mà xuống l i ê n hư không đều bị đạo kiếm khí này áp đến không ngừng nghiền nát nhìn ta một kiếm này ngươi còn có thể hay không đỡ được thùy nghị thần nhàn nhạt mở miệng nói ra hắn lúc này lực lượng rất đủ hứa xuyên hàng ngũ trong mắt hắn phán g phất giống như vai hề chương một trăm năm mươi mốt nghiêng về một phía chiến đấu vây anh cả hai công kích tương giao nháy mắt nổ bể ra tới mạnh liệt nguyên lực như là núi lửa bạo phát đồng dạng phun ra tới giờ khắp này thiên đ i ệ chấn động trong bầu trời xuất hiện một vòng đại nhật ẩm vang nổ tung toàn bộ cổ chiến trưởng đều đang run dậy một quần kia một đao cùng một kiếm kia tương giao phản p h ấ t chư thiên cũng phải nát nước đồng dạng trong cuộc chiến trường thiên tiêu tại cảm nhận được c ố này chiến đấu khí tức phía sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức rời xa chỗ này nơi thị phi m à tới gần nơi này ma tộc cũng là nhộn nhịp thoát đi muốn trở lại trong ma vực kia mà giờ khác này dù cho là thủy nghị thần cũng là đổi sắc mặt hứa xuyên nhục thân lực lượng còn có đao đạo cảm n ộ quá mạnh dù cho hắn chính là bản đế hắn cũng không dám nói chính mình đỉnh phong thời kỳ có hứa xuyên như vậy cường hãn nhục thân cùng đôi kia đao đạo cảm hộ chỉ bằng vào nhục thân hứa xuyên liền đã mau đánh ph càng đừng đề cập cái kêu h ủ thiên diện địa một đ a o làm sao lại như vậy hắn thế nào sẽ mạnh đến loại trình độ này thùy nghị thần trấn kinh hắn ngang dọc bao nhiêu năm thấy qua thiên tài không biết bao nhiêu tại trong ấn tượng của hắn như là dương thịnh như vậy thiên tài đã là thế gian hiếm có không phải hắn cũng sẽ không cùng dương thịnh đi như hứa xuyên dạng này tuyệt thế yêu nghiệt hắn là từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua thậm chí tại trong ấn tượng trong lịch sử đều không có mấy cái có thể hơn được hắn hắn lúc này rõ ràng bắt đầu có chút sợ hãi hứa xuyên hứa xuyên thực lực cường đại như thế hơn nữa trong tay còn có hoàng kim cổ điện loại trí bảo này hắn cũng không thể trăm phần trăm xác định hứa xuyên không thể vận dụng chẳng lẽ ta hôm nay lại ở chỗ này là xe thủy nghị thần sắc mặt biến hóa thầm nghĩ trong lòng nhưng mà chờ hắn còn tại suy nghĩ thời điểm hứa xuyên lần công kích sau tới hứa xuyên tay phải đấm ra một quyền tay trái thí thần đạo pháp phát động hai môn đế kinh kết hợp vô hạn thần uy hiện ra so cái gì đại thần thông đều tới khủng bố cổ chiến trường đại địa c h ị không được cường đại như vậy lực lượng tại cỗ này thần uy chấn áp xuống đại địa đức đoạn thành t ư n g tớt k ị c liệt cảm giác nguy cơ đánh tới thủy nghị thần sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng giờ k h ắ c này hắn thậm chí cảm nhận được nguy cơ sinh tử nộ long thăng thiên thụy nghị thần lần nữa xuất kiếm lần này hắn xử xuất chính mình áp đáy hỏng kiếm pháp kiếm pháp này chính là h ắ n bán đế thời điểm chém giết một đầu chân long sáng tạo ra được tên cứ gọi chém long kiếm pháp là một môn thiên gia kiếm pháp một kiếm chém ra mũi kiếm chỗ xuất hiện một đầu chân long hư ảnh phóng lên tận trời hướng về hứa xuyên quyền nhận mà đi ẩm ẩm vang lên lần nữa nổ mạnh chân long cùng hứa xuyên quyền nhận đụng vào nhau của bạo nguyên lực phân tán bốn phía chấn động liên chỗ tại biên giới chiến trường ninh hữu tử đều bị cái này nguyên lực gợn sóng ảnh hưởng thân hình càng đến gần hai người giao chiến địa phương càng là có khả năng cảm nhận được hai người thực lực cường đại linh hữu từ tự nhận chính mình đã coi như là luân hồi cảnh bên trong hiếm có cường giả thiên tiêu nhưng tại đối mặt hai người thời điểm căn bản không nhắc lên được nửa điểm chiến đấu tâm tư chỉ muốn muốn tại chỗ đầu hàng quy xuống đất cầu xin tha thứ đồng thời nàng cũng vào giờ khắp này triệt để nhận rõ chính mình nhận rõ ràng nàng và tuyệt thế thiên tiêu ở giữa khoảng cách nàng ở trong lòng âm thầm thể lần này nếu là có thể chạy đi tất nhiên sẽ cố gắng tu hành võ đạo nàng có thái âm thần nữ truyền thừa lại thêm thiên phú vốn là bất phản bản thân điểm xuất phát liền so người khác không biết rõ cao gấp bao nhiêu lần chỉ cần nàng quyết định tu hành võ đạo nàng rất nhanh liền có thể trở thành võ đạo cường giả ta nhất định phải bắt kịp hứa xuyên giờ phút này nàng ở trong lòng phát ra lời thề đồng thời cũng là hứa xuyên cầu nguyện cầu nguyện hứa xuyên nhất định phải chém giết cái này cháy mà lúc này giao chiến hai người đều bị công kích của đối phương cho đánh ra xa vài trăm thước tại như vậy va chạm kịch liệt bên trong thủy nghị thần bất ngờ bị thương càng nghiêm trọng chỉ thấy hắn cầm kiếm cánh tay kia lúc này máu tươi chảy dòng sương vỡ vụn trực tiếp đâm thủng làn ra trái lại hứa xuyên chỉ là áo quần rách nát khoe miệng có một chút máu tươi thôi nghiêm trọng hơn thương tổn căn bản không có cực kỳ hiển nhiên một vòng này h ứ a xuyên càng hơn một bậc mà thủy nghị thần thì là thua bất quá không biết có phải hay không là bởi vì thân thể này là dương thịnh không phải hắn đến duyên cớ hắn phảng phất cũng không có cảm giác được đau đồng dạng chỉ là nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hứa xuyên vốn không có để ý cái kia thảm không nỡ nhìn cánh tay thủy nghị thần trong ánh mắt loại trừ chân kinh còn có thật sâu kiếm kỵ hắn không thể không thừa nhận h ứ a xuyên cường đại ngoài dự liệu của hắn hắn đánh không được hứa xuyên thậm chí lại như vậy đánh xuống chết nhất định là hắn đây là không chút linh hữu từ gặp hứa xuyên cường thế như vậy cũng là cao hứng không thôi hứa xuyên cố lên giết chết lao quỷ này linh hữu từ lôi kéo cổ họng hô lớn không có chút nào cố kỵ chính mình xem như đại ngụy hoàng triều công chúa thân phận tựa hồ là muốn phát tiết phía trước bị dương thịnh truy sát thời gian dài như vậy tự hận ngươi rất mạnh nhưng đến này là ngừng thùy nghị thần hít sâu một hơi vẻ mặt nghiêm túc nói ra những lời này hắn muốn bắt đầu liều mạng tại tiếp tục như thế chỉ có một con đường chết giờ phút này dương thịnh toàn bộ nhục thân đều nổi lên một tầm tinh huy tại cái này mở tối cổ chiến trường bên trong giống như một vị tinh thần Vô、số s điểm á nhưng g t e đem o trong cơ thể thân, khuyết hắn nổi lên, nhục giống cơ đại là t i h h k ô n Nhưng mà tinh r o n hắn Dương Thịnh nhìn thấy thủy Nghị Thần g cơ c thể thấy Thủy suốt một h Sử ê u à y p í a sau, ngáy m ắ thần đổi sát mặt. sư, mặt. Lao k ô hô n muốn Hắn nội g thể bắt tại to, đ u cấp đoạt t h â thể tinh thần mình quyền không chế. Nhưng của mà, quyền lực của hắn làm sao có khả năng là thủy nghị thần đối thủ rất nhẹ nhàng liền bị hắn cho c h â n áp x u ố n giới d ư ớ Đồ nhi, trong cái kia i ta g chỉ còn có thể phong tồn một đạo thần hồn, tồn ngày một đạo sau hắn lúc này sử dụng ra một chiêu này chính là thất truyền đã lâu tinh thần tiếp dẫn đại pháp lấy nhục thân chi lực tiếp dẫn tinh thần chi lực nháy mắt cường đại bản thân buộc phát ra cực mạnh thực lực nhưng mà cái này một p h á p môn có một cái khuyết điểm trí mạng đó chính là sử dụng phía sau nhục thân vỡ nát thần hồn bị tổn thương tầng tầng tinh thần chi lực hội tụ đến dương thịnh thể nội cô ba động này nghiễm nhiên đã đạt đến thông thiên cảnh thất trọng cấp độ lại mạnh lên ư hứa xuyên nhìn xem cái tia dạy nặng tinh thần chi lực cùng thủy nghị thần không ngừng tăng cao thực lực sắp mặt của hắn vẫn như không hề lay động thậm chí tại hắn trên mình dâng lên một cỗ to lớn trên ý hứa một c ư ớ c này trực tiếp bước ra âm bạo có thể thấy được lực lượng lớn cùng lúc đó sau lưng hứa xuyên dâng lên từng vòng từng vòng đại nhật rất nhanh liền tạo thành một bộ mười ngày l ă n g không dị tượng theo lấy dị tượng xuất hiện một c ố bảng bạc uy áp cũng là ẩm vàng tre lấp mà xuống hướng về thủy nghị thần phóng đi hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết thời đại biến các ngươi những cái này thời đại trước tàn đảng cái kia đi đâu liền bên trên đi đâu chết tiệt cũng nhanh đi chết đi hứa xuyên vừa nói bước chân đạp khắp hư không theo sau đấm ra một quyển thái dương chi lực tràn ậ p sau lưng hắn mười cái thái dương ra chỉ ở quả đấm của h ắ n một cố kinh thiên quyền ý nháy mắt bày ra nhưng mà cái này cũng không tính toán xong hứa xuyên lần nữa thôi động không quên trường đao s ẹ t qua trời cao vạch ra một đạo bà vết dị thường loa mắt cái kêu tán giật mà ra đao mang dường như muốn đem người nhục thân kèm thêm lấy linh hồn đều kéo vào trong đó triệt để xoắn nát gian g i á c một quyền này tại thủy nghị thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp đánh vào trên người hắn chương một trăm năm mươi hai cường thế chân sát luyện hóa thần hồn còn không tính xong không quên xẹt qua trời cao trực tiếp theo sau l ư n g thủy nghị thần một kích phấp một tiếng vang lên lúc này thủy nghị thần bị hứa xuyên một quyền x u n dưới n một, một, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra mà bị chấn áp tại trong nhục thân dương thịnh thần hồn nhìn thấy tình cảnh như vậy trái tim đều đang chảy máu đồng thời cũng đã được kiến thức hứa xuyên thực lực chân chính nếu là không dựa vào thủy nghị thần giữa hai người khoảng cách tựa như là trời hắn hối hận tại sao mình muốn đi trêu chọc hứa xuyên tôn này sát thần quả thực liền là không biết tự lượng sức mình nếu là để hắn lại lựa chọn một lần hắn chắc chắn sẽ không lại t r ê o trọc hứa xuyên sau này có bao xa liền trốn xa hơn có hắn hứa xuyên địa phương liền không có dương thịnh nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận nhìn tinh thần chi l ự c gia thân thủy nghị thần vẫn như c ũ không phải hứa xuyên đối thủ tại c ố kia tuyệt vọng cùng khí tức tử vong bao phủ xuống hắn thậm chí bắt đầu h o á n trách thủy nghị thần h o á n trách hắn tốt xấu một vị bán đế cơn giả cho dù là chỉ còn dư lại tàn hồn cũng không nên đánh không được một cái chỉ có niết bàn cảnh võ giả dù cho cái này niết bàn cảnh viễn siêu người bình thường nhưng sự thật liền là dạng này bất luận kẻ nào cũng không cách nào thay đổi một quên này một đau t như, như thế nào như vậy t h ủ y nghị thần nhịn không được một tiếng ngầm nhẹ như thế nào cường đại như thế hắn không thể nào tiếp thu được một trận chiến này hắn bại cực kỳ triệt đề dù cho hắn xử suất tất cả vừa liếng tất cả thủ đoạn ra hết vẫn như trước không phải hứa xuyên đối thủ thậm chí từ đầu đến cuối hứa xuyên đều chỉ là bị một chút vết thương nhẹ Căn bản n k h ô giờ có thương tổn đến căn bản. Nghị thần chậm chậm thương tổn Thùy thần nghị ơ đến bản. r vào Theo cho trên mặt đất. Theo lấy đục thân t r nục ngác. Hắn dù cho có bản lĩnh lớn mục lấy dù có bằng i lại cũng khác ô n g c h này o thi triển. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, tựa nhật trời Chỉ nhìn như hứa cái kia đại nằm lặng lặng đồng dạng ngang có x u ê n Giờ k hắn suy nghĩ rất nhiều có lẽ từ vừa mới bắt đầu kết quả liền đã quyết định có thể có được hoàng kim cổ điện công nhận người nhưng mà trung pin là trong lòng cái kia một chút may mắn tâm tư tại quậy phá nhưng vận mệnh từ đầu đến cuối không có đứng ở hắn bên này nguyên cớ hắn thua thua ở một cái n ế t bàn cảnh võ giả trong tay hắn lúc này đã bỏ đi chống lại người thắng hắn chậm chậm mở miệng cái k i a thanh em khàn khàn bộc phát vô lực hứa xuyên cuối cùng một quyền k i a m ộ t kiếm không chỉ đối dương thịnh nục thân thương tổn to lớn đối với hắn cũng thần hồn tạo thành kịch liệt thương tổn vốn là kéo dài hơi tàn tàn hồn lại thêm luân phiên đại chiến tiêu hao hiện tại lại bị hứa xuyên thương tổn đến hắn lúc này đã là nọ mạnh hết đà kèm theo dương thịnh nục thân vỡ vụn thanh cho chậm, chậm tiêu tán tại không trung thủy nghị thần thần hồn cũng hiện hiện ra giờ khác này hắn cũng lại áp chế không nổi d hai người thần hồn liền như vậy bạo lộ trong không khí không có khả năng không có khả năng tất cả những thứ này đều không phải thật sự nói cho ta tất cả những thứ này đều không phải thật sự dương thị ngơ h n ngác nhìn một màn này trong miệng mì non hắn muốn nói cho chính mình cái này đều không phải thật sự nhưng ma khí thiêu đốt thần hồn sinh ra khổ sở lại rõ ràng nói cho hắn biết tất cả những thứ này đều như mắt hắn nhìn thấy Cong. trong tay hứa xuyên không quên phát ra một chút đau mang nháy mắt đâm xuyên dương thịnh thần hồn đem hắn đính tại trên mặt đất a đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được kêu thành tiếng vang vọng phiến thiên địa này hứa sư、hình. hứa thanh tử thả ta thả ta cảm giác đau đớn để hắn tỉnh táo lại thần hồn hai đầu gối quỳ xuống đất điên cuồng cầu xin tha thứ ý đồ để hứa xuyên xem ở đồng môn mặt m ũ i tha hắn một mạng nhưng mà điều này có thể sao thả ngươi ngươi truy sát hữu tử thời điểm có bao giờ nghĩ tới thả nàng ngươi muốn dẫn ta đi ra giết ta thời điểm có bao giờ nghĩ tới thả ta hứa xuyên chậm chậm đáp xuống dương thịnh trước người khinh miệt đối với hắn nói dương thịnh bị hỏi giật mình đúng a hắn tử vừa mới bắt đầu không có tính toán thả ninh hữu tử cũng không có dự định thả hứa xuyên nhưng trong lòng kịch liệt cầu sinh dục vọng để hắn mở miệng lần nữa hứa sư huynh bỏ qua cho ta đi ta cũng không dám nữa ta phát t h ệ dương thịnh leo đến dưới chân hứa xuyên ôm lấy hai chân của hắn nhưng mà hứa xuyên thần sắc lạnh lẽo lạnh lùng nhìn xem một màn này ngươi vẫn là ngoan ngoắn đi chết đi đừng nhiễm bẩn con mắt của ta hứa xuyên nâng đao liền muốn cho dương thịnh thần hồn một k í c h cuối cùng đúng lúc này thùy nghị thần thần hồn đột nhiên bạo phát nháy mắt đi tới trước người hứa xuyên theo sau đột nhiên đem dương thịnh thần hồn vứt ra ngoài chính mình thì là quấn lên hứa xuyên đỗ nhi chạy mau đây là lao sư có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng thủy nghị thần đối sau l ư n g điên c u ồ n g chạy trốn dương thịnh quát lập tức liền muốn tự bạo thần hồn muốn làm dương thịnh kéo dài một chút thời gian nhưng mà hứa xuyên trên mình kim quang lại lên nháy mắt đem thủy nghị thần thần hồn cho chân áp xuống cảm thụ được cái kia quen thuộc mà khí tức kinh khủng thủy nghị thần giật mình nhìn xem hứa xuyên ngươi dĩ nhiên thật sự có thể không chờ hắn nói hết lời hoàng kim cổ điện liền trực tiếp đem thủy nghị thần thần hồn cho chân sát biến thành tinh thuần thần hồn chi lực xử lý sạch thủy nghị thần phía sau hứa xuyên nhìn xem đi xa dương thịnh đi tới trước mặt hắn rất h ứ n g t h ú đánh giá hắn trốn a ngươi tiếp tục trốn a hứa xuyên nói hứa xuyên ngươi không được chết tốt ngươi dám giết ta sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi biết rõ chính mình đã không đường có thể trốn dương thịnh mở miệng đối hứa xuyên chửi bới nói muốn lấy cái này để xuống sợ hãi trong lòng tình trạng ồ đúng rồi ngươi còn có cái sư phụ ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất hứa xuyên vậy mới nhớ tới cái này dương thịnh chính là thái nhất thánh địa tử dương phong chủ lý vô cực quan môn đệ tử nhưng thì tính sao tựa như ngươi nói ngươi chết ở chỗ này mặt loại trừ ta còn có ninh hữu tử lại có ai sẽ biết đây hứa xuyên mấy câu nói chỉ để đem nội tâm dương thịnh một tia hy vọng cuối cùng cho đánh nát gặp hắn không nói thêm gì nữa hứa xuyên cũng lười đến kéo dài nữa vạn linh đỉnh xuất hiện tại trong tay trực tiếp đem dương thịnh thần hồn cho hút vào trong đó theo sau trong tay giấy lên thái dương chân hỏa một cỗ khủng bố luyện hóa chi lực hiện hiện ra a đau thật là đau thà ta tiếng kêu thảm thiết thê lương theo dương thịnh trong miệng phát ra thần hồn của hắn tại không ngừng tán loạn mấy tức phía sau vạn linh đỉnh luyện hóa chi lực từng bước tăng cường dương thịnh tiếng kêu thảm thiết cũng biến mất vô ảnh vô hình lại một cái hứa xuyên vừa ý gật đầu. Trước bất quá nhắc giới thống chỉ. Hệ h n nhở bên trong đao đạo quy tắc cảm lộ ngược lại đưa tới hứa xuyên chú ý thứ này thế nhưng thông thiên cảnh đột phá thiên vương cảnh mấu chốt hứa xuyên sư phụ một mực không cách nào đột phá thiên vương cảnh liền là thiếu quyết một phần hoàn chỉnh đao đạo quy tắc cảm ngộ lộ hứa xuyên không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy liền được ngược lại có chút niềm vui ngoài ý m u ố n dung hợp phần này đao đạo quy tắc cảm n ộ hứa xuyên có thể dựa vào đao đạo nối thẳng thông thiên cảnh hơn nữa hắn dung hợp phía sau còn có thể đem quy tắc này cảm n ộ cho sư phụ hắn tư đồ lâm một phần giúp đỡ đột phá thiên vương cảnh tư đồ lâm tại con đường tu luyện của hắn nâng lên cung cấp không ít trợ giúp hứa xuyên trong lòng đối hắn tô n k í n h cũng rất muốn trợ giúp hắn đột phá cuối cùng cơ hội này tới lại có một lần cao cấp một lần đỉnh cấp số mệnh g ú t thưởng đều là cực kỳ thường quy đồ vật bất quá cái kia nh cũng là để hứa xuyên có chút bất ngờ nhưng theo sau liền bình thường trở lại chết ở trong tay hắn người có đại khí vận thật sự là quá nhiều bị chú ý tới cũng là chuyện rất bình thường về phần phía sau khiêu chiến cùng tôi luyện hứa xuyên không chút nào sợ hãi binh tôi tướng đỡ nước tới lẫn ngăn rút ra a hứa xuyên t h ả n n h i ê nói n ngay tại rút ra bên trong xin chờ rút ra hoàn thành chúc mừng ngài thu được màu tím số mệnh siêu phàm k h ô n g chế siêu phàm k h ô n g chế bất luận cái gì chủ n g loại vũ khí tại trong tay ngươi đều sẽ thuận b u ồ n xuôi gió như cánh tay thúc giục nhị giai đế binh phía dưới bất kỳ vũ khí nào k h ô n g chế hạn chế yêu cầu diện rộng hạ thấp chúc mừng ngài thu được màu tím số mệnh s á t ý tâm tư s á t ý tâm tư rất ý tới thân rơi vào sát đạo không mất đi đạo tâm thần hồn thư thái nhưng tại sát khí cùng sát khí ăn mòn phía dưới bảo trì bản tâm thậm chí đem như cánh tay thúc rủ. hai cái màu tím số mệnh đối với hứa xuyên tới nói có chút ít còn hơn không hắn hiện tại loại trừ màu vàng số mệnh cái khác số mệnh đều có chút không đọc mắt trừ phi là đặc biệt lợi hại hoặc là đặc biệt thích hợp mệnh số của hắn số mệnh mới đã phân phối trang bị hoàn tất xin chú ý tra thu. hệ thống nhắc nhở kết thúc hứa xuyên cũng không có cảm giác đặc biệt gì tiếp xuống dung hợp kịch bản a hứa xuyên tinh thần chấn động đây mới là hôm nay màn kịch quan trọng theo lấy hứa xuyên ra lệnh một tiếng dương thịnh kịch bản võ phá thương không nháy mắt ra chỉ tại trên người hắn hứa xuyên nhắm mắt lại cảm giác kịch bản mang tới biến hóa trong chấp nhóm này hứa xuyên dường như nhìn thấy dương thịnh theo một cái thủ đô phú gia công tử gia nhập thái nhất thánh địa lại thêm vào tử dương phong hoàng kim cổ điện bên trong đạt được truyền thừa trở thành chuẩn thánh tử ra ngoài kết bạn đến t i ê n mệnh nữ chủ dựa vào cổ điện truyền thừa cùng rất nhiều cơ duyên từng bước một đi lên huyền thiên đại lục đế tôn cảnh cuối cùng tại đại lục tất cả võ giả nhìn kỹ mở ra thiên môn bước vào trong h ư n g n ộ n nếu như không có hứa xuyên can thiệp đây cũng là dương thịnh truyền kỳ một đời mà ở hứa xuyên xuất hiện phía sau tất cả những thứ này đều biến cơ duyên bị cướp truyền thừa bị đoạn đang ghen tị cùng cựu hận tâm tư quay phá phía dưới dương thịnh lựa chọn cùng hứa xuyên chính diện cứng rắn nhưng mà hắn nơi nào là hứa xuyên đối thủ cuối cùng dẫn đến cái thân chết hạ tràng hình ảnh kết thúc đến tận đây liên quan tới dương thịnh hết thảy đều tan thành mây khói hứa xuyên cũng thuận lợi dung hợp nhân sinh của hắn kịch bản đến hiện tại hứa xuyên đã dung hợp vạn đạo thần thư vạn linh c h i tổ còn có vo phá thương không cái này ba cái kịch bản tại toàn bộ đông vực p h ỏ n g t r ừ n g tìm không ra người thứ hai k h í v ậ n còn mạnh hơn hứa xuyên người dù cho là mỗi đại thánh địa mỗi đại tông môn thánh chủ tông chủ cũng không được điều chỉnh tốt tâm tình hứa xuyên về tới phía trước địa phương chiến đấu lúc này linh hữu từ ngay tại tại chỗ trữ thương cảm nhận được hứa xuyên khí thức nàng lập tức mở mắt ra hứa xuyên nàng đột nhiên nhào tới trong ngực hứa xuyên nước mắt theo trong mắt của nàng chạy xuống nàng chưa bao giờ như lúc này đồng dạng tại trên người một người cảm nhận được như vậy cảm giác an toàn tại nàng tuyệt vọng nhất thời điểm hứa xuyên xuất hiện không chỉ đem nàng cấp cứu xuống còn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem dương thịnh kèm thêm cái kia bán đế tàn hồn cho tiêu diệt hết giờ phút này nàng đã không thể tự kiềm chế yêu cái nam nhân này dù ai cũng không cách nào đưa các nàng cho tách ra Tốt, đuốt đuốt từ tóc, Tại từ Tiếp ngoan. Đừng khóc. Hứa xuyên nhẹ nhàng đuốt đuốt ninh hữu từ tóc, càng không ngừng an nàng. Tại Hứa hứa an phía khóc. hữu ninh hữu từ vậy mới ngưng nhìn non. Tiếp đó hứa xuyên vậy ủi dưới, ngưng mới lần trước hứa xuyên liền phát hiện dương thị n h mai nhẫn chữ vật này không phải là p h m vật nhưng bởi vì có bán đế tàn tồn tại hắn không có lựa chọn lấy đi bây giờ t h ủ y nghị thần cùng dương thịnh tất cả tử vong cái giới chỉ này vẫn là rơi vào trong tay hứa xuyên thân thức lộ ra dương thịnh lưu lại cơm chế nháy mắt bị hứa xuyên đánh tan đem thần hồn của mình là c ấ n tại phía trên hứa xuyên kinh ngạc phát hiện mai chữ vật giới chỉ này dĩ nhiên là một kiện nhất dài đế binh lúc này phía trước hứa xuyên rút đến số mệnh siêu phàm k h ô chế liền có đất rụ võ mai này đế binh giới chỉ nháy mắt bị hứa xuyên nắm trong tay trong đó không gian vô cùng to lớn. do、so、hứa xuyên chính mình nhẫn chữ vật không biết rõ lớn đến đi đâu rồi phía trước dương thịnh cũng chỉ là giải phong trong đó một chút khu vực càng nhiều vẫn còn bị phong ấn trạng thái chiếc nhẫn kia lai lịch liền thủy nghị thần cũng không biết h ã n tại bị hoàng kim cổ điện cho c h â n áp chỉ còn dư lại tàn hồn phía sau tại cổ điện thế giới gặp được cái giới chỉ này biết được vật này có thể ôn dưỡng thần hồn thủy nghị thần không chút do dự ngủ say trong đó mai cho đến dương thịnh đạt được nó nhưng cũng chỉ là coi nó là thành là phổ thông nhẫn chữ vật dùng một mực không biết rõ trong đó tại ha ha vận khí này tuyệt hứa xuyên không kèm nổi có chút cảm thán lấy hắn hiện tại vật khí liền đạt được một mai chữ vật giới chỉ vậy mà đều là nhất g i a i đế binh bất quá đáng tiếc duy nhất chính là tại bị hứa xuyên cướp bóc qua một lần phía sau dương thịnh cũng học thông minh mỗi lần đạt được bảo vật gì tuyệt không lưu lại hoặc liền là dùng đến để t h ă n g thực lực hoặc liền là cho thủy nghị thần ôn dưỡng thân hồn nguyên cớ tại chiếc nhẫn kia bên trong cũng chỉ có vụ n vật l ẻ t tẻ một chút đang ăn dược cùng hàng ngày vật d ụ n g thôi nhưng hứa xuyên cũng không để ý mai này đế binh cấp giới chỉ bản thân liền là bảo vật tuy là hứa xuyên cũng không biết hắn chân chính công dụng nhưng bây giờ chịu hắn trưởng khống chấm rãi hắn dù sao vẫn có thể mở ra bí mật trong đó mang lên giới chỉ hứa xuyên đem chính mình trong nhẫn chữ vật đồ vật toàn bộ c h u y ể n rời đến trong đó mai này đến tự đứng ngoài cửa nhẫn chữ vật cuối cùng vào hôm nay quang vinh về hưu c h ư n một trăm năm mươi bốn cổ truyền tống trận thần bí sơn động nửa ngày phía sau ninh h ư u t ử thương thế cuối cùng tốt chúng ta đi thôi ninh h ư u t ử nắm ở cánh tay hứa xuyên thân mật nói ân t ố t hứa xuyên gật đầu đáp lại lập tức hai người liền chuẩn bị kết bạn rời đi nơi đây nhưng mà bọn hắn mới đi không xa bỗng nhiên hứa xuyên phát hiện cái gì lập tức gây nên chú ý của hắn chỉ thấy hắn nhìn về phía chỗ không xa cái kêu băng liệt bên trong lòng đất dĩ nhiên nổi bật ra mười cái to lớn c ủ a đá mơ hồ ở giữa khá giống là một cái cực kỳ cổ lão truyền tống trận đồng đạo cuối cùng cổ chiến trường đã tồn tại vài v và ạ n năm bên trong trận pháp cổ lão cũng là nên nơi này thế nào sẽ có một cái truyền tống trận đây hứa xuyên hơi nghi hoặc một chút ai sẽ tiêu thủ bút lớn như vậy tại bên trong chiến trường cổ này xây dựng một cái truyền tống trận